q hai chương hai trăm sáu mươi huynh đệ đồng tâm đông tử ta biết do ngươi là có h ả o ý nhưng là ngươi đầu tư nhiều tiền như vậy lại tất cả đều là lượng tử ở chỗ này xuất lực ta cái gì cũng không có làm cứ tới đây hai quả đạo các ngươi có lòng này ta cũng không có cái này mà ta tôn trấn lôi liên tục lắc đầu lôi tử ba người chúng ta cùng thân huynh đệ không có khác nhau a ngươi sẽ đem những vật này được chia như vậy thanh ta cũng không phải muốn đem dược liệu này căn cứ cho ngươi ngươi đây nghĩ cũng đừng nghĩ ta là nói cái này căn cứ về sau ba người chúng ta người đến kinh doanh lợi nhuận ba người chia đều trần an đông nói ra thân huynh đệ minh tính sổ ta cũng không muốn bởi vì tiền về sau liền huynh đệ đều làm không thành tôn c h ấ n lôi vẫn là không chịu đáp ứng các ngươi hãy nghe ta nói cái này căn cứ đối với ta mà nói trọng yếu phi thường ta coi trọng chính là nơi đây có thể sản xuất thuốc bắc về sau có rất nhiều sự tình ta cũng lo lắng để cho người khác đi làm hai người các ngươi ta đều tin được về sau dược liệu căn cứ không ngừng mở rộng n g h i ệ p vụ cũng sẽ càng ngày càng nhiều ta đều giao cho các ngươi đi làm đến lúc đó các ngươi không chỉ nói chính mình có hại chịu thiệt là được tạm thời nơi đây cũng không thắng được lợi ta chưa dự chi cho các ngươi nhất định được tiền lương về sau từ lợi nhuận trong khấu trừ những thứ này đều là phải đi chính quy t à i vụ cho nên các ngươi cũng không cần lo lắng tương lai t à i vụ không rõ vấn đề chúng ta cũng sẽ không bởi vì vấn đề tiền thương cảm tình nên phải hỏi rõ ràng chúng ta đều sớm nói rõ ràng nhưng là lôi tử người cái kia chạy xe thật đ ừ n g đi chạy quá nguy hiểm hiện tại ở trên con đường đều là tân thủ không nghĩ qua là liền dễ dàng gặp chuyện không may ngươi tính tình quá mau không quá thích hợp làm chuyện như vậy ta biết do ngươi chạy xe thu nhập không thấp không muốn ỉ lại ta nhưng là chuyện nơi đây ta thật sự là muốn cho các ngươi giúp ta quản đứng lên nếu như là vì tiền ta căn bản không cần đến làm cái này dược liệu gieo trồng căn cứ ngươi hỏi một chút lượng tử xem ta nửa năm này đầu tư bao nhiêu tiền ở chỗ này t r ầ n an đông cầm tình huống kiên nhẫn nói rõ ràng tôn trấn lôi lúc này mới h ầ nghi mà nhìn hà chuyện lượng hà chuyện lượng hướng tôn trấn lôi gật gật đầu trừ ra dự cho ta mượn dùng để giải phóng gốc tiền nơi đây đã đầu nhập vào tốt mấy trăm vạn không thể nào tiểu đông ngươi không nên nhiều tiền như vậy ngươi công tác bất quá là hơn nửa năm một điểm tôn trấn lôi giật mình nói kỳ thật cũng không có gì n g ư ơ i chớ xem thường chúng ta trung y g ì hẻm một cái nho nhỏ phương thuốc chính là có thể ăn cả đời núi vàng chỉ là một cái tam phục thiếp cùng một cái phong t h ấ p thiếp khiến cho ta lấy đã đến thiên hòa hiệu thuốc một giống như cổ phần cho nên đối với ta mà nói quan trọng nhất là cái trụ sở này ở bên trong sản xuất cao phẩm tướng dược liệu mà không phải cái trụ sở này giá trị nếu như không phải tôn c h ấ n lôi cùng hà c h u y ệ n lượng trấn an đông căn bản sẽ không đối ngoại người ta nói những chuyện này thật sự là không nghĩ tới người cái tên này chỉ dùng hơn nửa năm thời gian cũng đã, đã trở thành nước vạn phú ông giả sinh sương cùng lý khải tên hôn đả này g n vốn là muốn thông qua lần này đồng học tụ hội d i ê u võ dương a i nếu để cho bọn hắn biết rõ ngươi bây giờ tình huống không biết bọn hắn sẽ là cái dạng gì biểu lộ nhất là cái kia lý khải từ khi đến nước mỹ dôn hộp k ì n bệnh viện trao đổi về sau thoáng cái thần khí rồi đứng lên mấy ngày hôm trước ta nhìn thấy hắn cái kia tư thế ai nha thiệt là tôn chấn lôi nhớ tới lý khải cái dạng kia đã cảm thấy buồn cười đúng rồi tiểu đông dược liệu này căn cứ sự tỉnh tinh tinh có biết không đừng đến lúc đó tinh tinh không đồng ý ngược lại ảnh hưởng hai người các ngươi cảm tình hai chuyện lượng đột nhiên nhớ tới một việc đúng vậy vấn đề này nhất định phải cùng tinh tinh câu thông tốt tôn trấn lôi cũng liền nói gấp các người yên tâm đi tinh tinh mới không có các người muốn nhỏ mọn như vậy tinh tinh bình thường mặc dù có chút tính toán chi ly kỳ thật người rất lớn độ về sau các người cùng nàng tiếp xúc nhiều sẽ biết chân an đông đối ngụy tinh tinh vô cùng có lòng tin cái này đúng rồi đi ta tài đối với ngươi đám bọn họ muốn nhỏ mọn như vậy đâu thiều đông hoàn cảnh nơi này coi như không tệ chúng ta nếu ở chỗ này xây dựng một tòa biệt thự thì tốt rồi ngụy tinh tinh từ sườn núi hạ đi tới cũng không biết thằng này đã đến đã bao lâu mấy người mà nói đến tột cùng nghe xong nhiều ít Các ngươi nghe đã Tinh Tinh、so、vậy con phải nói nếu như nơi đây gieo trồng dược liệu không thể so với một giống như hoang dại dược liệu muốn xịn ta làm sao có thể đầu tư nhiều tiền như vậy ở chỗ này gieo trồng dược liệu đâu cái này cũng không là bình thường dột thuốc loại này d ụ n g thuốc kiến tạo phương pháp ta thế nhưng là từ sách cổ bên t r o n g thấy cùng trong tiểu thuyết linh đ i ể n không sai biệt lắm trần an đông cười nói linh đ i ể n ngụy tinh tinh và ba người chăm miệng một lời mà h ỏ i t h ă m hiện nhiên bọn hắn đều rất giật mình ta chính là đánh cho cách khác ta đã từng xem qua một loại cổ đại cải tạo d ụ n g thuốc đích phương pháp xử lý gieo trồng đi ra dược liệu không chỉ có sẽ không so hoang dại dược liệu dược tính chênh lệch ngược lại muốn tăng lên gấp mấy lần hiện tại trung y gặp phải vấn đề lớn nhất chính là hoang dại dược liệu tài nguyên thiếu thốn mà gieo trồng dược liệu không chỉ có tại dược hiệu bên trên khó có thể cam đoan còn gặp phải một ít nước thể ô nhiễm ô nhiễm môi trường thậm chí là phân hóa học nông dược lưu lại vấn đề chúng ta cho người bệnh kê đơn thuốc thời điểm hiệu quả thường thường sẽ suy giảm tương lai ta còn sẽ đẩy ra càng nhiều nữa đặc hiệu thuốc đông y thành dược thuốc pha chế sẵn dược liệu căn cứ thế nhưng là mấu chốt cho nên nói a hai người các ngươi về sau muốn tốn nhiều tâm trần an đông chỉ có thể cùng mấy người này giải thích một cái ngụy tinh tinh bản thân chính là học trung y dị có nhất định được chuyên nghiệp trụ cột tự nhiên rất nhanh có thể lý giải t r ầ n an đông mà nói nhưng là tôn trấn lôi cùng hà chuyện lượng tuy nhiên nghe hiệu cái đại khái nhưng là đối với cái này cái vấn đề lý giải tự nhiên là không làm k ắ c sâu Cũng giải đủ để lý giải, trần an đông đối cái dược này lo i ệ lắng nhất cái này một mảnh tốt phong cảnh lại bởi vì du lịch khai phát mà bị phá hủy hiện tại trong nước khắp nơi đều làm du lịch khai phát trên thực tế du lịch khai phát đã như bất động sản một dạng đã sớm khai phát qua được độ chính thức thích xem cảnh điểm du khách muốn đi cũng sẽ đi những k i a so sánh có danh tiếng có nhất định được văn hóa bầu không khí địa phương mà ưa thích nhìn nguyên sinh thái tự nhiên phong cảnh người căn bản sẽ không đi nhìn chút ít bị quá độ khai phát phá hư hầu như không còn cảnh điểm nói cũng phải bất quá nơi đây chắc có lẽ không có người mở ra phát du lịch dù sao thành phẩm quá mức ngầm cao cho dù khai phát tốt rồi cũng chưa chắc có thể hấp dẫn đến nhiều ít du khách dù sao cái này một mảnh phong cảnh vẫn là quá đơn điệu hà chuyện lượng nói ra không đến tốt nhất chúng ta bây giờ bất kể nhiều như vậy hiện tại trên núi con n g ồ i có lẽ rất nhiều a hôm nay chúng ta cùng đi đút lót đồ vật trở về bữa ăn ngon trần an đông đề nghị cái này một hồi thời tiết tốt con n g ồ i có lẽ đụng đến đến thật sự không được săn không đến con n g ồ i ta liền mang bọn ngươi đi đảo mang mùa đông mang mùa đ ô n g xào thịt khô tuyệt phối hà chuyện lượng cười nói t a đây cũng với các ngươi đi ngụy tinh tinh vui mừng nói ngươi ba cái nam sinh đều n h ư mày ta làm sao vậy ngụy tinh tinh không hài lòng nói ta là nói thật tốt quá trần an đông lập tức tiến phong sử đà trần an đông vợ quản nghiêm thuộc tính lại để cho tôn trấn lôi rất là khinh thường chơi chơi về sau tìm đông t ử chơi trước phải trải qua tinh tinh đồng ý lôi tử ngươi đừng cười nhà của chúng ta tiểu đông ngươi về sau cưới l a bà nói không chừng so tiểu đông còn không bằng đâu kỳ thật ta bình thường rất tôn trọng tiểu đông ngụy tinh tinh cười nói ai nha xem ra tinh tinh tương lai là cái tuyệt đối hiển thế lương mẫu hà chuyện lượng nói ra bởi vì buổi tối muốn đi tham gia đồng học tụ hội ba người sớm địa liền chạy về thôn sau đó trực tiếp đi trần an đông trong nhà ăn cơm trưa đồng học tụ hội đặt ở vân đài nhà khách cử hành vân đài nhà khách là vân đài trấn tốt nhất nhà khách nghe nói là ba sao cấp kiến thiết tiêu chuẩn lựa chọn ở chỗ này còn có một trọng yếu nguyên nhân vân đài tân quán lao bản là lý khải mụ mụ phan diễm a n tết thời điểm khách sạn sinh ý đặc biệt tốt hầu như mỗi ngày đều có xử lý tệ cưới đương nhiên con trai bảo bối của mình muốn một cái đại s ả n h phan diễm tự nhiên c a m l ò n g cho cầm vân đài nhà khách lớn nhất s ả n h để lại cho lý đông thăng ban đầu buổi chiều còn có tập thể lại một lần nữa du lịch c h n cũ kết quả rất nhiều đồng học đều đến không đồng đều chỉ có thể tự phát địa cử hành trần an đông cùng ngụy tinh tĩnh đám người sớm ngày cũng đã đến sân trường bơi qua tự nhiên cũng lười đi qua buổi tối bốn người cùng đi vân đài nhà khách ngụy tinh, tinh kéo trần an đông cánh tay t ô n r ấ n lôi lượng tức thì đắp bà vai, cùng chuyện tức hà thì bà đắp v an i c ù g đ i i t ế n vân đài nhà khách. Lý Khải với nhà n đài Khải khách. cách Lý tư g ư ờ i cái tổ theo chức, mang theo mấy cái đồng học, học. Người, người người, người. học t họ ca vài năm không thấy ngươi vẫn là như cũ thinh tinh ngược lại là càng ngày càng đẹp nghe nói trần an đông về sau phải đi bạch xa viện y học đến trường Kỳ thật như vậy dân lập trường học đọc cũng là lãng phí thời gian ban đầu ta trước kia chuẩn bị để cho ta mẹ tại vân đài nhà khách gian bài cho ngươi một phần công tác đồng học đi khả năng giúp đỡ tự nhiên muốn giúp đỡ thế nào nghe nói ngươi bây giờ vẫn còn bề xa công tác coi như cũng được ca lý khải một mực ở nước ngoài đối trần an đông tình huống cũng không rõ ràng lắm giả sinh sương cũng không rõ lắm trần an đông tại vân đài trấn tiếp thủ vân đài trung tây ý thì tổng hợp bệnh viện sự tỉnh lúc ấy vân đài chấn sự tình h u y ê n n á o xôn xao nhưng là kim hổ tên tuổi quá lớn trong hội mọi người đem lực chú ý đặt ở kim ra trên người căn bản không ai chú ý ai tiếp nhận tổng hợp bệnh viện sự tình tự nhiên càng không biết trần an đông ở đằng kia chuyện phát huy bao nhiêu tác dụng ta liền thích hợp tìm một phần công tác dù sao nhà chúng ta tinh tinh tại trung ý viện công tác đãi ngộ rất không tệ về sau liền g ầ m g ầ m l ã o dựa d ự a lao bà được rồi trần an đông dứt khoát theo lý khải mà nói đi nói ngụy tinh tinh gặp trần an đông nói được quá mức nhịn không được tại trần an đông trên cánh tay bấm một cái nói hiệu nói vượn lý khải gặp n g h ị tinh tinh cùng t r ầ n an đông thân thiết như vậy căn bản là không có đem hắn để ở trong lòng s ắ c mặt có chút không tốt lắm ở bên kia ký tên giao ban phí không phải nói ngươi phụ trách lúc này đây tụ hội toàn bộ phí tổn sao như thế nào còn muốn giao ban phí đâu t r ầ n an đông dù sao ra mặt dày nói cái gì cũng dám ở trước mặt hỏi ra được vẫn đứng rời đi bên người một người nữ sinh không vui lý khải phụ trách hôm nay sân bãi liên hoan phí tổn chẳng lẽ sổ lưu niệm tiền các ngươi cũng không tưởng tượng ra a bất quá lý khải đã nói ban phí sự tình cũng là bằng tự nguyện nguyện ý giao nhiều ít liền giao nhiều ít một trăm l ư ợ n g trăm là dao một ngàn lượng ngàn cũng là dao lý khải hôm nay không chỉ có phụ trách liên hoan phí tổn còn nộp một số một vạn khối tiền b ạ n phí về sau nơi khác đồng học trở về vân đài bên này đồng học tiếp đãi liền từ trong lúc này chi tiêu chúng ta đây liền một người giao một trăm trần an đông trực tiếp đã cắt đứt tên kia nữ sinh mà nói thiều đông ngươi đừng làm rộn chúng ta bốn người người cùng một chỗ giao hai nghìn khối tiền a ngụy tinh tinh từ trong bọc móc ra hai nghìn khối tiền vốn chính là trước đó chuẩn bị cho tốt không phải chứ các ngươi có mấy người tiền đều lại để cho ngụy tinh tinh một người bỏ ra a tên kia nữ sinh kinh hô đứng lên mã lan ngươi tại sao nói như thế lời nói tiền này là t r ầ n an đông mấy người bọn hắn đặt ở ta chỗ này mấy người bọn hắn trên người không có địa phương để toàn bộ phóng tới ta chỗ này ngụy tinh tinh nhữ mày nàng đối mã lan ấn tượng vô cùng không tốt năm đó ở trong trường học cả đám đều rất hồn nhiên không nghĩ tới mấy năm thời gian không thấy nguyên một đám trở nên như thế thế lực thoạt nhìn vẫn là như vậy quen thuộc lại là như vậy lạ l ắ m đi một chút nộp ban sẽ liền lên đi t r ầ n an đông mấy người ký chữ cùng đi cử hành tụ hội nghị tức đại sành cùng trấn an đông quan hệ không tệ đồng học cũng không ít ngoại trừ tôn trấn lôi hà truyện mặt khác còn có mấy cái vừa vặn cũng chạy tới trần an đông ngụy tinh tinh thật không nghĩ tới hai người các ngươi đến bây giờ cũng còn không có p h ầ n xem ra ta là triệt để không có cơ hội có thể nói loại lời này người tự nhiên cũng là so sánh thiết bằng hưu bất quá nhân ra nhưng là cái nữ sinh gọi hình ngọc hiết hình ngọc hiết các ngươi đọc chính quy đại học đừng cứ mai cầm ta đây đọc gà rừng đại học hay nói dẫn được hay không được các ngươi tại thành phố lớn công tác liền hấp khói bùi loại đều theo chúng ta không giống v ớ i trần an đông cười nói hình ngọc hiết tại nam đô lên đại học sau khi tốt nghiệp ở lại nam đô công tác hình ngọc khiết cũng nhịn không được hiện tại hấp khói bụi đều mút vào ưu việt tính trần an đông ngươi bây giờ là càng ngày càng phong lưu p h o n g khoáng ta nhưng là phải nhắc nhở một cái tinh tinh nhất định phải nhịn kỹ ta tại nam đô đều nhìn người nào đó đường viền hoa tin tức hình ngọc khiết cười nói không thể nào trần an đông lần này là thật giật mình trần an đông ngươi sẽ không thật cùng cái tiêu tiểu vũ có cái gì a là cũng không cần lo lắng ta là với ngươi một bên ta là tiểu vũ phen sơ mộ ngươi có thể cho ta một chương nàng ký tên theo sau hình ngọc k i ế t như vậy chỉ có thể hoa tại bạn xấu phạm t r lan trần an đông nhịn không được mắng sau đó lập tức chạy đến ngụy t i n h tinh bên người đi l ã o bà ngươi có thể ngàn vạn đừng nghe hình ngọc k hiết cái kia nữ hán tử mà nói chương này hết q hai chương hai trăm sáu mươi một đọ sức y thuật giả sinh sương gặp t r ầ n an đông mấy người nói được náo nhiệt sắp mặt có chút không được tốt hắn lo lắng sự tình hôm nay không có làm tốt lý khải tâm tình sợ sẽ không tốt giả sinh sương còn hy vọng đem lý khải hầu hạ cao hứng cũng tốt lại để cho lý khải tại lý tổng trước mặt nói tốt vài câu cho hắn mưu tốt vị trí nhưng là lý khải tâm tình rõ ràng không được tốt ban đầu luận học thức luận gia cảnh trấn an đông cùng hắn so sách mới kém cách xa vạn và... giảm thế nhưng là trần an đông nhưng bây giờ như cá g ặ p nước tại trong đám bạn học gian là phong sinh thủy khởi không ngờ như thế chính mình bỏ ra tiền tài bỏ ra tinh lực chính là cho trần an đông một cái biểu diễn sân khấu các bạn học vì hôm nay tụ hội ta cùng giả sinh sương các loại mấy vị đồng học bỏ ra đại lượng tinh lực từ thật lâu lúc trước chúng ta cũng đã bắt đầu liên hệ đồng học hiện tại các bạn học rốt cục tụ tập một nhà ta cảm giác vô cùng vui mừng ta cố ý mời tới chúng ta trước kia chủ nhiệm lớp chương lão sư hiện tại chúng ta trước hết mời chương lão sư cho chúng ta giảng mấy câu lý khải tự nhiên muốn cầm đồng học tụ hội đưa đến đường ngay đi lên mọi người nghe xong chủ nhiệm lớp muốn lên tiếng đều so sánh nghệ tình lập tức yên tĩnh trở lại nhiệt liệt vô tay các bạn học chứng kiến các bạn học nguyên một đám sự nghiệp thành công ta cảm thấy vô cùng địa vui mừng nhất là lý khải đồng học là chúng ta ban đ i ệ n hình đại biểu ở trường học thời điểm thành tích liền cực kỳ ưu dị hiện tại càng là đã trở thành dôn hộp kín bệnh viện thầy thuốc trở thành lớp chúng ta cái thứ nhất đi ra biên giới đồng học vô cùng đáng ra chúng ta lớp này tập thể tự hào những thứ khác đồng học cũng đều vô cùng không sai ta ở chỗ này mong ước các bạn học tương lai sự nghiệp bay lên gia đình hạnh phúc chủ nhiệm lớp vô cùng cho lý khải mặt mũi lại để cho lý khải trên mặt thần sắc đắc ý hơn m à i phần giả sinh sương các loại chủ nhiệm lớp trương lão sư sau khi nói xong lập tức nói lý khải đồng học vì lúc này đầy tụ hội bỏ ra thật lớn cố gắng hiện tại chúng ta lại để cho lý khải đồng học mà nói lời nói thế nào đối lại để cho lý khải đồng học cho chúng ta giới thiệu một cái nước mỹ sinh hoạt tình huống nói thật ra ta vô cùng muốn đi những cái kia phát đạt quốc gia nhìn xem xem bọn hắn phong thổ nói chuyện tự nhiên cũng là lý khải t ự t r u n g lúc này đây nói chuyện chính là mã lan lý khải đối giả sinh sương cùng mã lan phối hợp vừa lòng phi thưởng từ trên chỗ ngồi đứng lên kỳ thật bạn học của chúng ta đại bộ phận đều vô cùng địa thành công đương nhiên cá biệt đồng học tức thì muốn cố gắng lý khải nói tới chỗ này con mắt nhìn về phía trần an đông h i ệ n nhiên cái này cá biệt đồng học nó i chính là trần an đông thiệt thòi hắn lý khải không biết xấu hổ nói trần an đông nhân gia cũng đã tại tỉnh trung ý viện hưởng thụ chuyên gia đái ngộ hắn cho là hắn ngược lại nước ngoài độ một cái kim liền không d ậ y nổi cho dù về nước có thể hưởng thụ trần an đông đái ngộ sao hình ngọc khiết bất mắt nói khiết, khiết ngươi chú ý một chút ta tiểu đông bây giờ là danh thảo có chủ người ngươi không nên lão là há miệng ngậm miệm trần an đông ta sẽ có ý kiến có biết không ngụy tinh tinh bất mắn nói ha ha ha hình ngọc hiết lớn tiếng nở nụ cười chúng ta tinh tinh mỹ nữ lúc nào như vậy không có tự tin hình ngọc hiết tiếng cười đã cắt đứt lý khải mà nói lại để cho lý khải nhữ mày mấy người các ngươi trước yên t ĩ n h một cái người khác đang nói chuyện đồng học tầm đó có thể hay không nhiều một chút lẫn nhau tôn trọng giả sinh sương đi tới nói ra vậy sao ngươi không cho lý khải tôn trọng một cái cái khác đồng học đâu cái khác đồng học chính là không tốt điển hình liền hắn lý khải là tốt điển hình hình ngọc hiết hỏi ngược lại giả sinh sương tự nhiên không phải hình ngọc k h i ế t đối thủ không đúng địa cũng không dám cùng hình ngọc k h i ế t dây dưa xuống dưới dù sao trước yên t ĩ n h một cái phía dưới còn có rất nhiều khâu đâu nếu như mọi người cùng nhau tụ hội một lần vẫn là cùng một chỗ dựa theo khâu đến đây đi hình ngọc k h i ế t được rồi bọn hắn tổ chức trận này tụ hội làm sao tới nói coi như là làm chuyện tốt hà c h u y ệ n lượng nói ra hà c h u y ệ n lượng n g ư ơ i cái tên này thi đậu đại học cũng không đi đọc thật sự là lãng phí đúng rồi ngươi bây giờ làm việc ở đâu đâu hình ngọc k h i ế t hỏi đạo không có biện pháp trong nhà tình huống căn bản không cho phép ta bây giờ đang ở quê quán làm rồi đâu hà chuyện lượng mang trên mặt mỉm cười tràn đầy tự tin cùng lúc trước tình hình đã hoàn toàn không giống với n g ư ờ i gạt người hình ngọc hiết xem hà chuyện lượng khí chất lập tức đối hà chuyện lượng mà nói tỏ vẻ hoài nghi lượng tử nói một nửa là thật một nửa là giả dối hắn hiện tại sát thực lưu tại trong thôn nhưng không phải thật làm truyền thống nông dân mà là làm nông dân xí nghiệp ra mấy người chúng ta tại lượng tử trong thôn làm một cái gieo trồng căn cứ lượng tử bây giờ là căn cứ tổng giám đốc ta về sau chuẩn bị đi qua cho hắn làm trợ thủ tôn chấn lôi cầm tình h u ố n đơn giản nói, nói thật không ngày mai ta đi nhìn một cái hình ngọc hiết nói ra hình ngọc hiết ngươi nóng lỏng như thế chừng i hay h k trần an đông liếc lý khải bên kia tự nhiên cũng có thể xem tới được trần an đông đám người căn bản để ý hắn nói cái gì hình cầm mấy người ngọc nhau nhau một một hiết lập tức nhà dành dậy nơi lây ngạch điều kiện đến lý khải tự nhiên biết rõ cái này hình ngọc hiết mới nghe đến là ở nâng lên hắn trên thực tế nhưng là tại trâm trọc hắn người nơi này người nào không biết cái này vân đài nhà khách kỳ thật chính là mẹ h ắ n mẹ như vậy hình ngọc k hiết đừng quá phận a mã lan rất là không cam lòng nói mã lan ta ở đâu nói sai rồi chẳng lẽ lý khải còn không xứng với cấp năm sao hình ngọc k hiết lập tức hỏi ngược lại mã lan không biết nên như thế nào phản bác hình ngọc k hiết mới tốt lý khải bị hình ngọc k hiết khiến cho rất loạn chỉ có thể làm qua loa phía trước làm một đống lớn hình thức cuối cùng đã tới khai mở món ăn thời gian lúc này đây một ít chơi thật tốt rốt cục có thể nói một chút bảo đến đến mấy người chúng ta uống một chén chúng ta mấy cái năm năm không có tụ hôm nay thật sự là may mắn mà có lý khải cái này giả quỷ tây dương chúng ta mới có cơ hội này hình ngọc hiết cười nói hình ngọc hiết nhân gia cuối cùng làm một kiện nhân sự ngươi cũng đừng l á o cùng người khác không qua được rồi tôn trấn lôi cười nói đúng đúng chúng ta liền không cùng hắn không qua được rồi chúng ta mấy cái h ả o h ả o uống rượu trần an đông bưng chén rượu lên mặt khác hai cái đồng học hạ văn t i n h cùng lý nghiên mỹ trước kia cũng bởi vì ngụy tinh tinh cùng trần an đông hà truyền lượng tôn trấn lôi chơi được không sai giả sinh sương bưng chén rượu đi vào trần an đông một bàn này mấy người các ngươi quá không hợp lý trước kia lúc đi học làm tiểu tập thể hiện tại tụ hội còn làm tiểu tập thể có phải hay không xem thường lớp chúng ta bên trên đ ồ n g học thả n g ư ơ i mẹ ơi cho má ngươi cùng lý khải lúc nào để mắt bạn cùng lớp quá vừa rồi lý khải còn ngấm ngầm hại người nói trần a n đông đâu chúng ta không với các n g ư ờ i không chấp nhận hình ngọc khiết nói ra những chuyện này đừng nói bạn học cũ thật vất vả tụ họp một lần đến cạn một chén giả sinh sương bưng chén lên chuẩn bị uống chờ chút chờ chút hình ngọc khiết lập tức n g ă n c ả n thì thế nào giả sinh sương nhìn xem hình ngọc k i ế t trong nội tâm có chút sợ hãi giả sinh ngươi sẽ không chuẩn bị một chén rượu sẽ đem chúng ta một bàn này người đổi u rồi à ta vừa rồi nhưng khi nhìn đến ngươi cho lý khải bọn hắn cái bàn kia thế nhưng là từng bước từng bước kính đi qua không ngờ như thế chúng ta không có lý khải có mặt mũi đúng không hình ngọc khiết cười lạnh nhìn xem giả sinh sương giả sinh sương thật đúng là không có biện pháp nói xạo vừa rồi quả thật tại lý khải cái kia một bàn là từng bước từng bước kính đi qua nhưng là cái kia là vì kính lý khải một ly tự nhiên không thể để cho lý khải bên người đồng học phản cảm ban đầu cho rằng trần an đông một bàn này sẽ không thấy tới đây đi cái đi ngang qua sân khấu là được rồi ai biết hình ngọc khiết bắt lấy chính mình cái này tay cầm không tha hình ngọc khiết đừng như vậy ta t h u lượng s á c thực không lớn nếu một mực như vậy uống hết ta còn thực không được ta xong rồi chén đại gia tùy ý thế nào giả sinh x ư ơ n g chỉ có thể thấp cái đầu được rồi được rồi tất cả mọi người là đồng học ý tứ ý tứ được rồi trần an đông là không muốn giả sinh x ư ơ n g loại người này ở chỗ này trước mắt vẫn là trần an đông đồng học đạt đến một trình độ nào đó đa t ạ g i ả sinh x ư ơ n g mừng rỡ trần an đông ngươi làm sao lại đơn giản như vậy hãy bỏ qua hắn hình ngọc khiết có chút bất mắn nói loại người này tại đây trứng mắt có ý gì mấy người chúng ta rất lâu không có ở cùng một chỗ nói chuyện phiếm ha tất cùng loại người này không chấp nhận đâu trần an đông nói ra ngươi nói giả sinh sương nếu biết rõ ngươi là ngại hắn ở đây nơi đây trứng mắt có thể hay không hận không thể cắn ngươi một ngụm hình n g ọ c khiết cười nói lý nghiên mỹ tại trên ghế không ăn vật gì lý nghiên mỹ ngươi thật giống như có chút không đúng có phải hay không ở đầu không thoải mái ngồi ở lý nghiên mỹ bên người hạ văn tính hỏi đạo là có chút không thoải mái lý nghiên mỹ gật gật đầu cái này còn không đơn giản lý khải không phải tại nước mỹ bệnh viện học tập sao vừa vặn có thể cho hắn đến cấp ngươi trần đoán bệnh một cái hạ văn t ĩ n h nói ra hạ văn t ĩ n h cùng lý nghiên mỹ nói rất nhỏ giọng hình ngọc h i ế t bọn người nói được rất tốt sức lực cũng không có nghe được vừa vặn rời khỏi b ư n g rượu tới đây mời rượu các vị đồng học khó được tụ họp một lần mọi người cùng nhau đến uống một chén lý khải nói ra lý khải ngươi trước không vội lấy uống rượu lý nghiên mỹ thân thể có chút không thoải mái ngươi giúp nàng nhìn một cái đến tột cùng là chuyện gì xảy ra hạ văn tính nói ra hình ngọc hiếp thế mới biết hạ văn tính cùng lý n i ê n mỹ đang nói thầm cái gì đó hai người các ngươi đồ đần ta không phải mới vừa nói với các ngươi đã qua sao trần an đông chính là một cái chuyên gia các ngươi còn xa cận cầu viễn bỏ gần tìm xa hình ngọc khiết là một lớn giọng nàng hám i ệ n g ra toàn bộ ban mọi người đã nghe được ban đầu biết rõ trần an đông đã ở bệnh viện công tác hơn nữa y thuật không giống bình thường cũng không nhiều bây giờ nghe hình ngọc khiết vừa nói như vậy tự nhiên đều là thập phần giật mình thật không trần an đông ngươi thật đúng là thâm tàng bất lộ a lý khải cũng là thập phần giật mình cũng càng là hứng thú ban đầu lý khải là không muốn cho lý nghiên mỹ xem bệnh nhưng là nghe hình ngọc k i ế t vừa nói như vậy lý khải tự nhiên không thể cứ như vậy được rồi không chỉ có không thể cứ như vậy được rồi Còn muốn ở trần ư ớ c mặt m ọ an đông đồng học chúng ta một cái là tây ý ý ý ý một cái là trung ý ý ý ý ý hôm nay chúng ta trung tây ý tầm đó hảo hảo hội trần một cái lý khải đây là ước chiến trần an đông không muốn cùng lý khải tranh giành cái gì cao thấp nhưng lại không có khả năng e sợ chiến như ngươi mong muốn trần an đông cười nói đã đến trong gian phòng ngoại trừ mấy cái chơi thật tốt nữ đồng học cũng chỉ có trần an đông cùng lý khải hai cái này khác phái thầy thuốc lý nghiên mỹ cũng là đều muốn mau chóng chữa cho tốt bệnh của mình cho nên không hề giữ lại cầm chính mình bệnh trạng nói ra là ngươi tới t r ư ớ c vẫn là ta tới trước lý khải nhìn xem trần an đông vô cùng có phong độ thân sĩ nói ta đây trước hết l ả n g tránh một cái các loại lý khải trần đoán bệnh đã xong ta đi vào nữa trần an đông chủ động l ả n g tránh không có cái này tất yếu ai chúng ta riêng phần mình dùng riêng phần mình chuyên nghiệp nói một chút lý nghiên mỹ đồng học tình huống sau đó chế định tương ứng trị liệu biện pháp ta trước tiên là nói về thả c o người kép, bắt con tôm. Lý Khải bắt tôm. thật con nói n Lý ra. Kỳ đây thật hai ra là hai cái bệnh một cái là kinh không này, này chưa cho tốt không khó thích hợp bổ sung hồ h o c mộ h n kích thích trình độ là được rồi một cái khác hẳn là viêm rác mạc không cần lo lắng đi bệnh viện khai mở điểm thuốc là được rồi trần an đông tới phía ngươi lý khải nói xong liền lại để cho trần an đông nói ra cái nhìn của hắn người bệnh này ta không thể nghe thấy tự ngưng nói tình huống trần a an đông nói ra tứ trần sau khi hoàn thành trần an đông nói ra chính mình trần đoán bệnh kết quả ta cùng lý khải ý kiến cơ bản giống nhau trần an đông người cái này hoàn toàn chính là giả vờ giả vịt như vậy trần đoán bệnh ta cũng sẽ cơ bản cùng lý khải giống nhau là được rồi giả sinh sương cũng không biết lúc nào chui đi vào tài nghe xong cái mở đầu liền kèm nén không được nhảy ra ngoài giả sinh sương n g ư ơ i có phải hay không quá nóng lòng một điểm n g ư ơ i muốn m ả y ra cũng ít nhất hãy nghe ta nói hết lại nói t i ế p a trần an đông khinh thường cười cười lý khải lại nghe ra trần an đông ngựa khí tựa hồ cũng không đồng ý quan điểm của hắn rất muốn nghe một chút trần an đông chẩn đoán bệnh kết quả đến tột cùng là như thế nào giả sinh sương đồng học n g ư ơ i đang ở đây một bên nghe đ ừ n g chen vào nói trần an đông n g ư ơ i nói ta cho rằng chủ yếu bệnh cũng là hai loại bất quá cùng rời khỏi đồng học chẩn đoán bệnh thoáng có chỗ bất đồng người kinh nguyện không đều đúng là bề mặt nhìn lại đúng là nội tiết không đều đưa tới hồ hoặc mộ hện kích thích trình độ xuất hiện vấn đề t có có về phần h mắt ù hền k c của người bệnh ta cùng lý khải đồng học ý kiến không giống với người đây không phải viêm rác mạc tin tưởng người đang ở đây bệnh viện thầy thuốc có lẽ cũng làm viêm rác mạc trị quá sợ là không có gì hiệu quả trần an đông nhìn xem lý nghiên mỹ nói ra chương này hết q hai chương hai trăm sáu mươi hai xem nhầm bệnh trần an đông vừa nói như vậy tất cả mọi người là biến sắc vừa rồi bọn hắn thế nhưng là chính thai nghe được lý khải nói lý nghiên mỹ loại thứ hai bệnh chính là viêm rác mạc hiện tại trần an đông vừa nói như vậy rất rõ ràng nói là lý khải là lầm xem bệnh loại này thời điểm làm sao sẽ thiếu đi giả sinh xương biểu hiện đâu trần an đông người nói hiệu nói vượn lý khải là nước mỹ dôn hộp kín bệnh viện bồi dưỡng quá về sau khẳng định có thể khảo thi quá nước mỹ i s ư chấp nghiệp bằng cấp có thể tại nước mỹ làm thầy thuốc ngươi một cái dân lập trường học tốt nghiệp y học sinh cũng dám nghi vấn lý khải giả sinh x ư ơ n g quả nhiên n g à y ra ngoài tôn c h ấ n lôi khinh thường nói nước mị trong chuồng heo đi ra một đầu heo là có thể c ắ m cánh bay lên lý khải cũng không quá đáng là ở chỗ đó bồi dưỡng một năm liền biến thành phương đông đệ nhất thần y giả sinh x ư ơ n g thật đúng là không có biện pháp cùng tôn c h ấ n lôi tranh luận xuống dưới chứng to mắt cùng tôn c h ấ n lôi đối mặt lấy giả sinh x ư ơ n g ngươi không phục vẫn là như thế nào có muốn hay không lão tử tự cấp ngươi lòng luật ra giảng câu trung thực lời nói lão tử cao trung ba năm ấn tượng khắc sâu nhất đúng là đánh ngươi cái này đổ con rùa tôn trấn lôi sờ nằm、đấm. giả sinh sương lập tức liền lùi lại và bước tôn c h ấ n lôi đừng quá kiêu ngạo đừng tưởng rằng lão tử sợ ngươi ngươi bây giờ dám đụng ta một cái ta lập tức báo động đem ngươi nhốt vào đi ta cùng vân đài trấn đồn công an sở trưởng lưu trí đào là biết giả sinh sương bước lên ra hổ kéo đại kỳ tôn c h ấ n lôi phốc phốc cười cười thôi đi lão tử hôm nay là tới tham gia đồng học tụ hội không phải đến đánh ngươi đồ chó hoang ngươi nhận thức lưu trí đảo lưu trí đảo nhận thức ngươi sao ta còn nhận thức hồi long huyện, huyện trường đâu mọi người cũng đều đối cái này ưa thích vớt ngựa lại nhát như chuột giả sinh sương rất là khinh thường Ta đây b ệ người h đ ú n là trong n b ệ n thuộc heo chính là a là nhân gia lý nghiên mỹ lời còn chưa nói hết n g ư ơ i gấp cái gì a tôn trấn lôi nắm đấm dương lên sợ tới mức giả sinh xương vội vàng sau lui lý nghiên mỹ n g ư ơ i nói đạo hình ngọc hiết nói ra lý khải có gan dự cảm bất hảo hôm nay quả thật có chút vô lễ vừa rồi có lẽ cẩn thận kiểm tra một cái có lẽ t i ể u cũng không có lo lắng như vậy lý nghiên mỹ nhìn nhìn lý khải có chút áy náy điệu nói tiếp s ắ c thực như là trần an đông nói như vậy c h ỉ thật lâu đều không có một chút hiệu quả trần an đông nghe ngươi vừa rồi n g ự a khí ngươi đối với lý nghiên mỹ bệnh t ì n h hẳn là đã tính trước hình ngọc hiết nhìn ra được trần an đông hiển nhiên đã sớm dự liệu được tây y rất dễ dàng phát sinh lầm xem bệnh trần an đông gật gật đầu tuy nhiên lý nghiên mỹ hai mắt đều có so sánh rõ ràng bên ngoài lồi bệnh trạng nhưng là khiến cho hai mắt bên ngoài lồi bệnh trạng cũng không phải chỉ có viêm rác mạc hoặc là hốc mắt phần sau khối ưu kỳ thật còn có một loại tật bệnh cũng dễ dàng khiến cho mắt bộ phận bên ngoài lồi thậm chí còn ngươi kinh nguyện không đ ề u cũng cùng chi có nhất định được quan hệ căn cứ của ta trần văn bệnh ngươi đây là giác cang lý khải mạnh mà nói ra hiển nhiên trải qua trần an đông một phen nhắc nhở hắn đã hiểu lý nghiên mỹ bệnh tình mọi người đối lý khải cái lúc này cắt ngang trần an đông mà nói rất là bất mãn hơn nữa trần an đông nói được như vậy minh bạch thoáng có chút chuyên nghiệp tri thức cũng biết trần an đông nói rất đúng giác cang trần an đông gật gật đầu đúng vậy n g ư ơ i đây là da cang không phải rất nghiêm trọng ta cho ngươi mở đơn thuốc ngươi dựa theo đơn thuốc đi lấy thuốc ăn một thời gian ngắn cũng không sao vấn đề vấn đề là ngươi kinh n g u y ệ t không đều đó là một so sánh vấn đề phiền thoái hai loại bệnh bản thân là có nhất định được nội tại liên hệ như vậy đi ngày mai ta còn tại vân đài ngươi muốn là có thời gian mà nói liền đi nhà ta phòng khám bệnh ta làm cho ngươi một lần châm cứu trị liệu sau đó lại cho ngươi mở đơn thuốc có lẽ cũng không sao vấn đề có rành có rành ta đây một lần là đã trở lại năm tới đây năm mới đi trần an đông lúc này đây ta có thể nhờ cậy ngươi rồi ta bị bệnh này rằng có tốt một đoạn thời gian lý niên g h mỹ cực kỳ vui sướng nếu như như vậy chúng ta đây ngày mai sẽ liên lạc lại ta đem mã số của ta trên ngươi ngươi ngày mai gọi điện thoại cho ta trần an đông nói ra lý niên g h mỹ mừng rỡ vội vàng bảo tồn tốt trần an đông số điện thoại lần này trần an đông hiển nhiên hoàn toàn đã đoạt lý khải danh tiếng lý khải trên mặt là lúc đỏ lúc trắng mọi người cũng là vô cùng kinh ngạc ai cũng thật không nở trần an đông cái này trước kia trong trường học thành tích thường thường ra hỏa vậy mà tại đồng học tụ hội bên trên n g ư ờ thợ lớp học học bá trần an đông thực nhìn không ra ý nghị thuật của ngươi thật không nờ g cao minh đúng rồi nhà các ngươi trước kia cũng chỉ là bình thường phòng khám bệnh mà thôi ngươi cái này trung y là thế nào luyện ra được không hổ là hào bá đã vậy còn quá nhanh đã tìm được bậc thang chính mình đi xuống lúc kia suy nghĩ tốt nghiệp đại học tìm công tác không dễ dàng thực tế giống chúng ta như vậy dân lập trường học đi ra đệ tử làm trung y so làm tây y an toàn một ít ngay tại trong trường học hung hăng nhìn một thời gian ngắn trung y không nghĩ tới cái này trung y thật đúng là rất thích h ọ p ta Trần an đông Hạ Bút Thành Văn. các ngươi đừng nghe tiểu đông hắn người này uống chút rượu liền miệm đẩy chạy xe lửa ngụy tinh tinh ở một bên bấm véo trần an đông một cái bất quá từ trong ánh mắt của nàng đó có thể thấy được ngụy tinh tinh đối như ý lan g quân biểu hiện vẫn là phi thường hài lòng hai người các ngươi tình t r à n g ý t h i ế p đừng như vậy rõ ràng được không nhiều như vậy thừa nam thừa nữ ở chỗ này đây các ngươi như vậy hiển nhiên tú ân ái thích hợp sao hình ngọc hiết vô cùng địa bất mãn khiết khiết ngươi một chút cũng không cần nóng lòng đ ỗ n g nhiên thu tay người nọ ngay tại ngồi ở bên cạnh ngươi trần an đông cười nói hình ngọc hiết nhìn lại ngồi bên cạnh chính là hà chuyển lượng các ngươi xem có gian tình a ta nói là quay đầu ngươi như thế nào không hướng bên kia xem tôn trấn lôi đâu lại phải về đầu xem hà chuyện lượng ta nói sao ngươi đặc biệt muốn ngồi vị trí kia đâu n g u y ê n lai、like、l à như vậy a i trần an đông lập tức ồn ào trần an đông phải dùng tới như vậy vội vã đem ta vứt bỏ sao ta trước kia hay cùng ngươi nói ta tuyệt đối sẽ không quấn quýt ngươi không đông không nên ngươi ơ một m điểm một chút trách nhiệm chỉ để ý đã từng có được không quan tâm thiên trường địa lâu ngươi vì sao còn muốn làm như vậy đâu đến đây đi ngươi trực tiếp dùng dao nhỏ chọc ta chỗ này ta chết trong tay ngươi lòng ta cam tình nguyện hình n g ọ khiết rõ ràng chính là muốn vung hố trần an đông rõ ràng là trăm ngàn chỗ hở nhất và văn nhưng lại vô cùng có hiệu quả ngụy tinh tinh rõ ràng biết rõ hình ngọc khiết nói hiễu nói vợ nhưng là nàng chính là cảm giác khó chịu trần an đông bị hình ngọc khiết chơi hứa mất nàng thậm chí có chút ít hoài nghi trí nhớ của mình có phải hay không đã bỏ sót một đoạn một b à n người bị hình ngọc khiết phấn khích biểu diễn chọc cho ngã trái ngã phải một cái khiết khiết nói thật ta nếu không phải với ngươi mỗi ngày đồng suất cùng tiến thật đúng là sẽ nghĩ đến ngươi cùng trần an đông phát sinh qua cái gì n g ư ơ i cái này v a màn ảnh biểu diễn thật sự là rất thật hạ văn tính cười đến nước mắt đều chảy ra trần an đông ngươi liền từ đi ả nha lý nghiên mỹ cười nói không cho phép lại làm của ta thân người công kích ra hôm nay đại gia là tới tụ hội đều đi theo đồng học uống chút rượu trò chuyện có thể lại tụ họp cùng một chỗ thật sự là không dễ dàng tiếp theo tụ hội không biết muốn tới lúc nào 5 năm năm mười năm vẫn là bao nhiêu năm tiếp theo tụ hội chắc chắn sẽ không tới hôm nay như vậy đủ hiện tại đại bộ phận người còn chưa kết hôn chừng hai năm nữa đại gia kết hôn kết hôn sanh con sanh con đều có các gia đình sự vụ muốn lại tụ họp một lần sẽ rất khó trần an đông nói ra ồ trần an đông cái này buổi nói chuyện nói được còn có chút trung ý viện trọng điểm chuyên gia phong phạm hình ngọc khiết thuận miệm nói ra trọng điểm chuyên gia trần an đông lần này một bàn này mọi người đã biết như thế nào các ngươi cũng còn không biết ta trần an đông năm nay sáu tháng cuối năm đi trung y viện công tác tiến bệnh viện liền hưởng thụ chuyên gia đãi ngộ ta cũng là từ trên báo c h i thấy hắn còn cùng cái kiếp kiểu, kiểu hình ngọc khiết nói phân nửa miệng liền cho ngụy tinh tinh cho ngăn chặn muốn chết cả a ngư như thế nào nói cái gì đều nói a ngụy tinh tinh c a o mày nói ra thằng này vừa rồi đi trương lão sư bản k i a uống mấy chén rượu đế đây là muốn xe cướp hạ văn tĩnh nói ra khó trách ta nói sao thằng này hôm nay nói chuyện như thế nào t o gan như vậy đâu trần an đông đối cái này miệng r ộ n g nữ đồng học thật là có chút đau đầu như vậy một náo hình ngọc khiết vậy mà trực tiếp dựa vào ngụy tinh tinh ngủ rồi t i ể u đông khiết khiết ngủ rồi chúng ta đi trước được rồi ngươi tiễn đưa khiết khiết đến nhà của ta đi ngụy tinh tinh nói ra đ ừ n g nội lý khải bọn hắn không phải nói bởi tối còn a n bài hoạt động sao chúng ta cứ như vậy rời đi không tốt lắm đâu hơn nữa ta cũng uống rượu xe nhất định là không thể khai mở trần an đông hỏi đạo vậy ngươi đi hỏi một cái bọn hắn bởi tối còn có cái gì hoạt động không có nếu không chúng ta đầu tiên đi đến chỗ nào ở bên trong ngồi một chút cái này chết tiệt giá hỏa uống nhiều như vậy rượu ngươi đợi tí nữa nghĩ biện pháp làm cho nàng tỉnh một cái rượu chia ra sự tình gì ngụy tinh tinh có chút bận tâm mà nhìn tựa ở trên người mình say như chết nữ nhân thằng này không phải thật như nàng nói như vậy tình trường t h ấ t ý a tôn c h ấ n lôi không có tim không có phổi nói tôn c h ấ n lôi năm nay hai mươi b ố đi à nha hiện tại cơ hội khó được nên xuất thủ lúc liền xuất thủ đừng cảm thấy quá quen thuộc không tốt hạ thủ đã qua thôn à y sẽ không có cái này một điếm mò mẫm lại n ả i đã n g đợi ngươi sang năm còn quá độc thân t i ế t t r ầ n an đông hướng tôn trấn lôi khiến máy mắt hạ văn t ĩ n h bây giờ còn ngủ lại c h ỗ khác hơn nữa tôn trấn lôi năm đó liền đối hạ văn t ĩ n h có ý tứ tôn trấn lôi tim đập thình thịch chẳng qua là thằng này bình thường yêu đồ nào đến nơi này dạng thời điểm mấu chốt hắn cũng có chút kinh sợ bao hết còn không có cùng hạ văn t ĩ n h nói chuyện cũng đã đỏ bừng cả khuôn mặt hà chuyện lượng so tôn trấn lôi còn muốn không chịu thua kém hăng hái tranh giành một điểm chủ động hướng ngụy tinh tinh nói ra muốn giúp đỡ sao đi ngươi tới giúp đỡ điểm thằng này thoạt nhìn không thế nào béo chỉ vô cùng nhìn ngươi gánh vác được sao ngụy tinh trêu g ẹ o nói nguy tinh tinh cũng nhìn ra được hai chuyện lượng đối hình ngọc k hiết có một chút như vậy ý tứ hơn nữa nàng cũng biết hình ngọc k hiết trước mắt cũng không có bạn trai trong đại học hình như là nói qua bất quá đã sớm chia tay lý khải đã đi tới các ngươi sao liền đi a không phải nói với các ngươi ăn cơm còn có tiết mục sao trong nhà khách mở mấy gian chơi mặt trực phòng còn mở một dân phòng buổi tối hôm nay đại gia muốn thỏa thích chơi ta đều từ nước mỹ xin phép nghỉ trở về tham gia tụ hội các ngươi liền một cái buổi tối cũng không căm lỏng cho cùng a lý khải thỏa thích chơi ta không phản đối nhưng là những thứ này uống rượu say đồng học cũng muốn chú ý một cái vạn nhất xảy ra chuyện gì tình sẽ không tốt trần an đông vội vàng nhắc nhở lý khải tự nhiên cũng không muốn gánh chịu trách nhiệm ta đây sẽ an bài người đi xử lý nơi đây lập tức liền rút lui tất cả mọi người đ n u đi không thì ca liền đi chơi mặt trưởng phòng đánh bài lý khải chuẩn bị vẫn còn tương đối đầy đủ đầy đủ cân nhắc đến tất cả mọi người hứng thú yêu thích chúng ta là điệp ca hay là đi đánh bài trần an đông hỏi đạo đi đánh bài a thẳng này say như chết vừa vặn có thể đến gian phòng đi nghỉ ngơi một cái mấy người chúng ta cùng một chỗ trò chuyện cũng có thể điệp đi, đi. ẩm ẩm không có ý gì ngụy tinh tinh nói ra lý nghiên mỹ cùng hạ văn tĩnh cũng vô cùng đồng ý tôn trấn lôi tuy nhiên ngũ âm không được đầy đủ nhưng là thích nhất tạp âm oanh tạc bất quá gặp tất cả mọi người không đi một mình hắn cũng không tưởng tượng đi bên này thu trận về sau một đoàn người hừng ư đi đến gặp trần an đông một đoàn người tầm mười mọi người muốn đi nhà khách chơi mặt trực quán lý khải cũng có chút mất hứng trần an đông các ngươi có mấy người không nên luôn làm tiểu tập thể được hay không được mọi người khỏe không dễ dàng tụ họp một lần trước cùng một chỗ tụ họp tụ lại sau đó các ngươi lại đi mớn phòng đánh, đánh bại đợi tí mặc còn có tiết mục đâu lý khải nói ra t r ầ n an đông đám người cũng không có ý làm đặc thù hóa dù sao đều là tại cao trung cùng một chỗ cùng trường ba năm hiện tại một lần nữa gặp nhau vẫn là là có chút đồng học tình cảnh tiểu đông nếu không chúng ta vẫn là đi qua đi ngụy tinh tinh cũng không tưởng tượng nghe người khác giảng lời ong tiếng ve nhưng là không nghĩ tới cờ tờ vợ bên kia lại gây ra rủi ro trên thị trấn cờ tờ vợ bình thường cũng không có nhiều ít sinh ý nhưng là ăn tết thời điểm đi ra ngoài làm công mọi người đã trở về nơi khác công tác cũng trở về đã đến tổ hội xử lý việc vui đặc biệt nhiều phòng tự nhiên cũng đặc biệt nơi tiêu thụ tốt đương nhiên lý khải chuẩn bị cũng là vô cùng đầy đủ sớm vài ngày liền định tốt rồi phòng nhưng là vừa mới đi đến những thời điểm nhân ra lại nói phòng đã không có nguyện ý đem phòng tiền đặt cọc trả lại cho lý khải các ngươi việc buôn bán sao có thể như vậy đâu cái này phòng phí ta cũng đã ra cái này phòng cũng đã là của ta các ngươi tại sao có thể để người khác đi vào đâu bây giờ không phải là lui tiền không lùi vấn đề tiền chúng ta nhiều người như vậy đều đã tới ngươi để cho chúng ta cái lúc này đi đâu mà tìm phòng đi lý khải chất vấn chúng ta cũng là không có cách nào người khác đã chạy tới trực tiếp vọt tới trong gian phòng đi những người này tiền ta đều thu không đến ta còn nguyện ý đem phòng cho các ngươi đâu nhưng là không có biện pháp những người này ta đắc tội không dạy nổi ta xem các ngươi cũng đừng làm rộn phòng phí ta trả lại cho các ngươi mặt khác cho các ngươi cầm n h i ề u thuốc xem như ta hướng các ngươi xin lỗi cờ tờ vợ phương diện gặp lý khải một đoàn người người tương đối nhiều hơn nữa nguyên một đám cũng không giống là dễ khi dễ cho nên từ trong quầy cầm một gói thuốc lá đi ra xem như bồi thường ta không nên ngươi cái gì yên thuốc ta còn mua không nổi thuốc hút phải không ngươi tranh thủ thời gian đi đem người cho ta kêu đi ra ngươi muốn là đúng giờ cho ta kêu đi ra chuyện này cứ như vậy được rồi nếu đã chậm tự gánh lấy hậu quả lý khải mạnh m à vỗ bàn một cái ta đây liền nhìn xem ngươi như thế nào để cho chúng ta tự gánh lấy hậu quả cờ tờ v ờ bên kia người phụ trách cũng để ngoan thoại có người rất nhanh chạy vào đi không lâu lắm từ bên trong lao ra một đám người chương này hết q hai chương hai trăm sáu mươi ba nghịch tập không phải nói muốn cho ta tự gánh lấy hậu quả sao đến a ta cũng muốn nhìn xem ngươi hôm nay ta cái dạng gì hậu quả vân đài nơi này ta còn là lần đầu tiên nghe người ta nói cấp cho ta trái cây ăn Ta cái gì quả hôm nay n u t r á cũng m h là đột nhiên đã đến hào hứng kêu mấy cái minh đệ đẹp mật tốt nhất phòng chiếm được vừa mới quầy hàng phục vụ viên chạy vào đi gọi hắn hắn lập tức đi ra chiếm được cái này địa bàn sau này tuy nhiên nhân cường mạng tráng vân đài trấn không ai dám cùng hắn chống đối nhưng là hắn cũng thiếu khuyết cơ hội lập uy. những thứ này c h à n g tử sở dĩ cho hắn làm cổ cái kia đều là bởi vì cảm thấy hắn có thể cháo được c h à n g tử hôm nay nếu là hắn cháo không ngừng về sau hắn cũng đừng nghĩ từ nơi này con phố thu được một phân tiền tiền lãi cho nên hôm nay hắn là phải lập uy. lý khải không dám nói tiếp nữa người tới hiển nhiên không phải hạ người n g lương thiện vạn nhất đem loại người này gây nóng n ả y hậu quả thiết t ư ở n g không chịu nổi mới vừa rồi là ai nói cho ta quả ngon để ăn lạng n g quay đầu lại hưng người phụ trách quát hắn chính là hắn cỡ tờ vợ người phụ trách chỉ vào lý khải là ngươi đến đây đi ta chờ đây đâu nhanh cho ta hảo quả tử lão ngũ quay người nghe răng cười lấy hướng lý khải nói ra lớn đại ca ta vài ngày lúc trước đi ra nơi đây đ í n h phòng hôm nay tới đây hắn nói trong gian phòng có người trách nhiệm toàn bộ tuyệt vời hắn không nên đem ta sớm đính tốt phòng lại thả ra ta với ngươi không có bất kỳ mâu thuẫn ta chỉ là ở c ờ u ng c ờ tờ vờ lý luận lý khải nói ra cái này c h à n g tử là ta xem ta đột nhiên muốn ca hát tại đây cái phòng là t r ố n g không ta liền chiếm được thế nào ngươi không phải muốn ta tự gánh lấy hậu quả sao ta đã đến n g ư ơ i cho ta hậu quả a lão ngũ mạnh mà cầm lý khải cổ áo bắt lấy cái lúc này một tay tia chớp một giống như bắt lấy lao ngũ tay trần an đông từ một bên đi tới nói tới nói lui động thủ sẽ không tốt nói đến nói đi cũng là đ ố i lý chúng ta định tốt phòng ngươi đã chạy tới mạnh mẽ đoạn ngươi nghĩ làm thứ hai kim hổ a trần an đông mà nói nói được bay bổng nhưng là tại lao ngũ trong nội tâm lại sinh ra cực lớn t r ù n g kích kim hổ lúc kia có thể so sánh hắn lao ngũ phong quang nhiều hơn hắc bạch hai nhà ăn sạch thế nhưng là một cái không cẩn thận thoáng cái bị người nổ tật gốc hiện tại người một nhà toàn bộ trong tù đoàn tụ Cái cái lạ ngũ chính cái t là thủ hạ cũng rõ ràng thấy không đúng lập tức vật lên có ít người thậm chí trong tay lấy một bộ y phục trong quần áo rõ ràng cất giấu đồ vật người muốn nói như thế nào lạ ngũ nói chuyện có chút run lên trên tay kịch liệt đau nhức giống như đã đoạn một dạng nhưng là hắn không thể nhận thức k i n h sợ nếu không giang hồ địa vị khó giữ được ngươi muốn là không muốn cùng kim hồ một dạng ngươi lập tức lại để cho thủ hạ của ngươi cút ra ngoài bằng không thì ngươi xem là ta nhanh tay cũng là ngươi thủ hạ nhanh hơn trần an đông lại mãnh liệt vừa dùng lực là ngũ đích cổ tay phát ra một tiếng giòn vang trần an đông lại muốn dùng sức hắn tay này nhất định đ ư ợ c rời a là ngũ nhịn không được phát ra một tiếng kéo thảm lui ra các ngươi lui xuống trước đi là ngũ không thể không nhận thức sợ rồi tay nếu phí hết thật vất vả đánh xuống giang sơn liền cho người khác làm m a i mối thế nào ngươi nói một chút ngươi muốn ăn cái gì trái cây trần an đông hỏi đạo người rốt cuộc là ai a lão ngũ có phẫn nộ không d á m phát nhân tâm y d ì y viện ngươi nghe nói qua chưa chính là lấy trước kia nhà vân đài trung tây y thì tổng hợp bệnh viện trần an đông hỏi đạo biết rõ biết rõ lão ngũ liên tục gật đầu trên đường người người nào không biết kim hổ cũng là bởi vì nhà kia trung tây y thì tổng hợp bệnh viện ngược lại mà kim hổ rơi đài nguyên nhân chủ yếu là vì đắc tội một nhà phòng khám bệnh lắp bản lão ngũ lúc ấy nhìn thấy tận mắt tự nhiên biết rõ nhà này phòng khám bệnh là không đ ụ n g được trên thị trấn cái này một mảnh cái gì cửa hàng hắn cũng dám t à o tay duy chỉ có nhà này phòng khám bệnh hắn không dám t à o tay không chỉ có hắn lão ngũ không dám trên thị trấn sẽ không người dám nhà ta trần an đông nhẹ nhàng mà nói ra lão ngũ giờ mới hiểu được hắn đắc tội cái gì người cũng là bởi vì đắc tội trước mắt người này kim hổ một nhà bị n ổ t ậ n gốc đại ca ta không biết nơi này là người đính tốt phòng a ta nếu biết rõ ta nào dám phạm cái này lẫn vào a ngươi đại nhân có đại lượng ta đây cũng ngay lão ngũ có chút nhớ nhung khóc không nên nghe bọn thủ hạ giật dây không nên tới đây hát cái gì cả chủ yếu là nghe nào ít từ địa phương khác đ i ề u một đám tiểu thư tới đây kết quả chính mình đem cổ hướng trên lưới đao đục vải bạn học ta cũng còn chờ ở chỗ này đâu ngươi cút nhanh lên được rất xa việc này cứ như vậy được rồi nói cách khác chính ngươi nhìn xem xử lý trần an đông đưa tay buông lỏng lão ngũ càng không ngừng bắn vây tay vừa nhìn lao ngũ thoát khỏi nguy hiểm hắn đám k i a thủ hạ lập tức v ọ t lên chuẩn bị tìm trần an đông tính sổ lão ngũ thiếu chút nữa dọa đái vội vàng vươn ra hai tay cầm một đám thủ hạ ngăn lại làm gì đều đứng lại cho ta lão ngũ đám tia thủ hạ vội vàng dưng bước xứng sở mà nhìn lão ngũ đều hồi phòng đem phòng thanh lý sạch sẽ nếu lưu lại một hạt giữa xác lão tử khai trừ ngươi đầu lão ngũ nói xong lập tức quay người cười theo mặt hướng trần an đông nói ra năm phút đợi lát nữa năm phút ta để cho bọn họ đem bên trong khiến cho sạch sẽ điện các ngươi tới nữa trần an đông không nói chuyện lý khải mở to hai mắt nhìn hắn không biết nơi đây đến tột u cùng chuyện gì xảy ra vì cái gì cái kia tuyệt đối không phải giả vờ mà là phát ra từ nội tâm sợ hãi lý khải lúc này đây nói coi như là mất mặt vớt xuống nhà ngay từ đầu điệu cao ai biết đ á đã đến trên miếng sắt kế tiếp lại biểu hiện ra nhu nhược một mặt trần an đông đi ra giúp hắn hắn vậy mà thừa cơ rút lui đem hết thẻ nguy hiểm đều để lại cho trần an đông cũng may trần an đông chế ngự này những người này ban đầu ngay từ đầu bạn cùng lớp đối lý khải cái này học bá còn cao liếc mắt nhìn nhưng là trải qua chuyện này về sau tất cả mọi người xem lý khải thời điểm ánh mắt luôn vô cùng phức tạp lý khải cũng là hối hận cúp ít ai biết xảy ra loại chuyện này a sớm muốn biết rõ như thế hắn hà tất sung đầu to đâu giả sinh sương ngược lại là thừa cơ gọi điện thoại tìm đồn công an lưu trí đào bất quá nhân ra căn bản không để ý tới giả sinh sương căn này tỏi giả sinh sương lão tử tuy nhiên coi như là thể chế bên trong người nhưng là nhiều nhất chỉ là một cái cán sự còn không có bất luận cái gì thực quyền cán sự tăng thêm lưu trí đào cùng lão ngũ tầm đó cũng là có chút điểm lùi tới cũng không tưởng tượng đắc tội với người lưu trí đào ngay tụy một cái gian phòng ở bên trong nhưng là hắn lại nói mình ở đi công tác lưu trí đào vẫn là lo lắng thật xảy ra chuyện len lén đi ra xem vừa nhìn thấy trần an đông đứng ra chứng kiến trần an đông tựa hồ có chút quần mặt nhưng là thoáng cái không nhớ ra được đợi đến lúc trần an đông cầm lao ngũ do chạy lưu trí đào mới đột nhiên nhớ tới người trẻ tuổi này là ai dĩ nhiên là người này sớm biết như vậy ta nên ra mặt lưu trí đào hối hận cuốn quýt nhưng là lúc trước không có đi ra hiện tại đứng ra đi nhân g i a nhất định sẽ hoán hận lưu trí đào tuy nhiên hối hận cuốn quýt nhưng là chỉ có thể thôi chương này hết q hai chương hai trăm sáu mươi bốn ghép nhầm đôi ngũ ca tiểu tử kia là cái gì địa vị chúng ta tại sao phải nhuồn bọn hắn đầu chọc lao ngũ chính là thủ hạ có chút không hiểu hỏi đạo trước một thời gian ngắn thuận buồn xuôi gió hơn nữa cùng quan trên mặt người cũng đắp lên quan hệ những người này mà bắt đầu khoa trương đứng lên ngươi nghĩ không muốn cùng kim hổ một dạng trào đi b ả o đem nội tình đều cho nhảy ra đến lão ngũ sờ lên chính mình c h ố n g chân đầu cái này ai ngờ a không muốn liền cho lão tử đem nơi đây làm cho sạch sẽ một điểm một điểm cặn bã cũng không muốn lưu lại sau đó đi ra thời điểm đều cho ta bả đầu thấp lấy nếu ai dám cho những người kia khiến một điểm ánh mắt đừng trách lão tử trở mặt lão ngũ giống lớn đạo đại ca người này địa vị thật rất lớn đừng lại nhải ngươi muốn làm muốn chết ngươi cút cho ta xa một chút đừng lôi kéo lão tử đầu chọc lão ngũ nổi giận gặp l a o đại phát nóng n ả y đầu chọc lao ngũ thủ hạ đám người kia trung thực rất nhiều trong lúc này rất nhiều người trước kia cũng đều trải qua những chuyện lặt vặt này hiện tại coi như là làm lao bùn hành coi như là chuyên nghiệp mặt gáy ba đến hai lần xuống công phu sẽ đem trong gian phòng khiến cho sạch sẽ các người đi trước ta đi gọi bọn hắn tiến đến đầu chọc lao ngũ đem mình chính là thủ hạ đều đổi u đi đầu chọc lao ngũ những cái kia thủ hạ như thế nào cũng làm không rõ ràng hôm nay phong quang này bị người khác cho dẫm về sau tại vân đài thời gian sợ là không có tốt như vậy lăn lộn nhưng là đầu chọc lao ngũ lại như cũ tư thái c ấ thấp đi đến trần an đông trước mặt cắp túi người bên trong đều thanh lý sạch sẽ các ngươi có thể tiến vào đợi tí nữa ta cùng quầy hàng nói một tiếng lúc này đây phí tổn nhớ ta c h ư a n g ủ c á i này không cần chúng ta đây tiền cũng đã thanh toán trần an đông không muốn cùng loại người này có cái gì liên quan đầu chọc lao ngũ cũng có thể minh bạch trần an đông theo chân bọn họ không phải người một đường không muốn cùng hắn dính vào quan hệ cũng không có tức giận cắp túi người liền vội vàng đã đi ra c ơ tờ vợ người phụ trách gặp phải ánh sáng lao đầu năm nhanh như vậy trần an đông biết rõ trần an đông không thể chơi vào sợ hãi rụt rè địa đi lên t r ư ớ đến sự tình hôm nay thật sự là xin lỗi những người này đều là trên đường lấp vào chúng ta là không dám chọc bọn hắn thật có l ỗ i thật sự thật có l ỗ i hôm nay phí tồn toàn bộ miễn đi ngươi không dám chọc bọn họ là một sự việc ngươi tìm bọn hắn để chỉnh chúng ta chính là mặt khác một sự việc cứ như vậy ngươi còn dám thu bọc của chúng ta g i a n phí nếu không phải chúng ta hôm nay đồng học tụ hội ta trực tiếp đem ngươi trận này tự cho đập phá trần an đông cũng là đối loại này kiến phong xử đà địa bộ vô cùng không có nhìn dạ dạ dạ là chúng ta không đúng ta hướng các ngươi xin lỗi hôm nay phòng phí tiệu thủy hết thể miễn phí cờ vợ người phụ trách vô cùng đau lòng nói đi tất cả mọi người đi phòng a đường bởi vì này một chút việc nhỏ làm hư mất chúng ta đồng học gặp nhau hào hứng đi đi đi để cho chúng ta thỏa thích đi à hít đứng lên trần an đông vung tay lên mang theo bạn cùng lớp hướng phòng đi đến lý khải sững sờ địa đứng ở tại chỗ bất động trần an đông đã lặng yên đã trở thành hôm nay nhân vật chính mà hắn vừa mới đã trở thành trần an đông bối cảnh bản điều này làm cho hắn rất là hề hại chuyện này qua đi lý khải biết mình tại cao t r u n g lớp học hình tượng đã ngã xuống đã đến thung lũng từ những người kêu ánh mắt hắn có thể nhìn ra được bọn hắn đang nhìn chính mình thời điểm trong ánh mắt lộ vẻ xem thường hắn có chút không rõ tại sao phải làm thành như vậy lý khải chúng ta còn có đi không giả sinh sương hỏi đạo đi đi làm cái gì ta còn có chút việc đi trước nhà khách mấy cái phòng ngươi đ ợ i tí nữa đi lui bọn hắn về sau cùng ta không có quan hệ gì lý khải xoay người rời đi lý khải suy nghĩ minh bạch qua hết năm về sau hắn lập tức lên đường tiến về trước nước mỹ hắn muốn tại nước mỹ lập nên một phần sự nghiệp đợi đến lúc lúc kia những thứ này đồng học vẫn như cũ sẽ một lần nữa túi đầu khi hắn dưới lòng bàn chân trần an đông tính toán cái gì cho dù thật thành trung ý viện chuyên gia có thể so với mà vượt chính hắn một giôn hộp k ì n bệnh viện ngoại khoa thầy thuốc tương lai luôn luôn thắng lúc trở lại lý khải đột nhiên cảm thấy chính mình quá mức ngây thơ lại muốn dùng loại biện pháp này đến thắng được đồng học tôn kính thậm chí thắng được ngụy tinh tinh cái này từng đã là thẩm mến niềm vui bất quá cho tới bây giờ thẩm mến cùng tương lai rộng lớn tiền đồ so với căn bản không coi là cái gì lý khải nói xong quay người liền đi giả sinh x ư ơ n g cùng mã lan không biết nên làm sao bây giờ bọn hắn cũng phát hiện lý khải kỳ thật cho tới bây giờ sẽ không nhìn lên bọn hắn quá mà bây giờ lý khải càng là không hề che giấu biểu hiện điểm này nhưng là phòng bên kia bọn hắn đối với bọn họ hai cái ấn tượng sợ là xấu đến cực độ giả sinh sương ngươi chuẩn bị đi đâu mã lan hỏi đạo còn có thể đi đâu trở về giường ngủ quá giả sinh sương có chút chán nản thất vọng hừng bên ngoài đi đến sự tình hôm nay làm hư hại trông cậy vào lý khải đến cha hắn trước mặt nói tốt vài câu hy vọng chỉ sợ cũng tan thành bong bóng ảnh mã lan gặp giả sinh sương cũng rời đi ngẩn người không biết là nên đi phòng hay là nên rời khỏi trong gian phòng bầu không khí nhiệt liệt rất tiểu đông ngươi mới vừa rồi là như thế nào cầm những người kia dọa chạy tôn trấn lôi có chút không biết rõ hắn kỳ thật cũng không biết lúc ấy kim hồ rơi đài cùng trần an đông có cái gì không liên hệ còn tưởng rằng trần an đông là vận khí tốt vừa vặn trong huyện lãnh đạo bị kim hồ đắc tội ta vừa vặn nhận thức bọn hắn sợ người nói những thứ này làm gì đại gia tụ họp cùng một chỗ nên thỏa thích chơi trần an đông không muốn nói những chuyện này đồng học tầm đó nói những chuyện này liền biến vị hình ngọc hiết tỉnh rượu một ít chứng kiến bạn cùng lớp đều tại ca hát nàng cũng lập tức đứng lên chém giết mỹ t h u phồn trần an đông trước kia vốn là chẳng qua là mò mâm chơi không có gì hứng thú yêu thích hát đối ca cũng không có cái gì hứng thú liền mấy người ngồi cùng một chỗ chơi xúc s chơi một hồi uống rượu không ít trần an đông không chịu tiếp tục chơi tiếp tục không được chơi nữa xuống dưới ta phải đ ổ i thành bình rượu trần an đông cầm súc sắc băng ra liền chết sống không chịu chơi trần an đông n g ư ơ i như thế nào đột nhiên biến lợi hại a có phải hay không bị vật gì cho nhập vào thân hình ngọc hiết giống hết một khúc đi đến trần an đông bên cạnh ngồi xuống đúng vậy a mỗi ngày buổi tối hoa đà trương trọng cảnh trong lịch sử tất cả trung Y đại ngưu đều đã chạy tới d ạ y ta trung Y gì đã chiếm được những người này truyền thự ta thoáng cái ý thuật hơn người sau đó trở thành cao phu soái chinh phục bạch phú mỹ quá bên trên hạnh phúc sinh hoạt trần an đông thuận miệng nói bừa thiệt hay giả a hình ngọc khiết con mắt lóe lên lóe lên giả dối ngươi còn tưởng rằng ghi tiểu thuyết đá ngươi thật đúng là tín trần an đông cười lên ha hả hình ngọc khiết gật gật đầu ta còn thật tín ngươi trước kia bộ dáng gì nữa ta còn không biết tại dân lập trong trường học vài năm ngươi liền thoáng cái xấu như vậy ngươi thật đúng là đem ngươi là thiên tài a ngươi muốn là thi ê n tài cũng sẽ không liền cái chính quy đại học đều thi không đầu a ngươi muốn là theo ta một dạng thi đậu đồng nhất trường đại học còn có thể tiện nghi tinh, tinh ta coi như là khảo thi mà vượt đại học cũng muốn cùng tinh tinh khảo thi đồng nhất trường đại học Cuối cùng cùng muốn vẫn n là t hai người đừng chỗ này kia cùng tiểu n h nhân cảm t vậy mà len lén rời đi xem ra hôm nay buổi tối muốn ở nhà khách chỉ có thể chính mình suy nghĩ biện pháp tôn trấn lôi khinh thường cười cười như vậy đi cũng đừng đi ở cái gì tân quán chúng ta cái này trong t r ấ n nhỏ tân quán điều kiện không thể so với trong nhà tốt chúng ta trên thị trấn mấy người một cái trong nhà giải quyết mấy cái lớp chúng ta đồng học liền đều có ở điện trong nhà của chúng ta lớn có thể nhiều đi mấy cái thinh tinh nếu không ngươi cũng đến nhà của ta đi đi trần an đông nói ra ta còn là ngày mai sẽ đi qua a hình ngọc k h i ế t các nàng mấy nữ sinh đều đến nhà của ta đi đi ngụy tinh tinh lắc đầu ta nghĩ đi trần an đông nhà đâu nói không chừng ta có thể đủ đổi tại ngươi phía trước đả động trần an đông ba ba mù mụ, mụ. hình ngọc hiết cười nói vậy ngươi vẫn là cùng tinh tinh đi qua đi trần an đông vội và nói g n cái này hoàn toàn chính là của hắn khắc tinh hai chuyện lượng cùng tôn trấn lôi cười không ngừng buổi sáng cùng đi lớp học còn không có trở về đồng học cùng một chỗ ăn bữa sáng đại bộ phận mọi người riêng phần mình về nhà nhanh hơn năm trong nhà ai đều là một đống sự hình ngọc hiết hạ văn tĩnh lý nhiên mỹ bọn người đi tới trần an đông trong nhà lý nhiên mỹ còn băn khoăn trần an đông trị bệnh cho n à n g sự tình ngươi bệnh này kỳ thật cũng không phải rất nghiêm trọng ta làm cho ngươi cái châm cứu sau đó khai mở điểm lớn ăn mấy cái đợt trị liệu còn kém không nhiều lắm trần an đông nói ra ngươi còn có thể châm cứu a lý niên g h mỹ ngạc nhiên mà hỏi thăm nhìn ngươi nói châm cứu là trung y một cái trọng yếu phi thường trị liệu thủ đoạn đây là so sánh cơ bản trần an đông nói ra thực nhìn không ra vài năm không thấy ngươi bây giờ b u ồ n sự là càng đến càng lớn ta xem a tương lai lớp chúng ta bên trên trong đám bạn học liền mấy ngươi lợi hại nhất lý niên g h mỹ tự đáy lòng nói tương lai sự tình ai biết được ta đâu nhiều nhất cũng chính là một người bình thường thấy thuốc tương lai lớp học khẳng định còn sẽ có một ít có đại năng n h i ệ tiền đồ so với ta muốn càng rộng lớn trần an đông cười nói nhưng là ngươi bây giờ cứ như vậy lợi hại tại quá bên trên một ít năm ngươi chỉ biết so hiện tại lợi hại hơn lý nghiên mỹ nói ra vậy nhờ ngươi cắt ôn trần an đông trên mặt mỉm cười châm cứu thời điểm vẫn còn có chút xấu hổ dù sao có chút châm cứu huyệt vị vị trí so sánh việc riêng tư bất quá vì chữa bệnh cũng là không có cách nào sự t ì n h trần an đông hiện tại đã rất thích hướng loại này xấu hổ tình cảnh hơn nữa chữa bệnh thời điểm cũng không có quá nhiều tạp n i ệ m ngược lại là chỉ hết họa hình ngọc k i ế t người này hay nói dân ó i trần an đông lý nghiên mỹ coi như có liệu a cái gì có liệu vừa rồi ta không có nhìn kỹ trần an đông tự nhiên sẽ không bên trên hình ngọc khiết làm lý niên g h mỹ sắc mặt v ỏ bừng khiết khiết nếu không ngươi cũng thử xem dù sao có bệnh không có bệnh làm một chút châm cứu đối thân thể mới có lợi hơn nữa trần an đông kim kim thật thoải mái ta ta cảm giác khỏi bệnh hơn phân nửa trần an đông ngươi nghĩ xem sao hình ngọc khiết cười nói ta vừa cho lý niên g h mỹ làm châm cứu t hơi mật chút nếu không để cho ta nhà tình tinh cho ngươi c h ầ m một cái trần an đông liền tranh thủ ngụy tinh tinh kéo ra ngoài ngăn nở mùi tên ngụi tinh tinh không có hảo ý mà nhìn hình ngọc khiết nói ra khiết đến đây đi ngươi yên tâm ta đây châm cứu học được một hai năm trước kia tại trên thi thể không biết đâm bao nhiêu lần thủ pháp tuyệt đối không có vấn đề nếu không ta hôm nay tại trên người của ngươi lộ già vừa hiện thân thủ không bàn nữa ta sẽ không để cho tình địch của ta chữa bệnh cho ta được rồi chúng ta hay là đi hà chuyện lượng nhà a ta còn muốn nhìn xem các ngươi gieo trồng căn cứ đâu hình ngọc hiết lập tức giúp cho cự tuyệt không có ý tứ a ta hôm nay không đi được trong nhà có một ít chuyện lý niên g h mỹ cao mày nói ra có việc coi như xong ngươi đi về trước đi có dành cứ tới đây chơi trần an đông nói ra Lý nguy h i ê n Mỹ có c tinh địa tinh ă đã sớm nhìn ra trần an đông âm mưu bất quá nàng vốn là bởi vì trần an đông cùng hà c h u y ệ n lượng tôn trấn lôi quan hệ không tệ nếu hai cái này hảo tỷ mọi cùng bọn họ hai cái cùng một chỗ tương lai tụ họp cùng một chỗ cơ hội cũng sẽ thêm nữa còn chưa tới dược liệu gieo trồng căn cứ hạ văn t ĩ n h cùng hình ngọc hiết đã bị thôn hạnh phúc cảnh s ắ c mỹ lệ cho chinh phục thật đẹp a nếu là có thể để cho ta cả đời sinh hoạt tại hoàn cảnh như vậy bên trong ta làm cái gì đều nguyện ý hạ văn t ĩ n h cảm thắng nói ngươi muốn muốn cả đời sinh hoạt nơi đây rất đơn giản a ngươi gả cho người nơi này không được sao sao lại để cho ngươi ở nơi này làm cả đời cô gái nông thôn hình ngọc hiết cười khanh khách nói cầm hạ văn t ĩ n h hướng h à chuyện lượng trên người đấy nếu không phải h à chuyện lượng kịp thời v ị hạ văn tính thiếu chút nữa liền vừa ngã vào ven đường ruộn lúa ở bên trong bất quá ruộn lúa ở bên trong hiện tại cũng đã làm hạc đến cũng sẽ không có sự cùng hà chuyện lượng ôm ở cùng một chỗ hạ văn tính đỏ bừng cả khuôn mặt quay đầu chừng hình ngọc khiết liếc ngươi cái này nữ nhân đ i ê n làm gì à làm gì thành toàn ngươi quá ngươi không phải nguyện ý cả đời sinh hoạt tại nơi đây sao cái này còn không đơn giản gà cho hà chuyện lượng quá hình ngọc khiết người này tùy t i ệ n nói cái gì cũng dám nói trần an đông m u ố n là muốn được thông qua hà chuyện lượng cùng hình ngọc khiết xem địa bộ này cái này hạ văn tính kỳ thật cũng rất hợp thích trạng hướng này có chút luận a ngụy tinh tinh gặp trần an đông trận tròn mắt cũng nhịn không được nữa nợ đủ cười kỳ thật hà chuyện lượng cùng hạ văn tính ngược lại là rất xứng hai người đều là lời nói không nhiều lắm hình ngọc hiết cái tia đ ỉ n h đạt tính tỉnh ngược lại là cùng tôn c h ấ n lôi ghép đến bên trên đập được rồi hai người chúng ta đều không có cùng thắng lao hồng nương đích thiên phú bọn hắn có đi hay không đến cùng một chỗ vẫn là xem bọn hắn chính mình chúng ta cũng đừng mỏ m ẫ m can thiệp trần an đông bất đắc dĩ nói ra cũng không biết chuyện gì xảy ra hạ văn tinh k ế tiếp chỉ cần vừa nhìn thấy hà c h u y ệ n lượng liền không khỏi sắc mặt v ỏ bừng nói chuyện đều có chút mất tự nhiên hà chuyện lượng tại hạ văn tĩnh trước mặt cũng có chút khẩn trương hình ngọc hiết len lén cùng trần an đông cùng ngụy tinh tinh nói ra thấy được không có hai người bọn họ đối mặt ta vốn là muốn cho ngươi cùng hà truyện lượng chống lại được rồi trần an đông trận trắng mắt nói ra ta cùng hà c h u y ệ n lượng n g ư ơ i thôi đi ta cùng hắn không phải số một người bất quá nếu là với n g ư ơ i ta cảm thấy được còn có chút xứng kỳ thật ngụy tinh tinh không thích hợp ngươi nếu không các ngươi phân ra ta với ngươi thử xem hình ngọc khiết t r e o g ẹ o nói chết bà mày đi trần an đông tức giận t r ừ n g mắt nhìn hình ngọc khiết liếc chương này hết q hai chương hai trăm sáu mươi lăm dùng người không khách quan hình ngọc khiết t r e o cận trần an đông đắc ý cười khanh khách không ngừng hình ngọc k i ế t ngươi đừng cứ mai chằm chằm vào trần an đông hắn là danh thảo có chủ người người xem ta thế nào nói như thế nào ta cũng là tuấn tú lịch sự tuy nhiên đọc sách cũng không như ngươi vậy tốt không có thi đậu cái đại học nhưng là ta cảm thấy được ta không thể so với các ngươi sinh viên trinh lệch các ngươi tốt nghiệp đại học tìm việc làm tiền lương còn không bằng ta đâu tôn trấn lôi cười nói tôn trấn lôi cái này nói là nửa mở vui đùa nửa thật đúng hắn cũng là bị kích thích t r ầ n an đông so với hắn sớm thật nhiều năm hiện tại hà chuyện lượng cũng có cởi sạch dấu hiệu tái không hành động làm không tốt ba cái chơi thật tốt liền thừa hắn một cái thừa nam tư vị là rất khó chịu tiền lương so sinh viên cao nhiều hơn đi thường xuyên đến chúng ta bệnh viện nhặt ve trai vương đại gia n g u y ệ t thu nhập cũng so với bình thường đại học cao chẳng lẽ ta muốn cùng vương đại gia đàm phán đối tượng đi hơn nữa ngươi tính toán cái gì tuấn tú lịch sự a quả thực chính là một nhân tài hình ngọc hiết thiếu chút nữa không có chế n ạ o được tôn c h ấ n lôi tại chỗ cắn lưới tự vận mấy người đều là thiếu chút nữa không có bật cười hình ngọc hiết ngươi nói chuyện cũng đừng như vậy trực tiếp nói như vậy rất dễ dàng đả thương người ngươi biết không kỳ thật tôn trấn lôi vẫn có nên chỗ ngươi xem hắn cũng là t ứ chi phát triển ngũ quan đều đủ trần an đông cười nói tôn trấn lôi ngay từ đầu còn tưởng rằng trần an đông g ú t hắn không nghĩ tới n g h e phía sau thằng này vậy mà bỏ đá số giếng tôn trấn lôi lập tức không vui tốt ngươi trần an đông làm h u n h đệ cho ngươi thủ một bí mật trong sáu bảy năm tiểu tử ngươi lại vẫn cho ta bỏ đá số giếng ta lại để cho ngươi thủ một bí mật trong sáu bảy năm trần an đông kỳ quái mà hỏi thăm ngươi đã quên a ngươi lúc kia để cho ta đi cho h ì n h ngọc khiết đưa thơ tỉnh về sau h ì n h ngọc khiết đi ngươi không dám đi tôn trấn lôi nói ra cha mẹ nó tôn trấn lôi ngươi nói láo lời nói thật là không cần cắt cỏ bản thảo a ta từ tiểu học liền theo chúng ta nhà tinh tinh tốt hơn ta làm sao có thể sẽ cho h u n h ngọc khiết ghi thơ tỉnh có người muốn ta hỗ trợ ghi thư t ì n h kết quả đi đưa tin thời điểm đem ta viết cái kia phong đưa qua kết quả không có viết lên tên của mình ngươi lại vẫn cầm chuyện này uy hiếp ta quá chẳng biết xấu hổ trần an đông rốt cục nhớ lại là chuyện gì xảy ra nguyên lai、like、là hai người các ngươi dợ c h ò quỷ hình ngọc khiết hận đến thẳng cắn răng trần an đông cùng tôn trấn lôi hai cái vào xem lấy nội đấu quên người trong cuộc ngay tại bên người n g h e xong hình ngọc khiết thanh âm lập tức biết rõ chuyện xấu hai người không hổ là hảo huynh đệ không hẹn mà cùng lập tức chạy đi bỏ chạy trần an đông tôn trấn lôi các ngươi chạy hòa thượng chạy không được yếu chờ các ngươi trở về xem ta như thế nào thu thập các ngươi hai người các ngươi k h ố n kiếp biết do cái kia một phong thơ cho ta đã tạo thành bao nhiêu tổn thương sao thật vất vả thu được một phong t h ư tình kết quả chạy tới đợi cả buổi bị người thả bộ câu hình ngọc k h i ế t hung h ă n g nói khiết k h i ế tình t huống như thế nào như thế nào không có nghe ngươi đã nói đâu ngụy tinh tinh cùng hạ văn tĩnh hưng thú vừa rồi hai người bọn họ khốn kiếp không phải nói rất rõ ràng sao kỳ thật ngày đó ta cũng không phải đi ước hẹn ta là chuẩn bị đem cái kia dám cho ta ghi rõ ràng khốn kiếp giáo hơn một lần lại dám đánh lao nương chủ ý thật sự là chẳng sống kết quả chạy tới liền cái nhân ảnh đều không có chứng kiến ta lại cảm thấy bị khuất dựa vào cái gì các ngươi nguyên một đám thu được nhiều như vậy thư tình mà ta thật vất vả thu được một phong thư tình vậy mà thả ta bổ câu hình ngọc khiết phiền muốn nói ngươi có phải hay không vẫn cho là là trần an đông a ngụy tinh tinh hỏi đạo ta về sau đem chúng ta lớp học nam sinh bút tích thẩm tra đối chiếu một cái cùng trần an đông bút tích nhất tương tự hôn đản này tốt g à o hoạt ghi chính là tinh tế tống thể không dễ dàng nhìn ra bút tích nhưng là ta còn là nhìn ra một điểm dấu vết để lại hừ hình ngọc k i ế t nói ra nếu là thật chính là trần an đông ngươi có phải hay không thật sẽ cùng hắn tốt hơn ngụy tinh tinh khẩn trương nói vậy khó nói hình ngọc khiết chứng kiến ngụy tinh tinh thần sắc càng phát ra khẩn trương lập tức cười khanh khách nói ngươi thật đúng là tưởng thật ta ta là đùa giỡn với ngươi ta lúc kia thầm nghĩ thi lên đại học như trần an đông loại học tập này không cố gắng không thể nào thi lên đại học người làm sao sẽ để cho ta xem trọng biết đâu ta là hận không thể đánh cho hắn một trận hai người này cũng quá hư mất cũng không biết đã làm nhiều ít chúng ta còn không biết sự tình đâu ngụy tinh tinh thở dài một hơi trần an đông cùng tôn trấn lôi hai cái cuối cùng vẫn còn chạy hòa thượng chạy không được yếu lúc trở lại bị hình ngọc khiết rất tốt mà giáo h ấ n một trận nhất là tôn trấn lôi bất hạnh nhất trên người nhiều hơn không ít h ả i ấn dấu giải tử may mắn hình ngọc khiết vóc dáng cao g ầ y ứa mặc đấy bằng dày bất quá hình ngọc khiết coi như là như vậy buông tha trần an đông cùng tôn trấn lôi hai cái xem xong rồi trần an đông dược liệu gieo trồng căn cứ hình ngọc khiết rất là cảm thán trần an đông giá tâm của ngươi không nhỏ a tương lai ngươi là muốn từ dược liệu đến ý dược đến chữa bệnh một đầu l ò n g sao có ý nghĩ này dù sao hiện tại thuốc bắc tính an toàn cũng đã thành vấn đề xem bệnh cũng là một cái cao mạo hiểm sự tỉnh có một thời điểm ngươi xem bệnh đúng rồi bệnh khai mở đúng rồi thuốc lại chị không hết bệnh nguyên nhân là người bệnh mua không được hợp cách dược liệu vấn đề này đã ngày càng sâu ra chúng ta chung y kể đối với thuốc bắc t í n h nghỉ lại mạnh phi thường vừa v ậ n ta được đến một cái cải tiến dụng thuốc đích phương pháp xử lý có thể gieo trồng ra so hoang dại dược liệu còn muốn tốt dược liệu đi ra lúc ấy đến hà chuyện lượng nhà đến chơi thời điểm thì có ý nghĩ này trần an đông nói ra nhưng là có chút dược liệu là cần năm ví dụ như nhân sâm không đạt được nhất định năm nó hiệu quả vô cùng có hạn những vấn đề này n g ư ỡ như thế nào giải quyết hình ngọc khiết hỏi đạo cái này không có biện pháp chỉ có thể chậm rãi các loại dù sao đại bộ phận dược liệu đối năm yêu cầu cũng không phải rất cao trần an đông lắc đầu bất đắc dĩ nói ra hạ văn t i n h cũng nói nhìn ngươi tình huống n ơ i này là chuẩn bị rất thành lập một cái rất chính quy công ty nhưng là ngươi bây giờ dùng người toàn bộ là bạn học của ngươi tương lai không lo lắng ảnh hưởng đến xí nghiệp phát triển a cái này muốn xem ngươi như thế nào đi đối đ ạ i những vấn đề này phân công người thân cận mình thường thường sẽ rơi xuống một cái dùng người không khách quan thanh danh nhưng là dùng người không khách quan cũng có hắn c h ỗ t tốt người bên cạnh mình tự nhiên có độ tin cậy so không biết người cao hơn ta chỗ này dù sao liên quan đến một ít hoạch tâm cơ mật vấn đề tìm hoàn toàn không biết ta còn thật sự là lo lắng đúng rồi hạ văn tĩnh ngươi đại học học chính là tài vụ và kế toán có hứng thú hay không gia nhập vào công ty của ta đảm đương chúng ta tài vụ tổng thanh tra a trần an đông hỏi đạo đương nhiên là có a ta đến bây giờ cũng còn không tìm được công tác đâu một mực ở g ặ m lão không có biện pháp ai bảo ta không có nhiều kinh nghiệm đâu ngươi không sợ ta đem ngươi sự tình làm hư ta đi ra ngươi nơi đây đến công tác hạ văn tĩnh thật đúng là đối cái này non xanh nước biết địa phương hứng thú kỳ thật nàng cũng không phải là không tìm được việc làm tại i n đô bên kia tìm công tác công tác tại mấy tháng nàng liền từ trước cũng không phải không thích đứng được công tác mà là thích đứng cũng không hoàn cảnh nghiêm trọng khói bụi lại để cho bản thân cũng có chút cổ học viêm hạ văn t ĩ n h căn bản là khó có thể chịu được sau đó chạy tới đông hải bên kia kết quả tình huống cũng kém không có bao nhiêu nhìn một thời gian thật dài tại ăn tết lúc trước hạ văn t ĩ n h rốt cục vẫn phải đem công tác x a thải trở lại vân đài hạ văn t ĩ n h cảm giác thư thái rất nhiều nhất là đã đến thôn hạnh phúc bên này hô hấp lấy nơi đây không khí mới mẻ lãnh hội nơi đây tốt núi tốt nước hạ văn tính đừng đề cập nhiều vui vẻ ta thế nhưng là nói thật ta ngươi đừng đến lúc đó thả ta bồ câu ngươi có công tác kinh nghiệm là không còn gì tốt hơn trần a chỗ này vẫn chỉ là cái cái thùng giống. Tuy nhiên dược thùng nhiên khả này vẫn giống. năng muốn bên là Tuy liệu quá t ê trên lên. chuyên n năm sản Nhưng hiện công tháng trồng căn vạn người nghiệp nhân quản, còn lắng. trăm mới mỗi Mỗi tại tại liệu gieo có dược cứ thể xuất. ty trở ta thật t sĩ sự đều đưa là là là lo vào r an đông nói ra ăn nổi cơm về sau một đoàn người lại lần nữa về tới vân đài trấn hình ngọc khiết còn muốn đi xem trần an đông nhà nhân tâm phòng khám tuy nhiên gọi nhân tâm phòng khám trên thực tế quy mô có thể một chút cũng không giống cho phòng khám bệnh trần an đông cha mẹ bây giờ đang ở trong bệnh viện chẳng qua là đảm nhiệm một giống như thầy thuốc bệnh viện quản lý đã giao cho chuyên nghiệp nhân sĩ mà bệnh viện từng cái khoa phòng đều từ bên ngoài xin một ít ý thuật vô cùng thật tốt tuổi trẻ thầy thuốc ai trần an đông nhà các ngươi cái này phòng khám bệnh quy mô rất lớn đó a ngươi nói ta nếu đến đây tìm nơi nương tượng ngươi cho ta cái gì phúc lợi đãi ngộ a hình ngọc khiết hỏi đạo đương nhiên là thanh niên chuyên gia đãi ngộ trần an đông cười cười ngọc khiết ngươi lại không có ý định tới đây dạy cái gì dỗ dành a ngụy tinh tinh đoán trách nói tinh tinh ngươi đừng đánh xóa ta là thật muốn tới đây ở bên kia mỗi ngày hấp khói bụi thân thể biến kém rất nhiều ta lo lắng tương lai tiền còn không có kiếm được thân thể cho cả suy sụp hình ngọc khiết nói ra hình ngọc khiết ngươi muốn thật sự đến ta thật cho ngươi chúng ta nhân tâm phòng khám cao nhất đánh ngộ trần an đông làm cam đoan nói ra nói định rồi a ta qua hết năm liền đi qua từ chức ngươi cần phải lưu đứng lại cho ta vị trí a hình ngọc khiết đã quyết định trở về hình ngọc khiết cũng quyết định phải về vân đ ạ i không phải chứ q u á cái năm đem các ngươi thật vất vả đi ra phượng hoàng toàn bộ kéo lại thinh tinh nếu không chúng ta cũng trở về đến đây đi tại vân đài cảm giác so bạch sa thoải mái hơn bạch sa tuy nhiên so kinh đô bên kia mạnh hơn một ít nhưng là không khí chất lượng cũng là vô cùng kém khói bùi trần ì n huống cũng không h tốt. đặc phải biệt t an đông lôi kéo ngụy tinh tinh không được tại trung y viện mỗi ngày đều có một nhóm lớn người bệnh ta có thể ở chỗ này tăng trưởng kinh nghiệm nhưng là một khi trở lại vân ải tăng trưởng kinh nghiệm cơ hội liền vô cùng mong manh ta muốn trở về cũng muốn trở ta năng lực tăng lên về sau ngụy tinh tinh vẫn như cũ bất vi sở động trần an đông tạm thời cũng sẽ không rời khỏi bạch xa ở chỗ này hắn mỗi ngày đều có thể học tập các loại biện pháp trị liệu lại nói lý khải về đến nhà về sau một mực dầu dĩ không vui như tử đồng học tụ hội khiến cho thế nào a có hay không như ý nữ hải từ a phan diễm thấy mình nhi tử không quá cao hứng liền đi đi qua hỏi đạo không được tốt lắm còn không chính là tùy tiện tụ họp tụ lại mà thôi một điểm ý tứ đều không có lý khải chuyển động cùng một hạ thân thể cầm lấy một quyển sách nhìn lại không đúng sao mẹ nhìn ngươi từ đêm qua về nhà đến bây giờ một mực g i à u di không vui nhất định là đụng phải sự tình gì đúng hay không phan diễm đối nhi tử vẫn là rất cẩn thận thật không có gì các ngươi xem ta có vấn đề gì không có lý khải đối mụ mụ dốc lòng chăm sóc bất mãn vô cùng trải qua phan diễm một hồi hỏi thăm lý khải rốt cục cầm tất cả mọi chuyện toàn bộ nói ra phan diễm tức g i ậ n tới mức v ũ bản ta nhi tử từ nhỏ liền so với bình thường tiểu hài tử thông minh bây giờ lại bị như vậy một ít lưu manh bắt nạt đã đến ta quay đầu lại muốn hào h ả o thu thập mấy người bọn hắn phan diễm vậy mà liên hệ rồi một cái trên đường người tiêu phí không phỉ trần an đông cùng ngụy tinh tinh trên đường mua đồ thời điểm bị n g ư ờ i c h á n lấp bịt trần an đông cùng ngụy tinh tinh hướng bên cạnh một trốn ai biết đột nhiên bịch một tiếng một cái gốm xứ bình rơi xuống đến trên mặt đất ai các ngươi đạp nát ta đây đổ vật liền cái xin lỗi cũng không nói đã nghĩ chạy đi a một cái râu ria sồm sàm ra hỏa vật lên đúng đúng tất cả mọi người tới đây không bồi thường đồ vật đã nghĩ chạy đi không có cửa đầu cưng ôi cô nương này lớn lên không tệ a không bồi thường tiền cũng có thể vậy cùng người theo giúp ta đ ỡ ý cờ tờ vờ hát một chút ca là được rồi trần an đông cầm ngụy tinh tinh kéo đến một bên đợi tí nữa nêu đánh nhau ngươi sẽ cầm cái này điện thoại đánh lý bân phong điện thoại ngụy tinh tinh nhẹ gật đầu ôi tiểu tử này coi như cũng được theo chúng ta luyện tay một chút mọi người cùng nhau xông lên nhìn xem người này có hay không loại này m ộ sự mấy cái lưu manh cùng một chỗ xông tới trần an đông không đợi những thứ này lưu manh động thủ dựa đi tới hắn chủ động xuất kích thoáng cái cầm cái kia đầu lĩnh nam tử trực tiếp đả đảo trên mặt đất mặt khác mấy cái lập tức một loạt trên xuống chuẩn bị công kích trần an đông ngụy tinh tinh thấy thế vốn so sánh phiền thoái lập tức bấm lý bân phong điện thoại lý bân phong gần nhất vốn là mang nhi tử đi trần an đông nhà lý bân phong h i ể u rõ động kinh lại tái phát không nghĩ tới trần an đông vậy mà cho hắn gọi một cú điện thoại lý bân phong vội vàng chuyển được trần an đông điện thoại trần y sĩ sao có phải hay không đã, đã trở về lý bân phong vượt lên trước hỏi đạo lý cục sao ta là trần an đông bạn gái chúng ta bây giờ tại vân đài trấn chúng ta bị người vây lý b â n phong vội vàng gọi điện thoại thông chi nhan cường lại để cho hắn tranh thủ thời gian dẫn người đi tiến hành kiểm tra trần an đông ở đằng kia mấy cái thời điểm chiến đấu đằng sau thì có một đôi mắt âm hiểm địa c h ầ m c h ầ m vào trần an đông người này dĩ nhiên là là lý khải lý khải đều muốn giao hấn trần an đông đã đến cái liên hoàn bộ đồ một bên tìm người đi công kích trần an đông một mặt khác tức thì gọi điện thoại cho một cái lưu trí đảo lần này nhìn ngươi từ nơi này trốn lý khải hung hăng nói ai biết lưu trí đảo cũng đồng thời nhận được lý vân phong điện thoại lần này lưu trí đảo tự nhiên biết rõ trần an đông là bị người thiết kế người này chính thức lý khải Khi trần h ậ t mặc kệ Lý y đúng đúng đả sĩ ngươi không sao chứ lưu trí đào vội vàng ân cần mà hỏi thăm ta không có chuyện gì nhưng là hôm nay nếu không phải ta công phú hảo chỉ sợ đã bị bọn hắn hướng đã chết làm trần an đông có chút chưa hết giận nói trần y sĩ ngươi nhận thức một thứ tên là lý khải người sao nhận thức ca hắn là của ta cao trung đồng học đêm qua còn thấy hắn dùng kinh nghiệm của ta chính là hắn mời người để đối phó ngươi lưu trí đảo cố làm cho cách xa chương này hết q hai chương hai trăm sáu mươi sáu đến đại học chó này đồ vật đêm qua ngươi còn giải hắn đây không nghĩ tới hắn còn lấy h oán trả ơ n nhất định là tuyệt đối ngươi đã đoạt hắn danh tiếng cái này đ i ề u nhân trước kia lúc đi học chính là cái này đ i ề u giả tử tâm n h ã n so chân bờ mông còn nhỏ cha mẹ nó muốn cho lão tử đụng phải không phải đánh cho hắn một trận không thể tôn trấn lôi hận không thể chạy đến lý khải trong nhà đi đánh tơi bởi lý khải dừng lại cùng loại người này đưa khí không cần phải trần an đông nói ra nếu thật là chạy đến nhân ra trong nhà đánh người nhà dừng lại được bắt tay cầm xác định vững chắc sẽ nhốt vào đi vậy không công bông tha hắn tôn trấn lôi căm tức nói l ư u sở trưởng mấy cái lưu manh có hay không nói là ai mời bọn hắn đến sao trần an đông hỏi đạo l ư u trí đào lắc đầu vấn đề này khẳng định không phải hắn tự mình đi tìm người hơn nữa coi như là bản thân của hắn tìm cái này mấy cái cũng không có biện pháp chứng minh hắn có thể nói là đường v u việc này ta cũng không có biện pháp không có chứng cứ rõ ràng cho dù ta đi đem hắn đưa đến trong sở tại quy định trong thời gian hay là muốn đem hắn phóng xuất chúng ta đây cũng tìm mấy người giáo huấn lý khải dừng lại tôn trấn lôi cũng là gần lớn tại cảnh sát trước mặt nói muốn đi làm cho ai lại để cho lưu trí đào rất là xấu hổ nhân ra là có thể đủ thi đậu kinh đô đại học chỉ số thông minh liền ngư điểm này điểm m ấ y người tới đây đối phó chúng ta khẳng định biết rõ chúng ta sẽ trái lại đối phó hắn hắn cái lúc này còn có thể chạy đến lại để cho người đối phó nhất định là thỏa thỏa địa trốn sau đó qua không được bao lâu nhân ra trực tiếp đi nước mỹ đi trần an đông nói ra a chúng ta đây không phải là bị không công buồn nôn một hồi tôn trấn lôi nói ra việc này chúng ta lại nói đến lưu sở trưởng lúc này đây thật sự là đa tạ ngươi rồi trần an đông tự nhiên sẽ không tại lưu trí đ à o trước mặt nói kế hoạch lưu trí đ à o tự nhiên cũng minh bạch trần an đông ý tưởng vội vàng tìm cái lấy cớ trần y sĩ nhanh hơn năm chúng ta trong sở sự tỉnh không ít ta cũng không muốn q u o y i dày có chuyện gì kịp thời cho ta biết ta nhất định sẽ kịp thời đi đến vậy đa tạ trần an đông tự mình cầm lưu trí đ à o tống x u ấ t ngoài cửa mấy người ngồi xuống thiều đông ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ tôn trấn lôi biết do trần an đông chú ý tối đa ta nhớ được chúng ta vừa học trung học thời điểm lý khải trong nhà giống như cũng chính là bình thường địa gia đình về sau thoáng cái phát tài bây giờ lại còn mở nhà khách tiền này là từ đâu đến trần an đông nói ra vậy còn phải nói nhất định là lý khải lão tử lý đông thăng tham ô đến bất quá lý đông thăng bất quá là nước uống cửa hàng tổng giám đốc làm sao có thể tham nhiều như vậy tiền tôn trấn lôi không hiểu hỏi đạo cái này nói rõ người khác có năng lực đâu bất quá nước uống cửa hàng là xí nghiệp quốc doanh lý đông thăng coi như là cán bộ a vân đài nhà khách đừng nhìn mỗi ngày sinh ý không sai vậy cũng chẳng qua là ăn tết cái này một hồi kết hôn xử lý việc vui hơn bình thời là không có bao nhiêu khách nhưng là lý khải trong nhà dễ dàng tiễn đưa nhi tử ra nước ngoài trong nhà còn mấy đ à i xe phòng ở trong huyện trên thị trấn đều có tốt mấy bộ cũng không có thiếu mặt tiền tiền này từ đâu tới đây còn không phải lý đông thăng tham ô đến chúng ta nhiều đến hỏi vừa hỏi điều tra một cái khẳng định có thể tìm ra một ít dấu vết để lại đến lúc đó chúng ta đây cầm tài liệu hướng d ò xét tổ một căng lý đông thăng khẳng định chịu không được tra lý đông thăng khai đ ả o ngươi xem về sau lý khải còn thế nào đắt sắt trần an đông cầm kế hoạch của mình an bài được ngay ngắn rõ ràng tôn chấn lôi ngay s a ngứa ra mồ hôi lạnh trần an đông một chiêu này đủ đ ộ n một chiêu này nếu thành công lý khải liền tiền b à i lớn lý khải tuy nhiên rất lợi hại có thể b ụ n lên hàng hiệu đại học có thể đến thế giới nhất lưu bệnh viện bồi dưỡng nhưng là đã không có trong nhà kinh tế ủng hộ cuộc sống của hắn sẽ trở nên rất khó luộc người không đáng ta ta không p h ả m người hắn nếu như muốn tìm chết ta đây sẽ đưa hắn đoạn đường lúc này đây suýt nữa lại để cho ngụy tinh tinh đám người bị thương trần an đông thật sự đã đến n n g tính hơn nữa lý khải lúc này đây thật sự quá âm hiểm trần an đông nếu như phải trả kích tự nhiên là càng trí mạng càng tốt tôn trấn lôi tại hồi long huyện rất sai được rất nhanh liền tìm linh thông nhân sĩ bỏ ra một ít tiền rất nhanh phải có được đi một tí nội tình tin tức sau đó lại tìm nước uống người của công ty cầm chứng cớ đưa đến bạch công thị dò xét tổ trần an đông cùng tiêu ngọc quảng bí thư linh nguyên trung liên hệ rồi một cái tăng thêm cha cũng là hồi long huyện một nhà sĩ nghiệp quốc doanh người phụ trách loại chuyện này không có kéo dài tới năm sau tại tới gần ăn tết còn có vài ngày thời gian lý đông thăng đột nhiên bị kiểm tra kỷ luật mang đi hồi long huyện kỷ ủy trang ép b a n bố một cái tin tưởng lý đông thăng bởi vì đáng nghi nghiêm trọng vì kỷ bị hồi long huyện kỷ luật ủy ban điều tra loại chuyện này có xác thực manh mối cha đứng lên lại đơn giản bất quá không chỉ có là lý đông thăng phan diễm xảy ra vấn đề mà ngay cả phan diễm kk phan hạ hùng đều nhận lấy liên còn đến ngược lại là lý khải lý đông thăng cùng phan diễm thể thốt phủ nhận nhi tự biết được tình huống bị lý đông thăng cùng phan diễm bảo vệ đứng lên không đợi ăn tết liền trực tiếp đi nước mỹ lý khải một nhà như thế nào cũng không nghĩ tới dẫn đến cả nhà bọn họ cái này hoàn cảnh chính thức con của bọn hắn lý khải lý khải cũng không có nghĩ vậy một điểm hắn không biết trần an đông vậy mà sẽ có năng lượng lớn như vậy không nghĩ tới lý khải trong nhà vậy mà tham nhiều như vậy tôn trấn lôi cảm thán nói cái này có cái gì kỳ cái đâu mấy năm này xây dựng thêm được lợi hại như vậy nước uống công ty công trình nhiều như vậy tùy tiện một cái công trình đều luôn quá tay của hắn lợi nhuận dậy thì đến còn không dễ dàng chẳng qua là trước kia nhà bọn họ cao thấp đút lót tốt rồi không ai đi thăm dò lúc này đây nhà bọn họ chính mình tìm được chết còn có thể chắc ai trần an đông một điểm không biết là làm hơi quá đà ai việc này cũng không cần đi quản tôn trấn lôi nói ra a n tết lúc trước trần an đông còn làm thành một kiện chuyện trọng yếu thôn hạnh phúc dược liệu gieo trồng căn cứ chính thức đăng ký trở thành hạnh phúc dược liệu gieo trồng công ty hà chuyện lượng đảm nhiệm tổng giám đốc hà chuyện lượng đảm nhiệm phó tổng quản lý chuyên môn phụ trách mua sắm hạ văn tinh thật gia nhập liên minh công ty trở thành công ty t à i vụ tổng thanh tra mà hình ngọc khiết tức thì thật chuẩn bị đến nhân tâm phòng khám tới làm chẳng qua là nàng còn muốn cầu nhân tâm phòng khám phân phối một ít giá cao dụng cụ trần an đông một tiếng đáp ứng xuống không lo lắng chút nào hồi không được bản đối với trần an đông mà nói cầm nhân tâm phòng khám biến thành nhân tâm y địa viện chủ yếu là hoàn thành cha mẹ lý hiện tại có hình ngọc k h i ế t cái này cao tài sinh cầm lái nhân tâm y địa viện tự cũng không có cái gì vấn đề quá lớn bất quá hình ngọc k h i ế t tạm thời không lập tức đi nhân tâm y địa viện đi làm trước liên hệ tốt một chút bệnh viện bồi dưỡng các loại các phương diện kinh nghiệm phong phú lại đi nhân tâm phòng khám đi làm thinh tinh ngươi về sau tính thế nào trước tiên ở trung y viện tích lũy một cái kinh nghiệm về sau hay là đi nhân tâm y địa viện chúng ta nhân tâm y địa viện bây giờ còn thiếu một cái trung ý phương diện người cầm đầu trần an đông nói ra ta còn là trước không làm quyết định chờ ta tăng lên tới nhất định được cấp độ hơn nữa ngụy tinh tinh vẫn còn có chút mâu thuẫn nàng càng hy vọng mình có thể bằng vào năng lực của mình lấy được càng lớn thành t ự u không có việc gì ta tôn trọng quyết định của ngươi trần an đông không có miễn cưỡng trần an đông mình cũng còn không có ý định hồi vân đài trấn hiện tại đúng là hắn tại trung ý viện tích lũy các phương diện kinh nghiệm thời điểm về phần những thứ khác về sau suy nghĩ tiếp qua hết năm trần an đông cùng ngụy tinh tinh lại lần nữa về tới bạch sa trần an đông một đạo bạch sa tự nhiên là mang theo ngụy tinh tinh đi cho lão sư tiêu nguyên bắc chúc tết truyền n g bác thống bồi dưỡng hình thức đã không thích ứng xã hội hiện đại nhưng là chúng ta trung y nhưng không có có thể tìm được một cái phù hợp bồi dưỡng hình thức đến thích ứng xã hội phát triển truyền thống trung y một cái trung y bồi dưỡng được đến cần ít nhất vài chục năm bồi dưỡng trước từ học đồ làm lên đợi đến lúc các phương diện kinh nghiệm toàn bộ tích lũy vậy là đủ rồi mới có thể xuất sư bây giờ trung y dược đại học trong trường học bồi dưỡng bốn năm năm đi ra muốn làm cho người ta x e m bệnh điều này sao có thể đâu tây y sở dĩ có thể như vậy bồi dưỡng bởi vì tây y chủ yếu là ỉ lại tại các loại dụng cụ thiết bị kiểm tra đo lường kiểm nghiệm phương pháp đến xác định người bệnh bệnh tình nhưng là hiện tại còn có bao nhiêu trung y có thể bằng vào truyền thống tứ trần đến cho người bệnh làm ra chuẩn sắc bệnh tình trần vấn bệnh t i ê u nguyên bác nói đến trung y dược đại học liền không khỏi lắc đầu thở dài một tiếng trần an đông gật gật đầu kỳ thật trong đại học, học còn không hoàn toàn đều là trung y ỉ bài chuyên ngành lúc chiếm tổng giờ dạy học mấy vẫn chưa tới năm mươi còn muốn học tập đủ loại công c ộ hóa chúng ò n muốn ta trung y học tiếng anh có làm được cái gì chẳng lẽ chúng ta đến tiếng anh quốc gia đi làm nghề y sao hoặc là còn muốn học tập tiếng anh quốc gia trung y kỹ thuật trung y hoàn toàn sử dụng tây y giáo dục hệ thống đến tiến hành nhân tài bồi dưỡng đây là một cái phi thường lớn vấn đề tiêu nguyên bác đối với mấy cái này vấn đề thấy rất rõ ràng nhưng là mặc dù là hắn tại loại này thể chế phía dưới cũng đồng dạng là bất lực chính là chúng ta tại trong đại học chính thức học trung y phương diện đồ vật học được quá ít ban đầu thời gian liền ngắn thế nhưng là chúng ta còn phải học tập đủ loại không có nửa điểm tác dụng chương trình học nguyên nhân là thể chế yêu cầu như vậy đi làm mà không phải từ bồi dưỡng đệ tử góc độ xuất phát thật là làm cho người không thể lý giải ngụy tinh tinh nói lên cái này cũng là có rất nhiều b ứ c tức bởi vì tiến vào trung y viện hoa mới phát hiện rất nhiều nên học đồ vật trong trường học căn bản học tập không đến mà học tập đến vô cùng nhiều đồ vật đến nơi này một điểm dùng đều không có Tiểu đông. ngươi có hứng thú hay không đi đại học dạy học t i ê u nguyên bắc đột nhiên hỏi đạo tự chính mình cũng không có trải qua chính quy đại học đâu tại sao có thể dạy thật tốt đâu ta cũng không dám đi đến lúc đó nhân ra biết rõ ta là dân lập trường học tốt nghiệp không biết thấy thế nào ta đâu trần an đông vội và ngắt l đầu không có tiền đồ ngươi là học sinh của ta ai dám nói cái gì hơn nữa chúng ta làm y học tự nhiên là so đấu chính là năng lực cũng không phải văn bằng văn bằng có thể cứu người sao nếu văn bằng có thể cứu người về sau mỗi người tỷ lệ phát sinh cao mấy chương văn bằng tốt rồi quyết định như vậy đi mở học n g ư ơ i muốn tới trường học đi chủ nhiệm quá đi cùng bệnh viện công tác là không có có xung đột t h i ê u nguyên bắc trực tiếp quyết định xuống trần an đông v ẻ mặt buồn rời rượi nếu như n g à i quê quán đã quyết định hà tất trưng cầu ý kiến của ta chứ nếu như trưng cầu ý kiến của ta tại sao lại muốn mạnh mẽ thay ta quyết định đâu lời này trần an đông không dám nói ra đương nhiên kỳ thật bản thân hắn cũng không phải không muốn đi đại học làm lao sư đại học lao sư đâu mới nghe đến cũng rất cao lớn bên trên cho tới nay hắn đều đối ngụ tinh, tinh thi đậu trọng điểm đại học mà chính mình lại chỉ có thể đủ đọc dân lập trường học canh cánh trong lòng Ta t tốt tốt học học. bây giờ đại học động bất động nghiên cứu sinh trở lên bằng cấp thạc sĩ sinh đều ngại thấp tiến sĩ mới là khởi điểm tốt một chút đại học con mắt chỉ nhìn lấy hải ngoại danh giáo hải quy du học về ta nói ngươi có thể đi có thể đi vào ngươi tiểu tử túi này xem thường tiêu lão sư tiêu nguyên b á c cười nói tiêu nguyên b á c trực tiếp trong nhà cho tam tương trung ý dược đại học hiệu trường hồ khiêm gọi điện thoại tiểu hồ năm nay trường học của chúng ta nhân tài tiến cử danh lạch còn có hay không ta chỗ này muốn một cái người ngươi cũng nhận thức chính là ngươi tiểu sư đệ trần an đông có chỗ khó có chỗ khó ta đây cho ngươi thêm đẳng cái vị trí đi ra ta đem vị trí của ta dọn ra đến ngươi xem thế nào không cần ta đẳng a tốt lắm người đi an bài kỳ thật ngươi cũng không nên làm khó tiến cử tiểu đông là chúng ta trung ý dược đại học vinh hạnh tương lai ngươi sẽ biết rõ tiến cử một trăm tiến sĩ thạc sĩ đạm đương không nổi một cái trần an đông n g ư ơ i nhớ ký ta đây câu nói tiêu nguyên bắc rất trực tiếp cứng rắn giúp đỡ trần an đông từ hồ khiêm trong tay đã đoạt một cái danh n lệch bất quá hồ khiêm lại là sức đầu mẹ chán hắn vốn chính là tiêu nguyên bác đệ tử cái này tiểu sư đệ tình huống hắn nơi đó có không biết đạo lý nhưng là tuy nhiên hắn là hiệu trưởng chuyện trong trường học cũng không phải một mình hắn tùy tiện làm chủ hiện tại trường học đối với người tại tiến cử ban đầu thẻ được liền nghiêm yêu cầu vô cùng cao cái này tiểu sư đệ trình độ là đầy đủ nhưng là văn bằng nhưng là cái vấn đề là một khoa chính quy không nói còn là một dân lập trường học văn bằng cầm trần an đông tiến cử đến nhất định sẽ có không ít nhàn thoại nhưng là tiêu nguyên bác nói tất cả nói như vậy hắn còn có thể làm sao thật đúng là lại để cho tiêu nguyên bác rời đi trường học như vậy chuyên gia tổng cộng tài nhiều ít có thể lấy được xuất thủ cũng chính là tiêu nguyên bác lại để cho tiêu nguyên bác trốn đi trừ phi hắn sọ não bị ván cửa che l ớ n mới chịu đáp ứng nếu như vấn đề này không dễ làm hồ khiêm tự nhiên sẽ không tự mình một người khiêm xuống vì vậy hồ khiêm lập tức triệu tập trường học vụ hội nghị cầm t hồ khiêm nói xong ánh mắt ở trường học lãnh đạo ban tử trên mặt văn văn chương này hết q hai chương hai trăm sáu mươi bảy phỏng vấn hồ khiêm cầm trách nhiệm đổ lên trường học lãnh đạo ban tử tập thể trên đầu mà các đảng ủy thành viên không khỏi trong lòng âm thầm điệu mắng hồ khiêm là một lao hồ ly lão hồ ly quá giảo hoạt rõ ràng muốn chiếm một cái danh lệch còn muốn khiến cho như vậy đường hoàng bất quá tuyệt đối không thể để cho hắn cứ như vậy đơn giản thực hiện được tạm tương trung ý dược đại học đảng bí thư dư hóa long thầm mắng hồ khiêm vài câu phó bí thư phó liên nhạc sắc mặt có chút không tốt lắm hắn hiện tại bắt đầu lo lắng trên tay hắn chính là cái k i a danh lệch còn có thể không thể giữ được hiện tại rõ ràng hồ khiêm là không muốn xuất ra trong tay hắn danh lệch mà tiêu nguyên bắt muốn cái này danh lệch cũng phải thỏa mãn vậy cũng chỉ có thể từ bọn hắn những người này trong tay đoạt danh lệ hồ khiêm cái này lão hồ ly rất không muốn mặt đem phòng còn lại mấy cái phó hiệu trưởng các loại trường học cấp lãnh đạo cán bộ đều là ánh mắt phức tạp bất quá đại đa số mọi người là hồ khiêm tại vị đưa nâng lên rút lên đến cho nên đối với hồ khiêm ý đồ phải mù q u a n theo nếu là tiêu lão để cử tới ta cảm thấy được chúng ta phải an bài tốt vậy cũng là tôn trọng tri thức tôn trọng nhân tài phó hiệu trưởng lý ứng khôi nói ra tôn trọng nhân tài là tất yếu nhưng là trường học cũng có trường học điều lệ chế độ nếu như chúng ta lúc này đây bởi vì tiêu l ã o đánh vỡ điều lệ chế độ như vậy tương lai cái này chế độ sẽ thùng rông tiêu to ai cũng tới yêu cầu chúng ta đánh vỡ chế độ tương lai còn như thế nào quản lý phó bí thư phó liên nhạc lệnh giọng nói ra lời không thể nói như vậy chúng ta trung ý dược đại học cũng liền chỉ có m ộ t tiêu nguyên bác nếu nhiều mấy cái đừng nói muốn cái danh lạch cho dù muốn một năm tiến cử nhân tài danh lạch ta nghĩ đối với chúng ta trường học vẫn có lợi tiêu lão chưa bao giờ cùng trường học nói điều kiện không phải là bởi vì tiêu lão không đủ tư cách mà là tiêu lao đạo đức tốt hiện tại nếu như tiêu lão có yêu cầu chẳng lẽ chúng ta còn không đi thỏa mãn lý ứng khôi hỏi ngược lại lý ứng khôi vừa nói như vậy thật đúng là không ai dám nói tiếp phản đối nữa cái kia chính là cùng trường học lớn nhất quyền ủy tiêu lao không qua được rồi tại trung y dược đại học mặc dù là hiệu trưởng bí thư hai cái k ỷ hồ tương đối địa vị tối cao nhưng là nếu bàn về lực ảnh hưởng nhưng vẫn là tiêu nguyên bắc lực ảnh hưởng cao nhất tiêu nguyên bắc nếu trong cơn tức giận đã đi ra trung y dược đại học tuyệt đối có một đống lớn trung y phương diện viện trường học hướng tiêu nguyên bắc dối ra cảnh ô liệu nếu thật là đem cái này như nhân cho tức giận bỏ đi không thể rất nhanh vui cười làm lãnh đạo coi như là như vậy cũng muốn có một chương trình bằng không thì thật đúng là không tốt hướng toàn bộ viện thầy trò nói rõ phó liên nhạc nói ra dư hóa long biết rõ cái lúc này hắn nên mở miệng nói chuyện tiêu lạo đức cao vọng hắn để cử tới người sẽ không kém đi nơi nào nhưng là trường học có trường học điều lệ chế độ tiêu lão yêu cầu chúng ta muốn thỏa mãn trường học điều lệ chế độ cũng không có thể phá hư cho nên chúng ta chết c h u n g trong những ý kiến không giống nhau tiến hành điều hòa một cái như thế nào cũng muốn đi cái đi ngang qua sân khấu hiện tại phía trên đối với chúng ta yêu cầu cũng vô cùng nghiêm khắc chúng ta phải theo như chế độ làm việc ta xem cho tiêu lão để cử người này tại làm cái phỏng vấn a phỏng vấn hợp cách chúng ta trực tiếp với người hồ khiêm nói ra dư bí thư đích phương pháp xử lý tốt đã có thể thỏa mãn tiêu lão yêu cầu cũng có thể không vi phạm trường học điều lệ chế độ trường học hai vị cự đầu m ở m i ệ n g dĩ nhiên là như vậy định rồi xuống hồ khiêm còn phải hướng tiêu nguyên bác báo cáo tiêu nguyên bác đối kết quả như vậy không cao h ứ n g lắm xem ra ta đây lao đầu từ thật sự lão nói lời cũng không có cái gì trọng dụng ta là khoa trương rơi xuống hải khẩu hướng nhân gia bảo đảm làm cho nhân gia yên tâm đến hiện tại cái này tấm mặt mo này cũng không biết nên đi ở đâu để các người muốn dựa theo điều lệ chế độ đến ta đây cũng có thể lý giải cứ như vậy đi hồ khiêm vội vàng nói xin lỗi tiêu lao sư thật sự là xin lỗi a đều do đệ tử bổn sự không đủ lớn cái này trường học không phải ta một người định đoạn nói cách khác ngươi giới thiệu người ta tuyệt đối sẽ vô điều kiện tiếp nhận mấu chốt là dư bí thư luôn nữa thích cùng ta tranh giành cái cao thấp ta ủng hộ sự tình hắn luôn muốn n h ả y ra phản đối coi như hết như vậy cũng tốt các ngươi cũng có thể biết rõ người trẻ tuổi này chỗ bất phạm t h i ê u nguyên bắc trực tiếp đã cúp điện thoại t r ầ n an đông đối với muốn phỏng vấn ngược lại cảm thấy càng bình thường một ít nếu để cho hắn tùy tùy tiện tiện tiến vào trung ý dược đại học cảm giác quá không coi trọng cũng sẽ không có cái gì cảm giác thanh cựu hiện tại phải đi qua phỏng vấn trấn an đông ngược lại cảm thấy là chuyện phải làm bất quá hắn cũng không có cái gì tốt chuẩy cho dù chuẩn bị cũng tới đã không kịp ngày hôm sau tiêu nguyên b á c tự mình cùng đi trần an đông đi vào tam tương trung y dược đại học đợi tí nữa trả lời vấn đề thời điểm không cần khẩn trương chính là đi cái đi ngang qua sân khấu bọn hắn không dám không nên ngươi khiến cho ta phát h ỏ a ta trực tiếp từ chức không làm dù sao cũng đến về hưu tuổi tiêu nguyên b á c vẫn là canh cánh trong lòng muốn nói khẩn trương lao đầu so trần an đông còn muốn càng khẩn trương t i ê u lão sư n g ư ơ i yên tâm đi ta sẽ không ném mặt của ngươi trần an đông nói ra hồ khiêm tự mình ra đón lão sư ta cũng là không có cách nào g i bí thư không nên làm như vậy Ta thể một tâm, ta thể thể ngang qua Lao cam cũng chỉ có cái có Chỉ có thể là đi cái đồng đi như sân yên đoan. ngang qua sân khấu. khấu, đi đi đây đi đi ý sư vậy qua là dù ư thư như được, được Dược bí thế ta nhất tiểu tiến tiểu đạt Trung định Không không không học cánh nếu còn muốn thế nào, ta nhất định đứng ra. Không cần. Nếu như tiểu đông tiến đến không được, nói rõ tiểu đông còn Quên cửa. ra. Đại đi. rõ d sao tiểu đông bây giờ đang ở trung ý viện làm rất tốt cũng không đến phiên nguyên nơi đây đến cũng có cơm ăn ta lại để cho tiểu đông đến là muốn cho trung ý d ư ợ c đại học đạt được một cái hiếm có nhân tài mà không phải muốn trung ý dựng đại học cho hắn một miếng cơm ăn ta năm nay cũng đến tuổi đã làm nhiều năm như vậy cũng nên về hưu. tiêu nguyên nản bác có chút lão ò n g t sư ngươi bây giờ còn trẻ trung khỏe mạnh thế nhưng là một chút cũng không già cho dù đã đến tuổi trường học vẫn là hy vọng có thể mời hồ khiêm nóng n ả y hận không thể nghĩ tới đi đá dư hóa long hai chân dư hóa long cũng cười ha hả đã đi tới tiêu lão vị này chính là ngươi đề cử thanh niên tài tuần sau thoạt nhìn tuân tú lịch sự hoan nghênh đến tam tương trung ý dược đại học đến công tác dư hóa long hướng trần an đông r ố i ra nhiệt tình tay trần an đông xứng sở địa i cùng dư hóa long nắm tay dư bí thư tiểu đông mặc dù là học sinh của ta nhưng là ta đ ề cử hắn ngược lại trung ý việt đến chủ yếu là vì trung ý dược đại học đề cử một gã hậu bối nhân tài bất quá nếu như tất cả mọi người không tin được ta cũng xác thực bất đắc dĩ bất quá các ngươi có các ngươi điều lệ chế độ nên làm như thế nào liền làm như thế đó ta vài năm sáu năm cũng đã đến về hưu tuổi dựa theo điều lệ chế độ ta là có lẽ tiến hành về hưu thủ tục chị hết c á i này trần an đông các ngươi tùy tiện có thể nào khảo hạch đều là chính các ngươi sự tình tiêu nguyên bắc đối dư hóa long cũng không có khách khí như vậy tiêu lão ngươi cũng đừng nói như vậy ngươi muốn là nói như vậy mặt này thử liền miễn đi được rồi ngươi có thể ngàn vạn chớ vì việc này sinh khí đây đúng là ta cân nhắc không chu toàn dư hóa long l a o một cái hãn h ắ n lúc này mới nhớ tới tiêu nguyên bắc có thể so sánh hổ khiêm lại càng không dễ trêu a không cần nếu như vậy người khác còn có thể thật đã cho ta tiêu nguyên bắc cậy già lên mặt vô luận có hay không hôm nay lây là đã đến tuổi ta chính là sẽ về hưu ta không thể tức chiếm cứu xảo nếu không người trẻ tuổi sẽ không có cơ hội triển lộ thân thủ tiêu nguyên bắc căn bản cũng không để ý tới dư hóa long dư hóa long biết rõ tiêu nguyên bắc là cái gì nóng nảy chuyện hắn quyết định vài đầu ngưu cũng kéo không trở lại phỏng vấn bắt đầu tuy nhiên trước đó nói rất đúng đi qua nhưng là hiện trường đến tiến hành phỏng vấn đội hình có thể nói xa hoa châm cứu xoa bóp học viện dược học viện viện y học lâm sàng viện y học đều phái nhất ngưu chuyên gia đã đến hướng trần an đông vấn đề đ ể thời điểm cũng là một chút cũng không nề mặt trong nơi này như hồ k i ê m theo như lời tiêu sái đi ngang qua sân khấu hồ k i ê m lúc ấy liền sắc mặt không xong dư hóa long sắc mặt cũng không khá hơn chút nào dư hóa long cùng hồ khiêm càng không ngừng xem tiêu nguyên bác nhìn hắn có phản ứng gì tiêu nguyên bác lại yên t ĩ n h rất giống như hắn một chút cũng bất động khí dư hóa long cùng hồ khiêm biết rõ tiêu nguyên bác bây giờ là báo tố tiến đến trước ngắn ngủi bình tĩnh dư hóa long lại liền trừng lý ứng khôi tốt vài lần chuyện này là hắn đi ăn bài ban đầu tùy tiện tìm mấy người tới đây đi qua đi ngang qua sân khấu là được hiện tại hắn đi đem trường học mấy cái dùng nghiêm khắc chứ danh giáo sư xin tới đây rõ ràng chính là muốn lại để cho tiêu nguyên bác đệ tử quá không được trần an đông đối mặt trung y dược đại học một đoàn đại ngưu t r á hỏi lại một chút cũng không kh bọn hắn hỏi vấn đề đối với người khác có lẽ vô cùng khó đối với trần an đông mà nói nhưng là dễ dàng nếu như bọn hắn hỏi một ít trụ cột một điểm vấn đề có lẽ có thể gây khó khăn trần an đông tạm tương trung ý d ư ợ c đại học mấy cái đại ngư đối trần an đông trả lời cùng với đối mấy cái ca bệnh mô phỏng xử trí cũng đều vô cùng hoà n mỹ để cho bọn họ khen không g ứ t miệng người trẻ tuổi này s á c thực vô cùng ưu tú hơi trọng yếu hơn chính là hắn lâm sàng kinh nghiệm so với bình thường giáo sư cao hơn không ít không hổ là trung ý viện chuyên gia năng lực xác thực mạnh phi thường có thể có còn trẻ như vậy người thêm minh tiền đến đối trường học lâm sàng thao tác phương diện tăng lên tuyệt đối vô cùng có trợ giúp ừ người trẻ tuổi này vô cùng toàn diện ta cũng là mặc cảm đáng tiếc không phải chúng ta chính mình bồi dưỡng ra được đúng vậy a vì cái gì chúng ta trung y dược đại học không thể bồi dưỡng được ưu tú như vậy đệ tử đến tiểu trần ngươi là cái nào trường học đệ tử trần an đông cũng lời đi dầu diếm ta là bạch sa viện ý học tốt nghiệp a tất cả mọi người sợ ngây người ban đầu cho rằng trần an đông trình độ cao như vậy nhất định là cái gì trọng điểm đại học tốt nghiệp không nghĩ tới vậy mà đã chiếm được như vậy một đáp án trong nhà người là trung ý a có người lại hỏi trần an đông gật gật đầu ba ba mụ mụ của ta đúng làm ở phòng khám cũng liên quan đến trung ý、ấy. khó trách vì cái gì tốt như vậy đệ tử lại vào không được chúng ta trung ý dược đại học cửa đây là một cái vấn đề khó trách tiêu lão sẽ đưa hắn thu làm quan môn đệ tử một đoàn giáo sư phỏng vấn sau khi xong cố ý đi qua cùng tiêu nguyên b á c chúc mừng tiêu lão người học sinh này thật sự là không sai a tiêu lao chúc mừng thu được một cái tốt như vậy đồ đệ danh sư xuất cao đồ ưu tú như vậy người trẻ tuổi còn muốn phỏng vấn cái gì a tiêu lao chính là tốt nhất cam đoàn a thoáng cái các giáo sư lập tức đem mũi nhọn nhắm ngay trường học lãnh đạo tiêu lão là bọn hắn tấm gương a giáo sư trị trường học tiêu lão như vậy lão chuyên gia lão giáo sư đề cử một cái ưu tú người trẻ tuổi vẫn còn muốn phí lớn như vậy hoảng hốt mà một ít thành tích cao năng lực kém lực người lại đơn giản đi vào trường học bình luận chức danh cầm nghiên cứu khoa học ban thưởng nhanh chóng nhưng là đối với trường học phát triển đối với đệ tử bồi dưỡng nhưng không có chỗ tốt gì dư hóa long cùng hồ khiêm các loại một đám lãnh đạo bị những thứ này lao giáo sư mắng được mặt đỏ tới mang h a i cái này một đám giáo sư từ biết được muốn phỏng vấn tiêu nguyên bác đề cử người cũng đã ý định cấp cho những thứ này, lãnh đạo một cái cảnh các giáo sư luôn luôn một điểm áp thú vị ngay từ đầu cũng không biểu hiện ra đến đợi đến lúc công tác chuẩn bị được không sai biệt lắm đột nhiên phát tác thật sự là đủ những người lãnh đạo chịu trần an đông ở một bên xem náo nhiệt để mắt sức lực tiêu lão ngươi có thể ngàn vạn đường nhanh như vậy liền về hưu ngươi muốn là rời đi trung y dược đại học thật đã xong cái này có thể năm đó ngươi mang theo chúng ta thật vất vả mới đem trung y dược đại học phát triển cho tới bây giờ tình trạng nếu tùy ý những thứ này không học vấn không nghề nghiệp ngựa như vậy làm cản rỡ số dưới trung y dược đại học sớm muộn sẽ thua ở những người này trong tay bọn hắn có ít người đã hoàn toàn lưu lạc làm con liêu bọn hắn đã cùng ý học không có bất cứ quan hệ nào t r ư ờ n g thành chỉ nghiên cứu bọn họ q u a n học dư hóa long thật vất vả tài thoát thân lý ứng khôi vội vàng đuổi theo đang muốn hướng dư hóa long tranh công dư hóa long vừa nhìn thấy lý ứng khôi hận không thể cầm lý ứng khôi đá ngả lăn trên mặt đất ngươi là đầu heo á hảo hảo một cái đi qua bị ngươi biến thành như vậy tiêu nguyên b á c là cái gì nóng nảy ngươi còn không biết n g ư ơ i bình thường hắn có thể để cử t i ề n đến hiện tại k h a n ngược ban đầu muốn tiến đưa một hồi thuận nước t r n g thuyền kết quả bị ngươi làm thành như vậy ngươi thế nhưng là đem ta cho gái bẫy dư bí thư ta cũng là muốn cho hồ khiêm một hạ mã huy mà thôi ai biết thằng này lại lốt như vậy mệnh lý ứng khôi không có cam lòng nói lý ứng khôi làm như vậy nguyên nhân là hắn một cái thân thích nhà nhi tử lưu thực hâm vừa lúc ở đọc nghiên cứu của hắn sinh tốt nghiệp hắn phí hết khá nhiều khí lực cho lưu thực hâm làm một cái danh lệch nhưng là hiện tại trần an đông tiến cử đến từ sau tự nhiên mà vậy chiếm dụng tam tương trung ý dược đại học năm nay nhân tài tiến cử một cái danh lệch lý ứng khôi tự nhiên biết rõ trong tay hắn cái này danh lệch đã rất khó bảo vệ thực hâm xem ra ngươi muốn chuẩn bị đi tìm công tác ta đã giúp ngươi liên hệ rồi nhạn thành đại học y khoa ngươi ngày mai sẽ đi qua phỏng vấn vấn để có lẽ không lớn lý ứng khôi nói ra a cậu không phải nói y khoa lớn danh n l ạ c h đã làm xong sao lưu thực hâm tự nhiên muốn lưu ở tỉnh lỵ thành thị bạn gái của hắn đã ở bạch s a công tác hắn tự nhiên không muốn đi nhà thành xảy ra chút tình huống danh sách kia bị chiếm dụng bây giờ người ta có tiêu láo chỗ dựa chúng ta căn bản không có bất cứ cơ hội nào lý ứng khôi cầm tình huống nói nói cũng rất là ảo não lưu thực hâm thoáng cái bối rối bất quá hắn một chút cũng không c ă m lòng tam tương trung y dược đại học nhân tài tiến cử hiện chuyện ẩn ở bên trong một cái dân lập viện y học tốt nghiệp trung ý đệ tử lại bị tam tương trung ý dược đại học cho rằng nhân tài tiến cử nguyên nhân tự nhiên vô cùng đơn giản hắn tìm đúng người rồi trường học quyền uy nhân sĩ quấy nhiều trường học nhân tài tiến cử mới xuất hiện như thế nào chuyện quái dị tình lưu thực hâm trực tiếp cầm trần an đông tiến vào tam tương trung ý dược đại học sự t ì n h áp vào trên mạng chương này hết q hai chương hai trăm sáu mươi tám điều tra rất nhanh tam tương trung ý dược đại học lập tức liền gặp phải một vòng tin tức đơn vị h oanh t ạ n g trước hết nhất chạy tới chính là mạng lưới truyền thông theo mạng lưới lực ảnh hưởng ngày càng mở rộng mạng lưới truyền thông phát triển cực kỳ rất nhanh cho tới bây giờ mạng lưới truyền thông dâu đã có thể tức thời kéo dài đến cả nước là bất luận cái cái gì nơi hẻo đánh ngày hôm nay hiệu trưởng hồ khiêm bị người đoạn đang làm việc lầu cửa ra vào một cái hơn hai mươi một điểm tuổi trẻ nữ tử đoạt thân ngăn ở hồ khiêm trước mặt hồ hiệu trưởng người tốt ta là mới mạng lưới phóng viên đặng hải văn không biết hồ hiệu trưởng có hay không chú ý tới đoạn thời gian gần nhất có thứ nhất về quý giáo nhân tài tiến cử thiếp tử vô cùng bị người chú ý thật không ta còn không có chú ý tới tạm tương trung ý dược đại học nhân tài tiến cử đều là dựa theo điều lệ chế độ tiến hành chúng ta nguyện ý tiếp nhận truyền thông giám sát hồ khiêm ngược lại là không có ngay từ đầu liền cự tuyển truyền thông phỏng vấn loại chuyện này hay là muốn đối mặt nếu như ngay từ đầu liền lựa chọn c h vậy thì thật là tốt chấp nhận nhân tài tiến cử phương diện s á c thực xảy ra vấn đề đặng hải văn trên mặt lộ ra dáng t ư ơ i cười nàng lo lắng nhất chính là hồ khiêm căn bản cũng không để ý tới nàng dù sao nàng như vậy mạng lưới phóng viên cũng không bị người chào đón cái k i a hồ hiệu trưởng có thể nói hay không nói vừa nói về quý giáo tiến cử một gã gọi trần an đông bạch xa viện y học tốt nghiệp tình huống dựa theo quý giáo nhân tài tiến cử tiêu chuẩn h ắ n hẳn là hoàn toàn không phù hợp điều kiện đặng hải văn con mắt chằm chằm vào hồ khiêm thật không nhưng là tam tương trung ý dược đại học, học thuật ủy ban đều cho rằng trần an đông lão sư phù hợp chúng ta tiến cử tiêu chuẩn tuy nhiên người của chúng ta tài tiến cử kế hoạch phía trên quả thật có phần đông tiêu chuẩn nhưng là đây chỉ là nhằm vào người bình thường tài trung y nhân tài tiến cử cùng cái khác ngành học nhân tài tiến cử là không đồng dạng như vậy bởi vì trung y bồi dưỡng cách ngoại trừ học viện chế bồi dưỡng hình thức bên ngoài còn có mặt khác một loại hình thức cái k i a chính là truyền thống y học truyền thừa đối với cái này chủng loại hình nhân tài ta không thể không có thể câu nghệ tại quân sáo mà là muốn cụ thể vấn đề cụ thể đối lãi về phần mạng lưới truyền lưu đối tam tương trung y d ư ợ đại học bất lợi lời đồn ta hy vọng quảng đại dân mạng muốn lý tính đối lãi chúng ta nguyện ý tiếp nhận xã hội hợp lý giám sát nhưng là đối đ a i trong truyền bá tổn thương tam tương trung ý d ư ợ c đại học lời của người chúng ta cũng sẽ cân nhắc truy cứu kia pháp luật trách nhiệm hồ khiêm đã sớm nhìn rồi trên mạng truyền lưu thiệp trong nội tâm cũng đã sớm có ứng đối kế sách đặng hải văn không nghĩ tới hồ khiêm sẽ có nói như vậy từ bởi như vậy nàng lúc trước chuẩn bị phương án thoáng cái không cần dùng cứ như vậy ngây người một lúc công phu hồ khiêm đã cất bước về phía trước hồ hiệu trưởng hồ hiệu trưởng không có ý tứ ta còn có chút việc cụ thể có cái gì không rõ ràng lắm đặng phóng viên có thể liên hệ trường học của chúng ta bộ tuyên truyền bọn bồi bước, hắn ngươi càng nói xong ngồi trong nhanh Đảng văn cũng nhìn cho thích. Hồ Khiêm khỏi. Hải chỉ thể đắc sẽ cái có vào giải vội rời vài đi một xem tô, rất bất tô kỹ và xa. ô ô dĩ lúc này mới thật sự là hồ khiêm gặp phải luồng thứ nhất phiền thoái trên thực tế những thứ này mạng lưới truyền thông tuy nhiên truyền bá cực lớn nhưng là lực ảnh hưởng vẫn là không bằng báo đảng tạp chí đảng dù sao thể chế bên trong người cũng không lo lắng tầng dưới chót áp lực chính thức có thể đối với bọn họ hình thành áp lực thì còn lại là đến từ tầm trên báo đảng tạp chí đảng vốn là đối với bọn họ cấu thành từ trên xuống dưới áp chế húng chi phía trên này san phát văn v ẹ là có thể đủ thượng đạt thiên tính giáo dục báo phóng viên cho tam tương trung ý dược đại học bộ tuyên truyền gọi điện thoại tới nói sẽ đ ố i trường học lãnh đạo tiến hành phỏng vấn hồ khiêm cho dù sẽ không nguyện ý cũng không có thể tự tuyệt đến phóng viên là một gã hơn bốn mươi tuổi trung niên nam nhân gọi trường kiến minh n g ư ơ i tốt hồ hiệu trưởng ta là giáo dục báo phóng viên trương kiến minh trường phóng viên n g ư ơ i tốt hoan n ê n n g ư ơ i tới ta trường học chỉ đạo hồ hiệu trưởng ta một cái nho nhỏ phóng viên cũng không dám đ ố i quý giáo công tác hòa tay một chân nhưng là với tư cách phóng viên chỗ chức trách cần hướng quý giáo hiểu rõ, rõ rõ ràng có quan hệ quý giáo gần nhất cùng một chỗ nhân tài tiến cử dẫn phát tranh luận theo ta sẽ giải thích quý giáo năm nay liền nhân tài tiến cử chế định vô cùng rõ ràng chính sách nhưng là có một gã tiến cử nhân tài lại đưa tới thật lớn tranh luận người này tiến cử nhân tài gọi trần an đông căn cứ chúng ta giải phải đi năm tốt nghiệp ở bạch sa viện y học tốt nghiệp từ hắn các phương diện điều kiện đến xem tựa hồ không đạt được quý giáo nhân tài tiến cử điều kiện trương kiến minh nói ra hồ khiêm gật gật đầu nếu như từ những thứ này cứng nhắc điều kiện cứng nhắc mà nói trần an đông đồng chí đúng là không phù hợp điều chính giá nhưng là vì cái gì quý giáo còn muốn tiến cử như vậy một vị rất có tranh luận nhân tài đâu trương kiến minh không nghĩ tới cùng hồ khiêm không có làm bất luận cái gì giải thích nhân tài khó được tất cả mọi người là chỉ biết một mà không biết h a i trần an đông tại năm trước tháng chín cũng đã trở thành tỉnh trung ý viện thầy thuốc hơn nữa hưởng thụ đặc thù chuyên gia đãi ngộ trước đó hắn càng là trở thành tỉnh bảo kiện cục trung ý chuyên gia chẳng lẽ nói tỉnh bảo kiện cục cùng tỉnh trung ý viện nhân tài tiến cử cơ chế đều xuất hiện vấn đề kỳ thật bằng không thì nguyên nhân chỉ có một cái k i a chính là nhân tài khó được trung y cùng tây y so sánh v ớ i có kỳ đặc thù tính tây y có thể thông qua khôn sáo khảo hạch đến đánh giá một người ý thuật trình độ cao thấp nhưng là trung y một ít kỹ thuật kỹ năng là không có biện pháp thông qua khôn sáo tiến hành khảo hạch Gì tại hơn nữa tại tiến cử trần an đông trong quá trình ta trường học tổ chức trường học học thuật ủy ban đối kia đã tiến hành nghiêm khắc khảo hạch đều cho rằng nhân tài khó được không nên câu nghệ tại khuôn sáo hồ khiêm bây giờ là vô cùng nắm chắc khí tại nơi này vấn đề bên trên hắn không có tư tâm hơn nữa trần an đông bổn sự cũng là trải qua chủng chủng địa điểm khảo hạch nghiệm chứng quá t r ư ơ n g kiến minh gật gật đầu nói nguyên lai、like、là như vậy xem ra trên xã hội truyền lưu đồn đại là không biết quý giáo tình huống thật ta sau khi trở về sẽ hết sức vì quý giáo làm sáng tỏ sự thật hồ hiệu trưởng tại trở về lúc trước có thể hay không quý giáo có thể hay không an bài một cái ta nghĩ đ ố i trần ý sĩ làm một cái bài tin tức không thành vấn đề ta đây khiến cho ta trường học bộ tuyên truyền liên lạc một chút trần an đông đồng chí bất quá trần an đông đồng chí bây giờ là thân kiêm tỉnh trung ý viện cùng ta trường học giáo sư lương trước hiện tại có lẽ vẫn còn trung ý viện đi làm bất quá ta sẽ để cho bộ tuyên truyền mau trong cho người an bài hồ k i ê m rốt cục nhẹ nhõm không ít trần an đông c bây giờ đang ở trung ý viện hy vọng đã nhanh vượt qua tiêu nguyên bắc như vậy lao chuyên g a trương kiến minh nếu đi qua không chỉ có không có vấn đề gì ngược lại sẽ chứng minh là đúng tam tương trung ý dược đại học tiến cử trần an đông vô cùng sản g xuất trần an đông tại trung y viện sự tình không ít mỗi ngày muốn tham dự nhiều người bệnh hội trần bởi vì gần nhất nhiều lệ nghi nan bệnh nặng người bệnh trị liệu hiệu quả vô cùng xuất sắc rất nhiều cái khác bệnh viện nghi nan bệnh nặng người bệnh đều nghe tiếng vòng vo tới đây trần an đông hiện tại đã trở thành tam tương trung y viện nhất quyền uy thầy thuốc rất nhiều người bệnh đều là hướng về phía trần an đông tên tuổi tới đây trần y sĩ tân bộ trưởng dẫn theo một cái phóng viên tới đây cho ngươi đi qua tiếp nhận phóng viên phỏng vấn ta xem nhất định là hướng về phía ngươi tiến trung ý dược đại học sự tính đến gần nhất vấn đề này tại trên mạng xào rất nhiệt bệnh viện rất nhiều người bệnh đều tức bất quá đi nói với ngươi lời nói kết quả người khác đều nói đây là ngươi mời thủy quân muốn nói thủy quân ta cũng là thủy quân nhưng là ngươi cũng không cho ta một mao tiền a nếu không trần y sĩ buổi tối mời ta khách ta dương phương cười nói ta cho ngươi giảm hai mươi cân ngươi một phân tiền tiền chữa trị cũng không có cho đâu ngươi khá tốt ý tứ để cho ta mời khách hơn nữa ta thật vất vả giúp ngươi giảm hai mươi cân ngươi còn không khống chế được điểm bán ngược ta cũng không biện pháp trần an đông nhìn xem dáng người vẫn như c ũ lộ ra có chút đầy đạn quá đầu dương p ư ơ n g cười nói được rồi được rồi làm như ta chưa nói trần y sĩ vị này g chính là trương kiến minh trương phóng viên nhưng hắn là giáo dục báo đại ký giả hắn cô ý đã tới giải ngươi một chút tình huống trương phóng viên cùng những cái kia không chịu trách nhiệm mạng lưới phóng viên không giờ mới vừa rồi hắn còn cố ý đến trung ý viện thầy thuốc người bệnh hiểu rõ tình huống của ngươi thần tôn hữu nói ra trương kiến minh cũng dẫn đầu nói ra trần y sĩ ngưỡng mộ đại danh đã lâu hiện tại trên mạng đối với ngươi bình luận đều là mặt trái bất quá ta giống như xem qua có quan hệ trần y sĩ mặt khác một ít tin tức ví dụ như cái nào đó minh tinh chuyện xấu các loại trương kiến minh cầm trần an đông cùng tiểu vũ chuyện xấu tìm được tự giới thiệu một cái ta là tiểu vũ não tàn phấn bằng không thì cũng sẽ không đối trần y sĩ danh tự như vậy canh cánh trong lòng trương kiến minh cười nói trần an đông có chút nhức đầu nhữ mày nói ra ta kỳ thật cùng tiểu vũ không có cái gì đều là theo u n tin bạn g gái. vịt. Ta là có a ha, ta sẽ giải thích ngươi không chỉ là trung ý viện chuyên gia tỉnh bảo kiện cục chuyên gia vẫn là thiên hòa hiệu thuốc đại lóc bản ngươi chỉ dùng hai loại trong thành d ư ợ c thuốc pha chế s ẵ n cách điều chế liền thu hoạch thiên hòa hiệu thuốc lớn cổ phần tất cả mọi người nghi vấn ngươi năng lực còn chưa có thật không ngờ ngươi có thể đạt tới như vậy một cái độ cao trương kiến minh thật đúng là có chút ít năng lực vậy mà cầm như thế che giấu đồ vật đều cho lật ra đi ra đừng nhìn ta như vậy ta cũng không có lớn như vậy năng lực có thể biết do những thứ này cũng là cơ duyên x à o hợp ta vừa vặn có một nghiệp nội bằng hữu là hắn tiết lộ trò của ta gặp trần an đông đặc biệt kinh ngạc trương kiến minh nhịn không được cười nói vậy ngươi còn muốn hỏi ta một ít gì là trần an đông hỏi đạo trương kiến minh cười nói ta chính là muốn biết một ít ta còn không biết đồ vật ví dụ như n g ư ơ i trung y y thuật là thế nào tăng lên theo ta sẽ giải thích n g ư ơ i đang ở đây trường học thời điểm thành tích một giống như cho nên thành tích thi tốt nghiệp trung học cũng vô cùng một giống như cuối cùng chỉ có thể đi đọc bạch s a viện y học về phần tại sao đọc bạch s a viện y học chỉ sợ cũng không phải n g ư ơ i đối với trung y y ê u thích cha mẹ của n g ư ơ i là thầy thuốc n g ư ơ i hẳn là chuẩn bị tốt nghiệp về sau đi kế thừa sự nghiệp của bọn hắn t r ầ n an đông gật, gật đầu người cũng biết nhiều lắm chứng kiến minh cũng cười đứng lên nhưng là người vẫn là chưa nói người trung y chi thức là thế nào học tập đến là của người tự học sao trần an đông gật gật đầu thiên phú thứ này không có gì đạo lý tốt nói trương kiến minh vỗ đầu một cái ta thừa nhận ngươi tìm một cái tốt lấy cớ đoan chừng cũng hỏi không ra cái gì ta đây buông thà cho vấn đề này ngươi bây giờ đã như vậy có tiền tại trung y viện công tác hơn nữa còn chuẩn bị đến trung y dược đại học đi kiêm chức còn gây ra hiện tại loại chuyện này ngươi vì cái gì không tại sao ta cứ như vậy một chút hứng thú yêu thích dù sao tuổi trẻ có thể tùy hứng trần an đông cười nói trương kiến minh cười cười cũng không trông cậy vào từ trần an đông nơi lây được cái gì tốt đáp án mặc kệ trần an đông trả lời thế nào đều không có ý nghĩa hắn cũng sẽ không phóng tới tin tức bản thảo đi vào bên trong báo đảng dù sao cũng là đảng tiếng nói tự nhiên không có khả năng đ ă n g vô cùng bắt quái đồ vật trên mạng lời đồn nhiều như vậy ngươi không đứng ra làm sáng tỏ một cái sao t r ư ờ n g kiến minh h ỏ i đạo làm sáng tỏ nếu là có dùng mà nói cũng sẽ không nhiều người như vậy nghe nhầm đồn vậy tùy tiện bọn hắn đi chuyển lời đồn dừng ở trí giả trần an đông đối lời đồn cũng không thèm để ý hắn đối c h u n g y dược đại học cái kia phần công tác cũng không tới không đi không được tình trạng hắn cùng với người khác không giống với người khác là muốn tìm một cái phần mưu sinh công tác mà trần an đông chỉ là vì truyền đạo trần an đông đã sớm không cần vì sinh hoạt bút ba ngươi thật đúng là có danh y p h o n g phạm trương k i ế n minh tự đáy lòng nói thứ này phải có không có cũng muốn giả bộ như có trần an đông nói tới chỗ này mình cũng nhịn không được cười hắc hắc mà bắt đầu xem ra ta muốn hướng k i ể u thiên hậu phèn s â mộ m rất tốt mà nói một câu tình huống của ngươi trương k i ế n minh cười nói a không thể nào ngươi tốt á c quỷ cũng là báo đảng đại ký giả như vậy bắt quái sự t ì n h ngươi cũng làm được đi ra trần an đông nóng nảy của ta tên là làm không xuất g a chuyện như vậy đến nhưng là ta có áo lót hai đi a t ngày rười rười hôm c sau giáo dục báo chí đăng về tam tương trung y dược đại học nhân tài tiến cử đồn đại điều tra báo cáo đồng thời đăng giáo dục trên báo cũng bổ sung đăng tam tương trung y dược đại học đối nên đồn đại làm sáng tỏ thanh minh nhân tài tiến cử đồn đại sự kiện rốt c ụ c tạm cáo một cái đoạn chương này hết q hai chương hai trăm sáu mươi chín mới làm thầy giáo tiểu đông hiện tại ngươi cũng là trung y dược đại học giáo sư bất quá trước mắt ngươi còn chỉ có thể trở thành của ta trợ giáo phải đợi bình luận giảng sư mới có thể một mình giảng bài ta cảm thấy được đây là tất yếu ngươi dù sao không có dạy học kinh nghiệm hiện giai đoạn ngươi là quan trọng nhất chính là học tập học tập như thế nào cầm ngươi cũng biết đồ vật c h u y ể n thụ đi ra tiêu nguyên bắc rất nhanh mà bắt đầu cho trần an đông không nớt nhiệm vụ Thứ ba buổi sáng -4 tiết, tiêu h ứ ba b u ổ sáng tiết, t i nguyên bắc cũng ó một s không thèm để ý liền bắt đầu giảng bài trần an đông chú ý nhìn một chút trong phòng học đệ tử có thể chăm chú nghe giảng bài cũng không có nhiều người rất nhiều người đều tại phía dưới chơi điện thoại hoặc là làm sự tính khác tuy nhiên một cái ban người đến nhân số tới không sai b i ệ t lắm nhưng là chính thức nghe g i ả n g bài vẫn chưa tới một nửa trần an đông nhữ mày bất quá hắn rất nhanh nhớ tới chính mình đại học thời gian cùng những người này cũng không có quá lớn khác biệt tiết thứ ba khóa tan học họa tiêu nguyên bắc lập tức hỏi trần an đông cảm giác ta trước kia chưa bao giờ như hôm nay như vậy hệ thống đã học rất nhiều thứ đều dựa vào chính mình lục lọi kỳ thật nếu như có thể có một lão sư như vậy hệ thống dạy một lần mà nói vẫn là vô cùng hữu dụng đáng tiếc bọn hắn theo ta lên đại học thời điểm không sai bịt lắm không phải đang đùa điện thoại chính là tại không có việc gì trần an đông không có dấu diếm tiêu nguyên bắc cũng rất bất đắc dĩ học sinh thời nay nhân thủ một đài điện thoại cho dù của ta khóa nói được cho dù tốt cũng không có khả năng có trò chơi như vậy có hứng thú ta chỉ có thể cố gắng hết sức năng lực của ta đi truyền thụ tri thức nhưng là bọn hắn có nguyện ý hay không tiếp nhận ta thật sự là không còn được xem cũng thấy không sai bị lắm Tiếp theo tiết học, người tới giảng một chút cổ điện châm cứu. Trần An Đông gật gật đầu, trực tiếp đáp ứng xuống. Trung vào học vừa lên, Trần một Tiêu t người giảng điện đi giảng, đáp học, châm học vào cổ cứu. Bắc An Đông ứng xuống. văng lên, An Đông lên Nguyên mà đầu, vừa Đại gia chúng ố n hứng g lại khóa h t xa ra so kém chơi i đ ệ thoại h ứ n ta h ú t vừa rồi sơ l ư ợ cùng thống kê một cái, lớp học có 6 thành trở lên đồng học tại bên trên một tiết khóa trong trăm thoại. Chỉ có một thành không đến đệ tử tại rất nghiêm túc học tập. học học khóa chú Chỉ không nghiêm học Chúng lên đồng bên điện đến kê cái, có có c lớp đệ ta cùng cái khác chuyên nghiệp không giống với cái khác chuyên nghiệp đi về hướng công tác cương vị có thể có rất nhiều thời gian đi luyện tập tại sai lầm trong tổng kết kinh nghiệm mà chúng ta với tư cách thầy thuốc người bệnh thường thường yêu cầu chúng ta linh sai lầm nhưng là chúng ta chữa bệnh tài nguyên còn nghiêm trọng quyết t i ế u nhất là hợp cách thầy thuốc số lượng vô cùng thiếu thốn người thầy thuốc nào mỗi ngày muốn cùng đại lượng người bệnh giao tiếp trung quốc thầy thuốc là trên thế giới lâm sàng kinh nghiệm rất phong phú thầy thuốc nhưng là chúng ta sẽ được k huyết thiếu cùng người bệnh câu thông cơ hội rất dễ dàng tạo thành lầm xem bệnh thậm chí càng nghiêm trọng hơn còn có thể tạo thành người bệnh tử vong Tốt bắt Ta tiếp tục. Tiếp được bên trong khóa ở bên trong, ta truyền thống thần tác Trần muốn rồi, ra đại gia lại đại gia biểu hiện ra truyền thống cổ điện đã đầu được không hướng dụng. cao khóa bên bên cầm cổ châm mày. ký pháp ở ta nghĩ lại để cho các bạn học tự thể nghiệm một cái cổ điện châm pháp chính thức thần kỳ đang ngồi đồng học nếu có nguyện ý đi lên tự nghiệm thấy có thể ngồi vào hàng phía trước đến trần an đông cười nói sinh viên đều là vô cùng yêu thích tự nghiệm thấy mới lạ sự tình nguyên một đám đi tới hàng phía trước trần an đông từ trong ba lô lấy ra một hộp tiêu thật độc cứu châm bất quá lúc này đây hắn không có sử dụng hát châm mà là hắn phân phối ngân châm nếu như tất cả mọi người có hứng thú này tự nghiệm thấy một cái ta đây liền thỏa mãn đại gia bất quá để cho tiện trần a c an đông vừa à o các có chút vị tật nói chuyện một bên da châm vậy mà đang nói chuyện công phu tại một vị nữ sinh trên đầu xuất liên tục năm sáu châm tốc độ cực nhanh tựa hồ tại đậu hũ bên trên nhập châm một dạng nhìn xem trần an đông như thế tự nhiên địa nhập trầm đại học năm bốn trung ý ban đệ tử cũng là trợn mắt há h ố c mồm bọn hắn tuy nhiên còn không có tiếp xúc qua t r ầ m cứu nhưng cũng biết t r ầ m cứu khó khăn nhất không phải nhập t r ầ m mà là tìm huyệt vị nhưng là cái này t r ầ m cứu trợ giáo lại có thể như thế thành thạo tìm huyệt nhập t r ầ m để cho bọn họ như thế nào không kinh ngạc lao sư ngươi tuyển huyệt đều chuẩn sắc sao có một nam sinh thăm dò mà hỏi thăm vậy ngươi còn dám hay không nếm thử trần an đông hỏi đạo nam sinh kia cắn răng một cái có cái gì không dám đến hiện tại liền cho ta châm cứu người tên là gì trần an đông hỏi đạo trần a là Dương kiệt. Gọi Dương Gọi Kiệt. Kiệt hồi đệ tử hồi đáp. ấ rất thấy t tốt, ta nhớ kỹ ngươi tên. Thân thể tự t của nhớ ngươi ngươi mạnh, nhưng ngươi nghiệm đến điện khỏe cho châm h kỹ để cổ cứu là vì kỳ, t an c ò là chuẩn bị cấp cho ngươi cứu một cái. ngươi Trần An bị một đông đang khi nói chuyện đã sẽ cực kỳ nhanh tại dương kiệt phần cổ đâm vào một châm không có cảm giác gì dương kiệt không hề cố kỵ nói thật không vậy ngươi đi ra đi hai bước trần an đông cười nói dương kiệt chuẩn bị đi lên phía trước thời điểm mới phát hiện hắn đã không nhúc nít được ngươi đối với ta làm cái gì ta như thế nào không thể động trần an đông cười nói ngươi bây giờ khẩn trương có phải hay không có chút thì đã trễ ngươi không phải mới vừa nói không có gì cảm giác sao hiện tại cảm giác như thế nào ngươi đến tột cùng muốn làm gì a nhanh lên đem ta thả a dương kiệt vẻ mặt buồn rười r ư ỡ i nói ra bên trên một tiết hóa ta nhìn thấy ngươi một mực ở chơi điện thoại cái này một tiết học ngươi lại nghi vấn năng lực của ta ngươi nói tốt như vậy điển hình ta đi ở đâu tìm may mắn lòng hiếu kỳ của ngươi vẫn là rất nặng có câu nói nói như thế nào kia mà lòng hiếu kỳ hại chết mèo dương kiệt đồng học bớt đau buồn đi trần an đông cười nói trung ý ban đệ tử cũng nhịn không được nợ nụ cười trần an đông cầm d ư ơ ngân Kiệt người trên n g châm lấy xuống phóng là n、so、tới một cái hộp ở bên trong có chút vừa mới chơi đùa điện thoại đệ tử vội vàng chạy trở về nguyên lai、like、chỗ ngồi lo lắng trần an đông sẽ thừa cơ sửa trị bọn hắn các ngươi những thứ này đào binh về sau nhất định sẽ vô cùng hối hận các ngươi biết rõ ta tại trung ý viện đăng ký phí là bao nhiêu tiền một vì sao bất quá các ngươi cho dù hối hận cũng vô ích trần a sẽ không không cho các người cơ hội. người các cơ t an đông nói ra lúc trước trần an đông cho t r â m cứu tên kia nữ sinh tò mò hỏi nói trần lão sư ngươi đang ở đây trung ý viện đăng ký phí đến tột cùng là nhiều í t ta. hình như là mấy trăm cụ thể ta cũng không biết ta hiện tại rất ít canh cổng xem bệnh một giống như đều là tham gia hội trần trần an đông thuận miệng nói ra lão sư ngươi xem tình huống của ta thế nào một cái nam sinh đứng lên hỏi đạo tình huống của ngươi thật không tốt có một số việc phải có tiết chế trần an đông mà nói còn không có nói trong phòng học đã buộc phát ra một hồi tiếng cười nam sinh tia cười xấu hổ cười ta cho mở đơn thuốc. Trần an đông sẽ cực kỳ nhanh tại nam sinh tọc, bút ký, ở bên trong viết xuống một cái đơn thuốc. An nhanh nam Sau nam cho cực lạc cái sinh cho sinh h ngươi đơn Đông bên xuống đơn người này lại mở đâm một ở đó sẽ kỳ ký, ồ i Ồ, cảm giác thư thái rất nhiều nam sinh cười nói mặc dù đối với ngươi có một chút cải thiện tác dụng nhưng là ngươi muốn biết rõ châm cứu chủ yếu là điều động trong cơ thể ngươi sinh lý chi khí chủ yếu là phát ra nổi một cái điều trị tác dụng nhưng là nếu như lỗ lạc quá d ậ y không đến quá lớn tác dụng trần an đông chỉ cần thoáng liếc mắt nhìn sẽ đối cái t i ê một tên đệ tử thân thể tình huống tiến hành một cái đơn giản miêu tả đợi đến lúc trần an đông đem chọn cái ban đệ tử toàn bộ nhìn một lần Cách tan học chỉ có chút còn có có cùng chính chút cổ điện châm cứu. không phút. nhìn thời phút, thể thừa thời nhi kinh tan Trần một ta bắt một An gian, vừa gian, gia địa đến Đông vặn giảng điện điểm đại dịp ấy lần này dưới đài đệ tử đã toàn bộ vùi đầu vào trong lớp học đã đến hơn nữa đều là nhận thức chăm chú quả thực nghe trần an đông giảng bài năm phút qua rất nhanh đi các học sinh vẫn còn nghe chưa đủ nghiền tốt rồi hôm nay khóa đi ra nơi này hy vọng tiếp theo đại gia khi đi học có thể cầm thoát khỏi điện thoại đối với các ngươi hấp dẫn trần an đông vừa vặn cầm cổ điện châm cứu mơ hồ giới thiệu một chút cũng không biết là ai không mở ra đầu tất cả mọi người nhiệt liệt địa vô tay tiêu nguyên bắc cũng đứng lên hướng trần cái tia tòa nhà vô tay tiểu đông ta không có nhìn lầm ngươi quả thật có cái thiên phú này về sau cái này đều do ngươi tới đi học ta mỗi một tiết học đều tới đây như vậy người khác cũng sẽ không có nói cái gì nói tiêu nguyên bắc trực tiếp giảm cái từ khóa này giao cho trần an đông đã nghe được tin tức này các học sinh lập tức hoan hô đứng lên tiêu nguyên bắc rất là phiền muộn này các ngươi bọn này đệ tử thật là không có đạo lý một chút cũng không để cho ta đây cái lao đầu mặt núi tiêu giáo sư ngài có biết rằng ngài đối với chúng ta những người tuổi trẻ này mà nói quả thực chính là cao sơn ngưỡng chỉ nhưng là đối với chúng ta cũng quá xa vời người đang ở đây trên đài vừa đứng liền cho chúng ta áp lực cực lớn hơn nữa có chút nội dung ngươi nói được quá thâm ảo không có mấy người có thể nghe hiểu được cùng trần lao sư là hoàn toàn bất đồng phong cách mấu chốt nhất chính là trần lao sư theo chúng ta là cùng linh người cho nên rất dễ dàng đạt được chúng ta nhận đồng dương kiệt tuy nhiên bị trần an đông biến tướng địa trừng phạt đứng hơn mười phút nhưng là ngược lại lại để cho hắn đối trần an đông càng thêm tôn sùng đây cũng là chịu mệnh a các ngươi đã cho ta lão gia hỏa này sẽ thẹn quá hóa giận tiêu nguyên bắc cười nói chẳng lẽ ngươi sẽ không dương kiệt cười hỏi cũng liền dương kiệt như vậy gan to bằng trời đương nhiên hắn cũng là can đảm cẩn trọng nhìn thấu tiêu nguyên bác bổn ý ta Tà tài sẽ không đâu tiểu đông lại ngưu đó cũng là học sinh của ta đệ tử xấu như vậy sư phụ này của ta còn có thể kém đến nổi chạy đi đâu tiêu nguyên bác đắc ý cười nói nhưng là thánh nhân cũng đã nói đệ tử không cần không bằng lão sư dương kiệt cười nói ngươi gọi dương kiệt đúng không ngươi đệ tử như vậy phải trùng tu tiêu nguyên bác nói xong liền đi dương kiệt vẻ mặt buồn rời rưởi hướng trần an đông nói ra trần lão sư ta đây hết thầy đều là vì ngươi đáng lời trần an đông thanh lý thứ tốt lập tức sẽ cực kỳ nhanh hướng tiêu nguyên bắc đổi tới dương kiệt không nghĩ tới cái này thầy trò đã vậy còn quá không có hạng cối vậy mà đều là dùng đà kích hắn đệ tử như vậy làm vui tiêu nguyên bắc đối trần an đông hôm nay cái này một tiết khóa vô cùng tán thưởng xem ra sau này đi học còn nhiều hơn ngẫm lại biện pháp mới được không thể câu n g ệ tại hình thức cùng đi học nội dung đệ tử học tập châm cứu cuối cùng vẫn còn muốn đi cho người bệnh xem bệnh nếu như chúng ta đang đi học thời điểm đã có thể làm cho bọn hắn biết rõ châm cứu đạo lý vừa học sẽ như thế nào đi cho người bệnh xem bệnh loại biện pháp này tốt cái từ khóa này ngươi cứ dựa theo cái này mạch suy nghĩ đi học tiêu a đây chỉ l nguyên cho bọn bắc tốt tốt chuyện quyết định trần an đông tự nhiên không cách nào phản đối tiêu nguyên bắc với tư cách tam tương trung ý dược đại học học thuật ủy ban người dẫn đầu tự nhiên tùy thời có thể tổ chức học thuật ủy ban hội nghị hôm nay tổ chức cái hội nghị này liền một cái đề tài thảo luận ngày mai học cho ta đi học mời các vị chuyên gia đi qua chỉ đạo t i ê u nguyên bắc rất trực tiếp tiêu lão n g h e xong k h ó a có hoạt động sao có hoạt động chúng ta liền đi học thuật ủy viên trương toàn thư nói ra t i ê u nguyên bắc rất sung sướng nhận thức làm thịt đương nhiên là có đại gia có cái gì yêu cầu cứ việc nói chỉ cần không trái pháp luật cũng không bị thương gió bại tục ta cũng có thể đáp ứng tiêu lão l ã o nhân này chính là muốn thương tổn gió bại tục đâu học thuật ủy viên diệp dĩ đóng cười nói ta đây kiên quyết không thể đồng ý chuyên gia học giả cũng muốn có chút rụt rẽ đi t i ê u nguyên bắc cười nói trần lão sư ngươi không biết học sinh thời nay bởi vì mỗi ngày ngồi ở trong phòng ngủ không xuất ra đi rèn luyện thân thể đại đa số thân thể người đều ở vào hơn kém khỏe mạnh trạng thái hơn nữa có rất nhiều nam sinh thường xuyên làm một ít không tiết chế sự tình thân thể thiếu hụt cực kỳ nghiêm trọng bọn hắn đều trông cậy vào ngươi có thể đang đi học thời điểm cho bọn hắn miễn phí trị liệu đâu dương kiệt cười nói hh ắ c ắ c ngươi đây cũng là bệnh a được t r ị trần an đông cười nói dương kiệt tại bạn cùng lớp cười vang trong ngồi trở lại châu ngồi vì dễ dàng cho đại gia tại giờ dạy học bên trong toàn diện hiểu rõ châm cứu ta chuẩn bị mỗi lần tại trên lớp học nhằm vào ở phương diện khác tật bệnh khám và chữa bệnh lại để cho đại gia sơ bộ học tập như thế nào trần b ấ n bệnh như thế nào tìm huyệt vị như thế nào tuyển h u y ệ t như thế nào vận dụng các loại chấm pháp cho nên mỗi lần khóa chỉ có thể lựa chọn sử dụng bộ phận đồng học với tư cách biểu thị đối tượng hy vọng các vị có thể thông cảm hôm nay chúng ta trước hết mời cái này mấy cái đồng học ngồi vào hàng phía trước đến tiến hành biểu thị trần an đông tại nơi này ban lựa chọn sử dụng năm tên đệ tử chương này hết q hai chương hai trăm bảy mươi khóa đầu tiên bị trần an đông lựa chọn vài tên đồng học lập tức vô cùng địa nhảy dựng lên vội vàng đi đến dưới giảng đài mà không có bị trần an đông lựa chọn đệ tử nhưng có chút mất hứng nhưng là đối với cái này một tiết học hứng thú thì là càng ngày càng cao ngươi là tình huống như thế nào trần an đông đi đến năm tên ngồi ở hàng phía trước đệ tử trong một cái trước mặt thoạt nhìn người này đệ tử khí sắc rất tốt hơn nữa thân thể cũng tương đối cầm tráng ta ta cả lăm tên kia đệ tử nói ra lớp học đệ tử cũng nhịn không được nợ nụ cười tiêu nguyên bắc cùng trung ý dược đại học học thuật ủy ban các chuyên gia cũng nhịn không được nữa lộ ra dáng tươi cười lao sư hắn đây chưa tính là bệnh a nổi danh nam sinh đứng lên người tên là gì trần an đông cười hướng nói chuyện tên kia nam sinh hỏi đạo ta là diệp thần ba nam sinh kia nói ra ngươi cảm thấy hắn đây không tính là bệnh trần an đông hỏi đạo diệp thần ba gật gật đầu đúng vậy ta cho rằng không phải đây xem như một loại bất lương thói quen nhưng là quan điểm của ta cùng ngươi bất đồng hắn cái này không hoàn toàn là thói quen kỳ thật coi như là tật bệnh một loại chuyên ú n thông g ta thể có q a An ra, sao? Ba ai trị liệu khiến cho hắn khôi phục bình thường. Trần thế thể thường Thần Trong tử thể tin tưởng, một cái cả hơn 20 năm người có thể thường. liệu là lăm lăm khiến khôi nói khôi Diệp hoài nghi. cái người khôi đệ hầu u không cho hắn phục bình nhưng hắn hơn phục bình phòng học như hơn phục bình h Đông năm, còn cùng năm cả có có cả có c vô đã gia tổ cũng là lẫn nhau t r ư n g cầu hiện nhiên đối trần an đông cái này kết luận không tin tưởng lắm kế tiếp ta liền nói cho đại gia như thế nào đi trị liệu cả lâm khi thật tất cả mọi người học qua hiện đại y học tri thức chúng ta có thể nói chuyện là vì ngôn ngữ của chúng ta đầu mối có thể khống chế ngôn ngữ của chúng ta khí quan nhưng là làm trong lời nói chủ cột khống chế tín hiệu truyền thâu xảy ra vấn đề thời điểm sẽ xuất hiện cả l ă m cả l ă m cùng thói quen có nhất định quan hệ nhưng là chủ yếu nhất vẫn là bởi vì tín hiệu truyền thâu xảy ra vấn đề chúng ta châm cứu nguyên lý chính là lý bệnh chung người tắc nghẽn kinh mạch là có thể khiến cho bọn họ tật bệnh đạt được trị hết vị bạn học này người tên là gì trần an đông lại hỏi cái kia cả lâm đệ tử ta là mã thế trưởng cái kia cả lâm đồng học nói ra mã thế trưởng ngươi khi còn bé có phải hay không đã từng đã bị quá cái gì so sánh nghiêm trọng tổn thương trần an đông hỏi đạo đúng vậy a ta sáu tuổi năm đó phổi bị thương sau đó mà bắt đầu cả lăm người trong thôn nói ta là bị thủ kinh nhưng là phụ mẫu ta tín mê tín thu kinh cũng không có có tác dụng mã thế trường thoáng cái nói liên tiếp trần an đông thoáng lộ liễu một tay lập tức làm cho cả phòng học thầy trò nghiêm nghị bắt đầu kính nghệ ngươi lúc ấy có phải hay không còn có những bệnh trạng khác ví dụ như miệng có chút lệch ra khẩu ngự không rõ biểu lộ cái gì vui mừng động tay chân mất linh liền thậm chí công năng hạ thấp trần an đông tiếp tục hỏi đạo làm sao ngươi biết mã thế trường giật mình mà hỏi thăm vậy đúng rồi trong nhà người về sau có lẽ dẫn n g ư ờ i đi bệnh viện đã tiến hành trị liệu đã có rất lớn tiến triển nhưng là cả lâm nhưng không có có thể tiêu trừ sạch trần an đông thoang cái biến thân làm siêu cấp thám tử đúng đúng hết hoàn toàn chính xác nhà người trong nhà gặp ta phương diện khác cũng không có vấn đề gì cả lâm sự tỉnh cũng để ý một mực để cho ta ta sửa nhưng là thủy trung sửa không đổi được cứ như vậy đến hiện hiện tại mạ thế trường nói ra ngươi không cần lo lắng chờ ngươi bên trên đã xong ta đây cửa châm cứu khóa miệng của ngươi ăn là có thể hoàn toàn trước khỏi trần an đông từ trong ba lô lấy ra hộp kim trâm lúc này đây hắn lấy là hát trâm đây là ta ưa dùng cứu châm rất đặc biệt chất liệu ta cũng không rõ ràng lắm hẳn là một loại so sánh thần ký châm trung y châm cứu tự nhiên sẽ không giống chúng ta cảm giác đơn giản như vậy có ít người cho rằng châm cứu tác dụng chủ yếu là kích thích hệ vị để đạt tới nào đó kích thích hiệu quả thậm chí nước mỹ nhà khoa học làm thí nghiệm cho rằng điện châm hiệu quả thậm chí so truyền thống trung y châm cứu hiệu quả rất tốt đây nhất định là không chính xác chính thức châm cứu đầu tiên muốn đạt tới một bước chính là di khí vật châm cái này khí ngươi có thể cũng không phải những cái kia cái gọi là khí công khí mà là nội khí ngồi ộ i k h ở gần phía trước trước mặt đệ tử đã sớm lấy ra điện thoại cầm trần an đông giảng bài quá trình từ đầu đến cuối lục xuống dưới hiện tại trần an đông mỗi một cái động tác đều từ từng cái góc độ bị đệ tử quay trụt xuống mà ngay cả tới nghe khóa chuyên gia cũng nhịn không được lấy ra điện thoại tiến hành quay trụt một tiết học có mười mấy người phụ trách quay trụt e sợ cho đã bỏ suốt trần an đông là bất luận cái cái gì một cái chi tiết Ai nha? xong đời xong đời điện thoại vậy mà không có điện rồi một người nữ sinh trong tay điện thoại đột nhiên tối sầm sau đó lại như thế nào cũng mở không ra người này nữ sinh sốt u ruột phải chết người này đồng học n g ư ờ i không nên g ấ p g á p nơi đây nhiều như vậy đồng học đều tại đồng bộ thu cho nên ngươi không nên lo lắng không thể một lần nữa xem một lần hiện tại vừa vặn có thể chuyên chú quan sát ta châm cứu toàn bộ quá trình trần an đông cười nói trong phòng học thầy cho đều nợ nụ cười châm cứu nhìn như đơn giản kỳ thật cực kỳ phức tạp nghe nói lợi hại nhất châm cứu sư bằng vào một cây châm cứu có thể trị hết mắc bệnh lợi hại như vậy thầy thuốc đến tột cùng có hay không ta cho rằng là có tuy nhiên ta bây giờ còn không đạt được như vậy một cái cảnh giới châm cứu có thể phân ba cái châm cứu cảnh giới thứ nhất chính là dị khí vận châm điều trị người bệnh trong cơ thể sinh lý chi khí kích phát người bệnh tiềm năng đến trị hết người bệnh tập bệnh thứ hai cảnh giới chính là dùng châm cứu người trong cơ thể chi khí đến cưỡng ép khơi thông người bệnh trong cơ thể tắc nghẽn đã đến người thứ ba cảnh giới thầy thuốc có thể điều động thiên địa chi khí đến trị liệu người bệnh cái lúc này liền chị cần một châm túy một hệ vị đều có thể không bệnh không chừng trị ta hiện tại tối đa có thể xem như cảnh giới thứ nhất ta trần an đông lời nói chưa dứt â m trên tay đã bắt đầu thi trâm trần an đông trước gõ đánh mã thế trường đầu vận động khu vũ đạo rung động lắc lư khống chế khu đủ vận cảm giác khu sau đó châm đâm bộ mặt gò ma xe mặt trời b ạ c h thân thể phần sau kẹp xuống lưng tứ chi bộ phận vai điến khúc chỉ hấp gốc đủ ba i ả m tam âm dao tuyệt cốt cập phần bụng khí hải quan nguyên sau đó dùng tay đẻ ma kinh mạch hơn nữa càng không ngừng nhiều lần vận động việt vị bên trên hát trâm đã qua ước chừng một phút đồng hồ trần an đông cầm hát trâm lấy ra sau đó dùng nhu hòa t h ủ pháp mát xa mã thế trường đầu cùng với thân thể có chút bộ vị 20 phút về sau trần an đông ngừng lại ai nha không nghĩ qua là cái này một tiết khóa đi nhất thời nữa khác xem ra một lần khóa tiến hành năm cái ca bệnh hiện trường dạng dài vẫn còn có chút nhiều các bạn học tan học 10 phút có thể chiếm dụng một chút không trần an đông trưng cầu ở đây đệ tử ý kiến trần lão sư ngươi thoải mái chiếm dụng á ngươi yên tâm chúng ta thật tốt diệp thân ba cười nói trong phòng học cầm ầm cười to tốt lắm cứ làm như thế mã thế trường đồng học ngươi cảm giác thế nào trần an đông chuyển hướng vừa mới tiếp nhận quá trị liệu mã thế trường mã thế trường ngay từ đầu có chút xứng sở sau đó nói ta cảm giác tốt hơn nhiều ồ ta giống như đã tốt rồi thật ta không có cả lăm mã thế trường thoáng cái trở nên vô cùng kích động nước mắt bắt đầu tràn mi mà ra có thể nghĩ cái này tật xấu đã từng mang cho hắn nhiều ít quất đ ủ nhưng là hiện tại hắn rốt cục có thể thoát khỏi cái này một mực gác ở trên người hắn công xiềng mã thế trường đồng học ngươi bây giờ vẫn chỉ là tạm thời giảm bớt châm đâm hệ vị đã sử dụng chân pháp tin tưởng bạn cùng lớp cũng đã quay chụp xuống dưới kế tiếp ta sẽ giao cho các ngươi một cái nhiệm vụ mã thế trưởng kế tiếp trị liệu ta sẽ giao cho các ngươi để hoàn thành đương nhiên ngay từ đầu ta sẽ ở bên cạnh nhìn xem các ngươi thi trâm thẳng đến các ngươi có thể độc lập hoàn thành mới thôi trần an đông nói ra mã thế t r ư ờ n g kích động để nói ra các ngươi người can đảm tại trên người của ta luyện tập a ta không sợ chỉ cần có trần lao sư ở bên cạnh hắn có thể sẽ không cho các ngươi sai được nhưng là ta không thể không nhắc nhở mã đồng học một cái rất đau a trần an đông cười nói ban đầu ngay từ đầu lớp này bên trên rất nhiều đệ tử cũng còn nghi vấn trần an đông năng lực nhưng là từ khi trước đó lần thứ nhất khóa trần an đông dùng thực lực chứng minh chính mình chân thật năng lực thắng được những học sinh này tín nhiệm hiện tại trần an đông càng là đã đem những học sinh này triệt triệt để đề địa chinh phục cho tới bây giờ còn không có lao sư nào có thể như thế tuyệt đối thống trị lớp học nhưng là trần an đông khi hắn lần thứ nhất độc lập trên lớp học hắn liền làm được trần an đông lựa chọn sử dụng năm tên đệ tử t r o n g còn có dương hiệu s o n g trước đó lần thứ nhất khóa về sau dương hiệu xong cũng không có đi bệnh viện tìm trần an đông trần an đông không thể không lại một lần nữa cầm dương hiệu xong tuyển vì đi học quan sát ca bệnh dương h i ể u xong không phải cho ngươi đi trung ý viện tìm ta sao như thế nào không gặp ngươi bóng người trần an đông hỏi đạo ta ta dương h i ể u xong áp đúng thủy trung không có cầm nguyên nhân nói ra không thể nào chị mã thế trường kết quả lây bệnh đến trên người của ngươi đi tốt rồi tình huống của ngươi ta liền không hỏi nhưng là tình huống của ngươi so sánh nghiêm trọng không ngại ta đem ngươi trở thành làm ta đây tiết học một cái quan sát ca bệnh a trần an đông hỏi đạo dương h i ể u xong sắc mặt đỏ lên gật, gật đầu không ngại ngươi là tốt rồi bệnh của ngươi vị trí mặc dù đang trung tiêu thì vị nhưng là bệnh của ngươi ngọn nguồn nhưng là gan bệnh can khí tích tụ lá gan một tháng được tì khí húc đàm ngăn tại trung tiêu chi hậm hực chứng trị làm sơ lá gan giải sầu dưỡng tâm an thần k i ệ n tỷ tiêu đàm trần an đông nói tới chỗ này chuyện lại là một chuyến nhưng là cái này còn chưa đủ bệnh của ngươi mặc dù là khởi nguyên tại lá gan nhưng là khiến cho lá gan vấn đề nhưng là tình cảm của ngươi có phải hay không trong nhà xảy ra điều gì biến cố cái này khả năng liên quan đến cá nhân của ngươi việc riêng tư nếu như ngươi không muốn nói có thể lén nói cho ta biết cũng có thể không nói cho ta nhưng là chính ngươi phải đi đối mặt kỳ thật không có gì lớp chúng ta bên trên rất nhiều đồng học cũng biết phụ mẫu ta ly hôn dương hiệu s o n g cũng không ngại nói ra dương hiệu s o n g lớp học hầu như tất cả đệ tử cũng biết tình huống này trần an đông không biết là dương hiệu s o n g bởi vì cha mẹ ly hôn thiếu chút nữa không có xảy ra việc gì dương hiệu s o n g một cái đồng học cầm trần an đông kéo đến một bên nhỏ giọng tại trần an đông bên thai nói thầm một hồi trần an đông thế mới biết dương hiệu s o n g người này đệ tử là trung ý chuyên nghiệp trọng điểm quan sát tâm lý vấn đề đệ tử có vô cùng nghiêm trọng tự sát khuy hướng ban đầu dương hiệu s o n g là một gã tính cách sáng sủa đệ tử hơn nữa thành tích học tập phi thường tốt tại lớp học vô cùng tích cực điệu tham gia các loại hoạt động nhưng là đại nhị đại học năm hai thời điểm trong nhà xuất hiện trọng đại biên cố cha mẹ ly dị dương hiệu s o n g bắt đầu đi học vô tình đối học tập đối sinh hoạt đều hứng thú đ ầ n đ ộ n thường xuyên trốn học bắt đầu cầm chính mình phong bế không cùng người khác trao đổi đối sinh hoạt đánh mất tin tưởng đã từng nhiều lần ý đồ tự sát trường học đã từng mời bác sĩ tâm lý tiến hành quá dẫn đạo nhưng là không có lấy được hiệu quả ngươi lợi tí nữa nói với nàng thời điểm tận lực không nên kích thích đến nàng tới đây nói cho trần an đông những chuyện này đệ tử gọi trương diễn tuyết là dương hiệu xong bạn tốt cũng là dương hiệu song gia đình xuất hiện biến cố về sau một mực ở dốc lòng chiếu cố dương hiệu song người trần an đông gật gật đầu dương hiệu song ngồi tại vị trí trước vẫn là cái kêu phó l ệ n h như băng biểu lộ trên tay có chút mất tự nhiên cầm lấy một cây viết đang không ngừng địa chuyển động ta hiện tại có thể cho ngươi tiến hành châm cứu trị liệu nhưng là có mấy cái huyệt vị vị trí không tốt lắm ngươi có thể hay không tiếp nhận trần an đông hỏi đạo dương hiệu song chăm chú địa cắn ngôi có chút do dự không có sao nếu như ngươi không thể tiếp nhận lời nói ngươi có thể tìm cái thời gian đi bệnh viện ta miễn phí cho ngươi tiến hành trị liệu trần an đông nói ra không trần a có c thể ở an đông nói ra trần an đông lần này tốc độ thật nhanh lấy huyện gió trì mặt trời bách hội yên giấc huyện kỳ cửa trong quản lớn vượt qua khí hải nội quan thần cửa đủ ba dặm tam âm giao quá sông các loại huyện nhưng là nhập châm thời gian không đến một phút nháy mắt cũng đã tại dương h i ể u s o n g thân thể h u y ệ t vị bên trên hoàn thành nhập châm sau đó tại dương h i ể u s o n g trên thân thể xây một bộ y phục chăn vừa mới khỏa thân bộ vị tốt rồi có ít người sẽ hỏi có phải hay không nhập châm tốc độ càng nhanh càng tốt trần an đông nói tới chỗ này ngắm nhìn một phía xem lớp học đệ tử phản ứng nhập châm tốc độ ít nhất có thể nói rõ ngươi vận châm thuần thục trình độ a một ga khác nam sinh đứng lên nói ra nói đúng cũng không đúng nhập châm nhanh xác thực chứng minh ngươi đối với huyện vị rất t h u ậ luyện nhưng là cũng không đúng trọng yếu không phải tốc độ mà là nhập châm tiết đấu đại gia nếu như dùng tốc độ cao ca mê ra đập tiến hành quay trụm có thể chứng kiến những thứ này cứu châm tiến vào người bệnh trong cơ thể về sau vẫn như c ũ bảo trì chấn động chấn động tần suất là chúng ta thi châm người thông qua động tác trên tay đến khống chế là quan trọng nhất dĩ nhiên là là điều khí nói như vậy có chút thơm ảo nhưng là đại gia đối cái này tần suất hẳn là rất dễ lý giải trần an đông nói ra cái này không có vấn đề tiếp theo khóa trường học cầm an bài một đài tốc độ cao ca mê ra đến tiến hành, quay Hơn nữa an bài đến tiến hành thao tác hiệp trợ trần lao sư đem cái từ khóa này tốt nhất hiệu trường hồ khiêm lập tức đứng lên trung y ban tất cả đệ tử đều lập tức nhiệt liệt v ỗ tay tất cả trung y sinh đều có thể cảm thấy trường học đối với trung y chuyên nghiệp coi trọng cũng làm cho bọn hắn thấy được cái này chuyên nghiệp hy vọng chương này hết q hai chương hai trăm bảy mươi mốt hiệu trưởng tâm tư trên thực tế cái này một tiết học có chút đồng học cũng đã tại trên internet hiện trường trực tiếp ngoại trừ trần an đông cho dương hiệu song trị liệu cái kia một đoạn cái này một tiết học toàn bộ quá trình toàn bộ đều là tại trên internet hiện trường phát ra Ban đầu như vậy lớp học mạng lưới trực tiếp tự nhiên hấp dẫn không được ánh mắt nhưng là vô tình ý hoặc là hoàn toàn n h ả m chán điểm kích tấn vào đến cái này video trực tiếp người chứng kiến trần an đông trị liệu về sau liền hoàn toàn bị hấp dẫn ở cho dù xem không hiểu trung ý ý xem náo nhiệt cũng là vô cùng có ý tứ vì vậy mạng lưới trực tiếp xem nhân số vẫn luôn là đang gia tăng có một thời điểm còn hiện ra chỉ số gia tăng xu thế mau nhìn mau nhìn nơi này có một cái tam tương trung ý dược đại học đi học video trực tiếp ai n h ả m chán như vậy vậy mà trực tiếp đi học à. h à viện tiến mặc dù đối với đi học video cũng không cảm thấy hứng thú nhưng là đối tam tương trung y dược đại học vẫn là rất cảm thấy hứng thú dù sao nàng cũng là tam tương trung y dược đại học cao hộ tốt nghiệp đi ra mở ra vừa nhìn t r ầ n tròn mắt đi học còn là một người quen ồ trần y sĩ đi học trực tiếp a i hà viện tiến nhịn không được cả kinh kêu lên cái gì trần y sĩ trực tiếp dương phương không có tim không có phổi nói trần an đông thầy thuốc đi trung y dược đại học đi học đi bọn hắn lớp học đệ tử đem hắn đi học hiện trường trực tiếp trần y sĩ vậy mà trực tiếp tại trong lớp học làm châm cứu quan sát hà viện tiến cầm lấy điện thoại cho dương p ư ơ n g xem ồ thật đúng là dương p ư ơ n g kết quả điện thoại vừa nhìn quả nhiên là trần an đông tại trên giảng đài giảng bài dương phương nhìn một hồi cũng không nỡ bỏ bông xuống đừng xem bên kia còn có một cặp sự tình đâu ta phải cầm qua đi cho tính tinh nhìn xem hạ viện tiến tử dương phương trong tay túm lấy điện thoại liền hướng nhi khoa đi đến ngụy tinh tinh vừa mới hết bận có chút m ỏ i bệnh thực tập y cũng không tốt làm là trong bệnh viện thu nhập thấp nhất sống nhất dùm giả bị mắng cũng là tối đa dù sao kinh nghiệm chưa đủ luôn không khỏi phạm sai lầm ngụy tinh tinh chỉ đạo lao sư coi như tốt dù sao ngụy tinh tinh là trần chuyên gia b ạ gái nếu thật là mắng ngụy tinh, tinh. tương lai có việc rơi vào trần an đông trong tay nhân gia cũng sợ nhất là trần an đông gần nhất danh tiếng chính thịnh chỉ là nhi khoa bên này trần an đông cũng đã tới đây hội trần đếm do số lượng lần thinh tinh, tinh ngươi ở đây đâu người xem một chút nhà các n g ư ơ i tiểu đông lại làm náo động hắn đi học chính là cái kia lớp học đệ tử đem hắn đi học trực tiếp mạng lưới trực tiếp người xem nhà các n g ư ơ i tiểu đông thật đúng là đẹp trai đẹp trai như vậy khí lao sư có thể chịu tiểu nữ sinh ái mộ ta học đại học thời điểm liền đặc biệt yêu thích chúng ta một cái lao sư thế nhưng là nhân gia là phụ nữ có chồng nhà các người tiểu đông cùng người còn không có kết hôn a hà viện tiến đưa điện thoại di động đưa tới ngụy tinh tinh trong tay ngụy tinh tinh đối trần an đông sự tình tự nhiên dị thường chú ý vội vàng nhận lấy nghe được trần an đông g i ả n g bài ngụy tinh tinh mới chính thức nhận thức đến trần an đông xác thực cùng trước kia không giống với lúc trước khả năng tại trung ý bên trên đúng là có thiên phú ban đầu thành tích luôn luôn cũng không bằng chính mình nhưng là hắn bây giờ đang ở trung ý phương diện vượt qua chính mình không biết bao nhiêu lần tinh tinh đang suy nghĩ gì đấy hà viện tiến hỏi đạo không có gì thằng này làm lao sư thật đúng là rất thích hợp ta đại học thời điểm lão sư nói như vậy khóa mà nói ta là tốt rồi hiếu học trung y cũng không trở thành hiện tại nửa hiểu được không ngụy tinh tinh cảm thán nói đó là như vậy đi học lão sư ta còn là lần thứ nhất đã từng gặp bất quá y học thật đúng là nếu như vậy bên trên đã nắm giữ lý luận vừa học được thực tế hữu ích thiết thực bất quá một giống như lão sư sợ là làm không được a hà viện tiến nói ra đó là cái này không chỉ có làm u ố n vô cùng tinh thông trung y lý luận hơn nữa thao tác kỹ năng cũng muốn vô cùng cao siêu nhất là châm cứu có thể đạt tới dĩ khí vận châm cấp độ trung y sợ là không nhiều làm đâu ngụy tinh tinh rất là tự hào nói bây giờ trung ý đều là đại lượng bồi dưỡng vài năm bồi dưỡng liền tìm h u y ệ t vị đều có chút khó khăn chớ nói chi là dị khí vận châm đã nói cái này trung ý viện tam tương tỉnh trung ý cao cấp nhất bệnh viện có thể làm được dị khí vận châm trung ý chỉ sợ cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay chứng kiến cái này video một ít đối trung ý có nghi vấn người có chút hoài nghi video tính là chân thật quý long xuân chính là một cái kiên định trung ý hoài nghi người hắn cho rằng t rất u n g r nhiều tin tưởng trung ý người kỳ thật chính là phong kiến mê tín cùng tây phương y học so sánh với trung ý một ít lý luận quá mức vớ vẩn khó có thể nói được không một ít thuốc đông y đơn thuốc cũng vô cùng không nghiêm khắc nhất là thuốc đông y b à o chế quả thực chính là rất lại phía sau đại danh tử hắn cho rằng cho dù trung y đã từng trở thành người trung quốc trọng yếu chữa bệnh bảo đảm thủ đoạn khoa học phát triển cho tới hôm nay hiện đại y học đã có thể hoàn toàn thay thế trung y tác dụng hơn nữa làm được sò trung y rất tốt quý xuân long cũng không phải một gã tây y thể mà là một cái y dược đại biểu quý long xuân ngươi xem nơi này có cái video trực tiếp là có quan trung y thì ngươi một mực không phải đang nói trung y là gạt người sao bây giờ người ta hiện trường trực tiếp châm cứu khóa ngươi xem một chút trung y có phải là thật hay không thực quý long xuân hảo hữu quách tuấn h lâm cùng hắn ý kiến không nhất trí quách tuấn h lâm tuy nhiên cũng cho rằng tây ý đã trở thành người trung quốc chủ yếu chữa bệnh phương thức nhưng là cũng không thể đủ chối bỏ trung ý tác dụng tại một ít tật bệnh trị liệu bên trên trung ý so tây ý càng h ữ u hiệu quả hơn nữa trung ý bại bởi tây ý nguyên nhân không phải ở chỗ trung ý lạc hậu hơn tây ý n mà là trung ý bồi dưỡng hệ thống hoàn toàn rất lại phía sau là phi thường thất bại ta xem một chút quý long xuân đi tới cùng quách tuấn lâm cùng một chỗ xem cứng nhắc trong phát ra video người xem nhân ra châm cứu hơn lợi hại một cái cả lăm hơn hai mươi năm đệ tử trải qua h ắ n một lần ch vậy mà không cả lam ngươi còn có thể nói chúng y chính là mánh khóe bịp người sao quách tuấn lâm hỏi đạo ngươi cứ như vậy khẳng định cái này video là chân thật vạn nhất là người khác đã sớm thông đồng tốt lắm thu về hỏa lừa gạt người đâu loại chuyện này cũng không phải không có phát sinh quá quý long xuân căn bản cũng không tin tưởng ngươi xem rõ ràng đây là tam tương trung ý dược đại học đi học tức thời video đi học đệ tử cũng sẽ không đi phối hợp lao sư gạt người hơn nữa, nữa ngươi xem nhân gia chắc c h â n vậy cũng đều là thật tại nhân gia trên đầu c h á t nhiều như vậy trầm ngươi cho rằng người khác dám sảng bậy a trong tay hắn châm cũng không ngăn a dễ dàng như vậy địa liền đâm vào đến người bệnh trên đầu hơn nữa tuyệt không lo lắng làm bị thương đại não này quả không đơn giản a quách tuấn h lâm nói ra đây là nhân gia trung y như vậy chẳng lẽ đơn giản châm cứu cũng làm không được sao quý long xuân k i n h thường nói được rồi ta mặc kệ ngươi ta có cái biểu đệ chính là trung y chuyên nghiệp cái này video trực tiếp chính là hắn giới thiệu ta xem chẳng lẽ ta biểu đệ còn có thể thông đồng dạy người khác tới gà ta ngươi nói được không sai t r u n g y có một thời điểm bị những người khác trở thành tham lam vơ vét của cải công cụ nhưng là rất nhiều trung y quả thật có thể đủ trị bệnh cứu người hơn nữa trung y cùng tây y bắt đầu so sánh coi như là tương đối hiền hậu n g ư ờ i trở thành nhiều năm như vậy y dược đại biểu chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm m ấ y mao tiền thành phẩm cuối cùng đến người bệnh trong tay vậy mà bán đi mấy trăm khối tiền giá cả t r u n g y lại vung hố một bộ thuốc tối đa cũng chính là hơn mười mấy trăm giá cả một bộ thuốc ít nhất có thể cung ứng một ngày nhưng là thuốc tây đâu một ngày dùng số lượng động một chút thì là hơn mấy trăm ngàn quách tuấn lâm nói ra vậy thì thế nào nhưng u là cùng cái khác khóa không giống mới đệ tử hận không thể tan học thời gian so sánh với giờ dạy học giang giải trần an đông lần này khóa tất cả mọi người căn bản không có cảm giác đến thời gian trôi qua đợi đến lúc trần an đông chấm dứt đi học nói rằng khóa thời điểm hết thể mọi người tài vẫn chưa thỏa mãn phát hiện hai mảnh khóa vậy mà đã xong trần lao sư tiếp theo khóa cũng là ngươi cho chúng ta đi học sao diệp thần ba có chút bận tâm mà hỏi thăm như thế nào trần an đông có chút kỳ quái mọi người chúng ta đều hy vọng ngươi có thể tiếp tục coi trọng ta đám bọn c h ú n g khóa ngươi giảng bài thật sự quá tốt rồi để cho chúng ta đã học được rất nhiều đồ vật lên ngươi khóa chúng ta mới biết được nguyên lai trung y hữu dụng như vậy diệp thần ba nói ra trung y luôn luôn đều hữu dụng như vậy chúng ta lão tổ tông dùng trung y khiến cho chúng ta trung hoa dân tộc kéo dài mấy ngàn năm mặc dù trong lịch sử phát sinh quá nhiều lần trọng đại lưu hành tính tập bệnh h á tộc người một mực ở không ngừng sinh sôi nảy nở mở rộng chưa từng có đoạn tuyệt quá trần an đông cười nói nhưng là không giống với hiện tại cùng tây y so với trung y lực ảnh hưởng đã từ từ suy vi chúng ta trung y chuyên nghiệp đệ tử đều rất cho chúng ta tương lai mà lo lắng nhưng là nghe xong ngươi khóa về sau chúng ta r ố t c u ộ c biết trung y kỳ thật có tương lai chúng ta thiếu khuyết n g ư ơ i như vậy lao sư ngươi muốn là có thể quá nhiều coi trọng ta đám bọn họ mấy cửa khóa thì tốt rồi lý sáng sớm sóng nói ra đúng vậy ai trần lao sư ngươi muốn là nhiều hơn chúng ta mấy cửa khóa chúng ta là có thể nhiều học rất nhiều đồ vật các sư phụ đều nói chúng ta bây giờ đệ tử một đời không bằng một đời bọn hắn còn chưa có không nghĩ lại chính mình v ba ban đầu chuyên gia nghe giảng bài một giống như chỉ nghe một tiết hóa lúc này đây bọn hắn thật bất ngờ mà đem lưỡng tiết học toàn bộ nghe xong bởi vì không riêng gì đệ tử đã bị dẫn dắt đã bị dạy bảo mà ngay cả bọn hắn những thứ này chuyên gia cũng được ích lợi không nhỏ tan học bọn hắn vẫn không có rời khỏi bọn hắn muốn nghe nghe xong các học sinh cảm giác cái này một tiết học trần an đông chưa bao giờ cần đi bắt kỷ luật chưa bao giờ cần đi bắt buộc đệ tử đội kịp i chính mình tiết ấu hắn chẳng qua là chăm chú tại đối ca bệnh trần đoán bệnh trị liệu liên hoàn toàn bắt được các học sinh tâm như vậy khóa bọn hắn cũng là lần đầu tiên nghe được các bạn học các ngươi không cần lo lắng ta ở chỗ này làm cam đoan kế tiếp châm cứu học cái từ khóa này chúng ta đặc biệt do trần an đông lão sư đến chủ giảng tiêu nguyên bác lao sư tuy nhiên không hề với tư cách chủ giảng nhưng là hắn vẫn là trần lao sư chỉ đạo lao sư tiêu lão cùng trần lão sư là hai cái hoàn toàn bất đồng phong cách đương nhiên hồ hiệu trưởng chúng ta cũng không thỏa mãn chẳng qua là do trần lao sư truyền thụ châm cứu học cái từ khóa này chúng ta hy vọng trường học có thể gia tăng châm cứu học cái từ khóa này giờ dạy học ta biết rõ làm như vậy có chút khả năng không lớn nhưng là trường học có thể cầm trung ý chẩn đoán bệnh học thuốc đồng y bảo chế như vậy chương trình học sắp nhập đến châm cứu học bên trong đến a dù sao trần lao sư đang đi học thời điểm Cũng l gật gật ý kiến của các ngươi chúng ta học thuật ủy ban sẽ tiến hành cân nhắc hơn nữa nghiên cứu như thế nào tiến hành làm thí điểm nơi làm thí điểm nhưng là trường học có trường học điều lệ chế độ muốn cải biến đứng lên luôn tiên đầu và tự điểm này t có có chúng ta học có thuật t ủy ban các chuyên gia vừa mới nghị luận một cái chuẩn bị đem cái này chủ đề với tư cách trường học tương lai trọng điểm đầu đề đến tiến hành nghiên cứu đến với tư cách từng cái trung ý người đều có một phần trách nhiệm tới tìm cầu trung ý chi thức truyền thừa hệ thống hồ khiêm không hổ là hiệu trưởng buổi nói chuyện nói được s ụ c sôi bằng chứng vừa mới nói xong lập tức bác cái toàn trường hái hồ khiêm nhận lấy trần an đông dẫn dắt cái này b u ổ i nói chuyện thật đúng là có cảm giác mà phát kỳ thật hiện tại trường học mặt cũng vô cùng đau đầu như thế nào ứng đối trí tuệ nhân tạo điện thoại bốn dây mạng lưới đối khóa nhà t r ù n g kích ai cũng biết bởi vì điện thoại mạng lưới tốc độ càng lúc càng nhanh khiến cho đệ tử nhân thủ một đài di động máy tính tuy thời tùy chỗ có thể lên mạng lưới, sóng, mà mạng lưới đối với đệ tử lực hấp dẫn là phi thường đáng sợ mạng lưới cầm đối truyền thống lớp học truyền thụ hình thức cấu thành cực lớn trung kích nhưng là trần an đông hôm nay khóa lại để cho nhìn hắn đã đến với ánh g i n g đông mạng lưới không những được trùng kích lớp học còn có thể cho lớp học mang đến mới là nguyên tố trần an đông mới truyền thụ hình thức cho lớp học mang đến mới sức sống mà bốn dây mạng lưới mạng lưới trực tiếp lại đem trần an đông lớp học dẫn vào càng lớn tầm mắt trần an đông còn chưa ý thức được đến chính mình đến tuột cùng đã làm nên trò gì cũng có chút đau đầu trường học chuẩn bị thỏa mãn đệ t ử yêu cầu gia tăng đi học giờ dạy học kỳ thật hắn vẫn là cầm bệnh viện cương vị với tư cách chính mình chủ nghiệp mà ở trong đó chỉ là kiếm chức nhưng là hiện tại cái này hình thức là muốn đưa hắn chủ n h i ệ p biến thành nghề phụ nghề phụ tức thì biến thành chủ n h i ệ p như thế nào v ẫ ngày còn n lo l ắ ta đây tấm mặt đây mò vô vô. n k hôm n g t sau hồ khiêm vừa mới tiến vào văn phòng cũng không lâu lắm hiệu trưởng trợ lý vu phương liền đã tới hiệu trưởng trên mạng đối trần an đông lão sư ngày hôm qua khóa nghị luận rất nhiệt liệt ta vu phương nói ra trên mạng nghị luận làm sao sẽ đến trên mạng đi hồ khiêm không hiểu thấu m à hỏi vu phương vội vàng giải thích nói ngày hôm qua trung y ban đệ tử cầm trần an đông khóa trên mạng trực tiếp đưa tới thật lớn tiếng vọng có ít người cho rằng đây là làm bộ lấy lòng mọi người cũng có người vì trung y trầm trồ khen ngợi xác thực trần an đông tại lớp học nói những lời kia xác thực vô cùng có đạo lý làm bộ mấu chốt chúng ta không có làm bộ a nếu như chúng ta không có làm bộ cũng có thể khiến cho lớn như vậy manh động vậy tại sao chúng ta không thừa cơ cầm chuyện này lực ảnh hưởng kiêu ngạo đâu vũ trợ lý chuyện này ngươi đi làm nhất định phải mở rộng lực ảnh hưởng đúng rồi ngày hôm qua ta có thể hứa hẹn những học sinh này muốn cho nhiều cái từ khóa này giờ dạy học ngươi đ ợ i tí nữa đi theo phòng giáo vụ bên kia thương lượng một chút mau chóng xuất ra một cái phương án đến còn có ta còn đã đáp ứng cho đệ tử giải quyết tốc độ cao máy chụp ảnh vấn đề nếu như mạng lưới trực tiếp có thể tạo thành lực ảnh hưởng lớn như vậy chúng ta đây cũng cùng những học sinh này hợp tác một cái cầm ảnh hưởng kiêu ngạo một điểm nói không chừng chúng ta còn có thể cầm trung y bồi dưỡng thăm dò trình báo một cái giảng bài đề hồ khiêm càng chỗ càng hưng phấn có thể khổ vu trợ lý vẫn bận lấy ghi chép thế nhưng là cái này hồ khiêm một hồi nhảy một cái ý nghĩ đi ra vu trợ lý là bận tối mày tối mặt lãnh đạo cán bộ vỗ đầu làm việc chiếu cố được rút gân vu trợ lý được hồ khiêm chỉ thị về sau lập tức vội vàng đi cụ thể áp dụng cũng may châm cứu học chương trình học một tuần này khóa đã bên trên đã xong phải đợi tuần tiếp theo mới có điều này làm cho vu trợ lý đã có nhiều thời gian hơn đi chuẩn bị p h ò n g giáo vụ bên kia cũng là đau đầu không thôi bởi vì đệ tử bồi dưỡng kế hoạch cũng sớm đã chế định tốt hơn nữa đã dựa theo kế hoạch áp dụng đã nhiều năm hiện tại n g ư ộ t nhiên muốn sửa s á c thực vô cùng phiền t o á i hơn nữa cái này học kỳ thời khóa biểu cũng đã áp dụng tốt vài tuần muốn động một cái ban tiếp theo ảnh hưởng một mảng lớn phóng giáo vụ trưởng phòng doãn tiểu hoa rất là c ă m thức điều này làm cho chúng ta như thế nào sửa những thứ này khóa đi học lao sư cũng đã sắp xếp xong xuôi hiện tại đem mấy cửa khóa s á c nhập đến cùng một chỗ các lao sư khác sẽ nghĩ như thế nào còn có những lao sư này c u ố i n ă m lượng công việc như thế nào h ạ c toán đến lúc đó xảy ra vấn đề đánh bậy đều là rơi xuống trên người chúng ta cái này không có biện pháp lúc này đây đối với trường học của chúng ta là một lần phi thường tốt kỳ lộ chị hết chịu ảnh hưởng lao sư vấn đề trường học sẽ thi lại lo đến lúc đó chúng ta sẽ tổ chức học viện cùng cá biệt lao sư tiến hành câu thông còn có những lao sư này vẫn như cũ có thể tham dự đến chương trình học khai triển mở rộng bên trong đến đi hồ hiệu trưởng có ý tứ là do trung y viện làm đội trưởng trình báo một cái giảng bài đề trong nghiên cứu y dược dạy học mới phương pháp hiện tại thừa dịp trên internet lực ảnh hưởng chúng ta vừa vẫn có thể tạo thế vu phương nói ra vu trợ lý đây chính là ngươi nói nhưng là muốn tiến hành lớn như vậy điều chỉnh khẳng định hay là muốn vu trợ lý ngươi tới cùng viện hệ hiệp thương không có trường học phê văn chúng ta cũng không dám tùy ý sửa đổi học viện đã làm tốt dạy học kế hoạch h ù n g chi vẫn là đã áp dụng doãn thiểu hoa tự nhiên không có khả năng đảm nhiệm nhiều việc loại chuyện này đã làm xong không có hắn nhiều ít công lao làm chuyện xấu hắn muốn gánh chịu trách nhiệm doãn thiểu hoa tính tích cực tự nhiên không cao bất quá chuyện này là hồ hiệu trưởng c h ỉ n h ra đến nếu là hắn quá mức tiêu cực về sau cũng chính là chuẩn bị tại nơi này trên vị trí về hưu trung y viện bên kia có tiêu nguyên b á c ủng hộ cũng căn bản không là vấn đề tuy nhiên liên quan đến chủ nhiệm khóa lao sư sự tỉnh học viện ra mặt giải thích nên giáo sư khóa không cần bên trên dạy học lượng công việc vẫn như cũ tính toán bởi như vậy sẽ không có bất luận kẻ nào có ý kiến trường học phương diện cũng cân nhắc đến lúc này đây xác thực đối cá biệt lao sư ảnh hưởng rất lớn cũng đồng ý trung ý viện phương án tương đương cho nhiều trung ý viện một hai trăm cái giờ dạy học đây đối với trường học mặt mà nói căn bản cũng không phải là sự là quan trọng nhất hay là muốn cầm chuyện này làm thành trung y chuyên nghiệp đại học năm bốn châm cứu học xem bình không chỉ có tại trên mạng đưa tới khá lớn tiếng vọng tại trung ý viện đưa tới hành động tức thì càng lớn đương nhiên rất nhiều đệ tử đều là tại trên mạng thấy được bạn trường học tin tức về sau mới bắt đầu đối với chuyện này khiến cho chú ý vì vậy rất nhanh tam tương trung ý dược đại học tam tương trung ý diễn đàn bên trên rất nhanh xuất hiện trần an đông lúc này đầy chương trình học nguyên vẹn video thoáng cái bị tam tương trung ý dược sinh viên đại học đám bọn họ điểm phát nổ cha mẹ nó như vậy sâu thiệt hay giả bất kể là không phải thật lão sư này đi học phong cách ta là vô cùng tán thành với tư cách đã tiến vào bệnh viện thực tập tốt nghiệp ban đệ tử mà nói ta thật sự là hâm mộ của ta những thứ này các sư đệ bọn hắn vận khí thật tốt đáng tiếc chúng ta nếu sớm một chút gặp gỡ tốt như vậy lão sư bây giờ đang ở trong bệnh viện tịu cũng không khổ cực như vậy c sư sư tiếp n theo khóa cho dù xin phép nghĩ cũng muốn trở về nhìn một cái có ai không tin có thể tiếp theo khóa đến chúng ta trung ý ban tới ngay khóa bất quá tiếp theo đi học phòng học khả năng không ngồi được đến lúc đó ta lo lắng cần bằng thẻ học sinh mới có thể tiến vào phòng học các ngươi những thứ này ngoại viện bên ngoài chuyên nghiệp đệ tử sợ là không có cơ hội lúc này đây đi học cũng đã đã đến không ít bên ngoài chuyên nghiệp được rồi cái này t h i ế p tử là bạn chủ hồi phục cái này bạn chủ kỳ thật chính là diệp thần ba diệp thần ba cầm bạn cùng lớp thâu vào vị hồ cắt nối biên tập một cái video nội dung liền trở nên phong phú trần an đông châm cứu quá trình diệp thần ba cắt nối biên tập nhiều phương hướng quay t r ụ có xa màn ảnh có khoảng cách gần màn ảnh nếu như không cân nhắc video rõ ràng độ thật đúng là sẽ cho rằng đây là chuyên nghiệp chế tác diệp thần ba vẫn là cảm giác được có chút kết nối bởi vì không có tốc độ cao ca mê ra quay t r ụ xuống màn ảnh cho nên căn bản không có biện pháp thả trầm màn ảnh nếu không vừa để xuống pha quay chậm sẽ trở nên mơ hồ không rõ kỳ thật diệp thần ba loại này lo lắng hoàn toàn chính là dư thừa bởi vì trường học đã chuyên môn vì trung y chuyên nghiệp chuẩn bị một gian báo cáo sảnh bên trong có thể dung nạp vài trăm người còn chuyên môn chuẩn bị mấy cái cơ vị trí cài đặt so sánh đắt đỏ chụp ảnh thiết bị chuyên môn vì t r ầ n an đông chương trình học mạng lưới trực tiếp mà chế tạo trường học là muốn cầm môn học này chế tạo thành quốc nhà cấp tinh phẩm chủ yếu nhất là muốn trở thành tam tương trung ý dược đại học chưa bài về phần có thể hay không thông qua cái này hệ thống bồi dưỡng được mấy cái trung ý phương diện danh ý đi ra tức thì tạm thời không tại suy tính trong phạm dù sao loại chuyện này quá mức xa xôi diệp thần ba diệp thần ba diệp thần ba vừa phát t i ế t tử liền nghe được phòng ngủ đồng học tại gọi mình diệp thần ba ngẩng đầu nhìn lên phát hiện là mình lớp học phụ đạo viên cố lao sư diệp thần ba rất là ngoài ý muốn phụ đạo viên cố hạo cũng không thường đến diệp thần ba về bộn cái gì đâu cố hạo hỏi đạo mỏ mâm trêu kẹo đâu cố lao sư ngươi tìm ta có việc ta diệp thần ba cho rằng phụ đạo viên chuyên môn tìm đến chỉ sợ là không có chuyện tốt nói không chừng cùng đoạn thời gian gần nhất thường xuyên cúp học có quan hệ ngươi chớ khẩn trương thì ngươi không phải vì ngươi cúp học sự tỉnh là có chuyện tốt cố hạo cười nói diệp thần ba sờ lên cái mũi cười xấu hổ cười còn tưởng rằng chính mình c ú ố học là cỡ nào chuyện bí mật không nghĩ tới phụ đạo viên đã sớm biết chuyện gì còn lại để cho ngươi cố lao sư tự mình đến một chuyến á gọi điện thoại chẳng phải được diệp thần ba vẫn còn có chút kinh hồn bất định trên mạng trực tiếp châm cứu học sự tình là ngươi làm a trường học diễn đàn bên trong video cũng hẳn là ngươi t r u y ề n đi lên cố hạo hiển nhiên là đã xác nhận tin tức này là là ta diệp thần ba có chút khẩn trương nhưng là loại chuyện này cũng chống chế không hết ngươi khẩn trương cái gì đây cũng không phải chuyện xấu ngược lại là c h u y ệ n tốt lúc này đây n g ư ờ i mạng lưới trực tiếp tại trên internet đã tạo thành ảnh hưởng phi thường lớn tuy nhiên trên internet có ít người đối cái này video tiến hành chửi tới cái này không có sao người khác không biết chẳng lẽ các ngươi còn không biết cái này căn bản là chân thật hồ hiệu trưởng cảm thấy lúc này đây mạng lưới trực tiếp tích cực ý nghĩa rộng lớn tại mặt trái ý nghĩa cho nên quyết định cầm châm cứu học với tư cách trường học dạy học phương pháp cải cách đột phá miệng mặt khác chúng ta cũng muốn chú trọng tăng lớn trung ý ở trong xã hội lực ảnh hưởng mạng lưới trực tiếp thì có cái này ý nghĩa nếu như người khác có nghi vấn chúng ta liền không ngừng nắm quyền thực đi bỏ đi nghi vấn của bọn hắn trường học tại châm cứu học chương trình học dạy học cải cách chuẩn bị hạ món tiền khổng lồ kỹ thuật của ngươi không sai trường học chuẩn bị lại để cho ngươi phối hợp chuyên nghiệp nhân sĩ cầm châm cứu học chương trình học mạng lưới trực tiếp làm tốt lúc này đây trường học sẽ không để cho ngươi bật làm là sẽ cho ngươi phụ cấp cố hạo nói do ý đồ đến làm chuyện này không có phụ cấp ta cũng làm trần lao sư khóa bên trên được thật tốt quá ngay cả ta cái này thường xuyên quốc học đệ tử đều có thể trầm trổ khen ngợi nếu tất cả lao sư đi học cũng giống như trần lao sư một dạng trường a A ta ở đâu đổi còn có thể cúp học chính thể là đổi ta ra phòng học. Ta cũng không làm a ta A phòng Diệp học, không thần cũng c làm i ó i Đi, đi với ta t r o n nội viện một c học u chuyên qua y mấy ế nhiếp đến, n nghiệp nhà nhiếp ảnh đã qua đã đến, trường cái h đã đã còn chuyên môn trang bị trên trăm bị vì ạ n dụng cụ chuyên nghiệp. Ngươi cần cụ g điều kiện cái ứ mở miệng. Trường học c vì cái từ khóa này có thể nói là không tiếp giá thành cố hạ mang theo diệp thần ba đi viện xử lý trần an đông cũng không biết chính mình một lần khóa đã mang đến lớn như vậy dư m ã n hưởng h còn lại hắn vẫn như cũ cầm bệnh viện công tác với tư cách hắn chủ n h i ệ p dù sao đối với tại trần an đông mà nói thầy thuốc chính là muốn cho người bệnh xem bệnh không nhìn bệnh thầy thuốc tên gì thầy thuốc đâu thiểu đông ngươi lúc này đây lại ra cố gắng hết sức danh tiếng giữa trưa ngụy tinh tinh cùng trần an đông ngồi ở bệnh viện nhà ăn lúc ăn cơm ngụy tinh tinh con mắt luôn chằm chằm vào trần an đông xem trần an đông bị ngụy tinh tinh thấy có chút sợ hãi tinh tinh đừng đem thầy thuốc một ít chuyên nghiệp thói quen đưa đến sinh hoạt hàng ngày t r o n g đến ta bị ngươi như vậy chăm chú nhìn cảm giác cảm thấy chính mình trên mặt có phải hay không mắc lỗi ta là suy nghĩ ngươi như thế nào t h o á n cái lại nổi danh đâu đi như thế nào ở đâu đều che giấu không ngừng anh hùng của ngươi bản sắc ngụy tinh tinh cười nói đó là là vàng ở đâu đều sáng lên có thể làm cho chúng ta tinh tinh nhìn chúng nam nhân làm sao có thể không ưu tú trần an đông rất thú i đ ẹ p nói xú mỹ ngụy tinh tinh trận nhìn trần an đông liếc trần an đông vẫn là cười hì hì tiểu đông xem tình huống trường học bên kia nhất định là muốn ngươi dùng trường học là chủ kỳ thật ngươi đi bên kia làm lao sư cũng không tệ quá hai năm chính là trần truyền thụ cho công tác áp lực cũng không có bệnh viện lớn như vậy ta mỗi ngày nhìn xem ngươi so với chúng ta nhi khoa thầy thuốc còn bề b ộ liền lo lắng ngươi có phải hay không chịu nổi hơn nữa hai người chúng ta mọi người làm thầy thuốc không biết ngày đêm đi làm c ũ ngụy thực một một thời không phải một sự việc. Có cả bận rộn, n g điểm tinh tinh lúc này đây là thật tâm nghĩ như vậy nhưng là ta cuối cùng cảm thấy bệnh viện công tác mới là của ta chủ nghiệp t a hơn nữa ta một người nam nhân điểm này khổ vẫn là ăn được vậy ngược lại là ngươi tinh tinh nếu không ngươi đi trường học g a bởi như vậy công tác của ngươi áp lực sẽ không lớn như vậy nữ hải tử vẫn là thích hợp một cái so sánh ổn định công tác làm việc và nghỉ ngơi thời gian càng có quy luật một ít trần an đông giữ chặt ngụy tinh tinh tay có chút thương tiếc ngụy tinh tinh vội vàng rụt trở về bởi vì nàng đã chứng kiến chung quanh có đồng sự hướng nơi lây nhìn còn sông ngụy tinh tinh lộ ra khuôn mặt t ư ơ i cười trần an đông cười hắc hắc h n tải không thèm để ý người khác thấy thế nào buổi chiều trần an đông ngồi ở văn phòng thật vất vả nghỉ ngơi một cái tiêu nguyên b á c tự mình đi tìm đã đến tiểu đông chịu nổi a tiêu nguyên b á c cười nói coi như cũng được trần an đông vội vàng đứng lên cho tiêu nguyên b á c châm t r à tiêu nguyên b á c rất an tâm địa đón lấy trần an đông pha trả uống một ngụm cười nói mới vừa từ trường học bên kia tới đây hồ hiệu trưởng đối với ngươi trước đó lần thứ nhất khóa đánh giá vô cùng cao ta cũng là ngẫu hứng bên trên Kỳ t h ậ t ta căn bản còn không hiểu nổi làm như thế Trần chút tiếp An căn còn học có căn có bản không nổi như nào Đông ngượng ngùng nói. Hắn bản không hiểu đi đâu. làm n h ậ n q y vậy vậy vậy vậy vậy vậy v ấ y vậy đ ậ y vậy vậy vậy vậy vậy vậy vậy vậy không thức mới có thể chính thức bồi dưỡng được trung y đi ra trước kia trung y lúc đó chẳng phải như vậy bồi dưỡng ra được sao c ổ đại học tập trung y người so hiện tại ít nhiều lắm nhưng là học thành tỷ lệ có thể so sánh hiện tại cao hơn nhiều hơn nữa trong đó không thiếu danh y gì nhưng là hiện tại đâu rất nhiều số lượng làm ẩu bồi dưỡng số lượng xác thực khả quan thế nhưng là trong đó có mấy cái hợp cách trung y đâu tây y truyền thụ phương thức xác thực không thích hợp trung y gì ở loại người như ngươi dạy học phương thức cho chúng ta làm trung y một cái phi thường tốt dạy học hình thức trung y nên như vậy đi bồi dưỡng tiểu tướng ngươi, ngươi rất thông minh ngay cả có chút ít quá lười người đang ở đây trung y phương diện có người khác vô cùng hâm mộ thiên phú tuổi còn trẻ địa tại trung y phương diện cũng đã giống như này lớn thành thử nhưng là ngươi còn chưa đủ lớn mật không dám đứng ra gánh chịu trách nhiệm năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn với tư cách một cái trung y dễ trung y phồn vinh hưng ơ thịnh trách nhiệm nhất định phải dũng cảm gánh chịu đứng lên trung y muốn làm lớn phải có một cái hiệu suất cao bồi dưỡng hệ thống chúng ta ở phương diện này rời đi mấy thập niên đường quanh co là thời điểm sửa lại đã tới ngươi cái này đám bọn họ châm cứu học là một phi thường tốt đột phá miệng hồ hiệu trưởng trung y nghiệp vụ trình độ có lẽ không cao nhưng là hắn đối trung ý giáo dục nhận thức là phi thường chính xác cho nên lúc này đây sự t ì n h ta vô cùng ủng hộ hắn tiêu nguyên bác đối trần an đông hy vọng vô cùng cao lại để cho trần an đông rất cảm thấy áp lực chương này hết q hai chương hai trăm bảy mươi ba lần nữa trực tiếp trần y sĩ trường học bên kia hy vọng ngươi có thể tiếp nhận đô thị kênh một cái bài tin tức lúc này đây trường học chuẩn bị liên hợp đô thị kênh cầm người châm cứu học với tư cách một cái tv mạng lưới công khai khóa tiến hành phát ra đô thị kênh cầm tại phi thường tốt thời gian đoạn phát ra người châm cứu học video đây đối với trường học mà nói đô thị trọng yếu phi thường tuyên truyền cho nên hồ hiệu trưởng hy vọng ngươi có thể phối hợp đài truyền hình phỏng vấn bởi vì lo lắng trần an đông cự tuyệt phối hợp đài truyền hình phỏng vấn tam tương h trung y dược đại học cố ý lại để cho hiệu trưởng trợ lý vu phương đến trung y viện làm trần an đông tư tưởng công tác chúng ta đem khóa tốt nhất không phải rất tốt sao tại sao phải làm ra động tĩnh lớn như vậy đến rất nhiều thứ đã đến trên internet sẽ biến vị người khác sẽ cho là chúng ta cố ý lan g xê đến lúc đó chuyện tốt khả năng biến thành chuyện xấu trần an đông lo lắng nói ra vu phương gặp trần an đông vô cùng không lớn vội v à n ó i trần y sĩ mặc dù nói trung quốc có câu nạn n ữ gọi mùi rượu không sợ ngõ nhỏ sâu nhưng là những lời này phóng tới hiện tại đã hoàn toàn không thích hợp mùi rượu cũng sợ ngõ nhỏ sâu a ta cảm thấy chúng tuyển y giống như là một v ò trăm năm cất vào hầm rượu lâu năm tuy nhiên mùi rượu nhưng là hiện tại ai còn biết rõ trung y tốt tốt trung y khinh thường ở lại làm tuyên truyền mà những cái kia đánh lấy trung y bài tử giả danh lừa bị người lại khắp nơi bại hoại trung y thanh danh dẫn đến trung y đang bình thường dân chúng trong suy nghĩ hình tượng hầu như chạy xuống đến đáy cốc không phải là bởi vì chính tông trung y bất hiện tại tuyên truyền chính mình sao nếu như có thể lại để cho dân chúng bình thường đều có thể khoa học nhận thức trung y gì làm sao sẽ xuất hiện tình huống như vậy đâu trần an đông nghe xong cũng hiểu được rất có đạo lý cũng không có biện pháp tự tuyệt dù sao vừa mới trở thành tam tương trung ý dược đại học giáo sư hay là muốn cho trường học một điểm mặt mũi hiệu trưởng trợ lý đều tự mình tới cửa trần an đông lại kiên quyết tự tuyệt cũng quá nói không được bởi vì tuần tiếp theo rất nhanh muốn nhập học cần cầm một ít tất yếu video tư liệu chuẩn bị cho tốt cho nên đô thị kênh cũng là rất nhanh liền an bài bài ti n tức lúc này đây bài ti n tức trực tiếp an bài tại trung ý viện đô thị kênh rất nguyên vẹn ghi chép lại trần an đông tham dự mấy cái ca bệnh hội trần tình huống hơn nữa còn nghĩ trần an đông quá trình trị liệu cũng nguyên vẹn đ i ệ quay chụp xuống dư lời nói thật sự lời nói hiện trường nhìn ngươi cho người bệnh chữa bệnh toàn bộ quá trình về sau ta mới chính thức đã minh bạch cái gì gọi là trung ý, ý. n ế u như từng trung ý đều có ngươi như vậy trình độ trung ý t i ể u cũng không hiện tại như vậy một cái xấu hổ hiện trạng đô thị kênh phóng viên quách bồi h ạ o nói ra quách ký giả ngươi nói khoa không phải sự thật trên thực tế trong nước so với ta lợi hại trung ý còn có rất nhiều chẳng qua là chân chính có thực học trung ý chưa bao giờ cần đi tuyên truyền chính mình bằng vào ý thuật của mình cũng có thể sinh hoạt rất khá cho nên rất nhiều như vậy trung ý đều không có rất lớn danh khí có người tới khuyên nói ta tiếp nhận các ngươi phỏng vấn thời điểm hãy cùng ta nói như vậy một cái đạo lý mùi rượu cũng sợ ngõ nhỏ sâu ta vô cùng đồng ý trung ý cũng cần bình thường địa tuyên truyền chính mình mà không phải tự mình phong bế chúng ta muốn cho dân chúng chính thức minh bạch cái gì gọi là trung ý gì để cho bọn họ không mê tín cũng không phủ nhận trung ý thì chính xác nhận thức trung ý gì mới có thể tốt hơn tiếp thu trung ý như trần an đông nói ra đúng vậy một ít kẻ phạm pháp cũng lợi dụng đại chúng không thể chính xác nhận thức trung ý gì đánh lấy trung ý tên tuổi lựa gạt dân chúng bại hoại trung ý thanh danh quách bồi hạo gật gật đầu lúc này đây châm cứu học cái này đại học chương trình học có thể khiến cho đại chúng như thế chú ý cũng rất vượt quá dự liệu của ta nhưng là cái này vừa vặn nói rõ đại chúng đối trung ý vẫn là vô cùng chú ý bọn hắn cũng hy vọng chính thức nhận thức trung ý n trần an đông nói ra đây cũng là chúng ta đô thị k a n h cùng quý giáo hợp tác hợp lực tuyên truyền châm cứu học môn học này nguyên nhân thực sự tại kế tiếp chúng ta đây còn có rất nhiều cơ hội hợp tác hy vọng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ phỏng vấn hoàn thành quách bồi hạo đi đến trần an đông trước mặt vươn tay trần an đông cũng đứng lên cùng quách bồi hạo nắm tay trên internet diệp thần ba tài khoản cũng ban bố tin tức cầm châm cứu học tiếp theo khóa mạng lưới trực tiếp thời gian ban bố đi ra bởi vì châm cứu học môn học này khiến cho rộng khắp chú ý nhất là tại sân trường rất nhiều đệ tử hy vọng có thể nghe giảng bài nguyên lai phòng học đã khó có thể thỏa mãn nhu cầu tiếp theo khóa cầm chuyển tới điều kiện rất tốt với tư cách càng nhiều nữa báo cáo sành đi đi học hình thức vẫn như cũ sẽ bảo trì trước đó lần thứ nhất cách làm bản thân cũng cầm tiếp tục tiến hành mạng lưới trực tiếp nhưng là vì bảo hộ người tình nguyện cá nhân việc r i ê n tư bộ phận liên quan đến người bệnh việc r i ê n tư màn ảnh sẽ bị xóa bỏ hy vọng quảng đại bạn trên mạng thông cảm trực tiếp thời gian diệp thần ba thiếp tử lập tức đưa tới thật lớn chú ý diệp thần ba đồng thời còn công bố đô thị k a n h phát ra thời gian tuy nhiên đã điều đã đến báo cáo chủ tịch hóa trường học vẫn là lo lắng trung ý chuyên nghiệp đệ tử đến lúc đó khả năng đoạt không đến chỗ ngồi đồng thời cũng lo lắng xuất hiện dẫm đạp sự kiện quyết định áp dụng bằng phiếu vé chế ưu tiên trong sự thỏa mãn ý chuyên nghiệp đệ tử nhu cầu còn lại phiếu vé tức thì chọn dùng sớm lĩnh phiếu vé chế hy vọng đi nghe giảng bài đệ tử có thể sớm đến trung ý viện linh phiếu vé báo cáo sảnh có hơn năm trăm cái vị trí hầu như đầy đủ trung ý trong nội viện y chuyên nghiệp mấy cái niên kỷ đ nhưng là cuối cùng vẫn như c ũ xuất hiện một chuyến khó cầu tình huống cái này cùng bình thường khóa hoàn toàn bất đồng một giống như khóa cần chủ nhiệm khóa lạo sư trang người mới có thể bức bách những cái kia không muốn đi học đệ tử đổi đi qua đi học nhưng là trần an đông k hóa trường học căn bản không có cưỡng chế tính yêu cầu lại vẫn xuất hiện trạng h u ố n g như vậy có chút đệ tử thậm chí đề nghị dứt khoát vé a trung y dược đại học cũng muốn cân nhắc chọn dùng càng lớn sân bãi ví dụ như đại lễ đường nhưng là lớn như vậy địa phương hiệu quả khả năng còn không bằng xem video quá nhiều người đối trần an đông mà nói cũng là một cái cực lớn khảo nghiệm bởi vì trang bị m i c r p h o n trần an đông cũng không phải cần dãy kiếm được lớn nhất hầu hô mà chỉ cần bình thường âm lượng là được lập tức tới ngay châm cứu học thời gian lên lớp hồ khiêm đều có chút khẩn trương các phương diện chuẩn bị đều thỏa đáng sao hồ khiêm hỏi vũ phương đều chuẩn bị thỏa đáng các loại phương tiện thiết bị đang đi học lúc trước đã đã tiến hành nhiều lần điều chỉnh thử tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề cho dù xảy ra vấn đề chúng ta cũng chuẩn bị đồ dự bị trang bị cho nên phương diện này là không thể nào xảy ra vấn đề hơn nữa lúc này đây, đô thị kênh còn cố ý phái ra chuyên nghiệp nhân viên kỹ thuật mạng lưới trực tiếp phương diện diệp thần ba tìm trường học mấy cái kỹ thuật phi thường tốt đệ tử hợp tác hơn nữa có đài truyền hình nhân viên chuyên nghiệp chỉ đạo bọn hắn cũng sẽ không xảy ra hiện vấn đề trường học mạng lưới trung tâm cố ý báo đáp cáo sành chuẩn bị nàn g triệu mạng lưới cũng sẽ không xảy ra hiện vấn đề vu phương đã tính trước nói vì lúc này đây lớp học trực tiếp vu phương cũng là liều mạng hiện tại nhất làm cho người lo lắng chính là trần lão sư hắn giống như cho tới bây giờ không có ở lớn như vậy tình cảnh trải qua bục giảng nếu là hắn xảy ra vấn đề chúng ta chuẩn bị trong nhiều cũng là không tốt hồ khiêm đột nhiên nghĩ đến một cái mấu chốt nhất vấn đề ai nha ta quên lại để cho trần an đông trước làm một lần d i ễ n thử ta vậy mà không muốn dạy hắn trước đó lần thứ nhất mới là trạm thứ nhất cục giảng nhưng là hiện tại đã tới đã không kịp vũ phương rất là ảo não chính mình vậy mà ra cái lớn như thế sơ hở được rồi ta xem trần an đông giống như trong nội tâm tố chất cũng không tệ lắm hắn cũng được chứng kiến lớn tình cảnh trước đó lần thứ nhất chữa bệnh đội hắn liền đã tham gia hơn nữa tại trung ý viện cũng là trung ý viện trẻ tuổi nhất chuyên gia hồ khiêm chỉ có thể tự mình ă n u ổ i trần an đông đi đến báo cáo cửa phong miệng vừa nhìn bên trong nhiều người như vậy vội vàng lại thối lui ra khỏi báo cáo sành Mà ơi, như thế nào nhiều người hiện, liêm như nào như Trần Lao sư. Trần An Đông xuất hiện, trong chăn ban đệ tử nhìn. thế Sư. xuất tử Lao vậy đệ ý dương hiệu s o n g vậy mà ngoài chủ cùng động đi ra tình r ầ n An Đông Dương Song, chào hỏi.、Dương、hiểu t huống của ngươi giống như đã khá nhiều m ẫ u chốt nhất cũng là ngươi chính mình muốn thả khai mở những cái kia chuyện cũ có nhiều t h ứ không thể c ư ỡ n g cầu phải học được tiếp nhận trần an đông rất mịt mở nói trần lão sư ta đã biết ta hiện tại đã khá nhiều dương hiệu s o n g cười nói tuy nhiên dương hiệu s o n g tình huống có chỗ chuyển biến tốt đẹp trần an đông lại nhìn ra được dương hiệu xong còn không có chính thức địa hoàn toàn giải thoát xem ra còn muốn mặt khác còn muốn nghĩ biện pháp trần lão sư ngươi như thế nào còn không tiến đến a trương diên tuyết cũng đi ra hôm nay như thế nào nhiều người như vậy a trần an đông cười khổ nói hôm nay tới rất nhiều bên ngoài chuyên nghiệp bên trong có hơn năm trăm cái vị trí đâu ngoại trừ chúng ta trung y chuyên nghiệp học viện còn cấp cho rất nhiều vé vào cửa trương diên tuyết nói ra trần an đông chi khai mở dương hiệu s o n g cùng trương diên tuyết nói một hồi về dương hiệu s o n g sự tình thời gian nhanh đến trần lão sư ngươi tranh thủ thời gian tiến trận a hôm nay nhưng là phải mạng lưới trực tiếp trương diên tuyết cầm trần an đông đẩy vào báo cáo sảnh trần an đông chỉ có thể kiên trì đi lên bục giảng không nghĩ tới hôm nay sẽ đến nhiều người như vậy ta một điểm chuẩn bị tư tưởng đều không có được rồi ta cam chịu số phận vẫn quy củ cũ trước lựa chọn mấy cái ca bệnh với tư cách hôm nay đi học giảng giải ca bệnh mặt khác lại chống lại một lần năm cái ca bệnh tiến hành tái khám trị liệu trần an đông tại n h ấ t tay đệ tử trung tuyển chọn năm tên đệ tử không nên cảm thấy không có bị ta tuyển bên trên mà thiết lưới cũng không nên bởi vì bị ta tuyển bên trên mà may mắn không có bị ta tuyển bên trên nói rõ thân thể của ngươi không có vấn đề lớn bị ta tuyển lên nói rõ trên người của ngươi nhiều ít có chút t ậ t xấu có thể lớn có thể nhỏ trần an đông bắt đầu cái này một tiết học lời dạo đầu thừa dịp các ngươi năm người tâm tình vẫn còn tương đối vui sướng chúng ta trước cùng một chỗ xem một cái trước đó lần thứ nhất khóa năm vị người tình nguyện xem bọn hắn bệnh tình trải qua chúng ta một lần trị liệu về sau đến tột u cùng đã có cái dạng gì chuyển biến vị thứ nhất là mã thế trường mã thế trường đứng lên trần lao sư ta ta cảm giác cả lâm đã triệt để tốt rồi triệt để tốt rồi còn không có nhanh như vậy đương nhiên cả lâm cũng không coi vào đâu quá lớn tật xấu tối đa ảnh hưởng đến bạn gái của ngươi chất lượng trần an đông lời nói vì vừa dứt dưới đài đệ tử đã nợ nụ cười mã thế trường vẻ mặt khẩn trương trần lão sư hôm nay còn có thể cho ta lại trị liệu một cái sao ta nhớ được ta trước đó lần thứ nhất đã từng nói qua lúc này đây ta cầm mời chúng ta trung ý ban đệ tử đến vì mã thế trường đồng học tiến hành c h ă m cứu ai nguyện ý đến trần an đông hướng dưới đài hỏi đạo rất nhiều trung ý ban đệ tử giơ tay lên cũng có một ít những chuyên nghiệp khác đệ tử nhấp tay trước đó lần thứ nhất không có tới nghe g i ả n g bài cũng đừng có ồn ào một cơ hội này vẫn là cho trung ý chuyên nghiệp đệ tử trần an đông chọn vài tên đệ tử đi lên do vài tên đệ tử phụ trách trước đó lần thứ nhất vài tên đệ tử châm cứu đây là một lần vô cùng mạo hiểm nếm thử dù sao những học sinh này rất nhiều cũng còn là lần đầu tiên thao tác cứu c h â m dĩ nhiên cũng là muốn đối mặt sống sờ sờ người bệnh lớp học không có biện pháp giải quyết tất cả vấn đề ta không có khả năng tại trong lớp học cầm người tương lai làm nghề y khả năng muốn đối mặt tất cả vấn đề đều liệt kê đi ra cũng không có khả năng lại để cho người đang ở đây trong lớp học cầm mang người châm cứu kỹ thuật luyện tập tốt các người có rất nhiều đích phương pháp xử lý đến liên hệ châm cứu kỹ thuật như vậy các người liền có cơ hội tại ta đây cửa khóa không có chấm dứt lúc trước phát sinh rất nhiều vấn đề hơn nữa giải quyết những vấn đề này n g ư ơ i thì có thể rất nhanh trưởng thành là một gã hợp cách trung ý gì trần an đông nhìn ra được những học sinh này châm cứu thủ pháp vô cùng lạnh nhạt nói do bọn hắn tại khóa sau k h u y ế t thiếu huấn luyện trần an đông mà nói lại để cho rất nhiều trung ý chuyên nghiệp đệ tử trên mặt v ẽ xấu hổ trần an đông cũng chỉ là điểm đến là dừng chống lại đài đến tiến hành châm cứu đệ tử tiến hành từng cái chỉ đạo dùng không sai biệt lắm hai mươi phút hoàn thành chống lại một lần khóa ôn tập Kế tiếp, chúng ta tới Trần mới người chúng nhìn hôm bệnh. nay xem vị hắn chậm rãi mà nói cầm người bệnh các loại tật bệnh vô cùng chuẩn sắc mà nói đi ra trần an đông không biết là hắn lựa chọn cái này nằm cái người tình v t chồng có một tên là trước đó chuẩn bị cho tốt từ bạch xa một nhà bệnh viện tư nhân quay tới người bệnh bởi vì người bệnh bệnh tình so sánh nghiêm trọng cho nên bị trần an đông liếc nhìn ra nhưng là trần an đông cũng không biết tình huống này trần an đông dẫn đầu tìm được tên kia bệnh tình so sánh n ặ người n g Ngươi không phải trung ý chuyên nghiệp đệ tử a người nọ gật gật đầu xác thực không phải không có sao người bây giờ là người bệnh mà ta là thầy thuốc nhưng là người muốn hiểu rõ là hiện tại toàn bộ quá trình đều bại lộ hạ kame ra phía dưới ta chỉ có thể bảo đảm ngươi việc riêng tư bộ vị không bị kame ra ghi chép lại nhưng là bệnh tình của ngươi nhất định là chỉ điểm hiện trường tất cả mọi người công bố ngươi không phản đối a trần an đông hỏi đạo không phản đối người này nam tử nói ra nam tử trên mặt trên thân cùng với trên cánh tay khắp nơi đều là vết thương trạng thái cũng là h i ể u s u h i ể u s u không có tinh thần nhưng là ánh mắt nhưng có chút cổ quái trên người của ngươi những thứ này tổn thương đều là chính mình làm ra đến a trần an đông hỏi đạo làm sao ngươi biết ngươi nọ rất là kỳ quái mà hỏi thăm chính mình làm ra đến miệng vết thương cùng người khác làm ra đến chính là hoàn toàn khác nhau ngươi rất khó bắt t r ư ớ c được người khác chuẩn bị cho ngươi đi ra miệng vết thương người khác cũng rất khó làm ra chính ngươi làm ra đến miệng vết thương có thể nói cho ta biết tại sao phải chính mình thương tổn tới mình sao trần an đông hỏi đạo nam tử kia không nói gì hiển nhiên hắn rất kháng cự vấn đề này t a đây đến đoán một cái có phải hay không thất tình trần an đông hỏi đạo nam tử nhữ mày thở dốc liền phải gấp gấp rút đi một tí thoạt nhìn tâm tình lại trở nên kích động lên rất hiển nhiên trần an đông lại đã đoán đúng chương này hết q hai chương hai trăm bảy mươi b ố d trần g n t y l sĩ có phải hay không biết rõ bệnh nhân này tình huống a một cái ngoại viện hệ đệ tử cảm thấy có chút khó tin làm sao có thể trần lao sư tới nơi này lúc trước căn bản cũng không biết rõ sẽ đụng phải những người kia hơn nữa cái bệnh này người căn bản không phải là chúng ta trung ý viện đệ tử thoạt nhìn cũng không giống là chúng ta trường học đệ tử hẳn là đài truyền hình phương diện an bài làm sao có thể cùng trần lão sư đánh phối hợp đâu trung y trong nội viện y chuyên nghiệp sinh viên năm thứ tư dương kiệt k i n h thường nói vậy hắn như thế nào đoán được chuẩn như vậy thiên t i a ngoại viện hệ đệ tử bán tín bán nghi đoán được chuẩn như vậy căn bản cũng không phải là đoán mà là suy luận đi ra nói thí dụ như miệng vết thương cũng không phải là chỉ có pháp y mới hiểu được thông qua miệng vết thương phán đoán được đi ra tốt một chút thầy thuốc cũng là có thể nhìn ra được về phần đằng sau thoáng hiểu một điểm tâm lý học kỳ thật cũng nhìn ra được mấu chốt nhất chính là trần y si chẳng qua là nhìn người bệnh nhân kia liếc cũng đã đại khái đoán được người nọ bệnh tình thậm chí đã có thích đáng phương án trị liệu dương kiệt cười nói không thể nào đây cũng không phải thầy tướng số xem cái tướng mạo là có thể nhìn ra được thiên kia ngoại viện hệ đệ tử càng là không tin dương kiệt mặc kệ người nọ tin còn là không tin kỳ thật vọng văn vấn thiết tứ trần bất luận cái gì một xem bệnh đã đến cảnh giới cao nhất cũng là có thể trực tiếp phán đoán người bệnh bệnh tình vọng vọng khí cũng đã đến cảnh giới nhất định trung ý để, có thể quan sát người bệnh khí để phán đoán người bệnh bệnh tình ta không tin tên h i tia đệ tử căn bản không thể tin được quách b ồ i hạo lúc này còn đứng ở báo cáo s ả n h bên ngoài đối với mặt khác một tổ ca mê ra nói ra các vị người xem ta hiện tại vị trí là tạm tương trung ý dược đại học một số báo cáo s ả n h trên hành lang hiện tại trần an đông thầy thuốc châm cứu học chương trình học tiết khóa thứ nhất đã đã tiến hành hơn hai mươi phút đang đi học lúc trước trần an đông thầy thuốc t r ư ớ c chống lại một lần khóa khám và chữa bệnh quá đệ tử tiến hành phúc tra cùng với đến tiếp sau trị liệu theo những thứ này người bệnh nói bệnh tình của bọn hắn đã được đến rõ ràng chuyển biến tốt đẹp cái này một tiết học chúng ta cũng là sớm làm một ít chuẩn bị đáp án này đằng sau chúng ta sẽ công bố Tốt rồi, phía diệp ư ớ theo chúng ta màn ảnh cùng đi nghe Trần thầy thuốc chúng ảnh nghe châm học hóa. cùng cứu màn An Đông đi i d thần ba mạng lưới trực tiếp đang đi học lúc trước cũng đã bắt đầu hắn muốn làm vô cùng đơn giản chỉ cần cầm hình ảnh truyền lên mạng lạc là được vì thể hiện mạng lưới trực tiếp tính là chân thật diệp thần ba vẫn là quyết định trực tiếp sử dụng điện thoại quay trụ trực tiếp cầm hình ảnh không làm bất luận cái gì xử lý tại trên internet tiến hành trực tiếp diệp thần ba fans hâm mộ đã càng ngày càng nhiều trung vào học còn không có khai hỏa diệp thần ba xem bình đã hấp dẫn hơn ngàn người chú ý đây là báo cáo sảnh a trước đó lần thứ nhất hóa nếu là thật không có lừa gạt k ý lão sư trình độ xác thực có thể đến như vậy nhiều người nghe giảng bài cũng không đủ là lạ ai biết được hiện tại trên mạng tin tức tính là chân thật là rất khó căn đoan nhưng là thầy thuốc lừa gạt cũng không dễ dàng dù sao nói một câu lời nói dối khả năng cần nói m ộ ư ơ i câu đi che lấp giả dối dù sao cũng là giả dối tổng hội lộ ra chân ngựa đến ta hôm nay chính là nhìn xem hắn có thể kiên trì tới khi nào mới lộ ra chân ngựa nếu hắn hôm nay không lộ ra chân ngựa làm sao bây giờ nếu hắn không lộ ra chân ngựa đã nói lên trình độ của người của hắn thật rất cao làm cho không lừa gạt còn có cái gì ý nghĩa đâu diệp thần ba nhìn xem không ngừng đổi mới thiết tử cũng không khỏi được n h ữ mày tuy nhiên loại tình huống này hắn đã sớm biết nhưng là chính thức đối mặt như thủy triều một giống như nghi vấn phê bình diệp thần ba vẫn là quyết định vô cùng bất đắc dĩ người và người tín nhiệm đã luân lạc tới hôm nay lần này rộn g đồng đến sao bất kể như thế nào ta sẽ kiên trì một ngày nào đó tất cả mọi người sẽ biết ta trực tiếp hết t h ả đều là chân thật diệp thần ba không có đi cùng bạn trên mạng tranh luận bởi vì tranh luận không xuất ra một cái rất xấu đi ra nên tin tưởng vẫn là sẽ tin tưởng không tin vẫn là sẽ không tin tưởng hồ khiêm lúc này đây vẫn như c ũ tự mình đến nghe trần an đông khóa hắn ôi lúc này đây khóa cực kỳ coi trọng cũng đang bởi vì hiệu trường coi trọng trước phòng học mặt một loạt hầu như toàn bộ đều là trường học lãnh đạo trường học học thuật ủy ban ngoại trừ đi công tác cũng trên cơ bản trình diện có thể thấy được tam tương trung y dược đại học đối với trần an đông cái môn này t r ư ờ n g trình học coi trọng trình độ không giống bình thường nghe giàn bài những người lãnh đạo tại giới đài tránh không được muốn trâu đầu ghé thai cái này một tiết học bọn hắn nguyên một đ ắ n ngồi phải vô cùng đòn chính hay cùng một cái chăm chú nghe dạng đệ tử một dạng hồ k i ê m thoáng quay đầu lại nhìn mấy lần từ đệ tử tiếng vọng đó có thể thấy được cái này một tiết học đã tại tam tương trung ý dược đại học sinh ra sâu xa ảnh hưởng chẳng qua là lúc này đây rất nhiều đệ tử cầm lấy điện thoại tại quay t r ụ không q u a giống là tới học tập ngược lại như là đến từ đập hồ khiêm n h ữ n g mày nhưng là hắn vẫn không có ý định đi cho trần an đông duy trì kỷ luật loại tình huống này rất nhanh liền đã xảy ra cải biến từ trần an đông bắt đầu cho người bệnh làm trần đoán bệnh thời điểm trong phòng học bầu không khí hoàn toàn khác nhau có chút đệ tử ngay từ đầu cầm lấy điện thoại tại quay t r ụ kết quả nghe nghe toàn bộ lực chú ý đều tại trần an đông trần đoán bệnh lên rồi ngay cả điện thoại màn ảnh cũng không biết đối đi nơi nào có một xui xẻo nam sinh không nghĩ qua là cầm đang tại quay chụp điện thoại bỏ vào dưới mặt bàn kết quả bên cạnh đã ngồi một cái mặc váy ngắn nữ sinh nữ sinh tùy ý quay đầu lại kết quả phát hiện điện thoại đối diện lấy chính mình dưới váy quay chụp trực tiếp một cái bàn tay đi qua cầm nam sinh con mắt là mất hạ lưu nữ sinh nhỏ giọng mắng nam sinh lúc này mới phát hiện trong tay điện thoại lại vẫn tại quay chụp thực xin lỗi thực xin lỗi ta không phải cố ý ta cho rằng đã tắt đi ta đây liền xóa bỏ cái này xóa bỏ nam sinh vừa nói ánh mắt lại vẫn như cũ nhìn xem trên giảng đài nếu ngày xưa khẳng định có rất nhiều người xem náo nhiệt nhưng là hôm nay tất cả mọi người muốn nghe khóa có người đối với bọn họ hai cái loại này nhớ loạn lớp học hành vi vô cùng phản cảm nhốn náo cái gì mà nhốn náo không muốn nghe liền đi ra ngoài bên ngoài còn có nhiều người như vậy muốn vào đến đều vào không được nữ sinh trừng cái tia điện thoại quay trụm nam sinh con mắt cũng chuyển hướng b ụ c dạng dưới đài tuy nhiên đã ngồi tốt vài trăm người ngay từ đầu thời điểm nhiều ít có chút n huyền náo ngay từ đầu trần an đông vẫn là là có chút khẩn trương lần thứ nhất tại nhiều như vậy mặt người phía trước khóa nói không khẩn trương là không thể nào nhưng là theo lớp học tiến trình trần an đông rốt cục lại tìm về chính mình tiết đấu trước mắt đối mặt cái bệnh này người là một bệnh tình so sánh nghiêm trọng hầm hực chứng người bệnh thân thể cũng so sánh suy yếu người tâm tình là cái rất kỳ quái đồ vật tâm tình có một thời điểm có thể ảnh hưởng người sinh lý cái loại này một đêm gấp đầu bạc sự tình cũng không phải chuyển t huyết tâm tình áp chế đến một cái vô cùng nghiêm trọng trình độ sẽ đối với sinh lý sinh ra không thể n ị c h chuyển ảnh hưởng cái bệnh này người chính là do tại thất tỉnh tạo thành tâm tình cực độ áp lực cuối cùng dẫn đến thân thể tình huống ngày càng xa suốt đã đối thân thể tạo thành cực kỳ nghiêm trọng ảnh hưởng trần an đông trong nội tâm đã có đối sách nhưng là thật không ngờ vậy mà lại gặp mới hỏi đạo ta trước làm cho ngươi một lần c h ă m cứu sau đó cho ngươi mở đơn thuốc ngươi dựa theo đơn thuốc trị liệu một thời gian ngắn thân thể chậm rãi có thể khôi phục bất quá quan trọng nhất là ngươi có thể giải quyết tâm tình của nội tâm như vậy bệnh của ngươi mới có thể từ trên căn bản loại trừ trần an đông cầm trị liệu của mình phương án đơn giản nói nói học thuật ủy ban bên trong đều là trung ý phương diện chuyên gia đối trần an đông phương án trị liệu cũng là vô cùng địa đồng ý chương toàn thư nhẹ gật đầu ừ lấy h u ệ t vô cùng hợp lý nghiệm ư ơ n g cũng có phong cách quý phái như vậy hai bút cũng vẽ xác thực đối cái bệnh này người chứng bệnh có hiệu quả tuổi con trẻ địa không đơn giản a nếu lúc trước ta cũng hiểu được tiêu lão có chút rục tốc bất đạn nhưng là hiện tại ta muốn thu hồi loại này cái nhìn loại người tuổi trẻ này chính là muốn cho hắn quá nặng trọng trách hảo hảo bồi dưỡng tương lai tất nhiên trở thành đại uy đi trung hoa đại địa đã rất nhiều năm không có r a đại y nữa a diệp di đóng thở dài một tiếng học thuật ủy ban ủy viên môn đối trần an đông phương án vô cùng tán thành đều là không ngừng gật đầu mà dưới đại các học sinh tức thì vội vàng cầm trần an đông phương án trị liệu ghi chép lại xem đi ta biết ngay trần lão sư đã sớm là tính trước kỹ càng dương kiệt cười nói, hữu dụng hay không còn không biết đâu lúc trước cầm thái độ hoài nghi ngoại viện hệ đệ tử nói ra cái lúc này trên đài thực sự xuất hiện tình huống mới không không được ta không trích cũng không uống thuốc nam tử cuốn quýt nói ra ngươi không trích cũng không uống thuốc vậy ngươi muốn thầy thuốc như thế nào cho người trị liệu trần an đông cười khổ hỏi đạo ta mặc kệ ta không trích ta không uống thuốc nam tử tâm tình t h o á n g cái trở nên vô cùng kích động cuốn quýt đứng dậy chuẩn bị rời khỏi trần an đông lần này tài tính toán minh bạch cái bệnh này người hầm hực chứng như vậy rõ ràng vốn nên là đã sớm đạt được có hiệu quả trị liệu nếu như sớm một chút trị liệu có lẽ còn muốn lại càng dễ đạt được khống chế một ít nhưng là hiện tại trần an đông rốt cuộc hiểu rõ nguyên nhân chờ chút người trước đừng hoảng hốt chúng ta suy nghĩ thêm một chút cái khác trị liệu biện pháp trước không trích cũng không uống thuốc trần an đông nói ra dưới đài thoáng cái ổ lên trần lao sư lần này nên vì khó khăn đối với bệnh như vậy người phiền váy nhất nếu tại trong bệnh viện người bệnh không chịu tiếp nhận trị liệu không chừng trị liệu cũng được nhưng là trần lao sư hiện tại không có lựa chọn đây là đang trên lớp học hơn nữa đang tại mạng lưới trực tiếp thậm chí còn có đài truyền hình quay chụp trần lao sư nếu bưng tha cho người bệnh nhất định sẽ bị phê nhưng là đối mặt loại bệnh này người tùy tiện là cái gì t h ấ y thuốc đều không có rất tốt đích phương pháp xử lý t r ư ơ n g diên tuyết bắt đầu thay trần an đông lo lắng dương h i ể u xong một mực rất cảm kích trần an đông nàng bây giờ bệnh tình đã có rất lớn trình độ giảm bớt một mực tâm tình bị đẻ nén cũng như băng sơn một dạng bắt đầu hòa tan trần an đông gặp phải khó khăn nàng tự nhiên có thể cảm thụ được đến thậm chí nàng cũng có thể minh bạch nam sinh này ý tưởng ngươi nội tâm quý giá nhất đồ vật đột nhiên mất đi cái loại cảm giác này thật giống như thiên sụp đổ một giống như tất cả mọi người cầm lược chú ý ném tại trần an đông trên người thậm chí nghĩ biết rõ trần an đông lúc này đây có biện pháp nào không giải quyết cái vấn đề khó khăn này hồ khiêm có chút ngồi không yên hướng bên cạnh vũ phương hỏi một tiếng cái bệnh này người là trường học của chúng ta đệ tử sao vũ phương lắc đầu trần lao sư không cho chúng ta sớm an bài đúng rồi giống như đài truyền hình an bài một gã người bệnh t i ề n đến người này không biết có phải hay không là đài truyền hình phương diện an bài an bài như vậy một bệnh nhân bọn hắn muốn làm gì a hồ khiêm có chút tất giận trần an đông tựa hồ đối với đối mặt nan đề cũng không bối rối người đã không chịu trích cũng không chịu ăn thuốc làm cho ngươi cái mát xa xoa bóp cũng có thể à? trần an đông hỏi đạo cái này có thể bất quá ngươi không thể thừa dịp ta không chú ý đánh cho ta châm ta sẽ với ngươi dốc sức l i ề u mạng lúc trước tỉnh bệnh viện một cái thầy thuốc cưỡng ép đánh cho ta châm ta về sau hung hăng đánh hắn dừng lại người bệnh uy h i ế n nói yên tâm chúng ta trung ý có một nguyên tắc không c h ừ n g trị liệu những cái k i a chính mình bông u tha người bệnh nhưng ư ơ i loại này tình huống liên thuộc về trung ý không c h ừ n g trị phạm vi nếu như mình cũng không muốn sống chăng thầy thuốc cần gì phải cưỡng cầu đâu dưới đời này cần trị liệu quá nhiều người quá nhiều ta không biết ngươi xuất hiện ở của ta trong phòng học đến tột cùng là nguyên nhân gì bất quá ngươi đã đã trở thành ta làm mẫu ca bệnh ta còn là không thể không tiếp tục nữa trần an đông nói ra trần an đông thật đúng là không muốn tại nơi này trên người bệnh nhân lãng phí thời gian nhưng là lúc này đây dù sao cũng là trực tiếp hơn nữa có đài truyền hình quay trụ như là đã lựa chọn cái bệnh này người trần an đông nhất định phải đem người này chữa cho tốt được rồi ta tạm thời tin tưởng ngươi bất quá ngươi cần phải nhớ kỹ không thử đồ cả ta nếu không sẽ có người chịu trần an đông lại để cho nam tử nằm ở đầy trên giường đây cũng là vì t r ầ n an đông giảng bài thuận tiện trước đó chuẩn bị cho tốt một chương đại d ư ờ n g t r ầ n an đông thủ pháp thật nhanh càng không ngừng tại nam tử một ít huyệt vị bên trên di động bất quá t r ầ n an đông thủ pháp vậy mà cùng châm cứu vô cùng tương tự t r ầ n an đông đầu ngón tay rơi vào nam tử từng cái huyệt vị bên trên thủ pháp vậy mà cũng giống như châm cứu ồ một mực ngồi ở dưới đài không nói lời nào tiêu nguyên b á c thiếu chút nữa không có trực tiếp đứng lên bởi vì hắn xem h i ể u t r ầ n an đông cái gọi là xoa bóp mát xa bí quyết trấn an đông mặc dù không có sử dụng châm cứu nhưng là trấn an đông cho người bệnh mát xa thủ pháp rõ ràng chính là châm cứu thủ pháp trần an đông chỉ dùng để ngón tay của hắn với tư cách cứu châm bất kể là dùng cứu châm vẫn là dùng hát châm đều là tại di khí vật châm l ấ y khí điều khí hiện tại chẳng qua là cầm cứu châm cải biến thành ngón tay mà thôi có thể làm được điểm này nói do trần an đông năng lực vậy mà lại một lần tăng lên tiêu lão hắn đây là dùng chỉ vì châm nô anh kiện ngồi ở tiêu nguyên bắc bên cạnh tiêu nguyên bắc gật gật đầu hắn tài bao nhiêu niên kỷ lại có thể làm được một bước này nội khi đã không giống bình thường nô anh kiện rất là cảm thán hẳn là sắp hình thành tiểu chu thiên đi ả nha cũng không quá đáng là tiểu thành còn phải tăng thêm sức tiêu nguyên b á c trong miệng tuy là nói như vậy trên mặt tự hào nhưng là ai cũng có thể nhìn ra được nô anh kiện với môi tiêu lão ngươi liền vụn trộm vui cười a tiêu nguyên b á c cười ha ha chuyên gia tổ cũng đều nhìn ra điểm môn đạo chỉ là bọn hắn khó mà tin được trần an đông trẻ tuổi như vậy dĩ nhiên cũng làm đã phát triển đến trình độ như vậy thật sự là tiền đồ bất khả hà lượng a chương này hết q hai chương hai trăm bảy mươi lăm nan giải còn lại các học sinh khả nhìn không ra đến trần an đông trên tay nào rượu còn tưởng rằng trần an đông thật là tại làm đầy theo như xoa bóp mát xa đâu trần lao sư làm như thế nào xoa bóp xoa bóp a điều này có thể có tác dụng sao nếu là không có hiệu quả lúc này đây đã có thể chọc ra lớn cái soạn kỳ thật hắn có thể trực tiếp đem cái này người bệnh đổi đi không chịu trích còn không chịu uống thuốc loại này liền không nên lãng phí chữa bệnh tài nguyên trần lão sư hà tất mặc kể nó t r ư ơ n g diên tuyết lo lắng cho dù trần an đông lúc này đây trị bệnh sau đó sợ cũng phải bị người khác công kích dương kiệt bên cạnh ngoại viện hệ nam sinh sông dương kiệt cười nói ngươi thấy được các ngươi lão sư chính là như vậy xem bệnh ta còn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua xoa bóp massa cũng có thể chữa bệnh đâu đó là ngươi kiến thức nông cạn dương kiệt tức giận nói vất quá dương kiệt lời này nói được có chút không nắm chắc không biết trước khí làm bừa bãi hồ khiêm đối trần an đông lúc này đây ứng đối biện pháp cũng không hài lòng lắm xoa bóp massage hai cái này từ ngự phong tới cùng một chỗ chính thức lý giải thành mặt chữ ý tứ cũng không nhiều hiệu trưởng người đồng n ộ i tiêu lão bọn hắn giống như không có chuyện gì một dạng chỉ sợ trần lao sư xử trí biện pháp chưa hẳn sẽ không ngẫu hiệu quả vu phương vội và nói g n hồ khiêm ban đầu nóng tính rất lớn nhưng là nghe vu phương vừa nói như vậy trong nội tâm cảm giác bình tĩnh k h n g ít những cái kia chuyên gia còn giữ vững bình tĩnh đâu h ẳ n tại sao có thể như vậy rõ ràng đâu trần an đông massage xoa bóp cũng đã, đã có hiệu quả nam tử kia vậy mà nằm ở đầy ngủ trên giường xem ra hắn đã tương đối mọi m ệ n h khó được ngủ ngon giấc khiến cho hắn h à o h à o ngủ đi chúng ta đi học thanh e m hơi nhỏ một chút trần an đông tạm thời ngừng lại ồ mọi người lần này tài chú ý tới người bệnh nhân kia vậy mà đã ngủ kỳ thật bởi vì trường kỳ áp lực lớn hậm hực tình huống vô cùng nghiêm trọng giấc ngủ chất lượng một mực vô cùng thấp giấc ngủ chưa đủ lại tiến thêm một bước liên hồi bệnh tình hắn đã thời gian rất lâu không ngủ thơm như vậy cái nào đó trong tiểu khu trong phòng một máy tính trước mặt có mấy người đang tại chú ý trần an đông trị liệu ôn lại trực tiếp tình huống chứng kiến nam tử tại đẩy trên giường ngủ say sơ lấy trong đó phụ nữ trung niên nhịn không được nước mắt như cắt đứt quan hệ chân châu một giống như không ngừng từ đôi má chạy xuống chí hạo phụ nữ thì thào đối với màn ảnh máy vi tính nói ra người lai、like, tại hiện trường tiếp nhận trần an đông cứu chữa nam tử gọi tôn trí hạo những người này thì là tôn trí hạo gia nhân người này khóc không ngưng phụ nữ là tôn trí hạo mẫu thân đường tuyết đỉnh mà một bên an ủi đường tuyết đình trung niên nam tử thì là tôn trí hạo phụ thân tôn điện t h ụ một g ã khác cùng đường tuyết đình không sai biệt lắm tuổi nữ tử thì là tôn trí hạo cô cô tô n dung tuyết đình đừng lo lắng trần y sĩ là trung ý viện chuyên gia hắn nhất định có thể trị tốt trí hạo kỳ thật tôn điển thụy mình cũng rất kích động con của hắn tôn trí hạo có thể đã thời gian rất lâu không có giống hôm nay một dạng yên t ĩ n h giấc ngủ hiển nhiên thầy thuốc trị liệu là phi thường đúng bệnh nhìn hắn đến được nhi tử tật bệnh bị hy vọng chữa khỏi từ khi nhi tử bởi vì thất tình mắc hợp hợp chứng về sau đã nhiều lần tự mình hại mình tự sát người một nhà đều bởi vì tôn trí hạo mà tâm lực tiểu tụy tôn điển thụy không biết nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới có lẽ không cần chờ đến nhi tử một ngày nào đó bởi vì người một nhà cái nào đó thời điểm sơ hở tự sát tử vong người một nhà cũng muốn hỏng mất bởi vì nhi tử vô cùng kháng cự trị liệu không chịu trích cũng không chịu ăn thuốc người một nhà cũng không đành lòng chứng kiến nhi tử chịu cái loại này không thuộc mình thống khổ hoặc là nói đúng nhi tử còn ôm lấy rất lớn hy vọng không hy vọng hắn bởi vì phục d ụ n g có chút dư vật khiến cho có nhận hay không quỷ không quỷ mà càng là như vậy kéo lấy tôn trí h ạ bệnh tình càng ngày càng nghiêm trọng chúng ta có thể đi tam tương trung y dược đại học sao đường tuyết đình hỏi đạo có thể bởi như g ta vậy quá trình trị liệu không chỉ có tốn thời gian cố sức hiệu quả cũng không có chọn dùng cứu châm tốt như vậy bất quá nếu như đã đáp ứng người bệnh bất động châm trần an đông cũng không tính u ấ t lời truyền thuyết biện thức xem bệnh làm nghề y có sáu không trừng trị nguyên tắc một là rửa quyền thế tiêu hành bạc hỗ người không trừng trị hai là ham tiền tài k h ô người để ý tánh mạng n g k bệnh sâu không còn sớm. Cầu ý người không uống không chịu trích ị là b cũng không chịu ăn thuốc tựa hồ căn bản không chịu phối hợp chúng ta thấy thuốc nhưng là chúng ta muốn biết rõ người bệnh xuất hiện vấn đề như vậy cũng chính là tật bệnh một loại biểu hiện c h ú nếu g ta k như ờ i bệnh toàn t một bệnh l ạ i biểu i h bộ quá trình trị liệu người bệnh một mực vô cùng kháng cự đây đối với bệnh tình trị liệu là không có, có bất kỳ chốt tốt h i ệ người thật chẳng o sử d qua là bằng vào xoa bóp massa liền giảm bớt người bệnh bệnh tình sao trần an đông gật gật đầu người bệnh bệnh tình xác thực đã chiếm được tạm thời giảm bớt đại gia không nên coi thường massage swabop kỳ thật đây cũng là trung y một loại trọng yếu phi thường vật lý trị liệu biện pháp dùng thật tốt cũng là có thể trị bệnh cứu người đương nhiên vừa rồi chọn dùng thủ pháp kỳ thật cùng châm cứu là hiệu quả như nhau cẩn thận đồng học có lẽ đã phát hiện ta vừa rồi trọng điểm massage huyệt vị cùng ta lúc trước chuẩn bị tiến hành châm cứu huyệt vị là cơ bản nhất trí đối với trần an đông thuyết pháp mạng lưới trực tiếp người xem quan điểm có chút không lớn một dạng rất nhiều bạn trên mạng cho rằng trần an đông loại này trị liệu biện pháp hoàn toàn là không có khả năng lấy được hiệu quả tốt như vậy sở dĩ lấy được hiệu quả tốt như vậy nguyên nhân không phải trần an đông kỹ thuật mà là người bệnh hành động rất lớn số lượng bạn trên mạng nghi vấn trần an đông lúc này đầy khóa đồng thời cũng nghi vấn trần an đông trung ý kỹ thuật truy bình tuy nhiên cũng có rất nhiều bạn trên mạng đối trần an đông trị liệu vô cùng tôn sùng nhưng là mạng lưới chịu c h ú n g mặt đã tuyệt đối bất luận cái gì chỉ cần đã đến trên internet liền tổng hội gặp phải khích lệ cùng làm thất đi cái này thầy thuốc không phải tự cấp xoa bóp massage điếm đánh quảng cáo a massage làm sao có thể có hiệu quả tốt như vậy đâu đây là căn bản chuyện không thể nào cái này hoàn toàn chính là ma thuật mà không phải y thuật thầy thuốc cùng người bệnh đều có lẽ cầm năm nay tốt nhất diễn viên cùng tốt nhất phối hợp diễn trung y chính là bị những người này khiến cho thanh danh bại hoại không trong thần thoại ý lại không được sao vậy là sao như thế nào đem trung y làm thành cái dạng này đâu vẫn là làm lão sư như vậy dạy dỗ đệ tử còn có thể tốt đi nơi nào các người đến cùng có hay không xem v i doa e i trần lão sư vẫn còn là tam tương trung y đại học bên trên lần thứ hai khóa lần thứ ba tiến vào tam tương trung y dược đại học phòng học tam tương trung y dược sinh viên đại học hắn một cái cũng không nhận ra những thứ này người bệnh cũng là trần lão sư hoàn toàn tùy cơ hội rút ra bản chuyên nghiệp đệ tử chỉ có hai cái mặt khác ba cái đều là mặt khác viên hệ trong đó còn có một căn bản cũng không phải là tam tương trung ý giữa sinh viên đại học mà là do đài truyền hình bí mật t ăn bài trần lao sư căn bản không biết rõ tình hình chậm chút thời điểm tv muốn phát ra đại gia nhìn đô thị k a n h A dương kiệt nhịn không được tại trên mạng hồi phục một lớn q u ố n sách kết quả được người xưng là vì trần an đông rửa sạch năm cộng lông đảng đương nhiên xem mạng lưới trực tiếp cũng có cao thủ liếc thấy đi ra trần an đông mặc dù là tại massage s w a t r ê n thực tế nhưng là lấy tay chỉ vì trâm tiến hành châm cứu đâu hơn nữa thủ đoạn vô cùng cao minh mặc dù không có sử dụng cứu châm nhưng là hiệu quả cũng không so với bình thường châm cứu hiệu quả trên lệnh trung y viện cũng có rất nhiều người đang chú ý trên internet trận này trực tiếp ngụy tinh tinh đám người thật vất v ả tranh thủ thời gian lập tức mở ra điện thoại quan sát trần an đông đi học mạng lưới trực tiếp đang nhìn đến tôn trí hạo cự tuyệt châm cứu cũng cự tuyệt uống thuốc thời điểm dương vương nhìn không được mắng nam nhân như vậy không bằng chết sớm sớm giải thoát miễn cho ở lại trên đời hạ i người chính là a tại sao có thể có loại người này a ngươi không chịu trích không chịu uống thuốc ngươi tới đây làm gì vừa rồi yêu cầu trở thành biểu thị các bệnh hẳn là chính hắn đồng ý a hiện tại không chịu tiếp nhận châm cứu cũng không chịu ăn thuốc đây không phải cố ý đi lên v u n g hố trần y sĩ sao hà viện tiến bất mắn nói ngụy tinh tinh cũng thay trần an đông ngắt một chút hãn muốn biết rõ đây chính là tại trên mạng trực tiếp công khai khóa a hơn nữa hiện tại quan sát trực tiếp nhân số đã bên trên bạn đây cũng không phải là một kiện rất đơn giản sự tình cái này dù sao không là bình thường trực tiếp cũng không phải minh tinh ngược lại là đối với người bình thường mà nói có chút buồn t ẻ châm cứu học nếu như trần an đông làm hư đối với hắn tương lai phát triển sẽ mang đến thật lớn ảnh hưởng đợi đến lúc chứng kiến trần an đông hóa chỉ vì châm lại để cho tôn trí hạo tiến vào giấc ngủ trạng thái thời điểm ngụy tinh tinh cuối cùng t h ở dài một hơi trần y sĩ dễ n u ô i dương phương hưng phấn mài nhảy dựng lên gái mập nhân ra chính quy bạn gái ở đây rụt rè một điểm được không hà viện tiến cười nói các loại tôn trí hạo lúc tỉnh lại trần an đông hai mảnh khóa vừa vặn chấm dứt trần y sĩ ta vừa rồi ngủ rồi ngủ một giấc tỉnh lại tôn trí hạo trạng thái tinh thần đã có rất lớn cải thiện ừ ngươi tốt tốt kiểm tra một cái nhìn xem ta vừa rồi có hay không thừa dịp ngươi ngủ rồi cho châm cứu cũng không có cho ngươi mầm thuốc đúng rồi, vừa rồi bọn hắn vô video ngươi quay đầu lại có thể đi xem xét một cái trần an đông cười nói trần y sĩ cảm ơn ngươi tôn trí hạo tự đáy lòng nói tình huống của ngươi vẫn còn tương đối phiền thoái ngươi muốn thật sự đều muốn cảm tạ ta liền phối hợp của ta trị liệu dùng châm cứu hiệu quả sẽ tốt hơn một ít lại phối hợp thuốc đông y mà nói trị liệu tiến độ sẽ nhanh hơn một ít trần an đông thừa cơ nói ra không ta không t r í c h cũng không uống thuốc nhưng là vừa nghe đến trần an đông vừa nói như vậy tôn trí hạo trạng thái vậy mà lại trở nên có chút không xong tốt tốt ngươi đừng lo lắng ta sẽ không bắt buộc ngươi tiếp theo trị liệu chúng ta vẫn là chọn dùng massa xoa bóp trần an đông lắc đầu bất đắc dĩ nói ra tuy ô n này mới ổn định trí hạo lại. lúc mới nhiên tôn trí hạo bệnh trạng còn không có triệt để trị hết nhưng là tình huống đã đã khá nhiều nếu không hắn cũng không có khả năng nhanh như vậy liền tự mình đã k h ô n g chế xuống các học sinh lưu luyến không rời rời đi phòng học các loại báo cáo sảnh vô ích xuống quách bồi hạo đi tới trần an đông trước mặt trần y sĩ hôm nay thật sự là không có ý tứ cho người ra năn đề quách bồi hạo có chút băn q u a n nói ta liền hoài nghi là các ngươi cho ta ra năn đề bất quá khá tốt cuối cùng không có ở máy chụp ảnh trước số mặt bằng không thì ta đều có chút lo lắng các ngươi cái này một kỳ tiết mục làm như thế nào sửa chữa đâu trần an đông cũng không thể tại ca mê ra trước mặt trực tiếp cầm quách bồi hạo máng dừng lại thật ngại quá lúc này đây ta là có chút tư tâm đứa bé này là ta một người bạn nhà cả nhà bọn họ bởi vì này hải tử đều nhanh hỏng mất ta xem đều có chút không đành lòng vừa v ậ n đô thị k a n h cùng quý giáo hợp tác ta liền len lén đem hắn đốt tiền đến quách bồi hạo ấ y này nói được rồi sự tình cũng đã đi qua ta cũng lười truy cứu ngươi rồi ta nếu đang tại tv màn ảnh đánh ngươi dừng lại đây không phải là phiền thoại hơn sao trần an đông rộng lượng cười cười trần y sĩ đứa nhỏ này cha mẹ đều đã tới bọn hắn muốn tới đây ở trước mặt cảm tạ ngươi n g ư ơ i xem quách bồi hạo có chút bận tâm trần an đông sẽ tự tuyệt nếu như bọn hắn đều đã đến khiến cho bọn hắn vào đi ta vừa vặn cũng có một vài vấn đề muốn hỏi một câu bọn hắn đâu trần an đông thật đúng là muốn hướng tôn trí hạo cha mẹ hiểu rõ một cái tôn trí hạo kỹ càng tình huống tuy nhiên hắn biết rõ đại khái tình huống nhưng là muốn giải quyết tôn trí hạo vấn đề trần an đông còn cần càng nhiều nữa ti n t ứ c quách bồi hạo đi ra ngoài không bao lâu tôn trí hạo ra nhân đi theo quách bồi hạo đi đến trần y sĩ cảm ơn thật quá cảm tạ ngươi rồi đường tuyết đỉnh vừa đi vào đến chính là thiên ân và Vị n hay là trước đường nói những thứ này hiện tại ngươi là quan trọng nhất chính là như thế nào đi trị hết các ngươi nhi từ bệnh đối với con của ngươi bệnh tình ta sẽ giải thích không nhiều lắm hy vọng các ngươi có thể nói rõ chi tiết vừa nói hắn phát bệnh trước sau một ít tình huống như vậy sẽ có t r ợ ở, xác định tốt nhất phương án trị liệu trần an đông nói ra chương này hết q hai chương hai trăm bảy mươi sáu áp lực một cái về trung y video xuất hiện ở tây phong võng đây không phải là t h ư ờ n g không dễ dàng sự tình trước đó lần thứ nhất có thể xuất hiện ở tây phong võng vị trí vẫn là về trung y cùng tây y chuyện đánh cuộc kiện cuối cùng cũng là sao cái làm việc không đến nơi đến trốn lúc này đây tranh luận cũng vô cùng không nhỏ tất cả mọi người chú ý điểm đều tại tại trong video trung y dược đại học giáo sư đi học biểu thị là thật hay là giả về phần đi học nội dung bản thân cũng không có khiến cho quá nhiều chú ý tây phong vong c ũ người chuyên môn vì việc này, kiện chuyên môn mở ra một cái chuyên、ngủ. Chuyên môn mời chuyên gia đến thảo luận chuyện thảo Phong luận này này. Tây môn kiện môn ngủ. môn đến Vong n mở một mời vì gia ra g chủ trì lục tử an ngồi ngay ngắn ở màn ảnh trước chậm rãi mà nói gần nhất tam tương trung y dược đại học một gã giáo sư đi học video đưa tới trên internet rộng khắp chú ý đưa tới đại chúng n h i ệ t nghị chính là người thanh niên này giáo sư khi hắn chấm cứu học chương trình học giảng bài trong quá trình mỗi tiết học đều tìm vài tên người bệnh tiến hành hiện trường trần đoán bệnh trị liệu không thể không nói cái này tuổi trẻ giáo sư đối với mình thân ý thuật vẫn là vô cùng có tự tin tây phong vong phóng viên điều tra phát hiện người này tuổi trẻ thầy thuốc năm trước mới vừa từ một chỗ dân lập trường cao đẳng tốt nghiệp tốt nghiệp về sau vốn là tại một nhà dưỡng sinh quán công tác một đoạn thời gian rất dài sau đó bởi vì dưỡng sinh quán vòng đ ộ i chủ mà đợi nghiệp trong nhà nhưng là mấy tháng về sau vậy mà biến hóa nhanh chóng dùng chuyên gia thân phận tiến vào tam tương tỉnh trung ý viện công tác về sau bị tam tương tỉnh danh ý tiêu nguyên b á c thu làm quan môn đệ tử trước đó không lâu tại tiêu nguyên bắc thầy thuốc mãnh liệt để cử tiến vào tam tương trung ý dược đại học công tác đây là hắn tại tam tương trung ý dược đại học đệ tam tiết học nhưng là hắn mới giảng bài phương thức thâm thụ hoang lên Cái từ khóa này đi học phòng học học không đi không lai tiểu phòng học đổi thành báo cáo sảnh. Lục tử thể từ thành khóa không không phòng phòng này nguyên ba á cáo o Lục sảnh. tử n hướng ba vị chuyên gia nhìn thoáng qua, nói tiếp, thoáng nhìn, Trần An Đông nhân sinh trải qua vẫn thoát thoát tiếp, qua, qua trải vô là các ù n lòng. chuyên g gia, dốc Ba vị ngươi đều là y học phương diện chuyên gia trần an đông có thể nhanh như vậy trở thành tam tương tỉnh trung ý viện chuyên gia đến t ộ n cùng là nguyên nhân gì ba gã chuyên gia theo thứ tự là triệu nam thần đến từ đông hải thành thị bệnh viện dư tùng đến từ trong kinh đô y dược sở nghiên cứu vương quang vĩ đến từ trong kinh đô y dược đại học đều là trung ý phương diện so sánh nổi danh chuyên gia ba gã chuyên gia lẫn nhau khiêm nhượng một cái vương quang vĩ dẫn đầu phát biểu ý kiến cái này rất khó nói lẽ ra có thể trở thành một nhà cấp tỉnh trung ý viện chuyên gia không có nhất định được trình độ nhất định là không được đây không phải quan hệ có thể đối phó dù sao làm thầy thuốc hay là muốn dùng ý thuật nói chuyện nói thì nói như thế chỉ có thể nói rõ người trẻ tuổi này tại trung ý phương diện tạo nghệ vẫn là sâu nhưng là có thể làm được hay không vì do ở bên trong chỗ biểu hiện ra ngoài sự tỉnh thì có đối đại thương thảo triệu nam thần nói ra lục tử an h ứ n g thú triệu thầy thuốc nói là trần an đông đang đi học lúc chẩn đoán bệnh, bệnh lịch có chút có thể là trước đó trải qua tỉ mỉ chuẩn bị ta đây không thể xác định nhưng là hắn khả năng vì đi học hiệu quả rất tốt cố ý như vậy đi làm kỳ thật cũng có thể lý giải vì đi học hiệu quả rất tốt dù n g loại thủ đoạn này có thể đạt tới so sánh tốt hiệu quả nhưng là bởi như vậy một khi tương lai chân tướng bộc lộ ra đến chỉ sợ cũng sẽ là một cái khác cực đoan triệu nam thần nói ra lục tử an lập tức tiếp nhận chủ đề một khi đệ tử tương lai phát hiện nhận lấy lừa gạt bọn hắn có lẽ không chỉ là hoài nghi vị lao sư này hơn nữa sẽ đối với trung y mất đi tý tưởng dư tùng đật gật đầu đúng vậy lao sư không chỉ là chuyên nghiệp tri thức truyền bá người đồng thời cũng là đệ tử học tập điển hình ngươi không thể lừa gạt ngươi đệ tử nếu không nói dối bị vạch trần cái ngày đó ngươi lại để cho đệ tử như thế nào đi tin tưởng ngươi như thế nào đi tin tưởng bọn họ đã từng tin tưởng phương hướng nói cách khác triệu thầy thuốc cùng dư thầy thuốc đối trên internet truyền lưu cái này trong video hiện trường trần đoán bệnh là cẩm h o à i nghi quan điểm lục tử an h ỏ i đạo triệu nam thần lắc đầu ta chỉ nói là khả nghi có lẽ hắn thật sự có năng lực như vậy ta nghĩ biết rõ đấy là trung y có người hay không thật có thể đủ đạt tới thông qua vọng khí là có thể trần đoán bệnh người bệnh bệnh tình lục tử an họ đạo có lẽ trong truyền thuyết có nhưng là ít nhất ta chưa từng có đã từng gặp dư tùng cười lạnh một tiếng nói cách khác loại cảnh giới này cơ hội là không có khả năng đạt tới như vậy dùng t r ầ n an đông như vậy tuổi còn trẻ địa có phải hay không có khả năng đạt tới như vậy một cái trình độ đâu lục tử an h ỏ i đạo có lẽ chúng ta đã g i ả người trẻ tuổi thật lợi hại a dư tùng hiển nhiên nói rất đúng nói mát vương lão sư ý kiến đâu lục tử an h ỏ i đạo rất khó xác định ta không đạt được chưa hẳn người khác không đạt được theo ta được biết kỳ thật cái này trần y sĩ còn có một thân phận khác hắn vẫn là tam tương tỉnh bảo kiện cục chuyên gia kho chuyên gia mà trấn an đông chính là một cái bình thường hương chân phòng khám bệnh thấy thuốc như tử gia đình của hắn có lẽ không có năng lượng lớn như vậy hắn nếu như có thể dùng bằng chứng ấy tuổi thì có thành tựu như thế ta cảm thấy được có lẽ hắn từng có người chi năng vương quang vĩ ý kiến hiển nhiên cùng triệu nam thần cùng vương quang vĩ không giống với vương lão sư ngươi sẽ không còn vì cho rằng người trẻ tuổi này thật đúng là có thể gần kề thông qua vọng xem bệnh liền có thể đủ t r ầ n đoán được người bệnh bệnh tình a dư tùng hỏi đạo ta chỉ nói là rất có thể vương quang vĩ hiển nhiên không muốn cùng dư tùng tranh luận làm sao có thể nếu thật là như vậy hắn còn đi dạy xét gì mình mở cái phòng khám bệnh hẳn là ngày tiến đấu ký ma dư tùng k i n h thường nói n h â n g ra chưa chắc là vì tiền mới đi dạy học nếu như chỉ là vì tiền hắn ở đây tam tương t ỉ n h trung ý kịch bản thân liền hưởng thụ chuyên gia đánh ngộ chắc có lẽ không thấp đi nơi nào a ít nhất so với hắn tại tam tương trung ý dược đại học làm trợ giáo nhiều tiền nhiều l ắ m a vương quang vĩ nhịn không được nói ra ai sẽ ngại nhiều tiền a dư tùng k i n h thường mà cười đạo triệu nam thần cũng nói ngươi cho rằng hắn đi tam tương trung ý dược đại học chỉ là trợ giáo đánh ngộ nhưng hắn là tam tương t ỉ n h trung ý viện chuyên gia đi tam tương trung ý dược đại học nhất định là hưởng thụ đặc biệt đánh ngộ hơn nữa tam tương tình trung ý kịch bản thân chính là tam tương trung ý dược đại học phụ thuộc bệnh viện hắn bởi như vậy chẳng khác gì là cầm hai phần tiền lương cớ sao mà không làm còn có một khả năng sở dĩ làm như vậy trong lúc này khả năng còn có tam tương trung y dược đại học tham dự trường học lãnh đạo cần một cái chiến tích nói không chừng bọn hắn còn có thể dùng châm cứu học đến trình báo đầu đề cho nên trước muốn cho loại này dạy học phương thức lấy được hiệu quả bởi như vậy trước đó x ế p đặt thiết kế tốt tất cả đi học khâu cũng không phải không thể nào trên x u ố n g khóa l i ề n biến thành một hồi biểu diễn tất cả mọi người dựa theo chiếc kịch bản bản sắc biểu diễn dư tùng thoáng cái hóa thân lớn thám tử trần an đông mấy ngày nay có chút sức đầu mẹ chán tuy nhiên trước đó đã dự liệu được nhưng là không ngừng từ cả nước các nơi mà đến các loại truyền t h ô n g phóng viên hãy để cho trần an đông không chịu nỗi kết nhiễu chỉ có thể đã xin nghỉ trốn ở phòng cho thuê ở bên trong không dám ra đã đến hồ khiêm cũng đối với tây phong phóng chuyên mục trong chuyên đề tiết mục vô cùng tức giận hoàn toàn chính là không chịu trách nhiệm suy đoán chuyên gia gì chó má chuyên gia hồ khiêm lời này cũng chỉ có thể trong phòng làm việc mắng một mắng ra đến bên ngoài tức thì lại thay đổi một bộ bộ dáng đối với trên inter n e t không thật ngôn luận tam tương trung ý dược đại học đã chú ý tới hơn nữa giữ lại truy cứu quyền lợi ta hy vọng có chút truyền thông có thể có được truyền thông chức nghiệp đạo đức hiệu trưởng tiếp theo khóa còn tiếp tục nữa sao hiện tại trên mạng áp lực rất lớn a tỉnh t h í n h bên kia đã gọi điện thoại tới đây hỏi nhiều lần vu phương có chút bận tâm nói chúng ta đã làm giả không có hồ khiêm hỏi ngược lại không có a liền đô thị kênh phóng viên cũng biết toàn bộ quá trình hoàn toàn không có tiến hành bất luận k ẻ nào vì cái gì x ế p đặt thiết kế hoàn toàn chính là trần lao sư ngẫu hưng phát huy vu phương vội vàng nói nếu như chúng ta không có làm bộ mà bây giờ ảnh hưởng lại lớn như vậy vì cái gì chúng ta muốn dừng lại đâu tiếp tục ngươi đi cùng trần lao sư nói Có cái gì áp lực, trách chỉ cần áp khiêm kiêng, gì phụ ta hổ hắn đoạn e m khóa tốt nhất tốt là được đ rồi.、Đoạn、thời gian này cùng bệnh viện bên kia nói một tiếng trần lao sư áp lực lớn bệnh viện bên kia công tác tạm thời dừng một chút lại để cho trần lao sư tại nhàn rôi thời gian đi ra ngoài đi một chút hảo hảo bông lòng một chút trần lao sư là trường học tương lai chúng ta không chỉ có cấp cho hắn một cái tự do phát huy không gian còn muốn đối với hắn tiến hành bảo hộ con người của ta ưa thích vinh dự cũng đồng giả ái tải nếu ai dám xấu chuyện tốt của ta ta hãy cùng hắn cắn được mọi nguồn hồ khiêm nghiến răng nghiến lợi nói vũ vương nghe hồ khiêm vừa nói như vậy trong nội tâm có chút muốn cười hiệu trưởng thật là có ý tứ vì cái này trần an đông thật sự là cái gì cũng không để ý tiêu nguyên bắc cầm trần an đông gọi vào trong nhà mình ta nghe nói ngươi mấy ngày nay áp lực không nhỏ tinh tinh nói cũng không dám lại để cho ngươi khai mở máy vi tính có hay không việc này trần an đông gật gật đầu muốn làm một ít chuyện còn thật là khó khăn a một chút như vậy sự tình ngươi liền chịu không nổi vậy sau này còn thế nào làm đại ý nghĩa không bị người ghen là tài trí bình thường có người đỗ kỵ ngươi mới nói minh ngươi quả thật có tài tiêu nguyên bắc cười nói tiêu lao sư ta đã biết chẳng qua là những người này thật sự có chút quá đáng giận trần an đông nói ra hồ hiệu trưởng thả ngươi giả lại để cho ngươi tạm thời không đi bệnh viện đi làm một lòng tốt nhất k h u a ta xem như vậy không sai ngươi bây giờ thời gian không phải bệnh viện chính là trường học sắp xếp thời gian được c h ẳ n g đầy cái này không thể được ngươi phải chạy ra đầy đủ thời gian học tập cái này trọng yếu phi thường nếu như ngươi tiếp tục như vậy tiếp tục giữ vững sớm muộn có một ngày ngươi sẽ biến thành bình thường thầy thuốc chỉ có không ngừng bảo trì tiến bộ ngươi mới có thể đạt tới ngươi vốn hẳn nên đạt tới độ cao tiêu nguyên bắc mà nói lại để cho trần an đông chấn động Sắp thực như thế trần an đông cầm một mực không ngừng tham dự các loại bệnh lịch hội t r ậ n làm như vậy là để gia tăng kinh nghiệm của mình nhưng là bởi như vậy hắn có thể học tập tăng lên thời gian của mình thật sự có ít dù sao hắn là người không phải thần là người luôn tinh lực có hạ mỗi ngày l i ề u mạng như vậy công tác ở đâu còn có thời gian đi học tập trần an đông đột nhiên nhớ tới chính mình kẹt tại hiện tại cái này cấp độ đã thời gian rất lâu hơn nữa châm cứu đồng nhân đã thời gian rất lâu không có đi luyện tập cũng cũng không có từ châm cứu đồng nhân cái này trong bảo khố thu hoạch nhiều thứ hơn quan tưởng thần tương tự hồ trở nên mạnh hơn nhưng là tướng mạo lại tự h ồ như có chút mơ hồ hiển nhiên là trần an đông cái này một hồi khuyết thiếu đầy đủ lĩnh lộ tu vị tại lui bước trần an đông sợ hãi kêu lên một cái nếu không phải tiêu nguyên bắc nhắc nhở hắn thật đúng là chui vào cái này trôi nhầm lẫn tiêu nguyên bắc rất hài lòng từ trần an đông trong thần sắc hắn đã nhìn ra trần an đông đã ý thức được vấn đề của mình tốt cổ không cần bố tạ tiêu nguyên bắc cũng lo lắng đem cái này đệ tử tốt cho truy hư mất ha ha cười cười xem ra ngươi đã nhận thức được vấn đề của ngươi bây giờ còn cảm thấy châm cứu học vấn đề là vấn đề sao có một thời điểm chúng ta được đứng được rất cao như vậy ánh mắt của chúng ta tịu cũng không bị trước mắt chướng ngại ngăn trở tiêu lao sư, cám ơ nguyên n ư ơ i i Trần t An Đông đứng lên ê cho n g u bác cười nói lao sư ngươi đừng tích lũy đấy cha này lá quá hai năm ngươi nghĩ nhiều ít ta tiến đưa ngươi nhiều ít trần an đông không cho là đúng nói ngươi có thể nói lời nói giữ lời tiêu nguyên bác cười nói tại đây chút ít sự c n có t h ể n ó i giữ lời. không Trần an đông cười hắc hắc n g ư ơ i thực cho rằng trà này là đơn giản a cái này tuy nhiên không phải cái kia trong truyền thuyết ngàn năm mẫu cây trà bên trên lá trà nhưng cũng là vô cùng khó được thâm sơn cây trà hoang bên trên dạ trà cây trà mặc dù không có rất lớn danh khí nhưng là ta cảm thấy được trà này lá so về những ngày kia giá đại hồng bảo tuyệt không chênh l ệ n h bất quá ngươi nói lời nói ta nhưng là thật đến lúc đó ngươi cầm không đi ra ta cho ngươi là hỏi t h i ê u nguyên bắc nghiêm túc nói ra chân an đông cười hắc hắc ta tại gia tộc bên kia làm một mảnh rũ thuốc bên trong thuận tiện đào tạo vài cọn lá trà cây quá hai năm trà này lá so ngươi trà này lá chỉ biết rất tốt còn có việc này tiêu nguyên bắc hiển nhiên vẫn là lần thứ nhất biết rõ tình huống này hiện tại trung ý vấn đề lớn nhất chính là dược liệu cung ứng không có h ả o dược tài cho dù tốt trung ý cũng là không bột đấu gột nên hồ ta chuẩn bị chính mình đ ộ n g thủ cơm no áo ấm chính mình gieo trồng dược liệu chính mình dùng trần an đông nói ra nhưng là nước xa không cứu được lửa gần tiêu nguyên bắc lắc đầu lo lắng nói ra tiêu lão sư ngươi gần nhất có r ả n h sao trần an đông hỏi đạo như thế nào tiêu nguyên bắc cơ hỏi người muốn là có rảnh liền đi ta cái kia dược liệu gieo trồng căn cứ chỉ đạo một cái quá ta có thể đập phá món tiền khổng lồ t i ế n bảo một mẫu ruộng thuốc cải tạo phí tổn muốn hơn mười vạn người l á o đi qua nhìn xem ta đây tiền tiêu được chị vẫn là không đáng trần an đông phát ra một cái mời ta đã sớm nghe nói ngươi cái tên này kiếm tiền là một thanh hào thủ thiên h ò a hiệu thuốc đại l ó o bản hh ắ c ắ c tiêu nguyên bắc tin tức vẫn là rất linh thông tiêu lão sư đừng nói trước cái này ta cái trụ sở kia ngươi là có đi hay là không a đi tại sao không đi ngươi một mẫu r u ộ n thuốc muốn đầu tư hơn mười vạn thật đúng là hiếm có như vậy là cái gì công nghệ cao a tiêu nguyên b á c có chút buồn b ự c đi ngươi sẽ biết trần an đông bán đi một cái cái nút chỗ hấp dẫn n g ư ơ i cái tên này còn cùng lao đầu tự thừa nước đục thả câu tiêu nguyên b á c lắc đầu thừa dịp có hai ngày nhàn rỗi trần an đông cũng đúng lúc muốn về nhà tán giải sầu vừa vẫn mang tiêu lao đi qua nhìn xem chính mình dược liệu gieo trồng căn cứ tiêu lão học thức b ê n b á c nói không chừng đối với chính mình dược liệu gieo trồng đưa ra tốt hơn đ ể n g h ĩ đến chương này hết q hai chương hai trăm bảy mươi bảy miên hoa trà nơi này chính là ngươi rỗ thuốc này thảo dược là ngươi tài trồng xuống đi Tiêu nhưng g u tuy y ê n n Bắc i ê n cũng không có làm quá d ợ c liệu t r ồ nhưng là lúc còn trẻ. Là là núi còn cùng thuốc dược. từng xuống nông thôn cùng nông thôn người hái thuốc đi trên núi hái quá hoang dại thảo dược. Nhưng trẻ. thảo đã đi quá hái hái dại bây giờ trung y không có người nào còn có thể đi trên núi nhận thức một cái những dược liệu này bọn hắn đông cứng mà đem dược liệu dược tính nhớ ký đến sau đó dùng đến phương thuốc của mình ở bên trong đi đối dược liệu bản thân rất hiểu rõ vô cùng rất ít cho dù bọn hắn tại giã ngoại đụng phải hoang dại dược liệu cũng ít có mấy người có thể nhận thức trần an đông gật gật đầu là ta từ trên núi rời trồng đi ra nhưng là ở chỗ này những dược liệu này so trên núi lớn lên rất tốt dược tính cũng muốn tăng lên gấp đôi trở lên ngươi cũng không nên khoác lác ca tiêu nguyên bác hiển nhiên có chút khó mà tin được thổi không khoác lác lão sư ngươi hiện trường so sánh một cái sẽ biết những thứ này cây mưu tất chính là năm nay tài gieo xuống ngươi xem một chút những thứ này cây mưu tất cùng hoang dại cây mưu tất so ai dược tính rất tốt một ít trần an đông chỉ vào trước mắt một mảnh cây mưu tất nói ra tiêu nguyên bác từ trong đất giật một cây xuống dùng ngón tay vặt toái phóng t ớ i trước mũi nghe thấy một cái phát hiện quả nhiên như là trần an đông theo như lời như vậy mùi thuốc càng thêm tinh khiết nồng đầm đúng là khó được hào dự tài không sai a nhưng là cây mưu tất là sống một năm dược liệu dùng số lượng dao lớn ngươi dùng loại này gieo trồng phương thức có lợi nhất sao tiêu nguyên bác hỏi đạo lão sư đối với chúng ta trung y mà nói cái gì còn có so dùng tốt nhất dược liệu hạnh phúc nhất đâu một cái tốt đơn thuốc khả năng cũng là bởi vì trong đó một mặt bình thường nhất dược liệu dược tính chưa đủ mà khiến cho toàn bộ đơn thuốc hiệu quả giảm mất đi nhiều thuốc bác tuy nhiên phân cái quân thần tá sử nhưng là dược liệu lại há có giá cả thế nào chi phân trần an đông nói ra nói hay lắm ngược lại là lão sư giả nên hồ đồ rồi vậy mà thấy không rõ đạo lý này tiêu nguyên bác rất thản như nói cũng không phải là lao sư hồ đồ mà là lao sư thái v ì đệ tử suy nghĩ tiền thứ này sinh không mang theo đến chết không thể mang theo lợi nhuận nhiều hơn nữa tiền cuối cùng cũng là một cái số lượng ta hiện tại chính là dựa vào tiền lương cũng đủ ta ăn đủ ta dùng có gì tất nhiên tại tiền tài bên trên quá mức cố c h ấ p đâu trần an đông cười nói ừ chúng ta làm thầy thuốc nhất là trung y đ a nên giống như này rộng rãi tư tưởng thiếu nguyên bắc bốn phía tìm tìm ngươi cây t r à t r ù n g tại cái đó ta còn thật là có chút chờ mong ngươi nơi đây sản xuất lá trà đâu về sau có lộc ăn không có ở bên này tại đỉnh núi cái kia một khối cây trà vốn là hoang dại nguyên lai liền sinh trưởng ở bên kia ta cũng lười di động trần an đông mang theo tiêu nguyên bắc hướng đỉnh núi đi đến cái tiêu mấy viên cũng cây trà trần an đông cũng là trong lúc vô tình phát hiện là thôn hạnh phúc nơi đây đất trà người trong thôn gọi miên hoa trà căn bản một giống như cây trà có chút không quá một dạng người trong thôn liền đơn giản nhất gia công đều không có trực tiếp cầm lá trà hái xuống phơi khô hay dùng đến pha trà uống nhưng là mặc dù như vậy loại này miên hoa trà vẫn như cũ ngọt ngâm miệng chính bởi vì loại trà này lá dễ dàng đạt được người trong thôn cũng không nhìn ặ n g trước phòng sau phòng loại bên trên một gốc cây cung cấp trong nhà mình uống trà là được rồi. ai cũng thật không ngờ dùng loại trà này lá đi bán lấy tiền cho nên trên núi những thứ này cây trà hoang cũng không ai coi trọng trần an đông uống qua thôn hạnh phúc miên hoa trà cảm thấy hương vị còn rất không sai nếu như có thể dùng tốt một chút công nghệ cầm lá trà ra công một cái hương vị chắc chắn sẽ không so với cái k i a lá trà trên l ệ n h những thứ này cây trà nếu gieo trồng tại chính mình cải tạo ruộn thuốc bên trong giá trà phẩm chất còn sẽ có càng lớn tăng lên tương lai r a công chế ra lá trà phẩm chất vượt qua những cái k i a tên trà cũng không đủ là lạ tiêu Nguyên bác vừa nhìn trận tròn đông, ngươi sẽ không nhận tiểu Bác vừa ha ha, mắt, sẽ lao m Đây cây cũng không phải Tiêu là l trà A. Tiêu lao sư kỳ thật cây t r à cũng rất nhiều chủng loại rất nhiều bất đồng cây tối bởi vì phiến lá có thể làm cho người ta mang đến giống nhau ngọt dài khát chỉ cần có được cái này thuộc tính cũng có thể trở thành t r à ví dụ như trà hoa cúc cây kim ngân c h ơ chút loại này cây tại địa phương khác khả năng không phải l à t r à nhưng là tại thôn hạnh phúc nơi đây người nơi này đã uống trên trăm năm ngài lao nói một chút đây coi là không tính cây trả trần an đông giải thích nói tính toán đương nhiên tính toán bất quá ngươi thế nhưng là nói cho ta biết hai năm về sau ngươi là cấp cho ta so với ta nhà lá trà còn tốt hơn lá trà tại đây trên cây lá trà thật có thể sao tiêu nguyên b á c có chút hồ nghi t r ầ n an đông t ừ trên cây lựa chọn sử dụng đi một tí trồi bỏ vào tùy thân mang theo một cái đựng tiêu bản màu trắng trong túi nhựa sau đó thần thần b í b í nói đợi tí nữa trở về thí nghiệm cho ngài l a o nhìn xem ta đây đợi tí nữa là tốt rồi tốt đánh giá một cái nhìn xem ngươi tiểu đông để cử lá trà đến tột cùng phẩm chất như thế nào tiêu nguyên bắc cười nói khắp nơi nhìn, nhìn. tiêu nguyên bác mới đúng t r ầ n an đông cái này dược liệu gieo trồng căn cứ phát biểu ý kiến người cái chỗ này tuyển được không sai t r u n g quanh không có bất kỳ ô nhiễm nguyên hơn nữa nguồn nước cũng đều là vô cùng sạch sẽ nếu như tương lai hoàn cảnh nơi này có thể một m ự c tiếp tục giữ vững mà nói ngươi dược liệu này căn cứ đúng là có tương lai nhưng là ngươi dược liệu căn cứ đưa vào rất cao ngươi loại phương pháp này khẳng định không cách nào giải quyết toàn bộ trung quốc trung ý chỗ gặp phải vấn đề cho nên ngươi hay là muốn nghĩ biện pháp giảm xuống ngươi cải tạo ruộn thuốc thành phẩm ta không biết ngươi đổi thành bản vì cái gì cao như vậy tuy nhiên loại phương thức này xác thực có thể trên phạm vi lớn tăng lên dược liệu phẩm chất nhưng là đối với đại chúng mà nói loại này giá trị chế tạo đắt đỏ dược liệu Như bởi như vậy chính mình t hoàn toàn có thể tại thôn hạnh phúc nơi đây cải tạo bên trên mấy ngàn mẫu dỗ thuốc cầm thôn hạnh phúc tất cả đất hoang núi hoang toàn bộ lợi dụng đã có thể thử rất nhanh tăng lên dược liệu căn cứ trọng yếu cung ứng số lượng lao sư nhà có một lao như có một bảo lời này nói được thực không sai lao sư ý của ngài gặp quá quý giá giải quyết xong ta một mực phát sầu vấn đề bởi vì đưa vào quà lớn của ta dụng thuốc diện tích một mực không thể đi lên dược liệu t r ù n g loại sẽ không biện pháp càng thêm đủ thôn hạnh phúc nơi đây núi hoang đất hoang không ít nếu như ta có thể đủ tất cả bộ phận lợi dụng đối với nơi này dân chúng cũng là một cái tin tức tốt trần an đông vui mừng nói thôn hạnh phúc người ở đây ít đất hoang nhiều đương nhiên chính thức có thể trồng trọt mập địa vô cùng có hạn người đồng đều không đến một mẫu ruộn nước nhưng là vùng núi nhiều đất hoang nhiều hiện tại người trẻ tuổi đều đi ra Những tiêu h ứ này tốt r ồ đ nguyên a n tâm, đất h g bắc nhìn xem trần an đông hưng phấn bộ dạng trên mặt lộ da dáng tươi cười hãng tử trần an đông trên người thấy được chính mình lúc tuổi còn trẻ lúc kia hắn cũng như trần an đông như vậy tích cực địa đi đối đãi mọi chuyện cần thiết cố gắng học tập đến đề cao ý thuật của mình có cái thu hoạch sẽ như một cái hài từ một dạng lộ ra dáng tươi cười lúc kia cố gắng làm cho người ta sinh lưu lại một bút quý giá nhất t à i phú mà bây giờ chính mình không hề tuổi trẻ tương lai cần nhờ những người tuổi trẻ này đi sáng tạo chính mình không có thực hiện một ít lý tưởng cũng muốn dựa vào những người tuổi trẻ này đi song thành thiêu nguyên bắc rất là cảm khái trở lại hà chuyện lượng trong nhà trần an đông mà bắt đầu bắt tay vào làm xào chế lá trà trần an đông trực tiếp thông qua bãi đủ tìm một mảnh đi y lá trà giáo trình sau đó bắt đầu tay tiến hành xào chế tuy nhiên trần an đông chưa từng có thực tế quá nhưng là trần an đông nhưng là b ả o chế dược liệu cao thủ cái này xào chế lá trà mặc dù đối với trần an đông mà nói thoáng có chút lạ lẫm nhưng là thao tác lại không hề không lưu loát cảm giác thực cái gọi là một trận t r ă m thông trần an đông hoàn toàn là cầm xào chế lá trà trở thành b ả o chế dược liệu mấy giờ về sau trong phòng phiêu giật lấy một cổ có thể cùng hương trà ừ trà này lá mùi thơm thật đúng là không sai tiểu đông thủ nghệ của ngươi còn có thể a tiêu nguyên bắt tuy nhiên còn không có nhấm nháp đến loại này vừa mới xào chế ra n g ê n hoa trà hương vị nhưng là với tư cách t r à đạo cao thủ chỉ cần nghe một cái cái mùi này đối với lá trà hương vị cũng đã đã có nhất định được nắm chặt kỳ thật chủ yếu vẫn là trà này lá tốt ta đây hoàn toàn chính là đem trà này lá trở thành dược liệu đến thuộc gia chế coi như là chó ngáp phải rồi trà này lá xào chế cùng dược liệu bảo chế còn có mấy phần cộng đồng địa phương trần an đông ăn ngay nói thật ha ha ngươi coi như trung thực khó trách ta nói ngươi x à o lá trà thủ pháp có chút quen mắt đâu n g u y ê n lai、like、ngươi là đem x à o lá trà trở thành dược liệu đến bảo chế bất quá biện pháp này không sai a chúng ta trung y bảo chế dược liệu muốn trình độ lớn nhất bảo trì dược liệu dự tính nông dân trồng chẹ xào chế lá trà cũng là muốn trình độ lớn nhất bảo trì lá trà sắc hương vị chăm sông đổ về một biển tiêu nguyên b á c cười nói trần an đông đi thiêu một bình nước suối sau đó dùng mới xào chế lá trà cho tiêu nguyên b á c rót một c h é n trà lão sư ban đầu trà này thu một thời gian ngắn phao đi ra trà hương vị tài tốt nhất nhưng là hiện tại cũng đã đợi không kịp trước hết để cho lão sư đánh giá một cái tiêu nguyên b á c cười nói không có việc gì không có việc gì còn lại những cái kia lá trà ngươi trước cho ta thu tốt b a y đầu lại ta mang về để một thời gian ngắn lại nhấm nháp cái này không có vấn đề ngai vẫn làm nếm thử xem trà này lá có phải hay không còn hợp ngại khẩu vị trần an đông nói ra tiêu nguyên bắc nếm thử một miếng kỹ càng thưởng thức một cái không đúng trần an đông cho rằng lá trà xảy ra vấn đề xứng sở mà nhìn tiêu nguyên bắc tiêu nguyên bắc cố ý trêu chọc trần an đông như vậy một cái cười nói ngươi trà này lá xăm lấy một cổ vị thuốc bất quá mùi vị kia sao coi như không tệ cái dòng nước suối này nước dùng để pha trà cũng vô cùng phù hợp cùng trà này lá hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh trần an đông còn tưởng rằng trà này lá thật sự có vấn đề gặp tiêu nguyên bắc vừa nói như vậy lúc này mới yên tâm cái này bông tranh lệch có tương lai nếu như tại phẩm chất bên trên còn càng bên trên một bậc cái này là cực phẩm lá trà thật không nghĩ tới trong sơn thôn một loại tùy ý có thể thấy được giá trà thậm chí có tốt như vậy hương vị bất quá ngơi ư cái này xào chế phương pháp còn muốn thích hợp cải tiến một cái nói không chừng phong vị càng tốt tiêu nguyên bác cười nói lão sư cái này miên hoa trà bất quá là ta đ ầ y cái dược liệu căn cứ phó kết quả của ta trọng điểm vẫn còn là những dược liệu này phía trên ta sở dĩ chính mình gieo trồng dược liệu chủ yếu là ta có mấy cái phương thuốc cổ truyền đối dược liệu phẩm chất yêu cầu cực cao các loại những dược liệu này đạt tới yêu cầu về sau ta là có thể cầm mấy cái phương thuốc cổ truyền bào trần an đông nói ra rất tốt ta chờ đây xem ngươi phương thuốc cổ truyền thành d ư ợ c thuốc pha chế sẵn tiêu nguyên b á c cười nói hắn mặc dù đối với trần an đông phương thuốc cổ truyền rất cảm thấy hứng thú nhưng là hắn lại hiểu được một cái phương thuốc cổ truyền có lẽ có nghĩa là vô tận tài phú hắn thu như vậy một cái đ ồ đệ không có bất kỳ mục đích chỉ là muốn bồi dưỡng được một cái đại ý đi ra hắn không thiếu tiền xài đến nơi này người trẻ tuổi hắn đã coi thường hết thảy duy chỉ có không bỏ xuống được trung ý gì h ta sẽ cố gắng trần an đông cười nói tiêu nguyên bắc cùng trần an đông tại thôn hạnh phúc chờ đợi một ngày trần an đông đã đem lúc trước phiền m u ộ n hoàn toàn quên tâm tình đã khá nhiều nhưng là lập tức lại có châm cứu học hóa trần an đông cùng tiêu nguyên bắc ngày hôm sau đi suốt đêm hồi bạch xa ngày hôm sau khóa vẫn như cũ như là trước đó lần thứ nhất khóa một dạng an bài tại đệ nhất báo cáo sảnh tất cả chỗ ngồi phiếu vé đã sớm cấp cho đi ra ngoài rất nhiều đệ tử bốn phía bước đầu vì chính là đạt được một t r ư ờ n g báo cáo sảnh vé vào cửa thậm chí có chút ít đệ tử yêu cầu trường học có thể thích hợp cấp cho một ít vé đứng nhưng là vì lớp học dạy học chất lượng trường học vẫn là cự tuyệt loại này yêu cầu Bất bài báo mấy tại trường học đài truyền hình tiến hành trực tiếp. Không có được vé vào cửa đệ tử có thể đi mặt truyền thông phòng quan sát trực tiếp. Trường học an bài gian báo cáo sành tiến hành trực tiếp.、Đệ、tử có thể tùy ý đi vào quan sát. quá quan quan nhiều khác cáo cũng học có được cửa có học có hình hành Không phòng an gian sành hành đài đi đi đệ Đệ vào vé vào ý lúc này đây trường học cũng không có an bài trường học học thuật ủy ban nghe g i ả n g bài nhưng là học thuật ủy ban ủy viên môn hầu như toàn bộ đến nhà mà ngay cả hồ khiêm bản thân cũng xuất hiện ở phòng học hàng phía trước các người những thứ này chuyên gia a tại sao có thể như vậy đâu tới nghe quá một lần còn kém không nhiều lắm như thế nào lão là theo nhân gia lão sư trẻ tuổi không quá được đâu hồ hiệu trưởng học viện chúng ta hiện tại mỗi lần phân phát vé vào cửa thời điểm áp lực núi lớn n g ư ơ i xem học thuật ủy viên môn có thể có thể đem những thư này vị trí tốt nhất dọn ra đến trung ý viện viện trưởng ông ngọc trương đi vào chi liền mở lên vui v ù a lắc ông những thứ này vị trí phải trường kỳ cho chúng ta bảo trì t r â m cứu học hiện tại đã trở thành trường học trọng điểm chương trình học t r â m cứu học dạy cách đã trở thành trường học trọng điểm cải cách, cách giáo dục đầu đề trường học mặt cao độ coi trọng chúng ta những thứ này học thuật ủy ban ủy viên môn tự nhiên muốn nghe theo trường học căn bài các ngươi trung ý viện cũng không nên trở ngại trường học phát triển a trương toàn thư lập tức cho v ông ngọc trương b e o đỉnh đầu mũ cao trương ỵ viên ngươi cũng đừng làm ta sợ con người của ta chịu không được bị h ù vương ngọc trương cười nói t r ư ơ n g này hết q hai t r ư ơ n g hai trăm bảy mươi tám người chuyển trần an đông xuất hiện ở bục giảng thần xác nhẹ nhõm hiển nhiên áp lực của hắn đã hoàn toàn phong thích thiếu nguyên bác đích phương pháp xử lý không sai tốt rồi chúng ta trước tái khám một cái trước đó lần thứ nhất k hóa mấy vị người bệnh xem bọn hắn bệnh tình khôi phục như thế nào trần an đông lại dựa theo trước đó lần thứ nhất hóa quy củ bắt đầu cho các bệnh nhân tái khám tôn trí hạo vừa lên đến liền quỳ dạm xuống trần an đông trước mặt trần Y Sĩ, thật sự thật là, là, là c an đông nói tới r chỗ này tất cả mọi người là sẽ tâm địa cười cười vì không chậm trễ quá nhiều thời gian trần an đông cầm mấy vị thiên ân vạn tạ người bệnh mời xuống này đang muốn đi lựa chọn mấy cái trên người có tật bệnh đệ tử cái lúc này có người đã cắt đứt trần an đông hóa trần lão sư trên internet hiện tại có rất nhiều mọi người tại nghi vấn trần lão sư hiện trường trần bắn bệnh cho rằng trần lão sư tại người bệnh an bài bên trên động tay đậu chân ta cảm thấy được trần lão sư cần hướng công chúng chứng minh một cái ba bốn mươi tuổi nam tử đứng ra nói ra trần an đông ngừng lại nhìn về phía nói chuyện nam tử trong phòng học thoáng cái yên tĩnh trở lại tất cả đệ tử đều nhìn về cái kia nói chuyện nam tử ngươi đang ở đây nói cái gì chúng ta đều là trong trường học đệ tử trần lão sư chưa từng có theo chúng ta tiến hành quá bất cứ chuyện gì trước an bài ngươi là cái gì người chúng ta cũng không nhận ra ngươi ngươi là như thế nào bắt được chúng ta cái này tiết học vé vào cửa những loại người này ai dẫn dụ đến trong nội viện cấp cho vé vào cửa cũng quá không hợp lý chúng ta đệ tử muốn một tấm vé đều tốt khó khăn kết quả bên ngoài trường người lại có thể trà trộn vào đến đối đem cái này người đuổi đi ra ngươi dựa vào cái gì nghi vấn trần lão sư đây là chúng ta bài chuyên ả n h trần lão sư an bài người bệnh đều là từ lớp chúng ta bên trên đệ tử chúng t u y ể n lấy nếu như trần lão sư trước đó làm ra an bài chúng ta không có khả năng không biết hồ khiêm sắc mặt vô cùng không tốt trên mạng có con tin nghi còn chưa tính hiện tại đang tại trực tiếp trong quá trình trong phòng học thậm chí có con tin nghi lần này trên mạng còn không cãi nhau mà chở mặt t i ê n cái này phiếu vẽ là trung ý việt pháp hồ khiêm ánh mắt quăng hướng ông ngọc trương vương ngọc trương thiếu chút nữa không có t ấ c điên việc này là viện xử lý phụ trách đối ngoại hóa đơn cũng là muốn bằng b ả n trường học thẻ học sinh hiện tại ra loại chuyện này hoặc là viện xử lý có người cầm phiếu vẽ đưa cho ra ngoài trường người hoặc là ngoại viện nhận được phiếu đệ t ừ đem phiếu vẽ chuyển nhượng hồ hiệu trưởng ta đi xác minh một cái vương ngọc trương sắc mặt không tốt mà chuẩn bị rời khỏi ngồi xuống đi kẻ đến thì không thiện kẻ thiện thì không đến bọn hắn nếu là quyết tâm muốn tới quấy dối tổng hội tìm được biện pháp xem trước một chút người này đến tột cùng muốn làm gì hồ khiêm nói ra cái k h ê m mặt người đối trung ý viện đệ tử lạnh lùng cười cười giả dối thực không được thật giả không được nếu như trần lão sư y thuật là chân thật vì cái gì không thể tìm một càng có sức thuyết phục phương thức để chứng minh đâu trần an đông biết do vấn đề này không cách nào l à g tránh lạnh lùng hỏi nói làm sao tới chứng minh người nọ gặp trần an đông đáp lại trên mặt lập tức lộ ra dáng tươi cười trần lão sư đừng m ắ c lựa bọn hắn c ố ý đảo cạm bẫy đến g à i ngươi dương hiệu song sốt u ruột địa đứng lên hiểu xong đừng lo lắng tất cả mọi người không cần lo lắng lão sư đều có biện pháp ứng đối trần an đông vội vàng trần an tức giận đệ tử. biện pháp rất đơn giản người bệnh để ta làm á n bài n g ư ơ i tới tiến hành trần đ o á n bệnh n g ư ơ i dùng trung y truyền thống tứ trần để phán đoán mấy cái người bệnh bệnh tình sau đó ta xuất hiện ở có trung lập bệnh viện kiểm nghiệm kết quả nếu như n g ư ơ i đối với trung lập bệnh viện kiểm nghiệm báo cáo có vấn đề còn có thể đi song phương đều nhận đồng bệnh viện tiến hành kiểm nghiệm người kia nói n g ư ơ i nói trước đi nói n g ư ơ i thân phận trần an đông khinh thường địa cười cười ta sao không có ý nghĩa tiểu nhân vật một cái thân phận cũng không trọng yếu của ta í t nạm gọi siêu nhân a lượng trần y sĩ bảo ta a lượng là được nam tử kia nói ra làm như vậy đối với ta có chỗ tốt gì ta dựa vào cái gì cấp cho ngươi chế định người bệnh xem bệnh tại trung y viện ta hưởng thụ chuyên gia đái ngộ y dị thuật của ta đều là trải qua thực tế chứng minh ta dựa vào cái gì muốn tiếp nhận ngươi n g h i ệ m chứng trần an đông lạnh lùng cười cười ta treo giải thưởng mười vạn nếu như ngươi có thể t r ầ n đoán bệnh đúng rồi bệnh tình ngươi là có thể đạt được mười vạn nguyên siêu nhân A lượng nói ra mười vạn nguyên trần an đông rất là khinh thường mười vạn nguyên rất nhiều sao ta còn giống như chưa thấy có ai các học sinh cũng rất là khinh thường chúng ta trần lão sư y thuật lợi hại như vậy nếu là hắn coi trọng tiền Vì trên internet hiện tại nghi vấn thanh âm có bao nhiêu các ngươi không phải không biết rõ hiện tại có một cơ hội có thể chứng minh điểm này cớ sao mà không làm đâu ngươi là ai và ngươi là có thể nghiệm chứng sao nếu như cả nước các nơi người ai nghi vấn cũng giống như ngươi một dạng mang mấy cái người bệnh đã chạy tới cái k i a trần lao sư còn muốn không nên đi học đâu t r ư ơ n g diên tuyết đã hỏi tới điểm tử thượng vị bạn học này nói không sai ta có thể đủ tới đây nói rõ ta có thể đủ chứng minh được ta là siêu nhân a lượng các người đi trên mạng tìm tòi một cái đã biết rõ ta là ai tin tưởng cả nước các nơi bạn trên mạng đều có thể tin tưởng ta siêu nhân a lượng rất tự đáp nói ta biết rõ hắn là ai còn nhớ rõ trung ý treo giải thưởng sự kiện sao cái tia người khởi s ư ớ n g chính là một cái nít n à m gọi là siêu nhân a lượng ra hỏa hắn là nổi danh trung ý hắc dương kiện đột nhiên nghĩ tới chỉ vào siêu nhân a lượng lớn tìm nói siêu nhân á lượng rất đắc ý nói đối chính là ta cho nên ta có thể căn đoan chỉ cần trần lao sư ở chỗ này của ta đã chứng minh ý thuật của mình dân mạng bằng hưu nhất định có thể tin tưởng đại gia không nên tin hắn người này trước đó lần thứ nhất vì giấu kín trung ý n ì h ĩ a nói cái gì muốn đem con mắt b ị kín chỉ bằng mượn bắt mạch để phán đoán mấy cái nữ nhân là hay không mang thai kết quả hắn ở đây bên trong lăn lộn một cái nam dương kiệt nói ra nếu như thông qua bắt mạch liền nam nữ đều phân biệt không được còn có thể thông qua bắt mạch đến chẩn đoán bệnh, bệnh tình sao hẳn là các ngươi trung ý cũng chỉ có thể dựa vào h ã n hại lựa gạn siêu nhân á lượng rất là kiêu ngạo nói tất cả mọi người là lòng đầy cam phẫn nhưng lại không biết như thế nào đi phản bác tốt rồi ta liền tiếp nhận khiêu chiến của ngươi bất quá ngươi như thế nào khẳng định các ngươi trần đoán bệnh chính là chính xác đâu trần an đông hỏi đạo nếu như song phương trần đoán bệnh kết quả xuất hiện bất đồng chúng ta có thể tìm quyền uy cơ cấu tiến hành trần đoán bệnh đến phân ra đúng sai siêu nhân á lượng nói ra vậy ngươi yêu cầu ta là không cần con mắt đâu vẫn là không dùng tay vẫn không thể nói chuyện trần an đông hỏi đạo ngươi đã nói là dùng tứ trần đến trần đoán bệnh bệnh tình như vậy ta đây một lần không hạn chế chọn dùng loại thủ đoạn nào siêu nhân á lượng cười nói nhưng là người bệnh nhưng là ngươi mời tới bọn hắn có thể hay không không phối hợp ta đâu trần an đông cười nhìn xem siêu nhân á lượng sẽ không tuyệt đối sẽ không siêu nhân á lượng rất kiên quyết địa lắc đầu được rồi như là đã tiếp chiêu ta cũng không với ngươi nhiều lời vội vàng đem người bệnh mang tới a tin tưởng cái này mấy cái người bệnh cũng là trải qua ngươi ngàn chọn v à t tuyển bất quá không sao cả ngươi không phải muốn xem trung y như thế nào chữa bệnh sao ta đây sẽ tới giáo giáo ngươi trung y mấy ngàn năm nay là thế nào trị bệnh cứu người trần an đông đối siêu nhân á lượng người này vô cùng phản cảm Về tây r u y thông qua phương pháp bài trừ cầm hầu như tất cả khả năng toàn bộ bài xuất về sau cuối cùng cho ra kết luận sai được tỷ lệ thật là thấp nhưng là cũng không phải là nói tây ý chẩn đoán bệnh liền từ không xuất ra sai tây y hàng năm bởi vì chữa bệnh sự cố dẫn đến người bệnh tử vong số lượng cùng tỷ lệ so về trung ý chỉ cao hơn chớ không thấp hơn không chịu trách nhiệm đánh giá hai loại y học ai ưu ai kém là phi thường buồn cười cùng vô tri siêu nhân a lượng vỗ vỗ tay từ cửa ra vào đi tới năm cái ăn mặc bệnh trang phục đ í c h người ba nam hai nữ cái này năm tên người bệnh bệnh lịch bản cùng bọn họ bệnh viện trần đoán bệnh sách tạm thời đặt ở ta chỗ này tiến hành đảm bảo trần y sĩ sẽ cho các ngươi một lần nữa tiến hành trần đoán bệnh các ngươi không nên cầm bệnh viện đối với các ngươi trần đoán bệnh kết quả nói cho trần sinh nhưng là đối với trần y sĩ hỏi thăm có quan hệ các ngươi bệnh tình bệnh trạng sự tình các ngươi có thể chi tiết nói cho trần y sĩ siêu nhân a bảo nói ra vị thứ nhất lên đài chính là một vị nữ tính ta nghĩ muốn đ ư a bé gần nhất phía dưới lão là bất quy tắc địa đ ổ máu ta nghĩ biết rõ ta đến tột cùng làm sao vậy trần an đông gật gật đầu ngươi ngồi xuống trần an đông nhìn kỹ một chút vị này nữ người bệnh ngũ quan sau đó nhìn nhìn k h o á miệng đón lấy cho nữ nhân này tiến hành bắt mạch ngươi có phải hay không hoài nghi mình mang thai trần an đông hỏi đạo nữ nhân này mẹ gật đầu đúng vậy ta dùng chất chửa giấy thử chắc kết quả phát hiện ta mang、thai. nhưng là ngươi đây không phải mang thai chẳng qua là như mang thai mà thôi kỳ thật nguyên nhân chủ yếu là ngươi trong cơ thể hổ hập mổ hẹn kích thích trình độ xuất hiện vấn đề sau đó ngươi đi bệnh viện bệnh viện có phải hay không nói cho ngươi biết tìm không thấy thai nhi sau đó bọn hắn hoài nghi ngươi bị ung thư chứng hơn nữa đã tiến hành trị bệnh bằng hóa chất lại để cho bệnh tình của ngươi càng thêm không xong trần an đông nói ra t r ờ i ạ ngươi nói được quá đúng chính là như vậy ban đầu bọn hắn còn chuẩn bị đối với ta tiến hành từ cung cắt bỏ giải phẫu vừa vặn có người đến bệnh viện tìm đến người bệnh ta liền tới ngay thử xem trần y sĩ ngươi nói cho ta biết ta đây là không phải ung thư nữ nhân kia hoảng sợ nói giết người thấy thuốc trần an đông trầm giọng nói ra ta đề nghị ngươi lập tức tìm hiểu chuyên nghiệp luật sư thu thập đối với ngươi có lợi căn cứ chính xác theo đây là cùng một chỗ vô cùng nghiêm trọng lầm xem bệnh trên thực tế với ngươi giống nhau ca bệnh xuất hiện ở nhiều năm trước kia nước mỹ bọn hắn cũng cho rằng nữ nhân kia lo lắng ung thư là một cái phụ nữ mang thai lúc trong thân thể một loại được xưng là thân thể nhung màng gấp rút tuyến sinh dục h ồ học mổ hẹn kích thích hormon sẽ lên cao thế nhưng là nếu như tìm không thấy thai nhi thân thể nhung màng gấp rút tuyến sinh dục h ồ học mổ hẹn kích thích lên cao thì là một loại được xưng là mang thai tính tẩm b ộ tầng liệu hiếm thấy ung thư dấu hiệu nếu như không kịp trị liệu tế bào ung thư sẽ nhanh chóng k h u y ế t tán sẽ đưa người vào chỗ chết nếu như dùng hóa học liệu pháp tiến hành lúc đầu trị liệu tức thì trị hết khả năng rất lớn nhưng là trị bệnh bằng hóa chất về sau tên v i ê n người bệnh trong cơ thể thân thể nhung màng gấp rút tuyến sinh dục hổ hẹn kích thích vẫn như cũ cao cơ không dư từ cung cắt bỏ về sau xét nghiệm kết quả biểu hiện tên tiêu người bệnh cũng không có lo lắng ung thư a b ắ c tháp huyết dịch kiểm tra mang thai pháp cũng không phải là một trăm linh bảo hiểm thực tế đối với có chút so sánh đặc thù thân thể càng phải như vậy như vậy đi ta trước làm cho ngươi một lần trị liệu ta cho ngươi mở đơn thuốc bất quá do vu phương tử dược liệu bảo chế cần ta tự mình thao tác cho nên ngươi còn muốn đi trung ý viện đi một chuyến c h â n y sĩ ngươi có thể khẳng định nàng không có lo lắng ung thư sao lần này siêu nhân lượng tử luôn cuống cái bệnh này người vốn chính là bệnh nhân của hắn đương nhiên Vị n các ngươi không thể như vậy hiện tại kẻ thứ ba kiểm tra báo cáo còn chưa có đi ra các ngươi làm như vậy vi phạm với vừa rồi điều kiện ta bây giờ còn đang cùng trần y sĩ đánh cuộc kết quả cuối cùng còn không có công bố các ngươi không thể làm như vậy siêu nhân a lượng nói ra thật không bất quá bây giờ những vật này đặt ở trong tay ngươi cũng không an toàn ta xem vẫn là mời công chứng chỗ người đến tiến hành công chứng nếu như vừa rồi thật là lầm xem bệnh những vật này thế nhưng là vị nữ sĩ này duy quyền trực tiếp tư liệu hồ khiêm đứng lên lớn tiếng nói trần an đông đứng ở trên giảng đài cười khổ cái này một tiết học là không có biện pháp tiếp tục cao thấp đi trần y sĩ ta đã gọi người trong nhà đã tới nếu như hiện tại tiến hành trị liệu có thể hay không ảnh hưởng đến tiếp sau duy quyền nữ bệnh nhân hỏi đạo chắc có lẽ không có vấn đề quá lớn dù sao những chứng c ứ này đều là bậy ở nơi đây ngươi muốn là có chỗ lo lắng lời nói trước hết đi hỏi thăm một cái luật sư dù sao bệnh tình của ngươi cũng không phải đặc biệt nghiêm trọng trần an đông nói ra ta là ngươi hôm nay biểu thị cái thứ nhất c a bệnh ta nếu rời đi các bạn học tương lai đối mặt đồng dạng ca bệnh thì như thế nào ứng đối ta vô cùng cam tâm tình nguyện với tư cách ngươi đi học làm mẫu ca bệnh ta cũng không tin có nhiều người như vậy cho ta làm chứng ta sẽ không thắng được cái này giết người thấy thuốc đúng rồi trần y sĩ cái kia lầm xem bệnh thấy thuốc của ta chính là cái này siêu nhân á lượng nếu không phải ngươi ta nguy cơ hiểm ta là thầy thuốc làm những thứ này là ta phải làm ngươi không nên khách khí như vậy trần an đông tại chỗ liền cho người này nữ bệnh nhân đã tiến hành c h ă m cứu rất nhanh giảm bất người bệnh bệnh tình làm trần an đông chấm dứt cái bệnh này lẽ lúc trong phòng học vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt siêu nhân a lượng thật không ngờ chính là lúc này đây hắn là cầm lấy tảng đá nện chân của mình rất nhanh hắn liền gặp phải người bệnh tố tụ nghiêm trọng như thế lầm xem bệnh lại để cho siêu nhân a lượng tại y học giới thanh danh bại hoại sau này tất cả người bệnh vừa nghe đến cái này thầy thuốc danh tự liền tránh không kịp chương này hết, mặc dù nhiều thiệt thòi siêu nhân a lượng trần an đông rốt cục tại trên internet chỉnh ngay ngắn tên nhưng là trần an đông c h ă m cứu học t r ư ờ n g trình học đã bị quấy nhiều vẫn như c ũ không giảm đương nhiên cái lúc này trần an đông đã bị quấy nhiều chủ yếu là đến từ một ít người bệnh người trung quốc miệng số đếm khổng lồ người bệnh số đếm cũng vô cùng khủng bố các loại nhìn như sát xuất cực thấp tật bệnh tại trung quốc khổng lồ nhân khẩu số đếm hạ số lượng cũng không ít một ít phát bệnh xoáy không cao nghi nan tật bệnh y dược công ty tự nhiên sẽ không hao phí quá lớn một cái giá lớn đi tiến hành nghiên cứu cái này khiến cho một ít nghi nan tật bệnh thiếu khuyết tương ứng chuyên môn trị liệu dược vật Cái này, cho này những trần h bệnh bệnh ứ này người bệnh tật bệnh t ị liệu lớn nói đã đến mang khăn. Nghe thật t khó r An đang nữa Đông miễn người bệnh bệnh, hơn đi điểm thời học phí cho xem lão à y chạy thuật rất trong trường minh, nhiều bệnh học đều cao người đến đ đến. Đông, Đông đi bình thường tìm không thấy Trần An Đông, liền chọn lựa Trần An Trần Bởi khi tới. vì tìm thấy học chạy lựa l ã sư thực xin lỗi không có nói trước hướng ngươi nói cho ngươi biết chúng ta liền tự chủ trương dẫn theo một bệnh nhân đã đến Tài vừa lên khóa, một đệ tử Thần là Diệp Diệ vừa khóa, lên lên, đứng đệ lúc này đây bọn hắn lại phát hiện một gã chính là bởi vì hoạn hiếm thấy bệnh không có tiền trị liệu sáu tuổi nữ đồng trần an đông đối diệp thần ba ấn tượng rất sâu khắc mặc dù mới lên mấy lần khóa nhưng là diệp thần ba là hắn tại mấy lần khóa ở bên trong nhớ kỹ danh tự hiểu rõ số lượng không nhiều l á m đệ tử một trong trước tiên nói một chút về nguyên nhân trần an đông biết rõ loại chuyện này nhất định là không cách nào tránh khỏi dù sao về sau đi học cũng là cần một ít làm mẫu ca bệnh nhưng là vẫn là phải có nhất định quy củ nếu không từng đệ tử đều tùy ý mang người bệnh tới đây dạy học kỷ luật cũng không có biện pháp duy trì ta là trung y viện ái tâm xã người tình nguyện lúc này đây chúng ta một cái sư m i n h tại trung y viện phát hiện một cái hoạn hiếm thấy bệnh không có tiền trị liệu nữ đồng chúng ta phát hiện nàng thời điểm trên người nàng chỉ có mấy khối tiền liền ăn cơm cũng đã thành vấn đề mỗi ngày chính là tại phụ cận tiệm cơm ăn khách hàng ăn còn dư lại đồ vật thậm chí đi chở mình trong thùng rác đồ vật ăn diệp thần ban ó i tới chỗ này trong cổ học nghẹn ngào ở trong phòng học t h o á n g cái yên tĩnh trở lại có chút nữ hải tử thậm chí nhịn không được nước mắt chảy xuống quá đáng thương tội nhọn như thế cha mẹ của nàng đâu trong phòng học nghe giảng bài trường học, học thuật ủy ban các chuyên gia cũng không khỏi chịu đọc dung tuy nhiên bọn họ đều là thầy thuốc không phải lần thứ nhất đối mặt chuyện như vậy nhưng là mỗi lần đối mặt loại tình hình này thời điểm bọn hắn đều cảm thấy lo lắng đồng thời càng nhiều một phần bất đắc dĩ không phải bọn hắn không muốn giúp đỡ nếu như mỗi lần đối mặt bệnh như vậy mọi người dối ra viện thủ m à nói bọn hắn cũng nhìn không được à. trần an đông trở thành hơn nửa năm thầy thuốc tình hình như vậy cũng nhìn không ít mỗi lần đều tận lực giảm bớt người bệnh tiền chữa trị hơn nữa quên g i a nhất định được mức nhưng là tình huống như vậy cả nước có bao nhiêu đâu thầy thuốc cũng có thầy thuốc bất đắc dĩ trần an đông tự nhiên không dám nói có thể chữa cho tốt dưới đời này tất cả thật bệnh dưới đời này không có như vậy thần y gì hãy làm t h ấ y thuốc liền tất nhiên sẽ thấy sống sờ sờ tánh mạng từ trong tay trôi qua nàng tai sáu tuổi về sau chúng ta mới biết được hắn là cùng mãi mãi cùng đi đến bạch xa mãi mãi lớn tuổi cũng tìm không thấy công việc gì chỉ có thể ở đầu đường nhặt ve chai dựa vào mãi mãi mỗi ngày nhặt ve chai tiền duy trì sinh kế cái này nữ đồng gọi d i ệ p tử ba ba bởi vì phạm tội ngồi tù m ụ m ụ trốn đi đến nay không hề tin tức g i a g i a năm trước mất hiện tại cùng mãi mãi sống nương tựa lẫn nhau hiện tại đừng nói chữa bệnh mà ngay cả ăn no bụng cũng thành vấn đề hơn nữa chúng ta gom góp những thứ này từ thiện căn bản duy trì không được bao lâu chúng ta chúng ta hy vọng trần lao sư có thể đang đi học thời điểm cầm nàng với tư cách làm mẫu ca bệnh diệp thần ba hướng trần an đông thật sâu mái ta cũng hướng các ngươi những thứ này vô tư yên lặng thiện hạnh các bạn học túi đầu được rồi diệp tử chính là chúng ta cái này một tiết học làm mẫu ca bệnh nhưng là lao sư nói cho đúng là lao sư không phải không gì làm không được thần ý ỉa trên cái thế giới này lao sư trị liệu không được ca bệnh rất nhiều nhiều nữa bất quá vô luận như thế nào đứa bé này lao sư phụ trách rốt cuộc trần an đông nói ra trong phòng học lập tức vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt còn có trần an đông nói tiếp về sau ta đi học làm mẫu ca bệnh đều do các ngươi an tâm xã đến an bài a có thể là trường học nghèo khó bị bệnh đệ tử cũng có thể là trên xã hội một ít không có tiền trị liệu nghèo khó người bệnh trần lao sư thật tốt quá ta đại biểu an tâm xã tất cả người tình nguyện hướng ngươi tỏ vẻ cảm t ạ diệp thần ba lại hướng trần an đông bái đừng đừng đừng chúng ta nếu như vậy lẫn nhau t ú i đầu sẽ khiến hiểu lầm trần an đông cười nói người bệnh đã mang đến sao trần an đông nhìn chung quanh một lần tựa hồ không nhìn thấy tiểu cô nương kia bóng dáng nàng ở bên ngoài chờ đâu diệp thần ba nói ra vậy ngươi nhanh cầm nàng mang vào tốt rồi chúng ta vẫn là bắt đầu cái này một tiết học nội dung đoạn thời gian này chúng ta khóa luôn đã bị đủ loại quấy nhiễu lại như vậy xuống dưới cũng không thể rất tốt mà đi học trần an đông cầm trước đó lần thứ nhất khóa là mẫu ca bệnh đã tiến hành một lần phúc tra vừa vạn diệp thần ba cũng cầm diệp tử dẫn theo tiền đến diệp tử tuy nhiên đã sáu tuổi nhưng nhìn đứng lên hãy cùng một cái bốn năm tuổi hài tử một dạng vóc dáng so sánh thấp bé lại so sánh người yếu y phục trên người rất sạch sẽ khô héo tóc bị chắt thành hai cái bím tóc bụng nhưng là p h ỉ n h hiển nhiên có chút không bình thường n ã i n ã i đã đến rồi sao trần an đông hỏi đạo đã đến đã đến lan ã i n ã i ngài vào đi diệp thần ba liền tranh thủ tại đi ra trên có chút ít chủ trừ không tiến lao niên phụ nữ kêu tiến đến đúng là diệp tử n ã i mãi la hồng la hồng năm nay tài hơn năm mươi tuổi nhưng nhìn đứng lên lại như một cái bảy tám mươi tuổi lao nhân y d ị c phục trên người không phải rất vừa người nhưng là rất sạch sẽ tóc trắng bệnh trên mặt ngâm đen hiện đầy nếp nhăn đi dậy đường tới thân thể là run lên một cái h i ệ n nhiên thân thể cũng không phải rất khỏe mạnh trên người lưng có một cái bao da rất là cũng nát khóa kéo đã hư mất bao da lỗ hổng làm mở ra móc treo bao da cũng đã nhiều chỗ rách ra lan mãi mãi n g à i khỏe mời được nơi đây đến ngồi ta cũng cần hỏi một câu diệp tử một ít tình huống trần an đông cầm la hồng mời được trên đài la hồng lôi kéo diệp tử đã đến trên đài về sau đều vô cùng k ẩ n trường diệp tử một mực lôi kéo la hồng cấp á o la hồng cũng có thể là lần đầu tiên đối mặt nhiều người như vậy ngồi ở trên đài vô cùng mất tự nhiên thỉnh thoảng hoạt động một cái thân thể la nói mãi chớ khẩn trương ngươi coi như nơi này là bệnh viện phòng khám bệnh ta bây giờ là thầy thuốc nơi đây chỉ có ba người chúng ta người ta cũng cần hướng ngươi hỏi một ít về diệp từ bệnh tình tình huống của nàng vấn đề có lẽ ra tại trên bụng của nàng mặt loại tình huống này là từ t r ư ờ n g nào thì bắt đầu trần an đông trần a n một cái la hồng cùng diệp từ tâm tình từ chín tháng bắt đầu thì có loại bệnh chặn này la hồng nói ra chín tháng trần an đông có chút kinh ngạc la hồng gật, gật đầu chín tháng thời điểm liền phát hiện diệp tử bụng so đồng dạng lớn nhỏ hài tử muốn cổ rất nhiều lúc ấy cũng để ý về sau diệp tử ba ba bởi vì đả thương người ngồi tù sẽ không người chú ý tới diệp tử tình huống diệp tử lúc ba tuổi mẹ của nàng chịu không được khổ chạy mất ngay sau đó ra ra sinh bệnh đã chết diệp tử bệnh cứ như vậy một mực làm trễ mai xuống năm trước diệp tử trong nhà chơi thời điểm không c ẩ n thận ngã một hộp dốc trên cánh tay đụng thành một khối một mực không có biến mất bụng cũng là càng lúc càng lớn ta mang nàng đến trong huyện bệnh viện làm kiểm tra thầy thuốc nói là hiếm thấy bệnh là cái gì bệnh kia mà ta không hiểu phía trên này có loại a a hồng chút rách trên người lưng từ một dưới cái có có b bệnh, bệnh, bệnh, bệnh, bệnh này không tốt trị trần an đông đã từng xem qua đưa tin Tây y bởi ê trên n ệ n giống như tại một đ vì loại bệnh tật này cực kỳ hiếm thấy mặc dù ở nước ngoài cũng không có chuyên môn nhằm vào loại bệnh tật này đặc hiệu dược vật trần an đông giới thiệu một chút loại bệnh này tỉnh sau đó nói đây là một loại ác tính bệnh trước mắt còn không có nhìn thấy qua về loại bệnh tật này trung ý trị liệu đưa tin một giống như cho rằng chú y không có cách nào tiến hành loại này tật bệnh trị liệu cho nên ta chỉ có thể nếm thử một cái ta không thể cam đoan có thể trị hết bệnh này nhưng là mặc kệ ta có thể không thể trị hết cái bệnh này đứa bé này về sau trị liệu ta sẽ phụ trách đến cùng mỗi người năng lực đều vô cùng có hạn ta hy vọng các vị tương lai đi đến công tác cương vị về sau có thể tại chính mình có thể thừa nhận trên cơ sở cho người bệnh thích hợp yêu mến ta không hy vọng các ngươi bởi vì vượt qua mình có thể lực đi hiến tấm lòng yêu mến mà làm cho mình k h n quẫn bởi vì này loại kính dân sẽ để cho tất cả nguyện ý hiến tấm lòng yêu mến người thất vọng đau khổ trần h thuốc không thể nhận xem nhà sinh tử, nhưng không thể coi thường tánh、mạng. Chúng ta cần thủy ầ cần y tử, ta t coi mạng. xem u n chúng g trì ta huyết dịch nhiệt dịch độ.、Trần、an đông mà nói lại thắng được báo cáo sảnh mấy trăm đệ tử cùng lao sư tiếng vô tay hiện tại trần an đông châm cứu học chương trình học đã trở thành toàn trường thầy cho yêu thích nhất k hóa rất nhiều giáo sư cũng đã chạy tới nghe trần an đông k hóa trần lao sư ngươi cần phải suy nghĩ kỹ loại bệnh này cần tiền cũng không phải là một chút có một lao sư hảo tâm địa nhắc nhở trần an đông cười nói ta biết rõ ta chỉ biết tại phạm vi thừa nhận của ta để làm công lý đến ta xem bệnh một cái mạch trần an đông chứt vớt v e một cái diệp từ đầu sau đó nhẹ nhàng nắm lên hải tử đích cổ tay lúc này đây bắt mạch trần an đông bỏ ra rất dài thời gian diệp tử toàn thân kinh mạch hoàn toàn hiện ra ở hắn quan tưởng thần tướng phía trên trần an đông tự nhiên minh bạch hải tử bệnh là nguyên nhân gì tạo thành diệp tử khắp toàn thân kinh mạch kỹ thuật đều có vấn đề kinh mạch quá ý hẹp h ỏ i khiến cho hải tử nội khí không như ý nội khí không như ý tự nhiên sẽ xuất hiện đủ loại vấn đề nguyên lai、like、cái này là hàn tiết kha thị tổng hợp chứng trần an đông cảm t h ắ n nói thật sự là mặc dù trần an đông đã biết diệp tử bệnh tình lại tạm thời không có quá nhiều biện pháp dùng hắn bây giờ năng lực có thể điều động người bệnh nội khí đến trùng kích người bệnh trong cơ thể nội khí tắc nghẽn nhưng là như diệp tử loại tình huống này căn bản không có biện pháp tiến hành trùng kích diệp tử kinh mạch trong nội khí thông đạo quá mức hẹp hỏi trần an đông căn bản không có biện pháp cầm diệp tử nội khí điều động trần an đông lông mày không khỏi nhữ lại nghe qua trần an đông khóa đệ tử cho tới bây giờ không gặp trần an đông như hôm nay như vậy cho mày rất hiển nhiên diệp tử bệnh tình lại để cho trần an đông có chút khó giải quyết trần an đông một mực không có mở to mắt cũng không có cầm diệp tử tiêu pha khai mở hắn dù sao căn cứ tình huống hiện tại đến xác định phương án trị liệu. một là lập tức tăng lên thực lực của mình đặt tới châm cứu tầng thứ hai dùng bản thân nội khí cưỡng ép khơi thông người bệnh kinh mạch nhưng là thực lực tăng lên không phải suy nghĩ một chút có thể tăng lên cho nên cái này loại thứ nhất biện pháp trần an đông thời gian ngắn cũng là không có biện pháp làm được loại thứ hai biện pháp chính là dùng dược vật phụ trợ trước khuyết trương r ộ n g diệp tử kinh mạch sau đó điều động diệp tử nội khí đến khơi thông kinh mạch loại biện pháp này trước mắt là có thể thực hiện nhưng là diệp tử bây giờ bệnh tình đã rất nghiêm trọng đây là trần an đông nhữ mảy nguyên nhân chủ yếu trần an đông bông ra diệp tử tay sau đó cầm diệp tử tật bệnh trung ý cơ chế nói, nói. Diệp trần ử an đông lúc này bắt đầu đối diệp tử tiến hành châm cứu trần an đông lúc này đây trọn vẹn dùng hơn bốn mươi cây cứu châm tại diệp tử toàn thân cắm đầy cứu châm trần an đông rất khó được địa mệnh mọi đầu đầy mồ hôi nhà nhiếp ảnh dùng tốc độ cao máy chụp ảnh cầm trần an đông động tác quay trục xuống sau đó trong phòng học cao thanh hình chiếu bên trong dùng pha quay chậm cầm trần an đông động tác chuyển phát ra tại tốc độ cao màn ảnh phía dưới c ứ u châm khé chấn động đều có thể thấy rất rõ ràng、wow. hơn o a h mười cây cứu châm tại dùng đồng nhất tiết tấu chấn động hơn nữa phát ra rất nhỏ tiếng si si âm thanh quả thật làm cho đang ngồi tất cả thầy trò giật mình không thôi vốn là bọn hắn đối châm cứu ba cái cấp độ không có trực tiếp nhận thức nhưng là hiện tại bọn hắn đã hiểu chính thức châm cứu đến t ộ n cùng là cái gì rất nhiều cái gọi là châm cứu sư nhưng thật ra là căn bản còn không có nhập môn t r ầ n an đông già châm thu châm tốc độ cũng làm cho ở đây tất cả mọi người xem thế là đủ rồi châm cứu sau khi chấm dứt chân an đông mở một cái đơn thuốc trực tiếp cầm đơn thuốc viết xong hình chiếu tại trên màn hình t r ầ n an đông gặp các học sinh nhao nhao dùng di động chụp ảnh vội và nói g n các vị tuy nhiên đối với cái này cái đơn thuốc mọi người xem xem không có bất cứ vấn đề gì nhưng là không nên tùy tiện cho người bệnh dùng không phải bản quyền có t ị gì tất vấn đề mà là trung ý cách điều chế nguyên tắc bởi vì người mà khác bởi vì khi thì dị cho dù cái này đơn thuốc tại diệp tử trên người có tác dụng tại trên thân người khác có thể sẽ không có bất kỳ hiệu quả thậm chí còn khả năng dạy phán tác dụng nếu như trung ý cũng như tây ý như vậy chuẩn hóa còn muốn chúng ta trung ý làm gì thật có lỗi hôm nay phát cái bảo vệ đổi mới chương này hết Phi chương 280, tốt nhất cùng xấu nhất đại. trần h an đông nói n ra trần lão sư phía trước mấy lần khóa ngươi chẩn đoán bệnh đều rất chuẩn xác hơn nữa trị liệu cũng đều vô cùng có hiệu quả vì cái gì ngươi hay là đối với phương thuốc của mình không có tin tưởng đâu t ừ tình không hiểu hỏi đạo đây không phải đối với chính mình không tin rằng đây là tuân thủ khách quan quy luật bất luận cái gì phương thuốc đều cũng có mạo hiểm của ta cũng không ngoại lệ tuy nhiên ta là căn cứ người bệnh bệnh tình cùng thân thể tình huống chế định đơn thuốc nhưng là rất nhiều thứ là ta không cách nào bảo đảm hơn nữa bệnh tình phát triển cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi vì cái gì niên kỷ càng lớn thầy thuốc càng nhắc gan không phải là bởi vì lớn tuổi thầy thuốc đã không có bốc đồng mà là bọn hắn kinh nghiệm phong phú hơn biết rõ nào địa phương khả năng xuất hiện chúng ta không cách nào đoán trước biến hóa trần an đông nói ra thế nhưng là trần lão sư cũng không l à o a hơn nữa ta biết rõ trần lão sư kỳ thật theo chúng ta tuổi trẻ không sai bịt lắm từ tịnh cười nói ai bị thanh danh liên lụy a trần an đông h à i h ư ớ c nói báo cáo trong sảnh một mảnh tiếng cười diệp tử mãi mãi la hồng tự nhiên sẽ tiếp nhận trần an đông phương án trị liệu trần an đông châm cứu hiệu quả đã hiện ra diệp tử vậy mà yên tĩnh địa tại nàng trong ngực ngủ rồi từ khi bị bệnh về sau bởi vì ốm đau diệp tử đã rất khó yên tĩnh ngủ một cái ngủ ngon luôn sẽ ở trong đau đớn khắp t ỉ n h la hồng nhìn xem trong ngực lặng lặng chìm vào giấc ngủ diệp tử nước mắt phút chốc rơi xuống trần y sĩ diệp tử bệnh liền thoát khỏi ngươi rồi ta thật sự là không biết nên như thế nào cảm tạ các ngươi những thứ này người tốt ta ta ta la hồng đột nhiên ôm diệp tử quý đã đến trên mặt đất cảm ơn các ngươi cảm ơn trần cái k i a tòa nhà vội vàng đi qua cầm la hồng nâng dậy la mãi mãi ngươi đừng như vậy ngươi thân thể này tình huống cũng không tốt lắm không hảo, hảo điều trị một cái cũng sẽ xảy ra vấn đề ngươi đã đến trên này coi như là ta hôm nay làm mẫu ca bệnh trần an đông đón lấy dùng la hồng vì làm mẫu ca bệnh dốc lòng cầu học sinh truyền thụ như thế nào đi điều trị như la hồng như vậy bởi vì trường kỳ dinh dưỡng không đầy đủ dẫn đến thân thể suy yếu người già trần an đông khóa vừa kết thúc diệp thần ba vội vàng lên n à i trần lão sư hôm nay thật sự là thực xin lỗi chuyện này chúng ta có lẽ sớm chứng cầu ý của ngài gặp chỉ là chúng ta xem diệp tử trong nhà thật sự quá đáng thương không có sao các ngươi cũng không có tư tâm cũng là một mảnh hảo tâm loại chuyện này ta sẽ ủng hộ các ngươi bất quá về sau muốn sớm cùng ta câu thông tốt trần a ta sao ca sao ca cũng cuốn sách, cũng khác chúng cũng học, cần được các cả cũng được không lớn như bệnh giáng bệnh cần nhất định được điện hình tính. bệnh, ngươi gì không hiếm thấy là các các lệ. vậy sẽ tiếp, đi đời mặt tử t gặp mấy dù Dù ý an đông nói ra trần lão sư chúng ta sẽ chú ý tới điểm này diệp thần ba cùng ái tâm xã người tình nguyện đám bọn họ mang theo la hồng tổ tôn hai người chuẩn bị đi tạm thời chỗ ở trần an đông từ trong ví tiền xuất ra một thay nhau tiền giao cho diệp thần ba các ngươi cầm lấy cho diệp tử mãi mãi cùng diệp tử an bại cái địa phương ở lại đến về sau thiếu tiền mà nói có thể tới tim ta trần lão sư chúng ta an tâm xa đã vì diệp tử mộ tập một số tài chính tạm thời cũng không thiếu tiền diệp thần ba do dự mà không biết nên không nên tiếp trần an đông tiền cầm lấy a xem như ta quên trần an đông cũng không có thu hồi đi ý định trần an đông cầm tư liệu sửa sang lại tốt vừa đi ra đám bọn họ đã bị một cái ba bốn mươi đến tuổi nam tử ngăn cản đường đi trần lão sư ta là tam tương nhật báo phóng viên đinh phái nhiên chúng ta muốn ngươi tiến hành một cái bài tin tức hy vọng ngươi có thể phối hợp trần an đông gật gật đầu không có vấn đề bất quá đây cũng không phải là tốt địa phương chúng ta đây tìm một chỗ ngồi xuống hào hào tâm sự đinh phái nhiên hỏi đạo trần an đông đáp ứng xuống cũng không phải trần an đông nghĩ ra tên mà là hắn lo lắng chính mình nếu chẳng như ứng với phỏng vấn hồ khiêm hiệu trưởng không biết sẽ như thế nào đoán trách hắn đâu hồ khiêm vì cái môn này khóa thế nhưng là tốn không ít tâm tư trường học rất nhiều lao sư đã ở làm cho nay môn học xử lý trần an đông chính mình tự nhiên không thể một mực khoanh tay đứng nhìn tam tương nhật báo là tam tương tỉnh cấp cao nhất tạp chí đảng lực ảnh hưởng tự nhiên có thể nghĩ trần an đông tự nhiên cũng hy vọng châm cứu học môn học này có thể mở ra một cái cục diễn đến trần lao sư có biết hay không hiện tại rất nhiều người đều tại chú ý người châm cứu học hóa đinh phái nhiên hỏi đạo trần an đông lắc đầu lúc trước tại trên internet đưa tới một ít tranh luận tình huống cụ thể thế nào ta sẽ giải thích không nhiều lắm từ khi ngươi châm cứu học công khai khóa lên đô thị kênh về s a u đô thị k n h thu xem xoáy tăng lên không ít hiện tại đã có thương gia con danh đô thị k a n h thu xem xoáy cao nhất tiết mục sẽ là của ngươi công khai khóa trong nhà của ta ba mẹ ta cũng đều là ngươi công khai khóa trung thực h a n s hâm mộ hiện tại ta cũng coi như một cái đinh phái nhiên nói ra không thể nào nhiều người như vậy chú ý của ta châm cứu học chương trình học sao trần an đông có chút giật mình đương nhiên điều này cũng nói rõ hơi có chút trung y tại dân c h u n g trong suy nghĩ cũng không phải như trước mắt trung tây y hoàn toàn không công bằng trạng thái tất cả mọi người vẫn là hy vọng chúng ta truyền thống trung y có thể chính thức phát triển nhưng là trung y tại sự thật trong sinh hoạt phát huy tác dụng còn rất không đủ trung y xác thực xuất hiện vấn đề đinh phái nhiên bắt đầu đưa về chính đề trần an đông gật gật đầu không sai trung y phát triển cho tới hôm nay hết thệ cũng còn là tiếp tục sử dụng lao tổ tông các loại lý luận phương pháp chúng ta tại trung y phương diện nghiên cứu làm được còn không bằng người ngoại quốc Trung y phương diện y đ ộ chúng quyền đại bộ p ậ n nắm giữ ở người ngoại quốc trong giữ ở quốc c tay. h ta trung ạ i ti tự t o n g q á t r ì h n ư ờ i ngoại nhận thức đến Trung quốc đầu thức đã bắt y cái này n à bảo t khổ giáo khổng Chúng Trung g lộ. ta y dục cũng tồn tại thật lớn chỗ nhầm lẫn truyền thống trung y không phải vài năm đại học là có thể bồi dưỡng được đi ra chúng ta đại lượng bồi dưỡng ra được căn bản không cách nào trở thành hợp cách trung y gì tốt nhất thời gian học tập đã sớm bị chúng ta lãng phí hết đây không phải là cách làm thông thường tiếp trần lao sư có phải hay không đang nói trung y có lẽ tiếp tục sử dụng cổ đại truyền thụ hình thức nhưng là bởi như vậy trung y tại số lượng bên trên sợ cũng rất khó thỏa mãn nhu cầu đinh phái nhiên có chút khó hiểu ý của ta cũng không phải như vậy hiện đại giáo dục có hiện đại giáo dục ưu thế nhưng là truyền thống trung ý có nó tính đặc thù trung ý bao hàm đồ vật thật sự rất rộng hiện chỉ dựa vào đại học giáo dục là không đủ có lẽ từ em bé nắm lên để cho bọn họ từ nhỏ đã có đối trung ý nhận thức tiếp nhận trung ý t r i thức giáo dục để cho bọn họ dựng nên chính x á c trung ý quan niệm như vậy mới có thể chính thức liên tục không ngừng địa bồi dưỡng trung ý l trần an đông nói ra đây là không phải ngươi đang ở đây trung ý dựng đại học thăm dò mới dạy học phương pháp nguyên nhân đinh phái nhiên hỏi đạo đây cũng không phải Ta t không có rất ả i qua c nhiều học giáo dục, giáo để trung tới bên ý trường học thầy cho đối với ngươi khóa đánh giá rất cao đinh phái nhiên cười nói trần an đông cười nói có hiệu quả tốt như vậy ta còn thật sự là không nghĩ tới đinh phái niên h tại trên báo chí tự nhiên không có khả năng cầm trần an đông đối thoại trực tiếp viết lên mà là kết hợp trần an đông nhập học đến nay vài món chuyện cũ cầm trần an đông lần này bài tin tức báo cáo đi ra ngoài mạng lưới nhiệt độ b á o chí sau một khoảng thời gian chậm rãi làm lạnh x u ố n giới đại chúng đối với trần an đông chương trình học chú ý trình độ rốt c ụ c chậm rãi hạ nhiệt độ bình thường lao c h ă m họ tất lại đối trung ý giải không nhiều lắm châm cứu học chương trình học nói được cho dù tốt bọn hắn cũng rất khó nghe phải hiểu không phải mỗi lần trần an đông trong khóa học đều có diệp tử như vậy chuyện xưa chú ý người chậm rãi chỉ còn lại chuyên nghiệp nhân sĩ bất quá hồ khiêm tự mình tới đây nói cho trần an đông một cái tin tức tốt trần y sĩ tin tức tốt đã ngươi t r ầ m cứu học t r ư ờ n g trình học đã thành công trình báo quốc gia tinh phẩm t r ư ờ n g trình học chúng ta trình báo quốc gia cấp cải cách giáo dục đầu đề thành công tỷ lệ cũng phi thường lớn ngươi là đầu đề người chủ trì ta là người chủ trì trần an đông chấn động ngươi bây giờ lớn như vậy tên tuổi không phải ngươi tới chủ trì chúng ta tại sao có thể thành công trình báo à bây giờ còn có một cái trọng yêu khâu trường học cải cách giáo dục đầu đề đoàn đội muốn làm một cái đầu để nói rõ giám khảo chuyên gia tổ lên tiếng ngươi cái này người chủ trì phải đi qua nếu không bọn hắn không đáng thông qua hồ khiêm cười nói rất hiển nhiên chuyên gia tổ cũng không muốn làm khó tam tương trung ý d ư ợ c đại học mà chỉ là muốn cùng trần an đông câu thông một cái trình báo công tác cũng đã đến nơi này phân thượng trần an đông tự nhiên là không thể cự tuyệt tất cả mọi người bỏ ra lớn như vậy cố gắng ta đi ra làm điểm thực tế công tác cũng làn tên phải đấy vậy là tốt rồi trường học đối với cái này một lần trình báo công tác vô cùng coi trọng ta cầm tự mình cùng đi trường học cải cách giáo dục nghiên cứu khoa học đoàn đội tiến về trước hồ khiêm tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội lần này cái này đầu để có thể đi đến một bước này hắn dạy tác dụng xác thực không nhỏ hiện tại đã muốn hái trái cây thời điểm hắn ở đâu có thể làm cho người khác chiếm được tiện nghi trần an đông sẽ không đi đụng vào trường học quyền lực đấu tranh hắn muốn làm nhất đúng là hiện thực t r â m cứu học cải cách giáo dục đúng là một cái phi thường tốt bắt đầu trần an đông cải cách giáo dục đoàn đội đội hình s á t thực cường đại hầu như bao gồm học thuật ủy ban đại bộ phận ủy viên nhiều như vậy giáo sư chuyên gia do trần an đông như vậy một cái mới non đ ế n lĩnh đúng là một chuyện vô cùng thú vị giám khảo chuyên gia tổ chuyên gia khang thục nguyên hỏi nói trần y sĩ n g u y ê một cái hơn hai mươi tuổi người trẻ tuổi lãnh đạo một đàm bốn năm sáu không tuổi trong lão niên cảm giác được áp lực không có trần an đông lúc này mới chú ý tới vấn đề này thực xin lỗi ta thật còn không có chú ý tới nhìn xem trần an đông xứng sờ bộ dạng toàn bộ báo cáo trong sành cười vang đưa ra vấn đề khang thủ nguyên cũng nhịn không được nữa cười cười ngươi thật là hiện tại mới biết được trần an đông có chút xin lỗi gật gật đầu tiểu trần kỳ thật cái này đầu đề chúng ta đã sớm toàn bộ phiếu vẽ thông qua được bởi vì chúng ta đều phát hiện giám khảo đoàn đội tất cả mọi người là của ngươi fans hâm mộ châm cứu học chính là nên như ngươi như vậy đi bên trên nhưng là bình thường lao sư trên căn bản không được một ít lên được lao ra hỏa lại chẳng muốn đi làm rốt cuộc đã tới ngươi như vậy một vị người trẻ tuổi khang t h ụ c nguyên bên người một vị tóc trắng xóa lao nhân là giám khảo tổ tổ trưởng trương đức du cứ như vậy dễ dàng thông qua được trần an đông còn không có thông qua chuẩn bị tư tưởng trương đức du cười nói ngươi còn tưởng rằng thế nào ta nghĩ đến đám c ấ p ngươi sẽ đưa ra một đống lớn vấn đề để cho ta trầm tư suy nghĩ đều trả lời không đi ra trần an đông gặp giám khảo tổ chuyên gia đều so sánh hiền hòa cung v ô n g lòng xuống tiểu trần tới đây ngồi tiêu nguyên bác này lao đầu tử thật sự là đi cái gì vận lại có thể thu được tốt như vậy quan môn đệ tử trương đức du rất nhiệt tình mời đến trần an đông ngồi vào bên cạnh hắn đi ngược lại là tam tương trung y dược đại học các giáo sư chuyên gia cởi khổ không thôi bọn hắn hoàn toàn bị trần an đông danh tiếng phụ lên cho dù lúc trước còn có một đinh điểm k h â c phục đến lúc này bọn hắn cũng không có cái gì ý nghĩ cái này đầu đề nhân ra chính là xem trần an đông mặt mũi thông qua bất cứ người nào đến chủ trì cái này đầu đề kết quả có thể sẽ hoàn toàn bất đ ộ n g hiện tại đầu đề thông qua được tuy nhiên trần an đông đến chủ trì nhưng là cái này đầu đề một khi thông qua tam tương trung y dược đại học liền lập tức nhiều hơn cấp cho quốc gia cấp giàn giáo đã có cái này giàn giáo tương lai trình báo đầu đề sẽ phải dễ dàng hơn nhiều tiểu trần theo chúng ta những thứ này lão đầu t ử nói chuyện ngươi không nên quá công n ệ ngươi cái này đầu để trình báo thông qua không phải là bởi vì chúng ta với ngươi có quan hệ gì cũng không phải xem tại sư phụ ngươi tiêu nguyên bác lão đầu kia t ử mặt mũi mà là chuyện ngươi muốn làm là chúng ta rất nhiều năm qua vẫn muốn làm một chuyện chỉ là chúng ta đều không có làm được thành hy vọng ngươi có thể dẫn đầu đoàn của ngươi đội cầm chuyện này làm tốt trương đức du rất là cảm thán trương lão vì cái gì đại gia sự tình muốn làm một mực làm không thành đâu trần an đông không hiểu hỏi đạo hỏi rất hay chúng ta cái kia nhân đại chăm nghề đối đại hưng chữa bệnh sự nghiệp cũng không phải trọng điểm đương nhiên cái kê niên đại thân thể tình huống cùng bây giờ người thân thể tình huống cũng không giống nhau dạng hiện tại nhân khẩu số đếm tăng lớn tuổi già hóa tiến trình nhanh hơn chữa bệnh vấn đề đột hiện đi ra chữa bệnh đội ngũ kiến thiết vấn đề tự nhiên cũng thành trọng điểm chú ý vấn đề đối với trung y mà nói đây là một cái xấu nhất đích niên đại nhưng cũng là một cái tốt nhất niên đại không có bắt lấy cái này k ỳ n g ộ trung y có thể sẽ triệt để lưu lạc nhưng là một khi bắt được cơ hội này trung y sẽ một lần nữa tỏa sáng nó cực lớn n g lực trước đức du giải thích nguyên nhân hiện tại cả nước các nơi đều tại xây dựng thêm bệnh viện nhưng là chúng ta trung y địa bàn lại như cũ tại heo ú t nếu như chúng ta trung ý còn không phấn khởi tiến lên như vậy trung ý sẽ triệt để trở thành lịch sử ngươi người trẻ tuổi này để cho chúng ta thấy được hy vọng đem ngươi trở thành cái thời đại trung ý lĩnh quân nhân vật một trong chúng ta hy vọng có càng nhiều người trẻ tuổi như ngươi một dạng đứng ra khang t h ụ c nguyên nói ra trần an đông cuối cùng minh bạch những thứ này các chuyên gia hôm nay không hỏi đầu để nội dung lại càng thêm chú ý chính mình nguyên nhân bọn hắn ký thác quá nhiều hy vọng tại chính mình trên người trần an đông thoáng cái cảm giác được chính mình trên bờ vai áp lực biến lớn đã đến rất nhiều tiếp tục bảo vệ cảm tạ các h u n h đệ ủng hộ chương này hết q hai chương hai trăm tám mươi một nghiên cứu thảo luận hội tiểu trần chúng ta trung y hiệp hội lập tức ngay tại kinh đô có một nghiên cứu và thảo luận sẽ ngươi chuẩn bị một chút đến lúc đó lên đài làm diễn thuyết ngươi không cần có áp lực sẽ đem ngươi đi học đồ vật lấy ra giảng là được rồi kỳ thật lần này nghiên cứu và thảo luận sẽ cũng với các ngươi cái này đầu để có rất lớn liên hệ là về trung y hậu bị nhân tài bồi dưỡng nghiên cứu và thảo luận sẽ các ngươi cái này đầu để cho chúng ta rất lớn dẫn dắt tá trương đức du nói ra t r ầ n an đông gãi gãi đầu ta t r ư ơ n g lão không phải nói ngươi dựa theo ngươi đi học xáo lộ đến là được đến lúc đó chúng ta an bài cho ngươi mấy cái điển hình người bệnh khang t h ụ c nguyên cười nói trần an đông biết rõ tại đây chút ít lao tiền bối trước mặt mình cũng c ự tuyệt không được được rồi ta hết sức tiểu trần ta cảm thấy cho ngươi a vẫn là không đủ tự tin nếu là có chút ít người trẻ tuổi đã đến ngươi cái này trình độ không biết cái đôi sẽ vểnh đến địa phương nào đi nhưng là con ngươi vẫn như cũ vẫn là như vậy nhắc g a n người trẻ tuổi nên xuất ra người trẻ tuổi tinh thần phân trần đến người trẻ tuổi điên cùng một điểm làn ê n phải đấy chỉ cần không nên quên hồ cho nên là được rồi trương đức du vô vô trần an đông b ả vai vai ngay sau trần u cứu luận Trung tuổi tuấn n nghiên kinh nhà sạn bên trong g giới y y hiệp hội thảo khách bên trong tổ chức. Phía dưới cho dưới mời trung y giới tuổi trẻ tuấn kiệt một và tổ trẻ t sao sẽ ở đô r an đông thầy thuốc là ê n tiếng. Trần An Đông Thầy Thuốc l tam tương tỉnh trung y viện đặc xính chuyên gia tam tương trung y dược đại học châm cứu học chủ giảng lao sư gần nhất tại trên mạng cực kỳ nóng nảy châm cứu học trong video người trẻ tuổi chính là trần an đông thầy thuốc trần an đông thầy thuốc rất có nghề có một bộ đặc biệt trung y truyền thụ phương pháp hơn nữa có đủ cực kỳ kiên cố trung ý kỹ thuật trụ cột thực tế am hiểu châm cứu khang thục nguyên cầm trần an đông lên tiếng đặt ở vô cùng gần phía trước vị trí nhường cho sẽ người vẫn là vô cùng giật mình nhưng là nghe xong khang thục nguyên giới thiệu tham dự hội nghị người cũng không có quá lớn ngoài ý mớn dù sao cho dù không phải nghiệp nội nhân sĩ cũng đã cảm nhận được châm cứu học đi học video nóng này tại trong video trần an đông v ô bày hắn cao siêu trung ý tài nghệ kỳ thật đại gia đối trần an đông nói cái gì cũng không cảm thấy hứng thú mà là càng muốn tại hiện trường xin đi lên ta cùng đại gia một dạng vô cùng muốn hiện trường xem trần y sĩ bộc lộ tài năng cho nên ta cho trần y sĩ an bài một bệnh nhân chúng ta dựa theo trần y sĩ lệ cũ cái bệnh này người tất cả tình huống đều không có nói cho trần y sĩ lại để cho trần y sĩ hiện trường trần đ o á n bệnh hơn nữa tiến hành trị liệu phía dưới cho mời trần y sĩ trong hội trường tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên trần an đông từ cửa ra vào bước nhanh đến cũng không có cái gì lời dạo đầu trực tiếp ngồi vào người bệnh trước mặt đối với bệnh nhân tiến hành hỏi thăm một bên cẩn thận quan sát người bệnh tình huống sau đó tiến hành bắt mạch danh tự đinh tử i ế n tuổi hai mươi năm tuổi người ở đâu không thoải mái trần an đông hỏi đạo đau bụng vị trí này đau nhức nữ người bệnh chỉ vào từ lúc nào bắt đầu thời gian rất lâu ước chừng có hơn một tháng tiếp tục tính đau nhức ngay từ đầu cho rằng là bình thường đau bụng không có khiến cho chú ý nhưng là tình huống càng ngày càng nghiêm trọng mặc kệ ăn cái gì đều tiếp tục tính đau nhức còn khoảng cách tính cảm giác được buồn nôn có hay không tiêu ra máu hát liền nuốt khó khăn các loại bệnh trạng không có muốn ăn thế nào muốn ăn rất tốt phương diện ăn uống đều rất phù hợp thường thể trọng vừa rồi không có cái gì biến hóa không có ngươi cũng biết nữ nhân đối giá người rất chú trọng ta cơ hội là mỗi ngày đều là tiến hành ước l ư ợ n của ta thể trọng bảo trì được rất tốt giá người cũng không có rõ ràng biến hóa bình thường có cảm giác hay không đến toàn thân không còn chút sức lực nào thích ngủ ngứa mồ hôi t r ộ n nóng lên phát nhiệt cập dị thường chảy máu các loại tình huống không có a vậy ngươi tiện cho cả hai tình huống coi như bình thường sao cơ bản bình thường trước kia lo lắng quá bệnh sao từng có khi còn bé qua được bệnh tiểu đường một hình còn có đồng chứng đau s ó t trúng độc còn có phát tác quá đ ộ kinh n g ư ờ i là đang làm gì y thể tá kết hôn đ ư a còn không có hút thuốc lá a đinh tử hiến nhẹ gật đầu mỗi ngày rút lửa bao bộ dạng chân ăn đông gật gật đầu quan sát một hồi sau đó nói đưa tay qua đây ta xem vừa nhìn ngươi mạch tượng thế nào trần an đông bắt mạch về sau còn chưa mở miệng đinh tử hiến đoạt lời trước trần y sĩ ta xem quá ngươi châm cứu học bệnh của ta dùng châm cứu có thể chữa cho tốt sao trần an đông c ư ờ i khổ nói vẫn là ta đến nói một chút bệnh tình của ngươi a tin tưởng mọi người đều đang đợi lấy ta đối với ngươi trần đoán bệnh đâu ngươi b ậ n thận đều xuất hiện một vài vấn đề hẳn là có chút xương to lên nhưng là đây không phải khiến cho ngươi phải bên trên đau bụng nguyên nhân chủ yếu ngươi bên trên đau bụng là do ngươi bị nhiễm bệnh viêm gan đưa tới ta đề nghị ngươi về sau tốt nhất vẫn là đem yên thuốc đi t a i mặt khác đối với ngươi trị liệu đề nghị của ta là trần an đông e m t hay nói tới cầm đinh tử hiến phương án trị liệu kỹ càng nói ra đinh tử hiến tình huống vô cùng phức tạp trên người tật xấu cũng không ít lá gan thận có vấn đề mặt khác còn có rất nhiều tật xấu trần an đông phải căn cứ đinh tử hiến thân thể tình huống chế định một cái càng thêm toàn diện càng hợp lý phương án trị liệu trần an đông tại chỗ cho đinh tử hiến làm c h ă m cứu lúc này tạm thời tiêu chử đinh tử hiến đau bụng bệnh trạng trần y sĩ không nghĩ tới ngươi châm cứu lợi hại như vậy ta hôm nay thật sự là gặp may mắn ban đầu ta tại trong bệnh viện làm kiểm tra bởi vì tình huống phức tạp thầy thuốc khó có thể làm ra quyết định vừa vặn trung y học được làm lần này nghiên cứu và thảo luận sẽ ta nghe được tin tức liền đã tới nhìn chúng y bên này có cái gì không tốt biện pháp không nghĩ tới ở chỗ này lại có thể đụng phải trần y sĩ ban đầu ta cũng không tin châm cứu sẽ có hiệu quả tốt như vậy không nghĩ tới thật đúng là có thần ký như vậy đinh tử hiến hưng phấn mà nói ra sau đó từ trong bọc xuất ra một cây viết một cái tiểu c u â n sổ lại để cho trần an đông ở phía trên ký tên trần an đông cũng hưởng thụ lấy một hồi minh tinh đ á n ngộ trần an đông biểu hiện được đã đến hiện trường tất cả tham dự hội nghị người n h i ệ liệt tiếng vô tay làm thầy thuốc hay là muốn dựa vào b u ồ n sự ăn cơm đại gia kính trọng chính là ngươi y thuật y thuật của ngươi cao minh tự nhiên có thể có được đại gia nhận đồng kế tiếp mới thật sự là trần an đông diễn thuyết thời gian trần an đông không có diễn thuyết bản thảo hắn trực tiếp tại trên đài giới thiệu bọn hắn đầu đề tổ tình huống có thể may mắn tham gia lúc này đây nghiên cứu và thảo luận sẽ với tư cách người hiểu biết ít ta đây cảm giác vô cùng vinh hạnh tạm tương trung y dược đại học tại cứu học chương trình học dạy học phương pháp cải cách về sau đã có một cái càng lớn tư tưởng chúng ta hy vọng có thể đối trung y tương lai nhân tài bồi dưỡng hình thức làm ra chúng ta xứng đáng cống hiến trương lão ngày hôm qua nói với ta thời đại này là trung y xấu nhất thời đại nhưng là có thể trở thành trung y tốt nhất thời đại trung y từ từ suy vi đã hoàn toàn biến thành tây y phối hợp diễn đây là tất cả trung y không muốn thấy trung y cũng không phải đã không thích hợp thời đại này mà là chúng ta trung y chính mình không có làm tốt tương lai của ta nhân tài bồi dưỡng được phát hiện ra vấn đề lợi dụng hiện đại giáo dục hệ thống tây y có thể giáo dục ra một đám lại một phê ưu tú tây y bởi vì toàn bộ hiện đại dạy học hệ thống cùng tây y lý luận trụ cột hệ thống là hoàn toàn tiếp hợp nhưng là trung y trụ cột lý luận nhưng là cùng hiện đại dạy học hệ thống là không hoàn toàn tương、dung. chúng ta mượn hiện đại khoa học hệ thống muốn bồi dưỡng được trung ý nhân tài là hoàn toàn không thể thực hiện được ví dụ như bây giờ sinh viên có mấy cái có thể chính thức lý giải âm dương học thuyết ngũ hành học thuyết những vật này không hiểu thì như thế nào có thể lý giải trung ý căn bản nhất lý luận có như thế nào đi học tập càng thêm chịu tượng trung ý lý luận đâu trần an đông nói tới chỗ này nhìn quanh bốn phía một cái tham dự hội nghị người đối trần an đông loại này thuyết pháp cũng không chỗ ở gật đầu không sai âm dương ngũ hành các loại đồ vật chúng ta rất sớm liền tiếp xúc đến nhưng là bây giờ hai tử đều là thông qua giáo dục hệ thống bồi dưỡng ra được đã đến đại học bọn hắn mới bắt đầu tiếp xúc trung ý hiển ì h nhiên đã đã chậm đại học trung ý giáo dục đều hy vọng dùng hiện đại khoa học đi trình bày trung ý lý luận điều này hiển nhiên khó có thể đi được thông cũng làm cho những hải tử này tại học tập trung ý trong quá trình cảm giác được hoang mang khang thuộc nguyên hướng bên người trương đức du nói ra đúng vậy a tiểu trần nói là đạo điểm tử thượng hãy cùng bóng đá một dạng muốn từ em bé nắm lên a nhưng là bây giờ hải tử tiểu học nhiều m ệ t m ỏ i a cuối tuần báo lớp này cái tiểu ban nếu không có người báo trung ý ban hơn nữa trung ý ban nên dạy mấy thứ gì đó trung ý giáo dục cơ sở đến tột cùng làm như thế nào mở ra dương những vấn đề này cũng khó khăn á trương đức du lắc đầu trần an đông nói tiếp đều muốn làm tốt một món đồ như vậy sự t ì n h cũng không dễ dàng nhưng là chúng ta không thể thả vứt bỏ hành động có khả năng không thành công nhưng là không được động vĩnh viễn không có khả năng thành công hiện tại cả nước bệnh viện đều tại xây dựng thêm xây dựng thêm gấp bao nhiêu lần cũng không đủ dùng quốc gia chúng ta tuổi già hóa vẫn còn tiếp tục tương lai người bệnh tổng số còn có thể có thể tiếp tục bay lên nhưng là trung ý viện có rất ít mở rộng có thể duy trì bây giờ quy mô đã tương đối không dễ dàng tại sao phải xuất hiện loại tình huống này nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì trung ý viện khuyết t h i ế u đầy đủ y ế u t ố thầy thuốc mặt khác còn cùng có một chút trung ý hành vi bất lương có rất lớn quan hệ đương nhiên hôm nay chúng ta thảo luận là về y ế u t ố trung ý dưỡng thành bốn trần an đông cầm đầu để tổ nghiên cứu tiến triển đơn giản giới thiệu một chút sau đó nói ra sau này một ít tưởng tượng hội nghị sau khi chấm dứt rất nhiều tham gia sẽ cùng trung ý giới nhân sĩ đều đến cùng trần an đông chào hỏi biết nhau một cái đây là trần an đông lần thứ nhất chính thức dung nhập vào trung ý trong hội tiểu trần a ngươi hôm nay nói vô cùng có đạo lý nhưng là có một số việc ngươi hay là muốn nhiều tích lũy kinh nghiệm trung y bên trong đại bộ phận đều là tốt điểm này ta rất có lòng tin nhưng là trung y trong đội ngũ cũng không thiếu tâm thuật bất tránh thế hệ những người này người sau này muốn nhiều hơn đề phòng ta sống cái thanh này niên kỷ loại người này gặp q u a không ít cũng nhất căm hận những người này trương đức du nói ra trương đức du cùng trần an đông nói rất nhiều thứ hoàn toàn là một cái trưởng bồi đối hậu bối chỉ điểm lại để cho trần an đông được í t lợi không nhỏ trần an đông trước khi đi trương đức du còn cố ý cầm trần an đông mời được trong nhà mình đây không phải là thường có được không phải quan hệ cực kỳ người thân cận trương đức du căn bản sẽ không làm như vậy tiểu trần Á tương lai ngươi có tính toán gì không chẳng lẽ ngươi nghĩ tại trung ý viện hoặc là trung ý dược đại học làm cả đời trương đức du hỏi đạo ta hiện tại đã có một cái sơ bộ ý tưởng nhưng là hiện tại ta còn tuổi trẻ nhiều lắm tích lũy kinh nghiệm ta bây giờ đang ở kinh nghiệm bên trên còn cực kỳ khuyết tiếu h trần an đông nói ra trương đức du gật gật đầu bất quá hắn vẫn là vô cùng muốn biết trần an đông ý tưởng không thể cùng ta cái lao nhân này lộ ra một chút trần an đông cười nói kỳ thật cũng không có cái gì không thể nói ta tại gia tộc làm một cái dược liệu gieo trồng căn cứ trương a sau về muốn tại ợ c liệu gieo t r đức du hỏi đạo đương nhiên là có muốn thành lập như vậy một cái trung tâm chỉ dựa vào ta một người nhất định là không được cần đại lượng có phong phú kinh nghiệm trung ý tham dự tiến đến đến truyền thừa riêng phần mình trung ý kỹ năng Trương lão nếu chịu gia nhập ta thành công năm chắc sẽ nhiều mấy phần trần an đông cười nói xem ra tiểu tử ngươi tự đợi đến tự chính mình nhảy vào ngươi đào trồng cạm bấy đầu bất quá cái này cái bấy ta cam tâm tình nguyện t o à n chui vào tiêu lão đầu đâu hắn có nguyện ý hay không trương đức du hỏi đạo tiêu lão sư đương nhiên nguyện ý hắn đi ta cái trụ sở kia nhìn về sau hắn chính là ta cái kia dược liệu căn cứ cố vấn bất quá trung tâm sự tình là ta ở chỗ này đã bị dẫn dắt về sau tạm thời nhớ tới trương lão ngươi thế nhưng là cái thứ nhất biết do đấy trần an đông cười nói trương đức du cười ha ha ta đây có thể quá vinh hạnh bất quá ta đây l ã o đầu tử miệng có thể xào cái rất người khác muốn mời ta đây l ã o đầu tử một cái giá lớn cũng không thấp ngươi cần phải làm tốt ý định t r ư ơ n g lão ngươi trước đừng đ ề cập điều kiện chờ ngươi nhìn ta cái trụ sở kia về sau ta tin tưởng ta có thể đả động ngươi kinh đô nơi đây mặc dù là tốt địa phương nhưng là nơi đây khói bụi không phải tin tưởng trương lão sẽ không quá lưu luyến trần an đông cười hắc hắc tiểu tử ngươi a i trương đức du bất đắc di lắc đầu trần an đông trở lại bạch sa thời điểm trước một bức hồi bạch sa hồ khiêm tự mình dẫn đầu hiệu trưởng trợ lý vu phương đến sân bay nên đón dùng tỏ vẻ đối trần an đông cái này lớn nhất công thần coi trọng trần lão sư trải qua trường học học thuật ủy ban đàm luận cũng đạt được tỉnh giáo dục sành đồng ý học thuật ủy ban quyết định đặc biệt cầm ngươi định giá tam tương trung ý giáo sư đại học chức danh hơn nữa cho ngươi trung ý học tiến sĩ sinh đạo sư tư cách hồ khiêm ở phi trường liền tuyên bố trường học quyết định cái này đặc biệt đã hoàn toàn phá vỡ chế độ nhưng là cùng trần an đông đối với ngành học cống hiến mà nói cái này đặc biệt cũng không quá phận hồ hiệu trưởng làm như vậy có thể hay không khiến cho trường học tất cả lão sư phản đối a trần an đông có chút bận tâm mà hỏi tham cái này ngươi đừng lo lắng trường học chúng ta lão sư không nói cũng không có ý kiến phần lớn giáo sư nhất định là không có bất kỳ ý kiến người đi vào trường học thời gian mặc dù ngắn nhưng là người làm ra cống hiến nhưng là người mọi người có thể xem tới được kỳ thật lúc này đây cái này đặc biệt không phải ta trước hết nhất nói ra mà là các học sinh m á n h liệt yêu cầu rất nhiều lao sư cũng liên danh đề cử trường học làm như vậy cũng là biết thời biết thế hồ khiêm cười nói trần an đông thật không ngờ chính mình lại có thể đạt được trung ý dược đại học thầy trò n h ậ n đ ộ n g trong nội tâm cảm giác vô cùng cảm động một cái dân lập viện y học tốt nghiệp đệ tử lại có thể trở thành trung ý dược đại học giáo sư trần an đông chính mình hoàn toàn chính xác có chút không dám、ớn. chương này hết q hai chương hai trăm tám mươi hai hồ khiêm muốn nhung tay trần an đông về tới bạch sa nhìn như lại khôi phục bệnh viện cùng trường học hai đầu chạy quy luật sinh hoạt nhưng là hắn nhưng không cách nào bình tĩnh vốn là trương đức du cùng khang t h ụ c nguyên t ừ kinh đô đổi tới bạch sa tiểu trần ngươi t ừ kinh đô sau khi trở về hai người chúng ta lao đầu t ử mỗi ngày buổi tối ngủ không yên mỗi ngày nghĩ đến ngươi chính là cái kia trung y hậu bị nhân tài bồi dưỡng trung tâm sự t ì n h ngươi xem chúng ta lúc nào đi ngươi cái kia gieo trồng căn cứ nhìn một cái trương đức du đột nhiên xuất hiện ở tam tương trung y dược đại học trong sân trường tại hiệu trưởng trợ lý vu phương dưới sự dẫn dắt đi tới trần an đông bên trên công khai khóa báo cáo trong sảnh tiêu lão sư biết rõ các người tới đây sao trần an đông hỏi đạo chúng ta là tới tìm ngươi cũng không phải tìm tiêu lao đầu ta tìm lao đầu kia làm gì vậy lao đầu từ này đụng phải tốt như vậy h ả giống cũng không nói cho ta một tiếng len lén liền thu làm quan môn đệ tử thật sự là tức chết ta cũng b a n về c h ă m cứu ta không thể so với cái này chết tiệt lao đầu từ trinh lệch tiểu trần nếu không ngươi cho ta đệ tử rồi trương đức du tức giận nói cái này vấn đề trần an đông cũng không thể trả lời ta cùng lao khang lúc này đây tới đây chính là muốn đi xem trụ sở của ngươi ngươi cũng không thể lừa dối hai người chúng ta lao đầu tử trương đức du lần này nói do ý đồ đến trương đức du cùng khang thục nguyên nặng như vậy số lượng cấp chuyên gia tới trường học ở bên trong đến hồ khiêm tự nhiên là cao độ coi trọng tăng thêm trường học trước đó lần thứ nhất đầu để có thể thông qua giám khảo cũng là hai cái này chuyên gia dạy trọng yếu tác dụng tự mình tới đây cùng đi hai cái này chuyên gia ngược lại lại để cho khang thục nguyên cùng trương đức du có chút không thoải mái ngươi tới đây lẫn vào cái gì a ngươi đến một lần chúng ta hành động một chút cũng không tự do chúng ta tới đây là tới tìm tiểu trần cũng không phải là đến trường học các ngươi ở bên trong để làm sự t ì n h khác cũng không cần các ngươi giải quyết dừng chân thức ăn vấn đề chúng ta có chỗ đặt chân trương đức du cũng không cho hồ khiêm sắc mặt tốt hồ khiêm đối hai vị này lão chuyên gia thái độ sớm đã có chỗ chuẩn bị mặc cho hai vị này nói như thế nào hắn hắn đều là mắt xem núi núi nhìn tâm lời hữu ích nghe không tốt mà nói giả bộ như không nghe thấy lại để cho hai cái vị này cũng không có biện pháp hồ khiêm vẫn coi thu hoạch từ nơi này nhị vị trong miệng đã biết bọn hắn đến bạch xa mục đích nguyên lai là hướng về phía trần an đông mới kế hoạch đến trần an đông lại muốn kế hoạch kiến thiết một cái trung ý lực lượng trừ bị bồi dưỡng trung tâm loại chuyện này tam tương trung ý dược đại học tại sao có thể không tham dự đâu hơn nữa tam tương trung ý dược đại học có ưu thế à? hai vị chuyên gia ta có câu nói không biết có nên nói hay không hồ khiêm vẻ nho nha nói có chuyện nói mau trương đức du không kiên nhẫn nói đây cũng không phải là cái gì tốt lời nói bởi vì đằng sau một giống như còn muốn đi theo bốn chữ hồ khiêm cũng không thèm để ý cười nói vừa rồi ta nghe hai vị chuyên gia đang nói trung ý lực lượng trừ bị bồi dưỡng trung tâm vấn đề kỳ thật nếu như hoàn toàn là dân gian lực lượng đi làm mà nói sẽ có rất nhiều rất khó giải quyết nan đề chiêu sinh chính là một cái vấn đề khó khăn không nhỏ bởi vì này dạng trung tâm không có tiến vào quốc gia giáo dục hệ thống trong đến sẽ rất khó bắt được chiêu sinh kế hoạch mặt khác tương lai đệ tử bồi dưỡng được đến phải lấy được xã hội nhận đồng cũng là một vấn đề có nhiều như vậy vấn đề không giải quyết được như thế nào lại để cho các gia trưởng yên tâm t i ệ n đưa nhà mình tiểu hài tử đi cái này bồi dưỡng trung tâm trương đức du cùng khang t h u c nguyên tuy nhiên lớn tuổi nhưng là không đốc bọn hắn tự nhiên có thể nghe được đi ra hồ khiêm trong lời nói có chuyện khang thục nguyên cười nói hồ hiệu trưởng có lời gì không bằng duy nhất một lần nói ra chiêu sinh kế hoạch các ngươi không có chúng ta có ai chúng ta trung y dược đại học dù sao có nhất định được tính đặc thù mượn nhờ một ít hạng mục kiến thiết một cái như vậy hậu bối lực lượng bồi dưỡng trung tâm hẳn là có thể có được giáo dục hệ thống nhận đồng thậm chí có thể có được quốc gia hạng mục tiền bạc ủng hộ như vậy tài chính bên trên áp lực cũng sẽ giảm bớt rất nhiều quan trọng nhất là trung tâm có thể từ đó y dược đại học bên này bắt được chiêu sinh kế hoạch trung tâm có thể trở thành tam tương trung y dược đại học học lên thông đạo tin tưởng có rất nhiều người vẫn là nguyện ý cầm con của mình đưa đến trung tâm hồ khiêm trầm giãi hắn có tuyệt đối nắm chắc có thể thuyết phục hai vị này gặp hai vị lao chuyên gia ý động hồ khiêm lập tức rèn s ắ t khi còn nóng ý nghĩ của ta là cái này bồi dưỡng trung tâm cũng có thể phân vài bước đi trước lợi dụng tam tương trung ý d ư ợ c đại học sinh nguyên chúng ta thành lập một cái hợp tác bồi dưỡng hình thức trực tiếp từ ta trường học tân sinh chúng tuyển nổ một đám so sánh có thiên phú đệ tử từ, từ đại nhất bắt đầu tiến vào trung tâm học tập lấy được nhất định được hiệu quả về sau chúng ta có thể từng bước mở rộng cho đến hình thành một cái nguyên vẹn hệ thống cho đến lúc đó trung tâm là có thể liên tục không ngừng điệu bồi dưỡng được ưu tú trung ý nhân tài người đây coi là bàn ngược lại là đánh cho rất tinh đến l c h ú nếu như không thể đến lúc đó trung tâm nên đi nơi nào bất quá song phương tiến hành nhất định được hợp tác là hoàn toàn cũng được chúng ta có thể t h a m dò một chút hợp tác hình thức nhưng là cần phải bảo trì trung tâm độc lập tính trương đức du rất nhanh chỉ ra hồ khiêm tưởng tượng trong trí mạng nhất chỗ thiếu hụt hồ khiêm cười xấu hổ cười vấn đề này hắn không phải là không có cân nhắc bất quá đối với hắn mà nói hắn nhiệm kỳ bên trong chiến tích mới là trọng yếu nhất nếu như có thể đem cái này trung tâm làm thành tất nhiên sẽ trở thành hắn nhiệm kỳ bên trong một cái phi thường lớn điểm sáng ta cân nhắc không chu toàn không đủ chúng ta tam tương trung y dược đại học vẫn là vô cùng có thành ý cùng hai vị chuyên gia hợp tác hồ khiêm nói ra khang thục nguyên cười nói kỳ thật ngươi lãng phí tinh lực theo chúng ta hao hết lời lẽ t hồ ầ trần trần. trần n còn không bằng đi làm tiểu trần công tác. Cái này trung tâm tương lai, lão bản nhất định là tiểu trần. Hai người chúng ta làm ra đảm nhiệm hà thừa nặng đều là không đến quyền lưỡi, làm lai láo là làm là làm được đến được, đi tiểu Cái tiểu Hai tiểu tác. chỉ có tiểu trần có hà thừa định. h đảm đều tâm ta quyết ra khiêm tâm tư lập tức linh hoạt mà bắt đầu khang thục nguyên cùng trương đức du lại đang báo cáo s ả n h nghe xong trần an đông khóa càng là đối với trần an đông năng lực cùng dạy học phương thức vô cùng tán thưởng người trẻ tuổi chính giữa tiểu trần sợ là điên cuồng trương đức du cảm thán nói đúng vậy a có thể gặp phải một cái tiểu trần ưu tú như vậy tuổi trẻ trung y dị đối với chúng ta tới nói đúng là may mắn a bất quá so về tiêu lao đầu vận khí của chúng ta tựa hồ lại đi một tí khang thục nguyên đú và nói ai nói không phải tiêu lao đầu thật sự là gặp v ậ n may trương đức du nhịn không được phát nổ một câu nói t ụ n tiêu nguyên bắc biết được kinh đô hai cái này lão đầu đi tới b ạ c h sa tự m ì n h đến đến tam tương trung ý dược đại học tiến hành tiếp đãi hai người các ngươi lão đầu từ kinh đô truy học cho ta đuổi tới b ạ c h sa sợ là không có hảo ý à. ta lao đầu từ nếu không xuất hiện nữa các ngươi sợ là muốn bắt cóc của ta quan môn đệ tử tiêu nguyên bắc cười nói bắt cóc c ó thế nào ngược lại là ngươi vô thanh vô tức địa sẽ đem tốt như vậy người trẻ tuổi thu làm môn hạ không nên không nên không thể quá tiện nghi ngươi rồi tranh thủ thời gian theo chúng ta ganh đua cao thấp người nào thắng ai mới có tư cách làm tiểu trần sư phụ khang thục nguyên bất m ặ n nói vậy không có biện pháp một ngày vi sư cả đời vì phụ tiểu đông đã là của ta quan môn đệ tử đây chính là tại trung y hiệp hội đăng ký đạt được đã đồng ý các ngươi như vậy đoạn đệ tử thế nhưng là vi phạm ngành sản xuất đạo đức tiêu nguyên bắc cũng không cam hạ phong tiêu lao đầu đừng được tiện nghi còn khoe mã lúc này đây ngươi phải hảo hảo mời chúng ta khách mới được và không thì chúng ta trong nội tâm nghiêm trọng không công bằng trương đức du nghiến răng nghiến lợi chương này hết q hai chương hai trăm tám mươi ba lựa chọn song tiết học trần an đông lại là bị một đám đệ tử vây quanh hắn hiện tại có thể thành tam tương trung ý dược đại học minh tinh giáo sư thậm chí còn có rất nhiều tiểu nữ sinh cầm lấy cuốn sổ đi vào trần an đông trước mặt muốn trần an đông ký tên diệp thần ba đám người đã ở trong đó mấy người các ngươi như thế nào cũng tới tham gia náo nhiệt ta trần an đông trông thấy diệp thần ba cười nói trần lão sư mấy người chúng ta là tìm ngươi có chút việc diệp thần ba nhìn nhìn bên người mấy cái đồng học nói ra cái này mấy cái đệ tử trần an đông mặc dù nói không xuất ra danh từ đến nhưng cũng nhìn xem quay mặt có chuyện gì sao là như thế này diệp thần ban ó i thẳng minh ý đ ồ đến chỉ chỉ bên người mấy cái đồng học mấy người chúng ta sau học kỳ muốn đi bệnh viện thực tập chúng ta muốn bởi ngài đến chỉ đạo chúng ta a ta cũng không có kinh nghiệm a hơn nữa loại chuyện này cũng không phải ta có thể đủ định đoạn là do viện lãnh đạo đến an bài đến lúc đó người khác nói ta làm đặc thù hóa ta hiện tại vốn là có chút quá đặc thù tổng tiếp tục như vậy tất cả mọi người sẽ có ý kiến mấy người các ngươi thành tích cũng không tệ ta nhất định là nguyện ý nhưng là người khác biết nói ta chuyên chọn đệ tử tốt trần an đông cười nói chúng ta đây đi tìm ông viện trưởng trần an t r đông nhớ ư n g tới lực lượng trừ bị bồi dưỡng trung tâm sự tình cái này mấy cái đệ tử tư tưởng giác nộ bản thân tương đối cao vô cùng phù hợp trung ý tiêu chuẩn trần lão sư ngươi liền hướng chúng ta lộ ra một điểm a đến tột cùng là sự tình gì ngươi muốn là như vậy không đầu không đuôi nói cho chúng ta biết chúng ta trở về chỉ sợ cũng không có pháp để đi ngủ trương diên tuyết cầm trần an đông giữ chặt trương diên tuyết rất tự nhiên cũng không có cái gì ý tứ gì khác trần an đông ngược lại đỏ mặt lên diệp thần ba nhịn không được cười không ngừng trương diên tuyết n g ư ơ i cái này nữ hán tử n g ư ơ i xem trần lao sư có thể bị ngươi khiến cho mặt đỏ dần ai nha trương diên tuyết lúc này mới phát hiện có chút không quá phù hợp kỳ thật trần lao sư theo chúng ta niên cấp không sai bị lắm mới không phải các ngươi tưởng tượng lao ngoan đồng đâu đều đừng nói nhiều nghe trần lao sư nói một câu là cái gì tình u ố n g a dương kiệt nói ra trần an đông tưởng tượng dù sao chuyện kia sớm muộn đều công bố ra chẳng qua là vấn đề sớm hay muộn thôi cũng không có dầu diế chuyện này sớm muộn các n g ư ờ i đều biết rõ bất quá tạm thời các ngươi vẫn là không nên đối ngoại tuyên dương ta lần này đi kinh đô cùng mấy cái lao chuyên gia trao đổi một p h e n chúng ta ý định xây dựng một cái độc lập trung y hậu bị nhân tài môi trường nối cấy điện vì bảo trì người này tại căn cứ độc lập tính chúng ta cũng không hy vọng trực thuộc tại tam tương trung y dược đại học phía dưới đương nhiên hợp tác là có thể có nhưng là các ngươi nếu như quá khứ cũng có có thể sẽ đối với các ngươi sau này tìm việc làm mang đến nhất định được vấn đề cho nên các ngươi vẫn là cần thận trọng cân nhắc còn cân nhắc cái gì trung y học tinh còn cần đi tìm công tác trương diên tuyết cười nói nàng không chút do dự làm ra lựa chọn ngược lại là dương hiệu s o n g có chút khó xử dương hiệu s o n g gia đình tình huống cùng t r ư ơ n g diên tuyết không giống v ớ i dương hiệu s o n g hy vọng mình có thể có một cái ổn định công tác nếu như đi nhân tài căn cứ nói không chừng sẽ có mạo hiểm nàng rất khó gánh chịu loại này mạo hiểm hiểu s o n g ngươi đang ở đây lo lắng cái gì nha cái này có cái gì tốt lo lắng chú y coi trọng nhất bản lĩnh thật sự đã có bản lĩnh thật sự ngươi mở phòng khám cũng tốt đi người khác c h ỗ đó làm công cũng tốt địa phương nào không thể đi hơn nữa có trần lão sư tại ngươi còn buồn không tìm được việc làm chỉ sợ tương lai còn không có xuất sư cũng đã bị người cho dự định không thể không nói trương diên tuyết ánh mắt cũng không tệ lắm đúng vậy kỳ thật hiện tại tốt trung ý là nhất nổi tiếng không thấy được trường học chúng ta rất nhiều lao chuyên gia thường xuyên có người mở ra lái xe sang trọng tới đây tiếp t a cái kia đều cũng có tiền người mời bọn hắn đi qua xem bệnh xem một hồi bệnh đủ đi làm cầm chết tiền lương một năm được rồi dương kiệt nói ra dương kiệt ngươi là làm sao mà biết được trần an đông hỏi đạo ta cũng là nghe người ta nói ta nhận thức một cái sư h u n h từng theo đạo sư đến khám bệnh tại nhà quá chỉ là hắn một cái học đồ đều có thể bắt được không phỉ tiền lì xì lao chuyên gia thì càng không cần phải nói dương kiệt nói ra trần lão sư chúng ta không cần thương lượng chúng ta quyết định cùng đi theo như một nhân tải môi trường nuôi tới địa diệp thần ba nói ra hiện tại các ngươi quyết định cũng vô dụng căn cứ còn không có làm có thể hay không được việc còn không nhất định đâu trần an đông cười nói kỳ thật hắn vẫn là rất nguyện ý những người tuổi trẻ này có thể đi căn cứ trung y nếu muốn phục hưng liền cần một đám có đồng dạng lý tưởng người trẻ tuổi trần an đông ở thời điểm này không muốn cam đoan cái gì nhưng là hắn ở đây trong nội tâm âm thầm hứa hẹn tuyệt đối sẽ không khiến cái này người trẻ tuổi tương lai hối hận bọn hắn hôm nay lựa chọn chỉ cần bọn hắn chịu học hắn sẽ đưa hắn lấy được truyền thừa truyền thụ cho bọn hắn đợi đến lúc tương lai hàng ngàn hàng vạn ưu tú trung ý hiện lên đi ra trung ý địa vị sẽ hoàn toàn cải biến trần lao sư ta sẽ c h ờ tin tức tốt của ngươi trương diên tuyết nói ra các loại trần an đông đi xa trương diên tuyết lại lời nói ra kinh người thật đáng tiếc trần lao sư vậy mà danh thảo có chủ d i ệ p t h ầ n ba đồng học tôn cách lại càng hoảng sợ làm gì hẳn là hẳn là cái đầu của ngươi a c h ế c khai mở điểm thì ta phi lắm trương diên tuyết bím tóc đôi ngựa h bay người liền đi tôn cách nhìn xem trương diên tuyết bóng lưng có chút nhớ nhung khóc diệp thần ba ta như thế nào như vậy mệnh khổ đâu ta xem trương diên tuyết là vừa ý trần lão sư chứng kiến khoan thai qua lại trần an đông hồ khiêm v ộ i vàng hô trần lão sư ngươi đã tới ta đều nhanh chóng đỡ không được ngươi cùng hai vị lão chuyên gia nói một chút căn cứ sự t ì n h nhất định không thể đem tam tương trung ý dược đại học đặt xuống ở một bên ngươi cùng tiểu trần nói cũng vô dụng việc này tiêu lão đầu cũng sẽ không đồng ý có một số việc chúng ta cũng biết cũng không trách ngươi thể chế bên trong sự tỉnh ai cũng là thân bất g i kỷ nhưng là trung ý tương lai tuyệt đối không thể nghe thiên do mệnh n g ư ơ i hồ khiêm cũng là học trung ý gì n g ư ơ i cho rằng n g ư ơ i đám bọn họ trường học giáo dục hệ thống có thể dạy dỗ mấy cái trung ý đến ta biết do ngươi coi như là rất phải cụ thể bằng không cũng sẽ không như thế độ mạnh y ế u ủng hộ tiểu trần dạy học cải cách nhưng là trung ý bồi dưỡng hệ thống vấn đề là thể chế bên trên vấn đề ngươi chỉ là c h ỉ một cái dạy học cải cách là hoàn toàn không đủ điểm này tin tưởng ngươi cũng thấy rất rõ ràng trương đức du nói được rất chán ra hồ khiêm cảm thán một tiếng cũng có chút bất đắc dĩ hắn thật đúng là có chút ít ý tưởng nhưng là thể chế bên trong sự tình không phải một mình h ắ n có thể thay đổi qua được đến bây giờ nói là muốn hạ phóng quyền tự chủ cho trường học nhưng là trường học chính thức có thể tự chủ địa phương nhưng là ít càng thêm ít khỏi cần phải nói đã nói trong trường học tư tưởng phương diện tránh trị giáo dục tất cả mọi người biết rõ như vậy điền áp thức nhồi cho vi văn tư tưởng giáo dục không chỉ có dạy không đến giáo dục tác dụng ngược lại làm ra phản tác dụng nhưng là ai dám cầm những thứ này t r ư ờ n g trình học từ đại học giáo dục nội dung ở bên trong trang đức ai dám b ư ớ c lên cái này mạo hiểm kết quả cuối cùng là nội dung càng ngày càng nhiều trung y chuyên nghiệp đệ tử còn muốn hoa một đống lớn thời gian học tập tiếng anh cuối cùng duy nhất tác dụng chính là nhìn một cái dùng ngoại văn ghi trung ý văn hiến trung ý vẫn muốn biện pháp kiêm dung tây ý n g kết quả kiêm dung đến cuối cùng hoàn toàn đánh mất tự mình trung ý cho tới hôm nay đã đến sắp diện sạch trình độ đương nhiên nói diện sạch cũng là có chút ít khoa trường trung ý sinh mệnh lực cũng là rất n v a n cường nhưng là trung ý lưu lạc cũng đã là không tranh giành sự thật được rồi ta cố gắng hết sức năng lực của ta ra một phần lực ga hồ khiêm cảm thán một tiếng triệt để bông tha cho lúc trước ý định tiêu nguyên bác tại hồ khiêm trên bờ vai vô hai cái ừ ý nghĩ của ngươi cũng rất không tồi nhưng là loại biện pháp này không có cách nào từ trên căn bản cứu vớt trung y gì chương lao đầu chỉ là chúng ta những người này sợ vẫn là không đủ ngươi cho rằng chỉ có hai người chúng ta tới đây cũng chỉ có chúng ta những người này sao kỳ thật hai người chúng ta là tới đây đánh cho c h ạ m kế tiếp chủ yếu là nghe một cái tiểu trần ý kiến khảo sát một cái căn cứ khả thi một khi quyết định áp dụng trung y hiệp hội sẽ có một đám người có thể thả tay xuống đầu hết thệ chạy tới chúng ta đều một bó to tuổi rồi chính mình dùng đã sớm lợi nhuận đã đủ rồi thậm chí t ử tôn dùng đều kiếm được không sai biệt lắm còn câu cái cái gì chẳng phải câu cái tên sao Các môn cắt phái một ô n c đoàn người cùng ngày chạy tới thôn hạnh phúc đã đến thôn hạnh phúc cũng không tại hà chuyện lượng nhà ngồi một cái trực tiếp chạy tới trần an đông đã cải tạo ra hơn một mươi mẫu ư ầ u thuốc mặt khác còn có đang tiến hành cải tạo dầu thuốc tiểu trần cái này là ngươi nói dầu thuốc trương đức du hiển nhiên liếc liền nhìn ra những thuốc này điện không đơn giản ban đầu mới đến thôn hạnh phúc cũng đã cảm giác được cùng nơi không kinh rượu rượu không đã đây đô với i khí so b ế tiêu tốt r ồ gấp bao n h i l ầ nguyên n n h ư đã đến r ộ n nơi g thuốc đ â vậy vậy vô này hay mà cảm muốn mái mà cảm một mái cảm nào? giác còn chỗ chốc giác được cùng. có giác được cái thoải thoải phải Đứng trong gì giống Trưng không gì? linh i lát, láo hơn. ăn đan như, thân rượu rượu thể Thế t đầu, đã ở u g u y ê n bắc ha ha cười cười tiêu láo đầu người láo tiểu tử đó thật sự là đáng giận a phát hiện tốt như vậy địa phương vậy mà cũng không nói cho ta một tiếng trương đức du có chút bất mãn đi đi đi đừng nói ta không đủ bằng hữu ta dẫn ngươi đi xem một điểm thứ tốt tiêu nguyên bắc cầm trương đức du cùng khang t h ụ c nguyên đưa đến cái kia vài cọn miên hoa t r à vị trí chỉ vào miên hoa t r à cây hỏi thấy không cái này mấy cây cây có cái gì không đặc biệt không có gì đặc biệt ta chẳng lẽ là thuốc gì t à i trương đức du có chút khó hiểu cái này vài cọn tiểu thụ thoạt nhìn tựa hồ không phải thuốc gì t à i nhưng lại đồng dạng nhận lấy vô cùng cao quy tắc chăm sóc h i ệ n nhiên không là bình thường đồ vật ha ha chính người đ o á n a tiêu nguyên bắc cũng sẽ không lập tức cho trương đức du đáp án trương đức du hái được một mảnh diệt tử phóng tới trước mũi nghe nghe cũng không có nghe thấy được cái gì rất rõ ràng dược liệu hương vị đi đi, đi trên đường đi chạy tới l i ê n hấp t r à nước cũng không có uống đi trước tiểu hà trong nhà uống c h é n t r à chịu chút điểm tâm ta sẽ nói cho ngươi biết đây là cái gì tiêu nguyên bắc cười nói trương đức du cũng cầm tiêu nguyên bắc không có cách nào hắn cũng không có thể hướng tiêu nguyên bắc bức c u n g chỉ có thể thành thành thật thật theo sát đi hà chuyện lượng nhà hà chuyện lượng ba ba hà hậu trung đã sớm chuẩn bị xong nước sôi hắn cũng không hiểu trang nghệ những cái kia chân quý lá t r à hắn có thể không lỡ bỏ đi đậu đối với hắn mà nói uống trà chủ yếu tác dụng chính là giải khát lá trả rất sâu đối với hắn mà nói cũng không có quá lớn ý nghĩa tiêu lao đầu ngươi nói vẫn là không nói trương đức du có bức cùng xúc động đừng hội đừng nội đến uống trước một ly trà cũng chớ xem thường thôn hạnh phúc địa phương không lớn lá trà tuyệt đối nhất lưu thiêu nguyên bác tự mình động thủ pha trà trà này lá thoạt nhìn không có gì chỗ đặc biệt nhưng là các loại nước sôi phao khai mở lá trà mùi thơm phóng xuất ra là có thể cảm giác được loại trà này l á bất phảm t r ầ n an đông tuy nhiên trà nghệ kỹ thuật không cao nhưng làm i ệ n g ngược lại là còn rất bắt bẻ hiện tại mỗi ngày uống cũng đều là loại này miên hoa trà hà chuyện lượng tại tỉ mỉ quản lý căn cứ đồng thời cũng rất dụng tâm học tập một cái lá trà xào chế công nghệ hiện tại tay nghề là càng đến càng tốt trà này lá xào chế chất lượng cũng là càng ngày càng cao đương nhiên chủ yếu nhất là vẫn là có rộng lượng lá trà dùng để luyện tập căn bản không cần đi cân nhắc thành phẩm vấn đề dù sao trần an đông cũng không có ý định dựa vào nơi đây lá trà bán ra đến kiếm tiền nơi đây trọng yếu nhất vẫn là dược liệu nhất là những cái k i a quý trọng quý báo dược liệu trà này là không sai a trương đức du cho rằng trà này diệp đại có lai lịch thế nào nhìn ra chút gì đó có hay không tiêu nguyên b á c cười nói ồ ngươi vừa nói như vậy ta còn thực cảm thấy mùi vị kia có chút quen thuộc đối chính là loại này h ư ơ vị vừa rồi chúng ta đi xem cái kia mấy cây cây diệp tử thì có một loại như vậy hương vị tuy nhiên hương vị không phải đậm nhưng là ta còn là có thể phân biệt ra được a vừa rồi xem cái kia mấy viên cây dĩ nhiên là l á trà cây t r ư ơ n g đức du phục hồi tinh thần lại đúng rồi bổn địa miên hoa trà cây thoạt nhìn bình thường kỳ thật bằng không thì loại trà này lá mặc kệ từ hương vị vẫn là từ dinh dưỡng góc độ thôn hạnh phúc miên hoa trà cũng không hơn những cái kia cái gọi là mẫu cây tên trà tiêu nguyên b á c nói ra đương nhiên là trà sự tình làm rõ ràng về sau kế tiếp dĩ nhiên là là căn cứ sự tình tiểu trần trương a x đức du nói ra trần an đông nói ra nhà của ta tại trên thị trấn còn có một nhà bệnh viện quy mô coi như có thể tương lai có thể dung nạp tương đối nhiều người bệnh mặt khác các học sinh cũng có một cái tương đối khá thực tập hoàn cảnh huấn luyện trung tâm căn cứ kiến thiết cũng phải bắt căng đ ờ i làm nếu không tương lai người đến một lần liền cái chỗ đặt chân đều không có nhất định là không được tiêu nguyên b á c nói ra cái này không có vấn đề kiến trúc đội lập tức sẽ tiến vào chiếm giữ trần an đông nói ra phương diện tiền bạc có vấn đề hay không trương đức du hỏi đạo cái này ta có thể đủ giải quyết trần an đông nói ra trương đức du ở đâu tin tưởng trần an đông tuổi còn trẻ có thể có nhiều như vậy tiền chớ k h é t miệng đây cũng không phải là một chút chuyện tiền bạc không có cái trên trăm vạn căn bản không có biện pháp khởi động tiêu nguyên bắc cười nói n g u y ê cái này xem thường đệ tử ta nhưng hắn là một cái lớn tài chủ chương này hết q hai chương hai trăm tám mươi bốn quyết định thật không trương đức du hiển nhiên còn một điều khó có thể tin cái này ta cũng không lừa ngươi thiên hòa hiệu thuốc ở trong nước không coi là cái gì nhưng là tại tam tương tỉnh cũng coi như mà vượt ngành sản xuất c ự đầu a tiểu đông thế nhưng là thiên hòa hiệu thuốc đại cổ đông tiêu nguyên bắc nói ra làm sao có thể thiên hòa hiệu thuốc không phải lưu thực đường ra tộc xí nghiệp sao tiểu trần thế nào lại là thiên hòa hiệu thuốc đại cổ đông đâu trương đức du hiển nhiên đối thiên hòa hiệu thuốc vẫn là rất quen thuộc chương lao đầu tin tức của ngươi qua bế tắc thiên hòa hiệu thuốc là lưu da người gia tộc xí nghiệp đó là đi qua hiện tại cũng không phải là như vậy tiểu đông bây giờ là thiên hòa hiệu thuốc lớn nhất cổ đông bất quá quyền kinh doanh vẫn như cũ tại lưu da trong tay người thiên hòa hiệu thuốc hiện tại khuyết trương phải vô cùng nhanh kinh đô bên kia cũng đã, đã có chi nhánh đi hà nhà tiêu nguyên bác cười h t h t nói như thế cái này một hồi nghe nói thiên hòa hiệu thuốc x i n h ý rất hỏa trương đức du vậy mà cũng đã được nghe nói thiên hòa hiệu thuốc kinh đô điếm vậy không sai kỳ thật thiên hòa hiệu thuốc tuy nhiên cho tiểu đông một nửa cổ phần bọn hắn cũng không có hại chịu thiệt nếu không phải bởi vì tiểu đông thuốc tiếp thiên hòa hiệu thuốc cũng không có hôm nay cường đại như vậy sức cạnh tranh tiêu nguyên bắc cầm trần an đông cùng thiên hòa hiệu thuốc sự tình nói đơn giản nói thật sự là trường giang s ó n g sau đẻ s ó n g trước cùng tiểu trần so với ta thật là có chút lão trương đức du cảm thán nói uống một hồi trà rốt cuộc nói đến chính sự bên trên ta cảm thấy được tiểu trần kế hoạch này vô cùng không sai cầm hậu bị nhân tài môi trường nuôi cấy địa xây dựng ở chỗ này s ắ c thực có ưu thế thật lớn trung y chữa bệnh bất kể là bằng vào trâm vẫn là bằng vào thuốc đều cần như thôn hạnh phúc chỗ như thế muốn đạt tới dị khí vật trâm phải trước cảm giác được khí tại thôn hạnh phúc châu như thế các học viên có lẽ lại càng dễ đột phá cửa h i n à y mà sẽ đối thuốc vậy là đủ rồi giải liền không cần tu đối dược liệu vậy là đủ rồi giải tiểu chân ở chỗ này dựng lên cỡ lớn dột thuốc chữ bị đại lượng dược liệu có thể làm cho đệ tử càng thêm rõ ràng thuốc b ắ c dược tính càng sâu khắc lý giải dược liệu thuốc dùng hơn nữa có chúng ta những thứ này lao đầu tử nhưng chúng ta có khả năng truyền thụ cho những người tuổi trẻ này nhất định có thể bồi dưỡng được một đám cao cấp trung ý đến cái này là tương lai chúng ta trung ý tính trí hỏa chỉ cần chúng ta kiên trì một ngày nào đó tinh tinh trí hỏa cũng có thể lửa cháy lan ra đ ư n g cỏ trương đức du nói ra t r ư n g lúc ã o đầu, người l này đây hoàn toàn chính xác nói đến trong nội tâm của ta đi ta cũng chính là nghĩ như vậy vốn cho là ta một người lực lượng có hạn lo lắng làm không thành sự tình gì nhưng là hiện tại có chúng ta những thứ này lão đầu tự tham dự ta tin tưởng nhất định có thể cầm chuyện này làm tốt tiêu nguyên b á c nói ra khang thục nguyên cũng nói trở về chúng ta riêng phần mình nhiều hơn liên lạc một ít lao gia hỏa cũng không thể để cho bọn họ đem tất nhiên sinh kinh nghiệm đều mang đều trong quan tài đi các người đã đều quyết định ta lập tức hướng địa phương đưa ra xin đến lúc đó muốn dùng địa hay là muốn phê duyệt trần an đông nói ra chúng ta đây liền chia nhau hành động trương đức du nói ra trương đức du cùng khang thuộc nguyên hai người tại thôn hạnh phúc nơi đây chờ đợi một ngày tự vội vàng chạy về kinh đô tiêu nguyên bắc cũng vội vàng chạy về bạch s a trần an đông tắc khứ một chuyến bạch công thị hắn cần đạt được địa phương ủng hộ từ bạch công thị t i ề u ngọc quảng nơi đây đạt được ủng hộ tự nhiên đối về sau phát triển càng thêm có lợi tiêu ngọc quảng nghe nói trần an đông muốn tại vân đài trấn xây dựng trung y hậu bị nhân tài môi trường nối cấy địa cao hứng vô cùng cái này tự nhiên là đại hào sự như trần an đông chuẩn bị như vậy loại này căn cứ cùng bình thường chế dược xí nghiệp là không đồng dạng như vậy chế dược xí nghiệp là ô nhiễm nhà già bây giờ đang ở ở đâu cũng không quá quan tâm chịu chào đón nhưng là t r ầ n an đông muốn như vậy là huấn luyện căn cứ trên cơ bản sẽ không sinh ra cái gì ô nhiễm mà nếu như nhân tài để giành căn cứ xây dựng thành công nhiều như vậy lao chuyên gia đều đi vào vân đại trấn đến lúc đó toàn bộ bạch công thị đều có thể đạt được c h ỗ t ố t tiểu trần ngươi yên tâm người này tại môi trường ngôi cấy địa bạch công thị sẽ với tư cách t r ợ trọng điểm công trình đến trọng điểm ủng hộ giảm còn có thể ra sân khấu một loạt ưu đãi chính sách điểm này ngươi không cần lo lắng tiều ngọc quẳng nghe xong trấn an đông ý đổ đến lập tức cho thấy tâm ý về công vệ tư hắn đều có lẽ giúp đỡ trần an đông lúc này đây trần an đông cầm sự tình liên hệ tốt về sau nhận được một cú điện thoại liền vội vàng hồi bạch xã thị chuyện còn lại toàn bộ lưu cho hà chuyện lượng cùng tôn trấn lôi lại để cho ngươi trở về là có một người bệnh muốn ngươi tham gia hội t r ậ n tình huống vô cùng nghiêm trọng một cái tạp nghệ đoàn nghệ nhân đã xảy ra chuyện nghệ nhân biểu diễn tiết mục là tiến vào lồng sắt cùng mấy trăm đầu các loại độc xạ ở chung người này nghệ nhân tại rất nhiều quốc gia diễn xuất đếm rõ số lượng trong trận chưa bao giờ đi ra sự nhưng là lúc này đây vậy mà xuất hiện tình huống cụ thể nguyên nhân vẫn còn tra nhưng là đây không phải chúng ta cần chú ý vấn đề người này nghệ nhân trước tiên bị đưa đến tỉnh bệnh viện nhưng là bởi vì trong lồng quan chính là hơn m ộ ư ơ i loại không giống nhau xả người này nghệ nhân cơ hồ bị tất cả rắn cắn quá ta không biết có phải hay không là trên người hắn có cái gì mùi vẫn là cái gì đặc thù thanh âm tóm lại cuối cùng người này nghệ nhân tình huống vô cùng nghiêm trọng tại tỉnh bệnh viện thử các loại kháng độc huyết thanh nhưng là hiệu quả cũng không lý tưởng dù sao người này nghệ nhân là bị nhiều loại độc xà cắn trong chính là hôn hợp độc đây là khó khăn nhất cuối cùng người bệnh chuyển đến chúng ta nơi đây nhìn xem chúng ta trung y có biện pháp gì hay không trị liệu chu hồng vũ nói ra người bệnh ở đâu ta cũng không có thể xác định ta có thể không thể ứng phó được trần an đông hỏi đạo tại nặng chứng giám hộ phòng ta mang người đi qua chu hồng vũ tự mình mang trần an đông đi qua nói rõ người này thân phận người mắc bệnh không đơn giản thật chỉ là một cái nghệ nhân ta nghi ngờ hỏi đạo thật bất quá người này nghệ nhân không phải bình thường người lúc này đây nàng đi vào bạch xa là vì tham gia một lần quốc tế tính cỡ lớn hoạt động nhưng là đang hoạt động trong nàng xuất hiện ngoài ý muốn chính thức tự nhiên là không không muốn người chết chúng ta bây giờ áp lực cũng không nhỏ chu hồng vũ nói ra các người áp lực lớn không lớn cùng ta không quan hệ mặc kệ đối phương là cái gì người ta chỉ không được mà nói cũng là không có cách nào nhưng là ta sẽ hết sức trần an đông không cho là đúng nói ta đây biết rõ chu hồng vũ cũng biết không thể bắt buộc trần an đông trần an đông tại nặng chứng giám hộ phòng thấy được tên kia người bệnh là một màu trắng làn da nữ tử bất quá hắn làn da trở nên có chút biến thành màu đen cái này rõ ràng cho thấy chúng độc biểu hiện trần an đông cho người bệnh giữ hạ m ạ c h phát hiện người bệnh tình huống đã vô cùng nghiêm trọng đến trễ thời gian thật sự có chút dài các loại trần an đông vung tay ra về sau trong phòng bệnh những người khác lập tức hỏi nói trần y sĩ nàng là chuyện gì xảy ra độc khí công tâm quá trần an đông tức giận nói g i ả i đ ư ợ c s a o chu hồng vũ hỏi đạo rất khó nói nếu như sớm một chút để cho ta biết rõ nam chắc còn lớn hơn một chút hiện tại cũng không có biện pháp gì độc này khi đã hoàn toàn mở rộng đến tất cả cơ quan nội tạng nếu như không phải như vậy chỉ sợ cũng sẽ không đưa đến nơi lấy đến ta cũng chỉ có thể cố gắng hết sức ta toàn lực đi làm trần an đông rất là lắc đầu chương này hết q hai chương hai trăm tám mươi lăm nan đề chu hồng vũ rất là xấu hổ tình huống xác thực như trần an đông theo như lời Cái bệnh này người bị rắn cắn người Lai bệnh bị này rắn Nguyên về sau, trong tỉnh lãnh đạo không có cho hắn từ chối cơ hội nguyên nhân là cái bệnh này người không đơn giản tuy nhiên nhìn như chỉ là một cái biểu diễn đoàn nghệ nhân lại trên thực tế cái này nghệ nhân còn có một thân phận cái k i a chính là nga la tư tập đoàn cự đầu hộp tợ kho phu tư cơ hòn ngọc quý trên tay gọi c á t đơ dìn cái này tập đoàn cự đầu tại nga la tư giới kinh doanh giới chính trị lực ảnh hưởng đều là phi thường lớn hơn nữa hộp tợ kho phu tư cơ đối nữ nhi này vô cùng coi trọng nhưng là c á t đơ dìn lại tính tình q u a y lệ vậy mà trà trộn vào một cái đến hoa nghệ thuật b ằ n trong đã trở thành một gã nghệ nhân hộp tợ kho phu tư cơ tại tam tương tỉnh có hạng nhất trọng đại đầu tư cái lúc này nếu như ra chuyện như vậy chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến hộp tợn kho phu tư cơ đầu tư kế mạch cho nên tam tương giảm bất hạ khẩn trương vô cùng phải không tiếc bất cứ giá nào muốn cấp cứu c t đợt n ì n trần an đông không có bất kỳ n ắ m chắc tuy nhiên trần an đông quan tưởng thần tướng là càng đến càng cường đại kinh mạch trong nội khí cũng là càng ngày càng mạnh nhưng là cách thứ hai c h â n c ứ u cấp độ vẫn có lấy tranh lệch c ự lớn nếu như có thể tiến vào thứ hai cấp độ trần an đông có lẽ còn có chút n ắ m chắc tiến vào đến thứ hai cấp độ trần an đông có thể dùng chính mình nội khí đi loại trừ người bệnh trong cơ thể độc tố nhưng là trần an đông vẫn là tầng thứ nhất lần vậy cũng chỉ có thông qua điều động người bệnh trong cơ thể sinh lý nội khí đến loại trừ độc tố hiện tại hiển nhiên không có khả năng hơn nữa bởi vì người bệnh tình huống đã vô cùng không sòng độc tố đã xâm nhập cơ quan nội tạng cái lúc này dùng thuốc giải độc vật cũng đã không còn kịp rồi người An n đ ô Cao có Mày, Y nếu không có biện Trần n pháp, g Sĩ, ơ i biện pháp nào thoải mái có nào n pháp g ư càng dùng. Người đảm bệnh quay tới thời điểm ta cũng đã nói rõ loại tình huống này chúng ta thật sự là không có cách nào nhưng là trong tình lãnh đạo nói còn nước còn tát xảy ra sự tình cũng không quan tâm ta đám bọn họ phụ trách cho nên người không cần có bất luận cái gì tâm lý gánh nặng chu hồng vũ gặp trần an đông chân mày cao lại tự nhiên biết rõ trần an đông đây là gặp được năn đề trần an đông nghĩ nghĩ nói ra biện pháp có một cái nhưng là rất mạo hiểm một khi thất bại người bệnh liền triệt để không có hy vọng chu hồng vũ cười khổ nói cho dù ngươi không mạo hiểm còn có thể có biện pháp nào có thể cầm người bệnh cứu sống đâu tình bệnh viện bên kia kéo được thật sự là quá lâu nếu như chúng ta có thể sớm một chút tiếp nhận có lẽ t i ể u cũng không như hôm nay làm khó như vậy trần an đông gật gật đầu ta đây liền mạo hiểm thử một lần thời gian cấp bách trần an đông cầm chính mình dược liệu cần thiết toàn bộ nhóm đi ra lại để cho bệnh viện hiệu thuốc nhân viên công tác đi chuẩn bị trần an đông tức thì chuẩn bị trị liệu cần có vật phẩm khác chu hồng vũ tự mình chỉ huy từ giờ trở đi khẩn cấp cứu hộ tiểu tổ thành lập trần y sĩ là tổ trưởng ta đảm nhiệm phó tổ trưởng tất cả mọi người kể cả ta ở bên trong tuyệt đối phục tùng trần y sĩ chỉ huy ta phụ trách hiệp trợ trần y sĩ cân đối bệnh viện từng cái ngành từng cái ngành chủ nhiệm tùy thời trợ lệnh hiệu thuốc nhân viên công tác trong lúc toàn bộ trợ lệnh bất đắc dĩ bất luận cái gì lý do xin phép nghỉ chu hồng vũ lúc này đây là lôi lệ phong hành trung y viện tất cả nhân viên toàn bộ hành động đứng lên trần an đông dược liệu cần thiết tại năm phút trong vòng cũng đã đưa tới hiệu thuốc kinh nghiệm rất phong phú dược sư tự mình canh giữ ở trần an đông bên người trần an đông lúc này đây cũng không có dấu dếm tại tất cả mọi người m í mắt phía dưới mà bắt đầu đối thuốc bắc tiến hành bào chế kinh nghiệm phong phú lao dược sư phùng tùng niên chứng kiến trần an đông bào chế dược liệu quá trình giật mình không thôi thật không nghĩ tới trần y sĩ tuy nhiên tuổi còn trẻ không nghĩ tới bào chế dược liệu phương diện vậy mà so với ta cái này có được vài thập niên kinh nghiệm lao gia hỏa còn muốn lành nghề hắn như vậy một chỗ lý nhìn như đơn giản trên thực tế hắn lại cầm dược liệu trong c ó hiệu quả thành phần đầy đủ đ i ệ phong thích ra ngoài như vậy bào chế đi ra phương thu trần y sĩ tuổi còn trẻ địa cứ như vậy nổi danh cũng không phải là không có đạo lý người khác tuy nhiên không giống phùng tùng niên như vậy chuyên nghiệp nhưng là dù sao đều là làm trung ý ỉ tự nhiên cũng có thể nhìn ra môn đạo đến ban đầu đối trần an đông y thuật bọn hắn sớm đã thấy nhưng không thể trách nhưng là hiện tại lại một lần nữa chứng kiến trần an đông lộ ra một tay đến cũng không khỏi được không cảm thán người trẻ tuổi kia có thể thành công thực không phải v ậ n khí a trần an đông thần sắc nghiêm túc biểu lộ ngưng trọng đây là hắn xuất đạo đến nay không có nhất năm chắc một trận chiến hắn chưa từng có như hôm nay khẩn trương như vậy quá một cái biết rõ vô cùng có khả năng sẽ thất bại trị liệu vẫn còn muốn cố chấp kiên trì chính thức bởi vì khẩn trương một cái dược liệu b ả o chế quá trình vậy mà lại để cho chán của hắn hiện đầy mồ hôi chu hồng vũ vội vàng đi qua cho trần an đông lau mồ hôi trần y sĩ hôm nay rất khẩn trương a cũng không phải là cái bệnh này nhân trung độc quá sâu trần y sĩ lúc trước đã nói không có bất luận cái gì nắm chắc nhưng là bệnh nhân này là phía trên áp xuống tới coi như là không có nắm chắc trần an đông cũng phải đi trị liệu lúc này đây nếu đã thất bại đối trần y sĩ đà kích liền quá lớn chu viện trưởng lúc này đây có chút không nên a cái bệnh này người không nên giao cho trần y sĩ đi trị dù sao trần y sĩ quá trẻ tuổi người này một cái có tiền đầu người trẻ tuổi lại muốn đi có loại này hoa n ư ớ c không biết chu viện trưởng là thế nào m u ố n hắn xứng đến tột cùng l à thuốc gì a cảm giác có chút không đúng a chẳng lẽ đây là rán độc giải dược cái lúc này lại dùng những thứ này giải dược còn có cái gì ý nghĩa đâu cái k i a người bệnh độc tố không phải đã công tâm đến sao ta cũng không phải rất rõ ràng hắn dùng cái này đơn thuốc có chút cổ quái trần y sĩ t ự hồ nói muốn dùng một cái phương pháp đặc thù có lẽ hắn với hắn đạo lý thật sự là một cái gan lớn người trẻ tuổi a đúng vậy a lá gan khá lớn a trần an đông một mực ở hết sức chăm chú điệu bào chế dược vật không có chút nào đi nghe người khác nghị luận cái gì trần an đông cầm bào chế tốt nước thuốc dựa theo nhất định được c h ỉ n h tự hỗn hợp đến cùng một chỗ cuối cùng hỗn hợp thành sáu thất trùng hỗn hợp nước thuốc cũng cầm những thuốc này dịch chứa vào mấy cái đánh số dây số trong mình chuẩn bị bắt đầu trị liệu ta cũng cần mấy người làm trợ thủ trần an đông từ cứu hộ tiểu tổ ở bên trong tìm mấy cái kinh nghiệm tương đối phong phú thầy thuốc đại gia đối người trẻ tuổi này an bài cũng không có cái gì chống lại hết t h ầ cũng rất thuận lợi đây là chứng kiến người bệnh thời điểm tâm tình của mọi người vừa trầm nặng đứng lên một cái hoa quý thiếu nữ dị vực diễm lệ dung mạo lúc này lại giống như đoán lập tức muốn héo rũ hoa một giống như tùy thời đều có thể héo tàn trần an đông cầm chính mình hộp kim châm đem ra cái này trọn vẹn hát châm trần an đông đã có một thời gian ngắn không có bắt đầu dùng lúc này đây như thế trịnh trọng địa lấy ra h i ệ n nhiên là như lâm đại địch trần an đông điều tiết một cái hô hấp cũng là thừa cơ b u ô n g lòng một cái tâm lý khẩn trương trên tay đã cầm lấy một cây hát châm ngay tại tất cả mọi người không biết trần an đông làm như thế nào đi cho người bệnh trị liệu thời điểm trần an đông đã dùng nhanh như chấp xu thế cầm hát châm từng đám cây đâm vào người bệnh thân thể mười mấy cái bộ vị trần h h ủ p ý sĩ dĩ nhiên là nhắm mắt lại có người kinh ngạc địa hét to một tiếng cơm miệng chu hồng vũ tức giận phi thường cái này thầy thuốc thật sự có chút quá không hợp lý loại này thời điểm kiên kỵ nhất đúng là đã bị đá quấy dày nếu như trần an đông nhận lấy quái nhiễu vô cùng có khả năng sẽ dẫn đến lúc này đây trị liệu triệt để thất bại như thế trọng yếu trị liệu trong thậm chí có phạm nhân như thế cấp thấp sai lầm người nọ cũng biết chính mình ra nghiêm trọng sai lầm vội vàng lấy tay che lại miệng của mình mọi người cũng đều hù đến nhanh như vậy tốc độ r a c h â m trấn an đông vậy mà tại toàn bộ trong quá trình nhắm mắt lại tất cả mọi người là chuyên nghiệp nhân sĩ trấn an đông ra châm chi chuẩn xác tự nhiên cũng nhìn ra được hắn là làm sao tìm được chuẩn những thứ này hệ vị chẳng lẽ hắn không cần dùng con mắt đi tìm người bệnh hệ vị sao cũng không có trông thấy hắn dùng tay đo đạc ca đúng vậy hắn là làm sao tìm được hệ vị đây này Thì、thật coi như là chúng ta mở to mắt đi tìm cũng không có biện pháp trong thời gian ngắn ngủi như thế tìm ra nhiều như vậy h u y ệ t vị a ta không biết ta đoán đối với không đúng ta từng nghe nói có người có thể đủ đạt tới một loại cảnh giới loại cảnh giới này người này có thể cầm người bệnh kinh mạch khắc sâu vào đến trong đầu của mình hắn xuất thủ thật giống như tại chính mình trong đầu tìm đồ vật mở dạng loại tình huống này hắn mở to mắt cùng nhắm mắt lại có cái gì khác biệt đâu trần an đông cũng không có bị vừa rồi người kia quấy nhiễu hắn đã quan tưởng ra cặp đờ dìn kinh mạch cặp đờ dìn kinh mạch huyện vị toàn bộ đều tại trong lòng bàn tay của hắn tuy nhiên cùng lúc trước cái kia thầy thuốc theo như lời cái t r ù n g loại kia cảnh giới không hoàn toàn một dạng thực sự không sai bịt lắm trần an đông lúc này đây là chế ghi chép một lần trọn vẹn sử dụng hơn một trăm cây hát châm mặc kệ phẩm chất đều bị trần an đông lợi dụng lên ngay tại tất cả mọi người lo lắng trần an đông hát châm không đủ dùng thời điểm trần an đông rốt cục đỉnh chỉ ra châm mà là càng không ngừng khống chế được người bệnh trên thân thể hát châm đem dược vật lấy tới trần an đông nói ra tất cả mọi người là bật mực cái lúc này lấy thuốc dịch đi qua làm gì vậy chẳng lẽ trần y sĩ cái lúc này muốn đem nước thuốc quán thâu đến người bệnh trong cơ thể sao nhưng là người bệnh đều biến thành như vậy một loại tình huống cái lúc này cho dù cầm nước thuốc quán thâu t i ế n vào còn có hiệu quả sao rất khó tưởng tượng a chu hồng vũ liền tranh thủ cấp một nước thuốc bình đưa cho trần an đông trần an đông tiếp nhận nước thuốc sau đó trực tiếp hướng hát châm bên trên ngược lại tốc độ thật chậm theo hát châm vận động nước thuốc tại hát châm bên trên tạo thành cực kỳ đều đều thuốc lưu chín loại bất đồng nước thuốc thông qua hát châm r ó t vào người bệnh bất đồng hệ vị đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tỉnh một giờ sau trần an đông mới đưa tất cả nước thuốc toàn bộ thông qua hát châm dóc vào người bệnh trong cơ thể một màn này lại để cho tất cả mọi người khó má tin được nước thuốc lại có thể thông qua hát châm r ó t vào người bệnh trong cơ thể tuy nhiên mỗi một chủng nước thuốc số lượng không nhiều lắm nhưng là hát châm cũng không phải là truyền dịch châm a hát châm cũng không phải là không tâm nước thuốc muốn đi vào thân thể phải thông qua hát châm xoay tròn cầm nước thuốc dẫn vào đây quả thực là một kiện khó có thể hoàn thành sự tình nhưng là tại t r ầ n an đông trong tay loại này không có khả năng vậy mà biến thành khả năng tuy nhiên cầm những thuốc này dịch thành công r ó t vào người bệnh trong cơ thể t r ầ n an đông cũng không có v ư ơ n g l ò n g một hơi bởi vì hắn biết rõ khó khăn nhất thời điểm còn chưa tới đến những thuốc này dịch có thể xúc tiến người bệnh trong cơ thể độc tố bãi xuất trần an đông cũng không trông tệ vào lúc này đây có thể cầm người bệnh trong cơ thể độc tố toàn bộ bài xuất nhưng là ít nhất phải lại để cho người bệnh thoát ly nguy hiểm tính mạng người bệnh tình huống đã vô cùng h n g bét nếu như không thể cầm đủ nhiều độc tố bài xuất người bệnh trong cơ thể làm cho nàng cơ quan nội t ạ n g đ ỉ n h chỉ bị thương tổn như vậy hết t h ể cầm không cách nào khống chế trần an đông lúc trước làm hết t h ể liền đem nước chạy về biển đông cho nên trần an đông nghĩ hết số lượng khống chế những thứ này hát châm vận hành lâu hơn một chút nhưng là lúc này đây một hơi dùng hơn một trăm cây hát c â m tuy nhiên trần an đông đã không phải là lúc trước trần an đông cách châm cứu thứ hai cấp độ chỉ có một bước ngắn nhưng là duy nhất một lần điều khiển nhiều như vậy hát c h â m cũng đã đạt đến trần an đông cực hạn cực lớn tiêu hao lại để cho trần an đông mỗi một giây đều là một cái phải cứng cỏi kiên trì q u a n khẩu chỉ cần trần an đông vông lòng m ộ t hơi thì có thể triệt để thư giãn có chút không đúng à? các ngươi xem trần y sĩ toàn thân hắn đều tại đổ mồ hôi áo khoác trắng đều ướt đẫm có người thì thầm đạo chu hồng vũ nhìn trần an đông liếp châm g ọ n g nói ra đều chú ý vạn nhất trần y sĩ kiên trì không được các ngươi liền chống đi tới chu viện trưởng chúng ta căn bản không biết trần y sĩ làm như vậy đến t ộ n cùng có cái gì đạo lý a hắn sử dụng chân pháp chúng ta căn bản mới nghe lần đầu ngươi để cho chúng ta như thế nào chống đi tới chu hồng vũ n h ư mày vậy làm sao bây giờ đều đi đến một bước này chẳng lẽ cứ như vậy b u ô n g tha cho chỉ mong trần y sĩ có thể kiên trì xuống trần y sĩ cố gắng lên a cố gắng lên tất cả thầy thuốc cũng bắt đầu vì trần an đông khuyến khích trần an đông tự nhiên không muốn như vậy b u ô n g tha cho thủ pháp của hắn vẫn như cũ cực kỳ cực nhanh thỉnh thoảng lại khống chế được người bệnh trên thân thể hát c h m h á n quan tưởng thần trọng chúng có thể xem tới được một tia hắc khí từ người bệnh trong cơ thể chậm dai phiêu giật đi ra mỗi tán giật một kia người bệnh thần tướng sẽ thoáng sáng một điểm người bệnh tình huống tự nhiên sẽ biến đỡ một ít nhưng là so về người bình thường người bệnh hay là muốn suy yếu quá nhiều còn kiên trì trong chốc lát có lẽ là có thể lại để cho người bệnh thoát khỏi nguy hiểm trần an đông có thể cảm giác được chính mình trạng thái đã đến gần vô hạn cực hạ thế nhưng là trần an đông tiêu hao được thật sự có chút lợi hại hai cái đùi đã bắt đầu càng không ngừng run dày xuất thủ tốc độ cũng bắt đầu giảm bớt mà các đợi n n tình huống vẫn như cũ còn không có đạt tới trần an đông lý tưởng cái c h ủ loại k thật sự nếu không dừng lại có lẽ đằng sau ta đã không cách nào đã k h ô n g chế trần an đông cũng có chút lo lắng cái lúc này trong nội tâm luân sẽ lắc lư vung tha cho vẫn kiên trì có lẽ cái lúc này vung tha cho người bệnh cũng sẽ không xảy ra vấn đề nếu như kiên trì một khi chính mình xảy ra vấn đề cũng sẽ kiếm tuổi ba năm thiêu một giờ trần an đông đột nhiên cảm giác được đầu đau xót biết mình đã không cách nào giữ vững được bất quá trần an đông cắn r ă n g một cái mạnh mà từ trong hộp kim c h â m sẽ cực kỳ nhanh xuất ra mấy cây hát trầm mạnh mà đâm vào đầu mình bộ phận mấy cái huyệt vị vẫn là tiệ tay chương này hết q hai hai trăm tám mươi sáu Thăng cấp. trần h ă n g cấp. t y sĩ nhất định phải chịu được a châm cứu khoa chủ nhiệm triệu lực tinh rất là lo lắng nói ra thiểu đông đã vậy còn quá liều không được ta phải thông chi lão sư. Nếu không, lai tiêu lão sư cũng sẽ không cho ta sắc mặt tốt đàng quốc xuân vội vàng đi ra ngoài lấy điện thoại di động ra bấm tiêu nguyên bắc điện thoại cái gì Tiểu đảng v ậ quốc xuân cầm tình hôn nói, nói tiêu nguyên bắc làm vẫn là lựa giận khó ức người ngoại quốc bệnh làm bệnh học trò ta mệnh cũng không phải là bệnh hắn chu hồng vũ có biết hay không tiểu đông là chúng ta trung ý tương lai hy vọng hắn đây là đều muốn đoạn tuyệt trung ý hy vọng sao n g ư ơ i đang ở đây bên kia chú ý một chút ta lập tức liền tới đây bất kể như thế nào nhất định phải chú ý tiểu đông an toàn đã đến bạn bất đắc dĩ tình huống ngươi có thể cưỡng ép bỏ dở trị liệu tiểu đông tuyệt đối không xảy ra chuyện gì Tiểu bắt cút điện thoại, Ta ta nói, tiểu tại một Thậm thích thân thể ti điện viện đổi. Linh linh, ngươi rồi người nói, cái người để nguyên chung đâu, cứu cứu phong phong hướng đang không xong. nghe đông cùng khăn bệnh. dùng não bộ chữa chí châm kích đã hỏa hóa khó vừa vô ở vội vàng cho ngụy tinh tinh gọi điện thoại ngụy tinh tinh nghe xong dương phương mà nói trong nội tâm một lộp bộ trong tay điện thoại ẩm ẩm rơi xuống đến trên mặt đất mới tinh trí tuệ nhân tạo điện thoại lớn bình thoáng cái bất mãn mạng nệ vết dạn g ngụy tinh tinh căn bản chẳng quan tâm điện thoại lảo đảo hướng cứu giúp phòng chạy tới hà viện tiến chứng kiến ngụy tinh tinh, tinh tinh điện thoại nhặt lên phát hiện điện thoại đã cơ bản ngã bỏ ra cầm ngụy tinh tinh điện thoại bỏ vào trong túi láo cũng đổi tới chu hồng vũ gặp trấn an đông dùng như thế mạo hiệp phương thất tới cứu chữa bệnh người trong nội tâm cũng vô cùng hối hận hạ tự nhiên biết rõ trần an đông ưu tú như vậy tuổi trẻ trung y đối với bệnh viện đến tuột cùng ý vị như thế nào còn trẻ như vậy người tất nhiên là bệnh viện hy vọng trần an đông nếu xảy ra sự tình lúc này đây chẳng khác gì là uống rượu độc giải khát trần y sĩ thật sự không được vẫn là bông u tha đi trung y viện không thể bắt ngươi mạo hiểm chu hồng vũ do dự một chút mới lên tiếng nói trần an đông phản p h ấ t không có nghe được một giống như mấy cây hát châm chuẩn s á t địa cắm vào trên đầu của mình kinh mạch trong còn sót lại nội khí thoáng cái bị trần an đông điều động khí huyết cũng bắt đầu hóa thành nội khí để đền bù tiếp tục không ngừng tiêu h a o trần an đông cái lúc này chỉ có một ý niệm trong đầu như là đã đã bắt đầu vậy kiên trì đến cùng a có lẽ chính mình đột phá cũng cần một lần như vậy t h ì không quay đầu lại rút khí trần an đông đã cảm giác được mình đã va chạm vào kế tiếp tầm thứ trần an đông lúc trước đưa vào người bệnh trong cơ thể nước thuốc đã bắt đầu tạo nên tác dụng độc khí ra bên ngoài tán giật tốc độ bắt đầu nhanh hơn trần an đông có thể thông qua quan tưởng thần tướng phát giác được người bệnh trong cơ thể độc tố đang tại rất nhanh giảm bớt nếu như ta có thể đủ nhiều hơn nữa kiên trì trong chốc lát có lẽ có thể bảo đảm cái bệnh này người sống tới đây nhưng là hiện tại ta đây loại tiêu hao trạng thái nhất định là kiên trì không được bao lâu、Ai? đúng là vẫn còn muốn xem vận khí của ngươi trần an đông biết mình rốt cuộc kiên trì không được bao lâu chỉ có thể dừng lại rất nhanh cầm hát châm thu lại làm cuối cùng một cây hát châm bị trần an đông thu lại lúc trần an đông đã không cách nào giữ vững được thân thể mềm nhũng địa hướng trên mặt đất có khắp dưới đi nhanh mau đ ỡ d ậ y trần y sĩ bên này chú ý người bệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật quan sát đem tất cả có thể làm một chuyện toàn bộ làm được chúng ta không thể để cho trần y sĩ cố gắng kiếm tuổi ba năm t i ê u một giờ chu hồng vũ nói một câu liền vội vàng chạy tới cầm trần an đông đang dậy tiến hành kiểm tra tất cả trung y viện các chuyên gia đều vây quanh trần an đông một cái chỉ để lại một hai cái người trẻ tuổi tại đâu đó chăm sóc người bệnh đối với trung y viện các thầy thuốc mà nói ai hơn trọng yếu tự nhiên rất rõ ràng trần an đông đến bệnh viện chưa tới nửa năm cũng đã triệt để cải biến trung y viện hiện trạng có thể đoán được chính là cuối năm đại gia tiền thưởng sẽ so năm trước lật lên một phen trần an đông nếu xảy ra chuyện gì về sau còn muốn trông cậy và có loại chuyện tốt này sao một cái cực hạn thầy thuốc đối với một cái bệnh viện kéo tác dụng là không thể đo lường mau mau đem đẩy giường đẩy đi tới đem trần y sĩ đợ lên giường đi lại để cho nội khoa chuẩn bị một điểm bổ dưỡng nguyên khí thành dược thuốc pha chế sẵn tới đây trần y sĩ đây là tiêu hao thật lợi hại triệu chủ nhiệm ngươi là châm cứu khoa chủ nhiệm trần y sĩ trên đầu cứu trâm ngươi phụ trách lấy một cái cẩn thận một chút đừng đụng đã đến chu hồng vũ khẩn trương địa phân phó trung ý viện thầy thuốc b ề bồn cái này b ề bồn cái kia mỗi một cái đều là cẩn thận từng ly từng tí e sợ cho đối trần an đông tạo thành bất cứ thương tuần gì bọn hắn cũng không dám a cái lúc này làm sai bất cứ chuyện gì đều bị viện trưởng măng cái máu cho xối đầu tiểu đông đâu tiểu đông ở nơi nào vẫn còn đi ra bên trên tiêu nguyên bắc thanh âm đã truyền vào tiêu nguyên bắc vậy mà đã chạy tới bệnh viện chu hồng vũ nghe được tiêu nguyên bắc thanh âm có chút bỡ ngỡ hận không thể tìm một chỗ trốn đi nhưng hắn là biết rõ hôm nay nhất định sẽ bị tiêu lao mang máu c h ó phun đầy đầu chuyện này thật sự là quá mạo hiểm hơi có chút chu hồng vũ cũng vô cùng hối hận t h ự c không nên miễn cưỡng trần an đông a nhưng là chu hồng vũ cũng không dám thật trốn tránh tiêu nguyên bắc lẽ lần đầu tiên tránh không khỏi mười lăm hôm nay nếu tránh qua tránh né hậu quả càng nghiêm trọng chỉ có thể kiên trì chờ đợi tiêu nguyên bắc đến những chuyên gia khác đám bọn họ đều đồng tình nhìn viện trưởng l i ế c trong nội tâm âm thầm thay viện trưởng đại nhân tương tiếp tiêu nguyên b á c đi vào phòng bệnh chứng kiến trần an đ ô n g nằm ở trên giường bệnh g i ậ n không k ì m được mà hỏi thăm tiểu trần làm sao vậy ngươi cái này làm viện trưởng là làm ăn cái gì không biết chị không được người bệnh không chấp nhận là được nhân ra ném ra củ khoai nóng bỏng tay ngươi cũng dám tiếp trong tỉnh lãnh đạo cho ngươi tạo áp lực ngươi liền q u ấ t phục ngươi là một đầu heo a thật xảy ra sự tình hắn trốn ngươi trở lại không kịp còn có thể thật cho ngươi chịu tiếng xấu thay cho người khác chu hồng vũ nghe tiêu nguyên bắc vừa nói như vậy cũng hận không thể cho mình một cái tát tiêu lão nói không sai a nhân gia chẳng qua là thuận miệng vừa nói không có bằng chứng một khi xảy ra chuyện gì đến lúc đó nhân gia chỉ sợ trực tiếp đến trở mặt mọi người cũng là lô cốt viện trưởng đại nhân bị tiêu nguyên b ắ t mắng thành một đầu heo liền hư cũng không dám hư một tiếng còn phải cười theo mặt đứng ở một bên tiêu lão hay là trước nhìn một chút trần y sĩ a ta cũng không nghĩ tới trần y sĩ sẽ như vậy chăm chú ta mới vừa rồi còn khuyên bảo trần an đông buông t h a cho được rồi thế nhưng là hắn căn bản không nghe lời của ta a chuyện này là ta làm được không đúng sau đó như thế nào kiểm nghiệm ta đều nguyện ý đi làm nhưng là hiện tại có thể ngàn vạn không thể để cho trần y sĩ gặp chuyện không may a chu hồng vũ vẻ mặt buồn rười rười nói ra bất quá hắn thật đúng là không có hư tình giả ý hắn là thật lo lắng trần an đông xảy ra chuyện gì a tiêu nguyên bắc h ừ một tiếng gặp vô luận như thế nào mang chu hồng vũ cũng v u sự vô bổ nhân ra dù sao cũng là một viện đứng đầu tổng còn muốn cho hắn lưu một điểm mặt mũi h ừ một tiếng t i ê u nguyên bắc không có tiếp tục mang x u ố n g dưới đem dư người lấy ra đều bỏ đi để ta xem một chút ngụy tinh tinh thở hồng hộp địa chạy tới đứng ở cửa ra vào, thuốc vây vào giữa nhịn không được tâm trầm xuống phun một tiếng khóc lên xông vào phòng bệnh liền e m đám kia thầy thuốc đ ẩ y ra nhào tới tinh tinh đừng lo lắng thằng này chính là tiêu hao được so sánh lợi hại thân thể cũng không có cái gì trở ngại chờ hắn chỉ h o a n tới đây sẽ không chuyện Sú sự chút tiểu tử, sự tình gì đều ưa thích thể、hiện. Một chút cũng không thương tiếc thân thể Thầy thuốc không phải văn năng, dưới đời này bệnh nhiều mặt, thầy thuốc có thể trị liệu tất cả chứng bệnh. Tuy tiện đụng phải một cái trầm trọng hiện. phải dưới đời nhiều cái liệu phải cái hiểm người bệnh liền liều cái đều nguy gì mình. cũng không không văn năng, này bệnh không nào chứng bệnh. đụng bệnh mạng, bệnh ưa của có có cả có có mấy tiêu nguyên b á c nói ra ngụy tinh tinh nghe tiêu nguyên b á c vừa nói như vậy cuối cùng yên lòng tiêu l ã o sư tiểu đông thẳng này làm sự t ì n h chính là quá chăm chú nếu không ta lúc này đây đã nói hắn một cái được rồi cho hắn biết g i á o hấn là tốt rồi ai nha ngươi cái này ngốc cô đ ư ơ n g sợ ta lao đầu từ này mắng tiểu đông đâu ngươi như vậy bảo vệ cho hắn có thể không làm được tiểu từ này không nghe lời phải hào hào giáo hấn tiêu nguyên b á c lắc đầu trần an đông lúc này đây không chỉ có cầm kinh mạch bên trong nội khí tiêu hao được không còn một mảnh thậm chí còn cầm máu của mình khí chuyển hóa làm nội khí tiếp tục tiêu hao thân thể tự nhiên suy yếu đến cực điểm bất quá tất cả mọi người không có phát hiện chính là trần an đông một mực tùy thân để đó châm cứu đồng nhân tại trần an đông quá độ tiêu hao t h ế xịu xuống dưới thời điểm đột nhiên kim quang lóe lên châm cứu đồng nhân vậy mà hóa thành một đạo kim quang chui vào trần an đông trong thân thể một đại cổ tin tức như là thủy triệu một giống như dũng mánh vào trần an đông trong óc thân thể vốn là cực kỳ suy yếu cái lúc này còn thoáng cái tiếp nhận như thế rộng lượng tin tức kết quả có thể nghĩ trần an đông triệt để lâm vào sâu giấc ngủ trạng thái mà cái kia châm cứu đồng nhân vậy mà hóa thành nội khí dịch lưu trào lên lấy nhảy vào trần an đông trong đan điền hơn nữa tại trần an đông trong đan điền chứa được đứng、lên. thiên địa chi khí mãnh liệt địa dũng nhập trần an đông thân thể ở trong trần an đông lúc này đây coi như là nhân họa đắc phúc tuy nhiên vô cùng mạo hiểm thu hoạch cũng vượt xa đoạn trước trên thực tế cái lúc này trần an đông đã xem như bước qua thứ hai cấp độ cái cửa này h ạ n cầu phú quý trong nguy hiểm trần an đông thiếu chút nữa không có liều bên trên tánh mạng tại ở thời điểm này rốt c ụ c b ộ t phá nếu như không phải là bởi vì cảm giác được mò tới tầng thứ hai cánh cửa trần an đông tự hỏi cũng không có cao thượng như vậy cam lòng cho lây chính mình mệnh đi đổi lấy người khác mệnh tuy nhiên trần an đông tình h u ố n ổn định tiêu nguyên bắc vẫn như c ũ không dám lãnh đạo chu ấ m tư s y n g hồng ĩ đã d vũ trực tiếp lại để cho nhi khoa thả ngụy tinh tinh giả lại để cho ngụy tinh tinh, tinh tinh một mực canh giữ ở trần an đông trong phòng bệnh tuy nhiên bệnh viện cũng an bài chăm sóc nhân viên nhưng là có chuyện gì ngụy tinh tinh luôn tự thể nghiệm t i n h tinh, tinh ngươi đi nghỉ ngơi một chút giá nơi này có ta đâu hạ viện tiến vũ vô, vô ngụy tinh tinh bà vai không cần ta ở chỗ này đánh sẽ chợp mắt là được rồi tiểu đông tùy thời đều có thể đã tỉnh lại ta muốn xem lấy hắn tài yên tâm ngụy tinh tinh nói ra ai ngươi nhà đầu ngốc này ta biết rõ ngươi quan tâm tiểu đông nhưng là ngươi cũng muốn cân nhắc chính ngươi thân thể à. tiểu đông nếu tỉnh lại chứng kiến ngươi tiểu tụy như vậy hắn h ộ i đau lòng hạ viện t i ế n khuyên viện tiến tỷ ngươi cũng đừng khuyên ta ta nếu gánh không được sẽ chính mình tìm một chỗ nghỉ ngơi ta ở bên cạnh nằm một cái được chưa ngụy tinh, tinh cười nói tốt lắm ngươi tranh thủ thời gian đi nghỉ ngơi một cái ngươi đang ở đây không nghỉ ngơi tiểu đông tỉnh lại nhất định sẽ chứng kiến một cái lớn cấu trúc ngươi không muốn giảng tiểu đông lại dọa ngất đi qua đi hà viện tiến cười nói ngụy tinh tinh nằm vật xuống trên giường ánh mắt lại còn nhìn xem trần an đông bên này trên giường có lẽ là ngụy tinh tinh thật sự quá mệt mọc nhìn một chút trong mắt hơi h ứ p liền ngủ mất trần an đông đột nhiên mở to mắt trước mắt một mảnh t r ắ n l o ã n từ phía trên trần nhà tình huống trần an đông tự nhiên biết mình nằm ở trong phòng bệnh tuy nhiên không biết sau đó chuyện gì xảy ra trần an đông tự nhiên là biết mình nhất định là tại hoàn toàn tiêu hao về sau hôn mê lúc này đây một lần nữa tỉnh lại trần an đông đã cảm giác được thế giới trở nên có chút không giống với hắn phát hiện mình thị lực trở nên tốt hơn trong phòng bệnh bất kỳ một cái nào trong góc đều có thể thấy rất rõ ràng thậm chí có thể nhìn rõ ràng trên trần nhà một ít cực kỳ nhỏ đường vân đồng thời lô thai cũng càng thêm bén n g ậ y lại có thể nghe thấy trong phòng bệnh người khác tiếng hít thở ồ như thế nào quen như vậy tất trần an đông quay đầu nhìn lại phát hiện ngụy tinh tinh đang nằm ở bên cạnh trên giường bệnh hướng cạnh mình nghiêng người ngủ trần an đông tự nhiên minh bạch nhất định là vậy ra hỏa một mực ở nơi đây chăm sóc chính mình mệt mọi gánh không được ngủ rồi nhà đầu nóc con mắt đều có mắt còn thâm trần an đông nhỏ giọng nói ra t i ể u đông ngươi đã tỉnh lại a hạ viện tiến đi tới chứng kiến trần an đông tỉnh lại vui mừng nói trần an đông vội vàng dỗi ra một cái đầu ngón tay đặt ở trên bờ môi của mình làm ra một cái chớ có lên tiếng đích thủ thế hạ viện tiến gặp ngụy tinh tinh ngủ rồi vội vàng hạ giọng nhỏ giọng nói nàng à tại ngươi nơi đây chiếu cấu ngươi hai ba ngày mấy ngày nay một khắc cũng không có chấm mắt vừa mới còn khuyên nàng nằm một hồi nếu không phải thật sự gánh không được nàng tài sẽ không đi ngủ đâu thật sự là thực xin lỗi vất vả các ngươi trần an đông áy náy nói ra chúng ta cũng không có cái gọi là vốn chính là công việc của chúng ta cực khổ nhất đúng là tinh, tinh. trong nội tâm nàng lo lắng ngươi ai khuyên đều khuyên bất động ngươi hả làm việc l i ề u mạng như thế làm gì vậy người bệnh nhân kia vốn là không nên tiếp thu dựa vào cái gì tỉnh bệnh viện cục diện r ồ i d á m muôn chúng ta tới thu thập hà viện tiến nói ra đúng rồi người bệnh nhân kia thế nào trần an đông nhịn không được hỏi một câu hà viện tiến đang muốn nói chuyện ngụy tinh tinh tỉnh lại vui mừng nói tiểu đ ô n g ngươi đã tỉnh lại à ta lại ngủ thiết đi n h a đồng đốc mới h ả o h ả o ngủ ngủ trần an đông cầm ngụy tinh tinh đ ậ xuống hà viện tiến vội vàng từ trong phòng bệnh lui ra ngoài chương này hết q hai chương hai trăm tám mươi bảy tập luyện cầu hôn hiện tại ngươi còn để cho ta như thế nào ngủ ngươi cảm giác thế nào a ngụy tinh tinh đối trần an đông tình huống vẫn như c ũ vô cùng lo lắng đừng lo lắng không có chuyện gì chính là tiêu hao quá độ hiện tại đã hồi phục xong thậm chí còn nhân họa đất phúc quay đầu lại ta lại với ngươi nói rõ còn có thể ngủ được sao ngủ không được mà nói chúng ta đi ra ngoài đi một chút ta thế nhưng là ở chỗ này buồn bực vài ngày trần an đông hồi tưởng lại lúc này đây trải qua cũng là cảm thấy một trận hoáng sợ lúc này đây quả thực so sánh mạo hiểm may mắn cuối cùng biến n u y thanh an cảm giác một cái đan đ i ể n cùng kinh mạch tình huống phát hiện đan đ i ể n đã triệt để phát s a n h biến hóa kinh mạch cũng trở nên càng thêm rộng lớn nội khí tràn đấy so với trước kia thực lực đâu chỉ tăng lên gấp mấy lần cái này nhìn như một tầng nữa sai biệt dĩ nhiên là cách biệt một trời một vực nếu như là hiện tại gặp gỡ cái kia c h ú n g độc người bệnh có lẽ căn bản sẽ không giống trước đó lần thứ nhất chật vật như vậy cũng không biết người bệnh nhân kia hiện tại đến tội cùng thế nào ta ở đâu còn ngủ được ga ngươi nghĩ đi đâu ngụy tinh tinh hỏi đạo ta à hiện tại muốn nhất đi xem facebook chúng ta nên ngẫm lại tương lai sự tình sự nghiệp vĩnh viễn đều có leo không hết cao điểm nhưng là nhân sinh lại chỉ có thể có một cái làm bạn cả đời bầu bạn ngươi nguyện ý làm của ta cái kia làm bạn cả đời bầu bạn sao trần an đông hỏi đạo t i ể u đông ngươi đây là muốn hướng ta cầu hôn sao dưới loại tình huống này có phải hay không quá không chăm chú ngụy tinh tinh hỏi đạo không đúng không đúng đây chỉ là một tập luyện mà thôi ngươi nguyện ý sao trần an đông hỏi đạo ngụy tinh tinh sắc mặt đỏ lên tự nhiên cười nói ta còn muốn ngẫm lại chờ ngươi tại một cái chính thức nơi hơn nữa ta muốn hảo hảo chuẩn bị một chút cho ngươi một cái lãng mạn nhất cầu hôn nghi thức tinh, tinh phong ốc sự tình chúng ta thật nên hào hào nhìn một chút trần an đông nói ra vậy hôm nay đi qua nhìn xem ngụy tinh tinh cười nói hai người lập tức cùng một chỗ đã đi ra bệnh viện nhắc tới cũng k é o léo bên này hai người cùng một chỗ rời khỏi bệnh viện một mặt khác c á c đỡ nhìn tình huống cũng ổn định lại chu viện trưởng người bệnh các hạng chỉ số đã cơ bản vững vàng xuống trần y sĩ bài độc hiệu quả vẫn là vô cùng thật tốt đã đem người bệnh trong cơ thể đại bộ phận độc tố thanh lý đi ra hiện tại chỉ còn lại trong cơ thể còn sót lại người bệnh từng cái khí quan trị số đã trên cơ bản đạt tới cơ bản trị trung y bác sĩ nội khoa công ty điện nói ra ừ rất tốt nơi đây còn cần nhiều hơn chú ý trần y sĩ vì cái bệnh này người thiếu chút nữa đem bệnh đều đắp bên trên chúng ta tuyệt đối không thể để cho trần y sĩ làm cố gắng nước chạy về biển đông chu hồng vũ nói ra biết rõ chu viện trưởng yên tâm đi chúng ta sẽ cố gắng làm tốt tuyệt đối không cho trần y sĩ cố gắng nước chạy về biển đông công ty đ i ệ n nói ra chu hồng vũ quay đầu lại hỏi một tiếng trần y sĩ bên kia tình huống thế nào tình huống phi thường tốt cũng không biết lúc nào có thể tỉnh lại có lẽ buổi tối hôm nay là có thể đã tỉnh lại triệu lực tinh nói ra như vậy cũng tốt muốn mật thiết chú ý tình huống bên kia chu hồng vũ nói ra Cái、lúc này hà viện tiến đã đi tới hướng triệu lực tinh nói ra triệu chủ nhiệm trần y sĩ đã tỉnh lại người đâu triệu lực tinh vội vàng mà hỏi thăm ngụy thầy thuốc ở bên kia trông coi đâu ta trước tới đây nói một tiếng tránh cho các ngươi lo lắng hà viện tiến nói ra chu hồng vũ tự nhiên cũng nghe được đến hà viện tiến mà nói nghe nói trần an đông tỉnh lại lập tức hưng phấn mà nói ra đi đi qua đi xem một chút một đám người theo chu hồng vũ đi vào trần an đông phòng bệnh nhưng là cửa mở ra về sau lại trận tròn mắt trên giường bệnh một bóng người đều không có người đâu chu hồng vũ quay đầu lại chất vấn hà viện tiến ta vừa mới tới thời điểm hai người bọn họ đều tại bên trong a h à viện tiến có chút sợ triệu lực tinh biết rõ trần an đông tính cách đứng ra nói ra trần ý sĩ thân thể đã hoàn toàn khôi phục tại trong phòng bệnh buồn bực lâu như vậy ta xem hắn có thể là muốn đi ra ngoài đi một chút ta gọi điện thoại đi qua hỏi một chút trần ý sĩ sợ là không mang điện thoại a chu hồng vũ n h u mày tinh tinh điện thoại hôm trước ngã một mực ở trong tay của ta đâu h à viện tiến từ trong túi tiền móc ra ngụy tinh tinh điện thoại hai ngày này ngụy tinh tinh một lòng đặt ở trần an đông trên người tay này cơ cũng chưa kịp đi đổi được rồi được rồi nhân ra người trẻ tuổi cần một mình không gian chúng ta vẫn là không nên quáy dày nhân ra các người liên hệ với trần y sĩ lại để cho hắn mau chóng đến bệnh viện đến các đợt gì đến tiếp sau trị liệu hay là muốn dựa vào trần y sĩ chu hồng vũ nghĩ nghĩ nói ra ngày hôm sau trần an đông cùng ngụy tinh tinh mới một lần nữa xuất hiện ở trung y viện trần y sĩ ngươi cuối cùng xuất hiện ngươi nếu không ra chu viện trưởng muốn đi tòa soạn báo phát tìm người thông báo triệu lực tinh cười nói triệu chủ nhiệm ngươi đây nhất định là nói láo hiện tại ai còn tại trên báo chi trèo lên tìm người thông báo a muốn trèo lên cũng là trèo lên tại trên tv chu viện trưởng tìm ta a có phải hay không về người bệnh nhân kia sự tỉnh trần an đông hỏi đạo triệu lực tinh gật gật đầu xác thực như thế các đờ di tình m u ố n mặc dù là ổn định lại nhưng là bởi vì dư độc không rõ các đờ di một mực không có thể đủ tỉnh lại cái bệnh này tỉnh chúng ta đều không có biện pháp gì chỉ có thể c h ờ ngươi tới đây trần an đông gật gật đầu đi đi qua nhìn xem chờ chút chu viện trưởng cho ngươi đi qua một chuyến đâu triệu lực tinh vội và nói g n từ trần an đông hướng viện trưởng văn phòng đi đến tiểu trần ngươi tới được vừa vặn ta chính nói về ngươi sự tình đâu ngươi đã tỉnh tới đây cũng không tới theo chúng ta c h à hỏi chu ó p ả hồng h vũ thản c ta k h nhiên nói ra người điểm xuất phát cũng là vì toàn bộ bệnh viện cái bệnh này lệ tuy nhiên mạo hiểm thật lớn nhưng là chúng ta thành công Thu h o ạ chu cũng là cực chú lớn. Trần An Đông đối chú hồng vũ thật đúng là đối hồng vũ rất hưng phấn mà nói ra t r ầ n an đông không nghĩ tới chu hồng vũ cũng sẽ có như vậy một mặt chu hồng vũ lại hỏi đúng rồi trần y sĩ đối với c á t đờ dìn trị liệu ngươi có kế hoạch gì không có t r ầ n an đông gật gật đầu chỉ cần c á t đờ dìn gắn gượng qua cửa thứ nhất đằng sau ngược lại xử lý chủ yếu là muốn khống chế trong cơ thể nàng độc tố Hiện phận tại đại đ bộ ộ chương tố đều loại à n này g hết i m liền nhỏ r q hai i u t chương hai trăm tám mươi tám châm cứu thứ hai cấp độ trần y sĩ người bệnh tình huống một mực so sánh ổn định khí quan suy kiệt tình huống đã đã ngừng lại bất quá tình huống vẫn là không tốt lắm hiện tại so sánh lo lắng chính là người bệnh đại não tình huống như thế nào c u n g ty điện gặp trần an đông tiến đến vội vàng đứng lên nói ra trần an đông gật gật đầu cũng không có nói chuyện đi đến cắt đờ d ì n giường bệnh bên cạnh ngồi xuống cho cắt đờ d ì n bắt mạch tiến hành trần văn bệnh tình huống thế nào c u n g ty điện hỏi đạo khá tốt trần an đông biểu lộ không có thay đổi gì công ty điện không có minh bạch trần an đông nói khá tốt đến tột cùng là cái gì trình độ nhưng là chu hồng vũ lại trên mặt sắc mặt vui mừng Nếu như trần an đông nói nói khá tốt, vậy rất ầ n An Đông r là bình tĩnh cầm hộp kim châm đem, đem ra lúc này đây hắn chỉ lấy một cây hát châm chỉ tuyển dụng t u y ể n h u y ệ t cầm hát châm đâm vào chu hồng vũ đám người nguyên lai tưởng rằng trần an đông cần như lúc trước một dạng cần lựa chọn sử dụng đại lượng huyện vị nhưng là thật không ngờ trần an đông lúc này đây vậy mà chỉ lấy một huyện châm nhập huyện vị họa trần an đông tay liền một mực nằm trong tay hát châm tay thoáng có chút chấn động chỉ cần một châm chu hồng vũ trong nội tâm cực kỳ khiếp sợ với tư cách trung ý ý chu hồng vũ tự nhiên nghe người ta nói quá một ít châm cứu cao thủ làm cho người ta chữa bệnh lúc chỉ cần một châm liền có thể trị liệu bất luận cái gì tập bệnh hiện tại trần an đông bằng chứng ấy tuổi vậy mà cũng có thể chỉ lấy một châm liền có thể cho người bệnh trị bệnh thật sự lớn ra chu hồng vũ chữa bệnh bên ngoài muốn biết rõ có loại năng lực này người chu hồng vũ vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy công ty điện tự nhiên biết rõ trần an đông kỹ thuật vậy mà đã đến trình độ như vậy đương nhiên lúc này còn không biết trần an đông trị liệu kết quả thế nào bất quá từ lúc trước trần an đông có thể cầm người bệnh tánh mạng từ quỷ môn quan lưu lại đã nói lên trần an đông y thuật s á t thực cao thâm mặt chắc hiện tại dám làm như thế cũng nhất định là có tất nhiên n ắ m chắc nghe nói trần an đông cho người bệnh trị liệu trung y viện rất nhiều thầy thuốc chạy tới quan sát vừa nhìn thấy trần an đông chỉ dùng một cây hát chấm cho người bệnh làm trị liệu đều là cực kỳ kinh ngạc trần y sĩ làm cái gì vậy hắn muốn dùng loại biện pháp này đến trị liệu người bệnh sao muốn biết rõ trước đó lần thứ nhất hắn chọn vẹn t u y n trên trăm tên huệ vị hôm nay cũng chỉ cần lựa chọn sử dụng một huyện sao dùng tuyển huyện mặc dù là cấp cứu huyện nhưng là dùng người bệnh lúc này tình huống dùng loại phương pháp này thật phù hợp sao trâm cứu k h ba Phùng cái ra. t cấp độ cho dù là cái thứ nhất cấp độ cũng đều là kinh tài tuyệt diễn thế hệ lúc trước trần y sĩ đã nói hắn đã tiến nhập cái thứ nhất cấp độ hiện tại trần y sĩ có lẽ đã đến thứ hai t ầ n g thứ thì ra là thế mao tiếng h con mắt nhìn chằm chằm đang tại cho người bệnh làm trị liệu trần an đông triệu chủ nhiệm lúc này đây trần y sĩ nếu cầm người bệnh trị chúng ta châm cứu khoa về sau liền châu rồi vũ tự minh nói ra ngưu cái r á m đây hết thể đều là trần y sĩ một người công lao mắc mơ gì đến chuyện của ngươi đều là trần y sĩ một người công lao ngươi ở đây trong cả quá trình có thể dạy quá tác dụng không có loại này hư vinh thì có ích lợi gì triệu lực tinh lắc đầu triệu lực tinh xem như đã nhìn ra châm cứu khoa có thể không tha cho trần an đông cái vị này lại thần bây giờ người ta đã là tam tương trung y dược đại học truyền thụ cho tại tam tương trung y dược đại học cũng là thâm thụ coi trọng về sau ở đâu còn có thể dừng lại ở khoa trong phòng trần an đông cầm hát châm ở lại người bệnh trong cơ thể trọn vẹn nửa giờ cái lúc này trần an đông bắt đầu động càng không ngừng vận động lên hát châm sau đó mạnh mà cầm hát châm rút ra một cổ đen xỉ như mực máu đen cũng bị rút ra trần an đông dùng đã sơm chuẩn bị cho tốt một cái bồi dưỡng mánh cầm máu đen góp nhặt đứng lên những thứ này là người bệnh trong cơ thể tàn độc người bệnh chúng độc quá sâu đã xâm nhập cơ quan nội tạng vừa rồi trần an đông lợi dụng bản thân nội khí trực tiếp từ người bệnh trong cơ thể cầm độc tố bài xuất đến những độc tố này thanh trừ sạch sẽ người bệnh vốn hẳn nên rất nhanh liền tỉnh lại nhưng là cắt đờ g ì n nhưng không có lập tức tỉnh lại chú ý chăm sóc trong cơ thể dư độc đã thanh trừ được cái bảy tám phần còn dư lại độc tố cũng sẽ không có cái gì vấn đề quá lớn phải nói đến trận này trị liệu vẫn tương đối thành công trần an đông cầm h ắ t châm thu vào thanh lý sạch sẽ về sau để vào trong hộp trần y sĩ người bệnh như thế nào còn không có tỉnh lại đâu chu hồng vũ lo lắng hỏi đạo nhanh chẳng qua là người bệnh thân thể dù sao quá mức suy yếu muốn hoàn toàn khôi phục chỉ sợ không phải nhất thời bản hội sự tỉnh trần an đông nói ra thật tốt quá ta đây được hay không được thông chi người bệnh g i a thuộc người nhà chu hồng vũ hỏi đạo chu hồng vũ trên thực tế là nghĩ thông suốt biết trong tỉnh lãnh đạo cái bệnh này người là trong tỉnh lãnh đạo c ư ơ n g ép áp tới thiếu chút nữa lừa được trung y viện một hồi nhưng là lúc này đây trung y viện không chỉ có tránh thoát một tiếp ngược lại nhân họa đất phúc tốt như vậy cơ hội chu hồng vũ làm sao có thể không động tâm đây là các người lãnh đạo sự tỉnh ta có thể không còn được chỉ cần các ngươi không đi đã quái dày đánh ta người bệnh là được trần an đông nói xong liền trực tiếp rời đi người bệnh là tỉnh lãnh đạo kim d ụ phương cưỡng ép a n bài đến trung ý viện đương nhiên nàng là có một chút tư tâm t ỉ n h bệnh viện bên kia lúc trước phụ trách cắt đờ dìn y sĩ t r ư ở n g chính là nàng cháu ngoại trai tiêu tất luân nếu như nàng không cưỡng ép cầm người bệnh chuyển tới trung ý viện mà cắt đờ dìn tử vong mà nói tiêu tất luân nhất định là phải chịu trách nhiệm đảm nhiệm bởi vì lúc ban đầu hắn là lời thề son sắt cam đoan có thể cứu chữa tốt cắt đờ dìn mà không có cầm cắt đờ dìn trực tiếp mang đến tốt hơn bệnh viện ban đầu hộp tợ gia tộc đã phái người tới đây chuẩn bị cầm cắt đ ợ d ì n chuyển tới nước ngoài nhất lưu bệnh viện tuy nhiên xoay qua chỗ khác chưa hẳn tử vong nhưng là tiêu tất luân lúc trước cầm lời nói được quá đã chết kim bí thư ta là trung y viện viện trưởng chu hồng vũ tiểu chu a ta là tới cho ngài báo cáo một cái tin vui chu hồng vũ nói ra kim d ụ phương tự hồ đã quên chuyện lúc trước sự tình gì a ta chuyện bây giờ tương đối nhiều ngươi có chuyện gì n ắ m chặt thời gian nói đơn giản kim d ụ phương đối trung y viện chu hồng vũ tự hồ đã không có quá nhiều ấn tượng tuy nhiên chu hồng vũ không lâu lúc trước tại trước mặt nàng trở thành một hồi có nội hiệp chu hồng vũ nhớ tới lúc trước tiêu nguyên b á c mà nói trong nội tâm quả muốn chửi mẹ cái này hoàn toàn là chính là vũng hố a nếu n thật là xảy ra chuyện gì chính mình thật đúng là muốn con cái này miệng hát qua kim bí thư ơ n g lúc trước không phải tại ngài an bài hạ có một gã trầm trọng nguy hiểm người bệnh từ tỉnh bệnh viện chuyển tới chúng ta c h u n g ý viện sao ta là chỉ điểm ngài báo cáo một cái tin vui người bệnh bệnh tỉnh đã trên cơ bản ổn định lại quá một thời gian ngắn là có thể khôi phục chu hồng vũ nói ra kim dụ phương nghe chu hồng vũ vừa nói như vậy rốt cục nhớ tới là thế nào một sự việc trong nội tâm cũng rất là giật mình liên tình bệnh viện đều thúc thủ vô sách người bệnh lại bị tổng bệnh viện cho trị cái này thật sự có chút vượt quá dự liệu của nàng chương này hết q hai chương hai trăm tám mươi chín đại nhân vật đến tìm hiểu mặc dù có chút kinh dị nhưng là kim d ụ phương vẫn cảm thấy đây là chuyện tốt nếu như c ặ t đờ dìn thật đã chết rồi muốn trách nhiệm hoàn toàn đổ lên trung ý viện vẫn có rất lớn khó khăn lại để cho trung ý viện chia sẻ một điểm áp lực có lẽ bằng vào kim d ụ phương địa vị hoàn toàn là có thể làm được nhưng là nếu như muốn cầm toàn bộ trách nhiệm toàn bộ do trung ý viện đến gánh chịu tất nhiên sẽ khiến trung ý viện thật lớn phản cảm đến lúc đó xảy ra sự tình gì sẽ rất khó đoán trước bây giờ có thể đủ như vậy coi như là viên mãn kết cục ta đã nói rồi tây y không có cách nào trung Y chưa hẳn không được ta đối với các ngươi trung Y viện vẫn là rất tín nhiệm tại chu viện trưởng dưới sự lãnh đạo trung Y viện bây giờ là càng ngày càng sinh động t ỉ n h bệnh viện lãnh đạo cũng đã nhiều lần hướng ta p h ả n nàn các ngươi trung Y viện tại đoạt bệnh nhân của bọn hắn ta lúc ấy nói người bệnh không phải dùng đ o ạ t là có thể cướp đi chủ yếu vẫn là muốn người bệnh bản thân nguyện ý tại sao là trung Y viện đoạt tỉnh bệnh viện người bệnh các ngươi tỉnh bệnh viện lại không thể đoạt trung ý viện người bệnh đâu cái này nói rõ trung ý viện tại ở phương diện khác đi đúng rồi đường đi chu viện trưởng ngươi làm được vô cùng không sai a kim dụ phương vừa nói như vậy ngược lại biến thành nàng sáng suốt nhận thức người đây đều là kim bí thư lãnh đạo có phương pháp chúng ta chẳng qua là dựa theo kim bí thư chỉ thị làm việc mà thôi chu hồng vũ trong nội tâm thầm mắng kim dụ phương không biết xấu hổ nhưng là trong miệng nói lời mình cũng cảm thấy có chút buồn nôn lãnh đạo đồng chí cũng không dễ dàng gặp người muốn nói tiếng người gặp quỷ rồi muốn nói chuyện ma quỷ chu viện trưởng ngươi cũng đừng có khiêm tốn muốn ta xem chu viện trưởng như vậy có năng lực trẻ trung khỏe mạnh cán bộ nên gánh vác trọng trách đến là trọng yếu hơn trên cương vị phát huy tác dụng trọng yếu hơn kim dụ phương lời nói xung nói đến đây lập tức lời nói xoay chuyển ban đầu ta đã sớm nghĩ đến trung y viện tới thăm các ngươi một chút trị liệu tiến triển nhưng là ta lo lắng ta sau đó đi tới các ngươi sẽ đem càng nhiều nữa tinh lực phóng tới trên người của ta mà không phải trên người bệnh nhân cho nên ta liền chuẩn bị chờ các ngươi trị liệu đã có nhất định tiến triển tới nữa hiện tại thời cơ vừa vặn ta đã không thể chờ đợi được muốn tới các ngươi trung y viện đến xem chúng ta đây liền hoan n ê n kim bí thư đến chỉ đạo chu hồng vũ cười khổ có mạo hiểm thời điểm nguyên một đám cuốn quýt cầm c ủ khai nóng bỏng tay hướng trong tay người khăn ném hiện tại trái cây chín Nguyên m ộ t đám cướp tới đây hái mùa cướp hoạch tới thu t r á i tây. n g ư ờ y sĩ ngày mai tình lý lãnh đạo sẽ đi qua mặt khác người bệnh g i a thuộc người nhà cũng sẽ tới đây cho nên hy vọng ngươi có thể tới đây một chút nói cách khác một khi bọn hắn hỏi ngươi Mà ngay ư ơ i l ạ hôm sau trần an đông cùng ngụy tinh tinh một đạo đi vào bệnh viện tài đang làm việc phòng đã ngồi không bao lâu chu hồng vũ bên kia liền gọi điện thoại tới đây trong tỉnh lãnh đạo đã chạy tới lại để cho trần an đông đi một chuyến phòng họp kim dụ phương sở dĩ tới sớm như thế nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì hộp tợ kho phu tư cơ sẽ tới trung ý về i đến hiện tại tam tương tỉnh cùng hộp tợ kho phu tư cơ gia tộc đàm phán đang đứng ở mấu chốt thời kỳ nhưng là bởi vì cắt đờ d ì n sự t ì n h đàm phán rằng có tại đâu đó hộp tợ kho phu tư cơ bản thân công bố hiện tại tâm tình không tốt không muốn nói nghiệp vụ h i ệ n nhiên là đối với hắn nữ nhi sự t ì n h vô cùng bất mãn một khi cắt đờ d ì n tử vong có lẽ song phương đàm phán sẽ không tật mà chết nhưng là chuyện bây giờ đã có chuyện cơ kim dụ phương muốn cái này một công tích trộm vào trong tay mình cơ hội như vậy nàng tại sao có thể bung tha trần an đông đi vào phòng họp thời điểm kim dụ phương chính đoan ngồi ở cấp cao nhất vị này chính là ta cùng ngài nói trần y sĩ hắn tuy nhiên rất tuổi trẻ nhưng là y thuật vô cùng cao minh các đỡ gìn chính là trần y sĩ dùng châm cứu t r ị tốt t r ị liệu quá trình vô cùng thần kỳ chu hồng vũ vội vàng giới thiệu kim bi thư n g ư ờ i tốt trần an đông hướng kim dụ phương khẽ vất cảm trần y sĩ thật sự là tuổi trẻ tài cao bình thường nghe người ta nói trung ý vẫn là l ã o tốt không nghĩ tới người trẻ tuổi bên trong cũng có trung ý lợi hại như vậy ta nghe nói ngươi là tiêu lão quan môn đệ tử nghĩ đến tiêu lão thu nhận đệ tử tất nhiên là danh sư xuất cao đồ kim dụ phương hướng trần an đông gật gật đầu thò tay ý bảo trần an đông ở bên cạnh ngồi xuống trần an đông cũng không k h á c h khí một giọng nói cảm ơn liền ngồi xuống ta vừa mới còn nói trung ý viện mấy năm này khiến cho tốt hiện tại càng thêm nói rõ điểm này hiện tại trung ý viện không chỉ có có tiêu lão như vậy đức cao vọng trọng lao trung ý gì lại có như trần y sĩ như vậy y thuật cao minh thanh niên thầy thuốc bệnh viện có người kế tục điểm này xác thực làm được vô cùng không sai nhất là lúc này đây địa ngoại nước bạn bè cứu chữa liền đầy đủ phản ánh trung ý viện chữa bệnh kỹ thuật đã tăng lên một cái bậu thang hy vọng trung ý viện các vị lãnh đạo có thể bắt lấy kỳ ngộ nhanh hơn thanh niên thầy thuốc bồi dưỡng như vậy trung ý viện tương lai sẽ càng thêm mỹ hảo kim dụ phương nói rất nhiều bất quá đều là đường hoàng quan trường lời nói người ở chỗ này ngoại trừ trần an đông mỗi một cái đều là không đúng chỉ có trần an đông thần sắc lạnh nhạt đối kim dụ phương những thứ này lý do thoái thác trong nội tâm có chút khinh thường bất quá trần an đông cũng không có biểu hiện ở biểu lộ bên trên Kim kho Bí Thương, tở tư hỗn phu kim dụ phương bí thư phan minh đi tới tại kim dụ phương bên h a i thì thầm một câu chu hồng vũ cũng rất nhanh đã chiếm được tin tức kim bí thư bên kia đã qua rồi có muốn hay không chúng ta trung ý viện bên này hãy đi trước tiếp xúc một cái chu hồng vũ hỏi đạo không ta và các ngươi cùng đi à kim dụ phương nghĩ nghĩ nói ra đi đến cửa phòng bệnh một đoàn người lại bị mấy cái cường tráng đại hán ngăn ở phòng bệnh bên ngoài cái này mấy cái cường tráng đại hán đều là người ngoại quốc vừa nhìn chính là tháo vát bảo tiêu mỗi cái trên người đều có một cổ bức người sắc khí đều là thân kinh bách chiến từng trăm thắng chiến sĩ kim dụ phương bên người tự nhiên cũng co i đ ặ c công nhân viên lập tức đem kim dụ phương bảo vệ trần an đông đi tới ta là người bệnh y sĩ trưởng nếu như các ngươi không để cho mở ảnh hưởng chúng ta bình thường chữa bệnh hoạt động hết thể hậu quả do các ngươi phụ trách thực xin lỗi chức trách của chúng ta là bảo vệ hộp đỡ kho phu tư cơ tiên sinh an toàn ngươi nói sự tình không tại chúng ta phục vụ trong phạm vi một gã bảo tiêu vẫn như cũ cầm trần an đông ngăn lại tốt lắm ta cầm hướng bệnh viện báo cáo tình huống hiện tại cũng muốn cầu rời khỏi cắt đờ dịn trị liệu trần an đông xoay người rời đi ai trần y sĩ ngươi làm sao lại như vậy đã đi ra phan minh bệ bộn đuổi theo cầm trần an đông ngăn trở ngươi không thấy được người bệnh gia thuộc người nhà ngăn cản chúng ta thầy thuốc tiến hành trị liệu sao nếu như bọn hắn không muốn chúng ta tiến hành trị liệu ta chữa cho tốt rời khỏi chữa bệnh đ ồ n đội trần an đông cũng không bởi vì một cái bí thư bí thư ngăn trở hãy cùng hắn thỏa hiệp cái lúc này các đờ d ì n g i a thuộc người nhà bên kia cũng xuất hiện gì đ â u có một trung n i ê n nhân đuổi theo thực xin lỗi thực xin lỗi xin hỏi vị nào là y sĩ trưởng tiên sinh ta vạn phần thật có lỗi của ta người vô lệ xông tới ngài nhưng là các đờ d i n tiểu thư còn cần trợ giút của ngươi mười ấ y n g ngàn vạn không nên bởi vì mấy cái tứ chi phát triển đầu góc ngu si ra hỏa s ô n g tới mà bông tha cho cứu chữa các đờ dìn tiểu thư người đến là hộp đỡ kho phu tư cơ bên người trợ lý s ở p bạn trần an đông ngừng lại ta tuy nhiên không muốn làm như vậy nhưng là ta hy vọng nhân viên của các ngươi không thể lần nữa quấy nhiêu của ta trị liệu nếu không xin mời các ngươi mời cao minh khác nhất định nhất định sợp bạn liên tục gật đầu bất quá có thể tiến vào phòng bệnh chỉ có thể là ăn mặc áo khoác trắng thầy thuốc kim dụ phương cùng phụ tá của nàng vẫn là không đỡ tại bên ngoài đây cũng là không có cách nào nhân gia có thể không ngăn trở thầy thuốc nhưng là không phải chữa bệnh nhân viên tiến vào phòng bệnh xem như chuyện gì xảy ra kim dụ phương có chút tức giận bất quá lại cũng không định lúc này bông tha cho trần an đông tiến vào phòng bệnh về sau gặp được hộp đợ kho phu tư cơ một cái hơn năm mươi tuổi t r u n g nhân nhân vừa nhìn thấy trần an đông tiến đến hộp đợ kho phu tư cơ lập tức nhiệt tình địa nên đón tiếp lấy trần y sĩ ngươi tốt quá cảm tạ ngươi rồi ngươi đã cứu ta con gái ta muốn hảo, hảo cảm tạ ngươi đương nhiên trần an đông nghe không hiểu tiếng nga trần an đông nghe được là từ phiên dịch trong miệng nói ra được ta là thầy thuốc ta chỉ là làm nên làm sự tỉnh trước mắt cặp đờ gìn bệnh tình của tiểu thư so sánh ổn định nhưng là nàng dù sao nhận lấy thật lớn tổn thương có thể khôi phục lại cái gì trình độ hết thệ cũng khó khăn dùng đoạn trước cho nên hy vọng các ngươi có đầy đủ chuẩn bị tư tưởng làm tốt bất luận cái gì khả năng chuẩn bị trần an đông nói ra trần y sĩ ta nghe nói qua chuyện của ngươi ngươi là trung quốc tốt nhất thầy thuốc nhất là tại trung y phương diện này ngươi là vô cùng ưu tú ngươi có thể cầm nữ nhi của ta từ trên con đường tử vong cứu trở về đến cũng nhất định có biện pháp làm cho nàng hoàn hảo như lúc ban đầu ta nguyện ý vì nữ nhi của ta trả giá bất luận cái gì một cái giá lớn hộp thợ kho phu tư cơ nói ra ta sẽ cố gắng hết sức ta toàn lực nhưng là y học bên trên rất nhiều chuyện kết quả khó có thể đoán trước trần an đông vẫn như c ũ không muốn cầm kết quả nói được quá chết trần an đông lại kiểm tra một chút người bệnh bệnh tình lại có nhất định được tiến triển trải qua trước đó lần thứ nhất trị liệu về sau độc tố đã sắp xếp rõ ràng cơ quan nội tạng đều tại phục hồi từ từ bên trong bất quá đại não khôi phục tình huống khó có thể đoán trước theo coi xong toàn bộ khôi phục cũng rất khó cam đoan người bệnh đại não không có đã bị bất luận cái gì tổn thương ai b không ư ờ i cần h một ít t r、so、khiến người khác làm tránh trực tiếp bắt đầu tiến hành trị liệu hộp tờ kho phu tư cơ lần thứ nhất tiếp xúc gần gũi trung ý gì hơn nữa là thần kỳ như thế châm cứu trần an đông thu châm về sau vậy mà giật mình phát hiện người bệnh ngón tay vậy mà nhúc nhích một cái hộp tờ kho phu tư cơ cũng nhìn ở trong mắt hưng phấn dị thường nữ nhi của ta tỉnh nữ nhi của ta tỉnh chương này hết q hai chương hai trăm chín mươi kéo tài trợ cắt đờ dìn cố hết sức mở to mắt vừa nhìn thấy hộp tờ kho phu tư cơ liền lập tức nước mắt không ngừng tuôn ra cha ta về sau sẽ không còn được gặp lại ngươi rồi hộp tờ kho phu tư cơ dùng sức ôm cắt đờ dìn cảm tạ thượng đế con gái ngươi chịu khổ trần an đông đứng lên lén lút rời khỏi phòng bệnh hộp tờ kho phu tư cơ cùng cắt đờ dìn chỉ hoan sau đó đi tới đều muốn hướng trần an đông tỏ vẻ cảm tạ lại phát hiện trần an đông vẫn như c ũ lặng lẽ rời đi trần y sĩ thật là cái kỳ nhân trung quốc ý thuật thật sự thật cao minh hộp tờ kho phu tư cơ cảm thắm nói trần an đông đi châm cứu khoa vừa đến châm cứu khoa đã bị châm cứu khoa thầy thuốc cho vây trần y sĩ ngươi thế nhưng là rất lâu cũng không có tới nơi này có phải hay không đem chúng ta châm cứu khoa quên mất ta triệu lực tinh hỏi đạo triệu chủ nhiệm ta nhớ được đến thời điểm đại gia cũng không như vậy h o à n n ê n ta ta cho rằng sau khi rời khỏi các ngươi tâm tình sẽ vui sướng một ít trần an đông cười nói tuyệt đối không có chuyện này từ vừa mới bắt đầu ta liền đối trần y sĩ tuyệt đối hoan nghênh tiêu lão đệ tử ta nếu không chào đón trừ phi ta đổ nước vào não triệu lực tinh lập tức nói lý phi vân trên mặt vẻ xấu hổ bất quá hắn không thể không đối mặt trần an đông lúc trước trần an đông vừa tới thời điểm hắn luôn nghĩ hết biện pháp khó xử người khác ai biết nhân gia cùng mình căn bản không tại cùng một cái cấp độ bây giờ người ta không chỉ là bệnh viện trụ cột vững vàng càng là trung y dược đại học danh thiếp trần an đông hiện tại đã đạt đến hắn có lẽ cả đời đều không thể đạt tới độ cao tương lai hai người ở giữa t r ê n lệch tất nhiên sẽ càng lúc càng lớn có lẽ trần an đông có một ngày căn bản sẽ không nhớ lại hắn như vậy một tiểu nhân vật nhưng là hắn nhưng làm muốn cả đời sinh hoạt tại trần an đông bóng mở phía dưới trần y sĩ lý phi vân vừa muốn cùng trần an đông nói chuyện ai biết trung y viện hà bình vội vàng chạy tới đã cắt đứt lý phi vân mà nói trần y sĩ bên kia hộp tợ kho phu tư cơ tiên sinh muốn làm mặt cảm tạ ngươi viện trưởng ý là chúng ta đi bệnh viện phòng họp chính thức sẽ cái mặt hộp tợ kho phu tư cơ tiên sinh là nga là tư nhân vật trọng yếu trong tỉnh vô cùng coi trọng chu viện trưởng cũng rất khó xử lý hà chủ nhiệm ngươi đừng khẩn trương như vậy ta không nói không đi a là nghe nói cái này nga là tư người là cái tài chủ chúng ta nếu là có cơ hội đến địa chủ trong nhà đánh tống tiền cũng không có cái gì không tốt trần an đông cười nói hà bình cũng cười theo mặt trần y sĩ nói đùa bất quá trần y sĩ bây giờ là hộp tờ kho phu tư cơ nữ nhi ân nhân cứu mạng x é t một điểm nhỏ yêu cầu hộp tờ kho phu tư cơ nhất định sẽ đáp ứng trần an đông cười nói vậy hay là được rồi nghe nói nhân gia bây giờ là t ỉ n h lý khách nhân trọng yếu bí thư đều tự mình đã chạy tới nếu biết rõ ta gó ngoại quốc bạn bè trúc gạch về sau còn muốn không nên tại tam tương tỉnh lẫn vào à. trần an đông theo hà bình đi vào phòng họp thời điểm hộp tờ kho phu tư cơ đã đi tới phòng họp kim dụ phương cũng ngồi ở trong phòng họp chu hồng vũ cùng đi ngồi ở kim dụ phương bên cạnh vừa nhìn thấy trần an đông đi đến hộp tờ kho phu tư cơ vội vàng đứng lên vốn là không có ý định đứng lên kim dụ phương cũng không khỏi không đứng lên trần y sĩ mời tiếp thu một bệnh nhân phụ thân c ả m tạng hộp tờ kho phu tư cơ đi vào trần an đông trước mặt cho trần an đông thật sâu bái hộp tờ kho phu tư cơ tiên sinh k h á c h khí ta là một cái thầy thuốc tự nhiên muốn đem hết toàn lực đi cứu trị bệnh nhân của ta trần an đông vội và nói g n không ngươi có lẽ đạt được tôn kính ta đã hiểu được toàn bộ tình huống nữ nhi của ta là ở một loại cực kỳ nguy cấp dưới tình huống chuyển tới trung ý viện lúc ấy các ngươi trong tỉnh cao cấp nhất bệnh viện đã tuyên bố nàng đã không có y học trị liệu ý nghĩa loại tình huống này ở nước ngoài bất luận cái gì bệnh viện cũng sẽ không tiếp nhận như vậy một vị người bệnh ngươi lúc ấy hoàn toàn không cần phải bước lên lớn như vậy nguy hiểm nhưng là ngươi đã tiếp nhận hơn nữa cầm nữ nhi của ta từ quỷ môn quan kéo lại nữ nhi của ta rất nhanh là có thể hoàn toàn khôi phục đây quả thực là y học bên trên kỳ tích mà ngươi chính là kỳ tích người sáng tạo hộp t h kho phu tư cơ nói đến đây lại thâm sâu sâu hướng trần an đông kính cần trào có lẽ ngươi rất khó lý giải trung y cùng tây y đối với tật bệnh phán đoán có bất đồng tiêu chuẩn ta là trung y chúng ta là tự nhiên mình chính mình cân nhắc tiêu chuẩn nếu như ta cảm thấy được các đờ d ì ệ n bệnh tình đã vượt qua năng lực của ta phạm vi ta cũng sẽ tự tuyệt trung y là ta nước truyền thừa mấy ngàn năm truyền thống y học quả thật có chút một ít rất chỗ đặc biệt trần an đông nói ra nghe ngươi vừa nói như vậy ta đối trung y thoáng cái hứng thú hy vọng có thể có cơ hội nghe trần y sĩ nói một câu trung y hộp tợ kho phu tư cơ cười nói ta cũng hy vọng sẽ có một cái cơ hội như vậy trần an đông cười cười kim dụ phương tận dụng mọi thứ nói một câu tại nhận được các đờ diện tiểu thư ra ngoài ý muốn tình h u ố n về sau tăng ư ơ n g tỉnh ủy tỉnh chính phủ cao độ coi trọng chúng ta trước tiên thành lập cấp cứu lãnh đạo tiểu tổ để ta làm đảm nhiệm tổ trưởng chúng ta trong thời gian ngắn nhất cầm cắt đờ dìn tiểu thư đưa đến tam tương tỉnh tỉnh bệnh viện tổ chức bệnh viện tinh anh lực lượng tiến hành hội trần đáng tiếc cắt đờ dìn tiểu thư chỗ trong tri độc vì nhiều loại độc x à hôn hợp độc tại tỉnh bệnh viện t h u ố c thủ vô sách thời điểm chúng ta lập tức tổ chức tỉnh trung y viện tinh anh lực lượng chọn dùng trung y phương pháp tiến hành cứu chữa t r â n y sĩ là tỉnh bệnh viện ưu tú nhất trung ý g h ĩ thuật của hắn ở trong nước có thật lớn ảnh hưởng may mà chính là trần y sĩ quả nhiên không có nhục sứ mạng hoàn thành tỉnh ủy tỉnh chính phủ bố trí nhiệm vụ trần an đông sau khi nghe n h ư mày lời này nói được quá không biết xấu hổ một điểm hà bình nhất xem trần an đông sắc mặt không đúng vội vàng dùng cánh tay nhẹ nhàng đụng phải trần an đông một cái trần an đông lúc này mới cầm t a o lại lông mày r n ra trần an đông biểu lộ biến hóa kim dụ phương như vậy lao hồ ly tự nhiên liếc là có thể nhìn ra được bất quá nàng cũng không nói phá hộp tợ kho phu tư cơ mặc dù không có ở trước mặt bác bỏ kim dụ phương nhưng là sắc mặt của hắn có chút âm chầm h i ệ n nhiên là đối kim dụ phương loại này vô liêm sỉ cách làm vô cùng địa bất mãn bất quá hôm nay tâm tình của hắn không sai cũng không muốn đem sự tình làm cứng hộp tờ kho phu tư cơ tự nhiên không thiếu khuyết cùng loại này quan liêu giao tiếp kinh nghiệm đã sớm luyện liền một thân đi với b ụ t mặc áo cà x a đi với ma mặc áo giấy công phu bất quá hội đàm qua đi hộp tờ kho phu tư cơ lại để cho phụ tá của hắn s â n vạn tìm được trần an đông ước trần an đông tiến hành lén gặp mặt vài ngày sau trần an đông đúng hẹn tới các đờ d ì n h cũng đã có thể xuống giường hoạt động cũng tham gia lúc này đây lén gặp mặt trần y sĩ thật sự là quá cảm tạ ngươi rồi ban đầu ta đã buông tha cho hy vọng sống sót nhưng là thật không ngờ ngươi có thể làm cho ta gặp lại q u a minh các đờ gìn vừa nhìn thấy trần an đông vô cùng kích động nào vào trần an đông trong cầm trần an đông chăm chú địa ôm lấy trần an đông không hề động chẳng qua là rất bình tĩnh nói các đợt dìn tiểu thư không cần chú ý ta với tư cách thầy thuốc chăm sóc người bị thương là của ta chức trách song phương tuy nhiên ngôn ngữ không thông tại phiên dịch cầu thông hạ song phương nói chuyện với nhau không phải rất trôi chảy nhưng là có mấy lời kỳ thật không cần phiên dịch cũng đều có thể minh bạch đối phương hàm nghĩa hỗ trợ kho phu tư cơ l é nước trần an đông mục đích tự nhiên là muốn tìm cơ hội cảm tạ trần an đông vì cảm tạ trần y sĩ cứu chữa vào ta con gái ta chuẩn bị một ít l ấ vật hy vọng trần y sĩ có thể tiếp nhận hộp tờ kho phu tư cơ lại để cho s ở b ạ n cầm chuẩn bị cho tốt quà tặng đưa đến trần an đông trước mặt trần an đông xem đều không có xem liền lập tức cự tuyệt cảm tạ hộp tờ kho phu tư cơ tiên sinh h ả o ý nhưng là thứ cho ta không thể tiếp nhận bất quá hộp tờ kho phu tư cơ có lẽ có thể dùng mặt khác một loại phương thức để diễn tả trung y phát triển đến bây giờ đã ở vào một loại cực kỳ xấu hổ địa vị nhưng là trung y đối với thế giới mà nói là phi thường có ý nghĩa như vậy một số cổ xưa khoa học nếu như biến mất ở thời đại này nhất định là toàn bộ nhân loại một tổn thất lớn xác thực như thế nếu không phải có trung y gì hết, nữ nhi của ta lúc này đây liền giữ nhiều lãnh ít hộp thợ kho phu tư cơ gật gật đầu ta cùng một ít trung y lão chuyên gia đang tiến hành hạng nhất vĩ đại sự nghiệp chúng ta hy vọng có thể áp dụng hành động đến cứu vãn trung y gì trần an đông cầm trung y nhân tài bồi dưỡng trung tâm kế hoạch nói nói c h â n y sĩ ý của ngươi ta hiểu được nhưng là trước mắt ta còn không thể cam đoan ta có thể đủ q u y ê n tặng số lượng ta cũng cần cùng ta gia tộc tiến hành hiệp thương làm như vậy là để có thể hiến cho càng lớn một khoản tiền bất quá ta hy vọng nếu như chúng ta hộp tợ kho phu tư cơ gia tộc nếu như tại trung y nhân tài bồi dưỡng trung tâm có thể hưởng thụ lớn nhất coi trọng độ hộp tợ kho phu tư cơ nghĩ nghĩ nói ra cái này đương nhiên không có vấn đề bất quá chúng ta không hy vọng chúng ta trung y nhân tài môi trường nuôi cấy địa không bị đến nhận chức phương nào trước mặt q u ấ y nhiễu chúng ta phải hoàn toàn độc lập hơn nữa tương lai chúng ta bồi dưỡng ra được trung y có thể có được tuyệt đối tự do ta không muốn bọn hắn hoàn toàn trở thành quyền quý độc quyền bởi vì đây không phải là chính thức trung ý gì trần an đông trước tiên đem từ tục tiễu nói trước hộp tờ kho phu tư cơ thật bất ngờ nhìn một chút trần an đông trần y sĩ ta nghĩ biết rõ đấy là nếu như ngươi không có có thể dựa dẫm vào ta đạt được tài chính lớn như vậy một số tài chính đem ngươi từ nơi này đi đạt được cái này ngươi cũng không cần lo lắng ta tự nhiên có ta đích phương pháp xử lý chẳng qua là thời gian hơi chút lâu một chút mà thôi ta danh nghĩa có được một dãy nhà hiệu thuốc còn có một nhà bệnh viện còn một người khác dược liệu gieo trồng căn cứ đợi một thời gian ta tất nhiên có thể cầm tất cả khâu hoàn thiện đứng lên trần an đông vô cùng có lòng tin nói trần an đông sau khi rời khỏi hộp tờ kho phu tư cơ hỏi mình con gái con gái ngươi cảm thấy trần ý sĩ nói thế nào ta cảm thấy được trần ý sĩ nói rất đúng chân thật hắn lợi hại như vậy ý thuật khẳng định có năng lực làm được những thứ này nếu là hắn vì tiền chuyên môn đi cho quyền quý xem bệnh hắn tiện tay có thể đạt được không cách nào tưởng tượng t à i phú nhưng là hắn không có như vậy đi làm mà là vì hắn yêu tha thiết sự nghiệp bun ba hắn là thật yêu chung ý chuyện này nghiệp hơn nữa còn muốn đem cái này ngành sản xuất tiêu n g ạ o làm mạnh mẽ ngực của hắn hoài làm cho người kính nghệ ta cảm thấy được người như vậy nếu như có thể phải nói không có chút ý nghĩa nào con số đi kết g a o làm sao vui cười mà không vì đâu cut chương này hết q hai chương hai trăm chín mươi mốt mọi sự chuẩn bị tiểu trần n g ư ơ i bố trí cho ta nhiệm vụ ta đã hoàn thành kết quả nếu so với trong dự liệu tốt hơn nhiều ta đem ngươi ý tưởng cùng những cái kêu lão đầu t ử nói nói bọn hắn đều rất tán thành a chúng ta trung ý rất lại phía sau nhiều năm như vậy là nên có người đứng ra chính thức vì trung ý làm chút chuyện ngươi đã người trẻ tuổi này nguyện ý dẫn đầu làm chuyện này chúng ta những lao ra hỏa này tự nhiên muốn không cam lòng rất lại phía sau cũng phải vì trung ý ra một phần lực trương đức du rất nhanh lại tới đã đến bạch sát thị vừa nhìn thấy trần a đông liền hưng phấn mà nói ra nhanh như vậy trấn an đông rất là giật mình như thế nào quá là nhanh không tốt trương đức du hỏi đạo trấn an đông cười nói không thể tốt hơn chỉ là của ta bên này tiến độ không lớn a tài chính vẫn luôn là chướng ngại vật chuyện này ta không muốn pha quá nhiều đồ vật đến lúc đó làm bất cứ chuyện gì đều chịu cả tay cho nên ta hy vọng có thể tuyệt đối cam đoan bồi dưỡng trung tâm độc lập tính chúng ta trung ý có lẽ ra sân khấu một bộ chính thức trung ý tư cách xét duyệt cơ chế hơn nữa có thể tại trong hiện thực hữu ích thiết thực đứng lên lại để cho những cái tia đục nước béo cò người không còn chỗ ẩn thân đúng đúng nhiều khi trung y thanh danh đều bị những lũ tiểu nhân kia cho hoàn toàn bại phôi khang t h ụ ộ c nguyên nói ra tiểu trần ngươi bây giờ gặp phải vấn đề lớn nhất là cái gì trương đức du hỏi đạo tài chính chúng ta không muốn chịu bất luận cái gì cả tay tiền bạc nơi phát ra tất nhiên sẽ trở thành vấn đề mà toàn bộ trong quá trình tài chính tiêu hao cực lớn không có một cái nào vững chắc tài chính nơi phát ra kế hoạch này là rất khó tiến hành trần an đông cũng rất là bất đắc dĩ kế hoạch tiến triển quá nhanh hết lần này tới lần khác là thoạt nhìn dễ dàng nhất giải quyết tài chính ngược lại kéo chân sau dựa theo trần an đông trước kia kế hoạch là chuẩn bị từng bước một vững bước phát triển nhưng là không nghĩ tới bây giờ trung ý giới tính tích cực cao như vậy tự nhiên không thể dựa theo lúc trước tưởng tượng từng bước một đi phát triển hoàn toàn có thể tiến hành vượt qua thức phát triển hình thức dù sao nếu như từng bước một từ linh bắt đầu đi bồi dưỡng trung ý ỉa thời gian bên trên thật sự rất khó khăn đợi trung ý bây giờ là bệnh tình nguy cấp cần đúng là một liều thuốc mạnh sau đó lại từ mà đồ chi t i ê n bạc sự tình tất cả mọi người đến tưởng tượng biện pháp chúng ta cũng biết tiểu trần ngươi đã trả giá rất nhiều cũng không thể mọi chuyện cần thiết đều đặt ở ngươi một người tuổi còn trẻ trên người ta làm nghề y cả đời vẫn có một điểm tích góp ta nguyện ý lấy ra trương đức du nói ra ta cũng nguyện ý cầm một khoản tiền đi ra khang thục nguyên cũng nói ta vội vàng nói ra các vị đ ừ n g đội tiền bạc sự tình còn muốn nghĩ biện pháp một là xem có thể hay không đạt được quốc gia không giảng buộc giúp đỡ hai là xem có thể hay không đạt được xã hội quyên rút ta cũng còn muốn nghĩ biện pháp xem có thể hay không gom góp một bộ phận tài chính đi ra tiểu trần công và tư rõ ràng công và tư rõ ràng ngươi cần phải chú ý ta biết rõ ngươi đối với tại tiền tài thấy rất nhẹ nhưng là công cùng tư hay là muốn giới hạn rõ ràng phân chia ra thiết không thể lẫn vào mà nói chuyện nếu không tương lai sẽ có rất nhiều không cách nào giải quyết vấn đề lớn trương đức du vội vàng khuyên bảo đạo nhưng vào lúc này trần an đông nhận được hộp tờ kho phu tư cơ trợ lý sật bàn điện thoại trần y sĩ về hộp tờ kho phu tư cơ gia tộc hội ngân sách không g i ả n g buộc quyên tặng một chuyện ta nghĩ cùng ngươi tiến hành một lần trao đổi hộp tờ kho phu tư cơ tiên sinh cùng con gái cắt đợi dìn tiểu thư đã làm ra quyết định cấm giúp đỡ ngươi hoàn thành ngươi trong lý tưởng sự nghiệp tốt thật tốt quá thật sự là vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông hiện tại g i đông đã đến cúp điện thoại trần an đông hưng phấn mã nhảy dựng lên tiểu trần là chuyện gì xảy ra trương đức du tò mò hỏi đạo là như thế này trần an đông cầm t ì nói h huống n nói. Người này cái h ra thì i u ra là thế vất quá ngươi làm như vậy vẫn là quá mạo hiểm hơi có chút khang thục nguyên cũng là cảm thán nói tiểu trần về sau ngươi tuyệt đối không thể làm như thế mạo hiểm sự tình ngươi bây giờ liên quan đến trung ý phục hưng mấu chốt ngươi muốn là đã ra sự tình gì trung y phục hưng kế hoạch nhất định bị ngăn trở hộp tợ kho phu tư cơ quỹ ngân sách q u ê n giúp đối với kế hoạch của chúng ta trọng yếu phi thường ngươi nhất định phải xử lý thích đáng mặt khác về cái này so tiền bạc quản lý cũng muốn mời chuyên nghiệp người đến quản lý cùng giám sát nhất định phải cầm mỗi một phần tiền đều dùng tốt tương lai chú ý trung y nhân tài làm lấy tiền đi ra ủng hộ kế hoạch của chúng ta kế hoạch này cực kỳ khổng l ồ cần thiết tài chính tự nhiên cũng là phi thường to lớn cho nên nhất định phải có một cái lâu dài phát triển mục tiêu trương đức du nói ra trung y huấn luyện trung tâm kiến thiết đã sớm nắm bóng bạch công thị tại vân đài trấn tìm một mảnh đất trung y huấn luyện trung tâm không cần trả giá bất luận cái gì một cái giá lớn liền có thể không ràng buộc bắt được mảnh đất này trần an đông dẫn hộp tợ kho phu tư cơ một nhóm về tới vân đài trấn đoàn người này trong có giang nam tỉnh lão đại đố vĩnh minh cùng người thứ hai mã ngọc hiệp cũng có hộp tợ kho phu tư cơ phụ nữ cắt đợi dìn nối trần an đông thần kỳ y thuật cực kỳ h i ế u kỳ trần y sĩ ta có một cái thỉnh cầu nho nhỏ hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta yêu cầu gì cắt đợi d ì tiểu thư cứ việc nói trần an đông nói ra ta cũng mu trung y đã cứu tam ệ n h ta nghĩ đối với nó nhiều một phần hiểu rõ cắt đờ g ì n nói ra cái này không có vấn đề không đợi trần an đông nói chuyện ngồi ở trần an đông bên người trương đức du lập tức đáp ứng xuống tương lai trung y hệ thống cũng có thể là một cái mở ra hệ thống chỉ có mở ra mới có thể kiêu ngạo là mạnh mẽ vậy thì tốt quá từ phiên dịch trong miệng đã chiếm được mình muốn tin tức cắt đờ g ì n hưng phấn mà hét dầm lên xe tại vân đài trấn quảng trường ngừng lại từ nơi này đi qua đến tương lai trung y vườn khu không đến mười phút lộ trình từ nơi này đi qua vừa vặn có thể vừa xem vân đài trấn phong thổ trên quảng trường đứng không ít người bạch công thị hồi loa huyện vân đài t r ấ n c ấ p cấp cán bộ đã đến không ít cung kính chờ đợi đoàn xe dừng lại xe dừng lại lập tức có rất nhiều người đi lên mở cửa xe t a m tương lao đại đố vĩnh minh đối trần an đông ấn tượng rất sâu khắc trần y sĩ chúng ta lại gặp mặt tuổi trẻ vô cùng có nhiệt tình phi thường tốt t a m tương t ỉ n h người trẻ tuổi đều có lẽ hướng người tốt hiếu học tập đem mình tài cán thỏa thích phát huy được các ngươi làm một chuyện là công tại thiên thu m u ô n đời sự t ì n h đảng cùng nhân dân đều ủng hộ các ngươi tỉnh ủy tỉnh chính phủ phương diện đã ở thảo luận cấp cho dư các ngươi tất yếu tài chính giúp đỡ ngươi không cần có băn khoăn t ì n h ủy tỉnh chính phủ sẽ không làm vượt các n g ư ờ i trung y v ấ n khu nhất là trung y huấn luyện cơ chế đối với tài chính tiến hành tất yếu giám sát trần an đông vui vẻ tuy nhiên hắn một mực lo lắng chính phủ phương diện vượt nhập hội cuối cùng lại để cho trung y huấn luyện trung tâm đánh mất đối trung tâm k h ô n g chế cuối cùng biến thành có chút quyền quý k h ô n g chế khôi l ỗ i nhưng là có chính phủ phương diện ủng hộ đối với kế hoạch khai triển mở rộng là phi thường trọng yếu có thể có được đ ố vĩnh minh cam đoan trần an đông đối vẫn là rất cao hứng c h ư n g này hết